chương bốn trăm hai mươi ba thiếu niên trung quốc nói đài truyền hình quốc gia nhà lớn phía dưới cố chi nam nhìn cái này kỳ hoa lại bị xưng là kỳ tích kiến trúc nhà lớn hơi xúc động cố chỉ cựu là lần đầu tiên tới nơi này cũng có chút thán phục xem cái quần xót cố chi nam không nhịn được liếc mắt nhìn cái này đ ư u mau bất đắc dĩ nói thiếu cùng lại cảnh minh có học không được rồi chi nam ca cố chỉ cựu gãi đầu một cái những ngày qua lại cảnh minh s á c thực thỉnh thoảng liền nói với hắn để hắn văn này nói cái gì chính hắn đánh cố chi nam điện thoại phát t h o i t r ạ n đều không có từng chiếm được đáp lại c ố chi nam muốn đang trầm mặc bên trong bạo phát then chốt hắn còn vẫn không trở lại lại cảnh minh hiện tại mỗi ngày giày vò một nhóm không biết lúc nào vui sướng đến cùng lại sợ nhìn thấy c ố chi nam lại sợ c ố chi nam vẫn không đến đến rồi sẽ chết không đến giày vò khó đỉnh q u e n cửa quen mẹo so với ở hàng cầu truyền thông còn quen thuộc c ố chi nam trực tiếp soạt mặt liền tiến vào bên trong hơn nữa lập tức thì có người dẫn hắn lên lầu quen thuộc tầng trệt mấy cái đại lão còn ở u ố n g trà c ố chi nam có chút không nói gì trần thanh đã nói chủ tịch không ở bởi vì hắn ở cờ cờ tờ vờ bố trà tôn chính hoa vừa nhìn thấy cô chi nam liền hài lòng hô to cháu ngoan người là người ả muốn chút mặt lưu niệm suýt chút nữa không thai to quắt tử quá khứ l ã o già này là thật hắn h thiện mạnh mẽ bắt không tha đúng không sốt ruột sốt ruột sao chi nam gọi ta ra ra ta gọi hắn cháu ngoan không bình thường tôn chính hoa sửa lại một chút dấu mép ở hàng cầu tới được à nha đúng thế cố chi nam có chút lúng túng lưu niệm vẫn với hắn quan hệ đều rất xem phụ tử hắn cũng không ngại nhưng này tôn lão gia tử liền khó đội lên đừng để ý tới hắn lao già này sinh n g hôm nào để con trai của hắn đưa đi viện dưỡng lao dưỡng lão lưu niệm n h ữ n môi t r ư ơ n g khâu mấy người có chút c ư ờ i ngượng khuyên cũng không phải không khuyên cũng không phải t r ư ơ n g khâu thậm chí còn có chút vui mừng hắn cũng từng có thu cố chi nam làm cạn nhi từ ý nghĩ nếu không cũng là làm tôn tử an ca đây ta vẫn không có nhìn thấy đây nghe nói trong e o tôn chính hoa hướng về cố chi nam phía sau nhìn không nhìn thấy có chút buồn b ự c ẩn đi để ra ra nhìn không chắc hợp mắt còn có lệ vật đâu cố chi nam lựa chọn trầm mặc trả lời cũng không phải không trả lời cũng không phải cố chỉ k i ể u trực tiếp mất cảm giác này thật giống lật đổ hắn trong ký ức nghiêm túc các đại lão nghiêm túc phần cuối là vai hệ không biết cho rằng một đám ông lão nhạc an ca trở lại vẫn là trương khâu đi ra khi cùng sự lão có điều cũng s á c thực đối với hạ an ca thật cảm thấy hứng thú đều là ở trên mạng h i ể u rõ cô gái hiện thực đều chưa từng thấy cố chi nam gật cụ ở khách sạn nghỉ ngơi mệt mỏi chủ nhà đại nhân còn ở suy yếu kỳ cố chi nam đương nhiên sẽ không làm cho nàng theo chính mình chạy tới cờ cờ tờ vờ có thể a tiểu tử ở đây mỗi một cái có bản lãnh của ngươi nói chuyện yêu đương hoa quốc đều biết lưu niệm cười nói có chút tự hào dáng vẻ tai từ mà đều là khác với tất cả mọi người cũng là có chút truyền thông có chút quá đáng vì hấp dẫn nhãn cầu tranh thủ nhiệt độ quả thật có chút vặn vẹo sự thực t r ư ơ n g khâu lắc đầu cười nói hiển nhiên đối với hiện tại truyền t h ô n g đặc biệt khiếp sợ t h á i quá dĩ nhiên những này mới đầu có chút khó đỉnh không phải đem anh em hô qua đến liền vì bắt vái có phải là có chút thác loạn đúng rồi trong điển tịch hoa quốc cùng kho báo quốc gia tiết mục làm thế nào rồi cố chi nam quyết định chủ động tấn công dẫn ra sự chú ý quả nhiên ở đây mấy người con mắt đều sáng lời t r ư ơ n g khâu cười to lên còn có thể lấy tài liệu rất thuận lợi đều ở tiến hành thuận lợi đồng thời dự định làm thành một bên đập một bên chuyến phát tin syri tiến triển cũng không tệ cái này suy di tiết mục cũng rất được mặt trên coi trọng đối với ngươi không trả giá trả giá mặt trên đều ghi t ạ c trong lòng lưu niệm cười cười cố chi nam là không trả giá cống hiến ra hai cái tiết mục một điểm yêu cầu đều không nhắc tới không có chuyện gì có thể đến giúp là tốt rồi cố chi nam không để ý bản thân liền không phải hắn biện pháp hắn chính là một cái phát dương dị thế văn hóa được tuyên truyền đại sứ cái kia không có việc gì ta đi trước còn muốn đi một chuyến thơ từ hiệp hội đây cái kia đỗ hội trưởng cũng vô cố chi nam có chút khó đỉnh đến một chuyến kinh đô thật giống đều muốn gặp một lần biết ngươi bận đ i ệ cũng không có việc gì liền cảm giác hai người này tiết mục tính chất đều không khác mấy cho đến một thủ tuyên truyền khúc thôi đúng không năng lượng tích cực tràn đầy loại kia t r ư ơ n g khâu xoa xoa tay có chút thật không t i ệ n còn lại mấy người cũng là con mắt tỏa sáng bọn họ là hai cái tiết mục phó đạo diễn đối với tiết mục tính chất là hiểu rõ nếu là có một thủ ca khúc chủ đề khẳng định rất tốt đây mới là mục đích cố chi nam k ỳ quái nhìn những người này từng cái từng cái như hổ như sói ta nói không có các người gặp tin ạ trang hiểu sơ đều không nói đúng không một cái phó đạo diễn hử hử nói nói chuyện yêu đương một thủ bong bóng tỏ tình làm phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là tuần hoàn chuyện phát tin nhà ta đứa bé kia mỗi ngày rên lên cái gì xông xịt bên đúng nhà ta con gái cũng là c h ỉ n h ta đều biết hát đúng rồi lưu lại cho ta ký cái tên ta mang về đáng tiết hạ a n cả không ở trương khâu cùng lưu niệm cũng nhìn cố chi nam có chút bất đắc dĩ ngẫm lại biện pháp gặp phải khó khăn gì cứ việc nói cho ngươi nghĩ biện pháp giải quyết cố chi nam cười cười trầm mặc rất lâu bản thân hai người này tiết mục đến ca khúc chủ đề cái gì sẽ không có tiết mục bản thân như vậy có sức hấp dẫn xứ thanh hoa là một cái bất ngờ cái kia thực sự là quá nêu y chính không có cách nào nhìn trầm tư cô chi nam mọi người cũng không có cái dày người này chính là như vậy sẽ không cùng ngươi nói ta trở lại suy nghĩ một chút cũng sẽ không nói cho hắn mấy ngày thời gian rơi vào trầm mặc liền đại biểu là thật sự đang suy tư cô chi nam ngẩng đầu lên có chút ý cười chương câu cùng lưu niệm nhất thời liền cảm thấy ổn từng cái từng cái tràn đầy hiếu kỳ giấy bút đàn g h i t a m u ố n à lưu niệm hô bên cạnh trợ lý lập tức liền đi lấy giấy bút lại đây còn muốn đi phòng thu âm nắm đàn g u i t a cô chi nam để hắn đ ư n g đi bắt được giấy bút liền bắt đầu ở phía trên vít hoa ca khúc chủ đề ta không có nhưng tuyên truyền khúc có thể có một thủ nói cho cùng chúng ta hai người này tiết mục m ặ t hướng vẫn là tuổi trẻ hóa người vậy sẽ phải có một thủ khá là nêu ý chính tuyên truyền khúc vì lẽ đó ta cảm thấy đến như vậy là rất tốt cố chi nam vừa nói một bên tiếp tục viết hoa cuối cùng ở sau mười phút hoàn thành rồi lưu niệm trước tiên cầm lấy đến ánh mắt kinh ngạc thiếu niên hoa trung quốc nói đúng khá là tuổi trẻ hóa nhiệt huyết động lực phấn đấu không ngừng vươn lên hết thệ đều ở thiếu niên cố chi nam nhẹ chút đầu theo đuổi ước mơ đến cùng cũng không sai nhưng không thế nào thích hợp tiết mục bây giờ tính chất có thể cân nhắc giữ lại dùng để làm tuyên truyền khúc phải rất khá hai cái tiết mục thông dụng cố chi nam này nói chuyện lập tức liền gây nên mọi người hứng thú bọn họ từng cái từng cái lật xem quá khứ trong mắt tràn đầy h à o quang thiếu niên tự có thiếu niên cuồng thân như sơn hà rất sống lưng tôn chính hoa vỗ tay bảo hay được hai cái tiết mục giảng giải từ cổ trí kim phong phú lịch sử gấp gáp bài hát này nhưng là giảng giải tương lai có hy vọng thiếu niên cường thì đất nước mạnh người tiểu tử này thật sự lợi hại cái gì cũng khó khăn không được ngươi hiểu sơ gia lông sẽ không tạo hỏa tiễn cố chi nam mang theo một vệ thần mỹ nụ cười khiêm tốn ôn hòa t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố đỗ tiểu diêm bài hát này cờ cờ tờ vờ mớn điều kiện gì có thể nói t r ư ơ n g khâu lập tức đánh nhịp cố chi nam cười cười đứng lên mọi người có chút không rõ hắn lạnh n h ạ t nói q u ê n góp đi vẫn là ta danh nghĩa lại quên không chỉ có là cờ cờ tờ vờ mọi người liền ngay cả tôn chính hoa cũng s ừ n g sốt tiểu tử này p h ậ n sống chuyển thế a q u ê n a thiếu niên cường thì đất nước mạnh có thể có thiếu niên còn không biết quốc gia mạnh mẽ đây cố chi nam nhìn t r ư ơ n g khâu cùng lưu niệm nghiêm túc nói giúp ta liên hệ hoa quốc từ thiện đi ca khúc lưu lượng toàn tiền lời để quyên góp ca khúc khẳng định là đi miễn phí vì lẽ đó vẫn là lưu lượng có thể có bao nhiêu tiền lời cố chi nam không biết không biết mới sẽ không đau lòng b ì người muốn sinh ở cổ đại nói không chắc là cái lập pho tượng người tôn chính hoa lắc đầu cảm thấy không bằng không ta muốn mặc ở cổ đại ta sớm bị kéo đi thon dài thành cố chi nam ngẫm lại liền cảm thấy thái quá vẫn là nơi này được còn có c cá a tính cách khó lường ngạo kiểu chủ nhà mỗi ngày trêu chọc chủ nhà đại nhân tiêu giao nhạc vô biên bọn họ không có thống kê quá cố chi nam quyên góp bao nhiêu từ thiện nhưng khẳng định là một bút con số lớn hãn tiên kiếm liền c ù n quyên góp cố chi nam chính mình cũng không biết lần trước trình mộng khê nói với tự mình quá tiên kiếm quên đi ra ngoài tiền có vẻ như nhanh hơn ngàn vạn nói đến nàng lại tha chính mình tiền nhuận bút cùng cuốn sách tiền lời cái này vạn át tư bản chủ nghĩa quốc gia mạnh mẽ không ở chỗ cá nhân ngươi rất có giấc n ộ bên ngoài một người trung niên vỗ tay một cái đại trưởng lá nhỏ những người ở bên trong phản ứng không giống nhau diệp đ ạ i trưởng nhìn cố chi nam chúng ta nhìn thấy còn nhớ sao không nhớ rõ cố chi nam sờ sờ nuôi có vẻ rất thành thực ha ha ha chân thực diệp đ ạ i trưởng cười to không ngừng người còn lại cũng đều bị mang nợ nụ cười nhưng hắn cười sòng sau khi thật lòng nói với cố chi nam Tổ t quốc ư ơ có có người dựa là, là cái ó có thể nhiêu bao đ đồng chí tốt cố chi nam đội vã đưa tay ra với hắn năm một hồi đây là chân văn hóa người so với không được lần sau đem bạn gái mang tới để chúng ta nhìn đem cố đại tài tử mê đảo nữ ca sĩ là cái gì phong thái thực là lẫn nhau hấp dẫn đây là thuyết tương đối cố chi nam nết miệng cười cười chủ nhà đại nhân không ở hắn có thể tùy tiện v á t lác cáo biệt cả đám cố chi nam mang theo cố chỉ cựu đi hướng về thơ từ hiệp hội có thể hay không cảm thấy cho ta như vậy một điểm lợi ích đều không có tự nhiên giải trí rất thiệt thòi cố chi nam nghiêng đầu nhìn cố chỉ cựu cười nói cố chỉ cựu cũng n ở nụ cười lắc đầu nói cho cùng hấp dẫn nhất ta đi tự nhiên giải trí vẫn là chi nam ca khí độ tài hoa cố nhiên trọng yếu nhưng ta cảm thấy đến khí độ cùng lòng dạ mới thật sự là đáng giá ta đi theo châu bò cố chi nam không nhịn được nổ nước bọn sau này chớ cùng lại cảnh minh chơi ngươi nói chuyện càng ngày càng giống hắn đây là lời tâm huyết cố chi nam ánh mắt kỳ quái rất quen hay cảm giác nghe qua không chỉ một lần thơ tử bên trong hiệp hội cố chi nam ánh mắt kinh ngạc đỗ tiểu diêm nhìn cố chi nam vẻ mặt lạnh nhạt ánh mắt nhưng có chút phức tạp ra ra ở bên trong để chúng ta n g ơ i bọn họ lần thứ nhất ăn cơm cũng là đỗ tiểu diêm mang đường tổng cảm giác bầu không khí có chút lúng túng cố chỉ cựu nhìn phía trước mấy hộ song song hai người không tự giác lui nữa sau một điểm hắn cảm thấy đến an ca tỉ tình địch không í t nhưng chi nam ca tình địch cũng không í t thậm chí đến không xuể từng cái từng cái mở miệng chính là không đội t r ờ i c h u n g trường học không lên lớp cố chi nam cũng cảm thấy lộ trình này có chút lúng túng nhưng lại không biết lúng túng ở nơi nào dị vãng thiên hướng hoạt b ắ t đỗ tiểu diêm thật giống tự bế ta là sinh viên đại học không phải là trẻ con chương trình học tự do đỗ tiểu diêm lạnh nhật nói sinh viên đại học chương trình học tự do hắn lên một cái giả đại học nhà Hắn、khi đó căn bản không đi trải qua mấy tiết học s ắ c thực rất tự do ngươi cùng cái kia hạ a n c a đúng là tình nhân v o n g bóng tỏ tình đúng là hát cho nàng lâm đi vào trước đỗ tiểu diêm đột nhiên kéo cô chi nam quần áo ánh mắt có chút quật cường chỉ trong một đêm nàng tâm như hai người khác nhau cố chi nam quay đầu cười cười vâng ngữ khí có chút kiên quyết để đỗ tiểu diêm hoảng hồn cố chi nam thở dài đẩy cửa vào bên trong như cũng là quen thuộc mấy người nhưng có thêm hiện đại thi x á người cố chi nam từng cái chào hỏi hắn ngày hôm nay hós sệ chính là một thủ ngắn nhất thơ tỉnh hiện đại thi xã người lẫn nhau so sánh là liên hệ đ ỗ quang dự vừa vặn chính mình lại đang kinh đô vì lẽ đó gọi mình lại đây ta thấy núi xanh thật quyến rũ liêu núi xanh thấy ta ứng như thế đ ỗ quang dự nhìn cố c h i nam có chút đáng tiếc biểu hiện cuối cùng nhưng là tiêu tan hắn cũng không có hết sức để đỗ tiểu diêm tiếp xúc c ố c h i nam tất cả tùy duyên có thể cô nàng kia thật giống là rơi vào đi tới chúc mừng tìm tới thật lương duyên đ ỗ quang dự cùng cả đám cười cố ư ờ i c c h i nam chân tâm cảm ơn chỉ là không nhìn thấy đỗ tiểu diêm theo vào đến có chút bận tâm tiểu diêm nàng do nàng đi thôi qua mấy ngày là tốt rồi đỗ quang dự cười cười chỉ là có chút đau lòng ngồi mười mấy phút hiện đại thi xã người muốn cô chi nam trao quyền bọn họ n ắ m ngắn nhất thơ t ì n h cô chi nam không ý kiến chỉ là để cố chỉ cựu xử lý tiểu diêm bình thường sẽ ở cái nào ta đi xem xem chứ cô chi nam nói rằng đỗ quang dự nhìn cô chi nam một ánh mắt thời trung phải do người bộ u chuông c mái nhà thơ từ hiệp hội nhà lớn gió một tuổi đỗ tiểu diêm quỳ gối ngồi dưới đất nhìn cách ly mạng ở ngoài phong cảnh im lặng không lên tiếng này một căn giả cổ kiến trúc còn có thể đặt c h ử cờ một cái cầu thang cô chi nam là không nghĩ đến hơn nữa làm còn rất đẹp một cơn gió cố chi nam theo ngồi xuống b ồ i tiếp đỗ tiểu diêm đồng thời xem xa xa dần lạc mặt trời đờ r a m g ộ i đỗ tiểu diêm trong lòng có chút khiếp sợ sau đó đã nghĩ đến khẳng định cái k i a lão không đứng đắn cho địa chỉ lúc trước cũng là hắn ngươi tới làm gì cùng ngươi nói chuyện t h ế m chúng ta còn giống như không có chăm chú tán gẫu qua cố chi nam cười cười thân đầu liếc mắt nhìn mặt đất một trái tim trong nháy mắt có chút sốt sắng ta t h ự có c chút sợ độ cao nếu không chuyển sang nơi khác vậy ngươi xuống h ả vậy coi như tâm sự thôi ta cùng ngươi có cái gì tốt tán gẫu đỗ tiểu diêm lạnh nhạt nói sau đó có chút căm giận bất bình ngươi chính là một cái người xấu viết gái tiểu thuyết còn yêu thích tha cảng thật không biết ông trời tại sao phải cho ngươi một thân tài hoa cho ta thật tốt chính ta biết cố chi nam lúng túng sờ sờ m u i nhẹ giọng nói sau đó tận lực không tha cảng ngươi nếu là có hứng thú viết tiểu thuyết lời nói có thể nói một hồi ngươi thích gì đ ể tài chúng ta có thể thảo luận ta yêu thích ngươi đỗ tiểu diêm quay đầu trong mắt ngấn đầy nước mắt ta yêu thích ngươi làm sao bây giờ cố chi nam có vẻ hơi kinh ngạc không nghĩ đến đỗ tiểu diêm sẽ trực tiếp nói ra nhưng hắn rất nhanh liền nhẹ giọng nói rằng ngươi còn nhỏ yêu thích gái từ ngữ này nói ra rất đơn giản quá trình nhưng không có như vậy dễ dàng ta rõ ràng liền rất đáng ghét ngươi chúng ta cũng chưa từng thấy mấy lần nhưng ta liền cảm giác ngươi không giống nhau ta quan tâm sở hữu có thể quan tâm đến tin tức của ngươi ta nghĩ gây nên sự chú ý của ngươi có thể ngươi đều là không để ý tới ta có phải là ta có dũng khí một điểm đi tìm ngươi chúng ta liền sẽ không giống nhau đỗ tiểu diêm ôm đầu gối tâm tình hơi không khống chế được chương bốn trăm hai mươi lăm yêu thích là hình dung ngươi d á n g vẻ không nghĩ đến chính mình vô ý trong lúc đó còn trở thành người khác đối tượng thẩm mến cố chi nam nhưng là có chút hổ thẹn ngươi cảm thấy cho ngươi là yêu thích ta vẫn là ngưỡ ngộ ta cố chi nam đột nhiên cười nói là cảm thấy cho ta tài hoa xuất t r u n g chứ nếu như ta là người bình thường đây đỗ tiểu diêm ngừng đầu cố chi nam đưa qua khán giấy nàng tiếp nhận của ngọ l mặt ta vẫn luôn biết ngươi ở ta t i ê n kiếm khu bình luận sách giúp ta duy trì trật tự hôn thành đại t ỷ đại thực tính cách của ngươi ta rất yêu thích thế nhưng là đối với mọi mọi loại kia yêu thích ngươi gặp cùng hạ an ca đi tới cuối cùng à các ngươi gặp biệt ly à gặp à. ngươi rất yêu thích nàng rất yêu thích nhưng là ngươi nói yêu thích không dễ như vậy vì lẽ đó ta đang cố gắng ta không có cơ hội sáng suốt từ bỏ vượt qua mù quáng chấp nhất cố chi nam cười cười đứng lên tay đẻ đỗ tiểu diêm đầu lò vò tiểu m u ộ i m u ộ i chăm chú đọc sách đi học người ta nói chuyện gì yêu đương ta mười chín tuổi đỗ tiểu diêm đưa tay đánh c ố chi nam chân hắn nhưng không cần thiết chút nào sau đó thì sao ta chính là yêu thích ngươi ta cũng yêu thích ngươi thế nhưng là m u ộ i m u ộ i cố chi nam liếc nàng một cái nhớ tới cái gì ngồi trồm hôn xuống xoa bóp nàng mặt như vậy đi ta giới một bộ tiểu thuyết tính cách của ngươi vừa vặn phù hợp trong lòng ta một người đem ngươi viết đi vào người nào đỗ tiểu diêm cắn răng vũ bỏ hắn nhưng có chút h ế u kỳ ca ca gọi long dương Mội mội gọi l ngươi n g c ù n không nên h ở ta này lãng phí thời gian ngươi nên, nên phải nỗ lực sau đó đi gặp phải ngươi cái kia người tốt nhất làm chuyện vui sướng yêu người vui sướng nhưng ta chỉ gặp phải ngươi yêu nhau dễ dàng bởi vì ngũ quan nhưng ở chung rất khó bởi vì tam quan vì lẽ đó ngươi còn nhỏ không nên muốn những thứ này ngươi chẳng lẽ không là yêu thích hạ an ca dài đến đẹp đẽ ngực ba vện gương mặt còn mị đến không được cảm tạ khích lệ cố chi nam hì hì nói nhưng ta yêu thích nàng ngây thơ đỗ tiểu diêm hừ một tiếng vừa tức phồng lên nói sớm biết bằng hữu cũng không cùng ngươi làm t r ứ n g nam nàng xoa một chút mặt đứng lên nhìn cố chi nam mặt có thể ôm một chút không có thể a kak ôm m m rất bình thường a cố chi nam mở rộng vòng tay đỗ tiểu diêm p h ồ n g lên miệng một đầu tích góp đi vào dầu dĩ nói ta hiện tại không muốn chúc phúc ngươi nếu như nàng đối với ngươi không được ta muốn mắng nàng vậy ngươi không có cơ hội nàng đối với ta rất tốt vậy ta mắng ngươi thách g i a ôm、um、ấp cố chi nam cười cười thực là thật không nghĩ đến nhưng thấy đến đỗ tiểu diêm thời điểm vẫn là đoán được một chút hy vọng theo ta nhận thức nhường ngươi mặt sau sẽ cảm thấy là một cái chuyện may mắn có chuyện có thể nói với ta hạ an ca sẽ là chị dâu ngươi n g ư ơ i thật phiền a vẫn nhắc nhở đỗ tiểu diêm một quyền đánh vào cố chi nam trên người quay người đi xuống lầu ngươi chủ biên tới đón ta đi chơi ngươi muốn hay không thấy một hồi nàng quay đầu lại t r ừ n g mắt cô chi nam cô chi nam sờ sờ múi gật ngủ đi thôi không giống nhau tiểu bị em đ ú t t r ì n h mộng khê bên người đứng trình mộng á n h hai người nhìn đỗ tiểu diêm cùng cố chi nam hạ xuống cố chi nam t r ì n h mộng á n h nhìn thấy đỗ tiểu diêm cùng cố chi nam con mắt trận thật lớn ta muốn trở lại nói c h o an c á tỉ ngươi nói cái dám ngươi nói ta muội muội chi nam ca ca đỗ tiểu diêm đột nhiên xoay người lại lôi kéo cô chi nam cánh tay cố chi nam một trận giật mình ngươi đừng như vậy có liệu ta không quen ừ đỗ tiểu diêm làm cái mặt quỷ h ấ t tay của hắn ra t r ị ngộng h gánh làm sao không theo hạ an ca làm chó chân ai cần ngươi lo được rồi qua bên kia não t r ị ngộng h khê đỡ chán nhìn cố chi nam mỉm cười nói cố công tử thật bận đ i ệ u a cũng không tìm đến tìm người ta cố chi nam nhìn cái này ngự tỉ vẫn là quen thuộc mắt kiếng g ọ c vàng nhưng chỉ ăn mặc một cái phổ thông ống tay á o có chút hiên ngang thành thục cảm lần trước sinh nhật ngươi không nói cũng không có cho ngươi ngay mặt nói sinh nhật vui vẻ chị ngộng k ê nở nụ cười n h cười tiến lên không có chuyện gì a cố công tử không phải đưa lễ vật à lễ vật c ố chi nam có chút không phản ứng kịp t r ì n h m ộ n g khê ai đoán l ư ờ n hắn một cái đưa tay ở trắng non cái cổ lôi ra đến một sợi dây chuyền c ố chi nam mới nhìn rõ ràng cố cô công tử tặng người ta dây chuyền người ta rất yêu thích đây h ả đây là ta đưa c ố chi nam gãi đầu một cái mới nhớ tới khi đó thật giống là như vậy t r ì n h m ộ n g khê bắt hắn tiền nhuận bút mua h ừ m thực sự là quý nhân hay quên việc ha ha vậy ta ánh mắt cũng không tệ lắm c ố chi nam nhìn dây chuyền này s ắ c thực rất đẹp đúng đấy người ta bị ngươi ăn gắt gao đây trịnh n ộ n g khê giúp đỡ một hồi kính mắt quyến rũ động lòng người cô chi nam cười ha ha có chút bị không được nếu như chủ nhà đại nhân chơi này vừa ra, hắn trực tiếp quỷ đừng làm ta chính kinh một điểm lúc nào bù đắp chương mới tháng này ngươi mời mấy ngày không nữa chương mới lão nương đem ngươi chỗ ở địa chỉ toàn bộ lộ ra ánh sáng chị ngộng khê trừng mắt cô chi nam chó này nam nhân mời nhanh một tuần ngươi tiền nhuận bút có còn nên cuốn sách cuối cùng một quyển chờ ngươi xong xuôi y n ấn tham gia hội ký tên đây mẹ nó c ô chi nam lui hai bước này rời ạ thu thả như thường a l i ê n đổi mới liền đổi mới tại sao lại muốn hội ký tên lần trước không phải mới ký sao dám chó nếu không là xem ngươi thật giống như rất bận dám vẻ mỗi một quyển đều muốn hội ký tên trước bán hàng xong xuôi ngươi còn chưa muốn làm không muốn tiền hạ an ca không ngôi đúng không trình ngộng khê hừ một tiếng lại khôi phục ngữ khí cố công tử người ta có phải là quá hung là lời nói ngài nói nào dám hung ngài a đúng không trình ngộng đánh cùng đỗ tiểu diêm trận mắt n g o á t mồm nút ở một bên thật giống chưa từng thấy cái này phiên bản trình ngộng khê nhất thời q u ọ p cái nhất thời vợ đẹp ký sao đến thời điểm này dạt dò ta liền đến cố chi nam lung túng nợ nụ cười có chút lười biếng muốn xong xuôi rồi muốn đánh ra tới sao có ý nghĩ văn học mạng gặp đầu tư đến thời điểm ngươi tự nhiên giải trí mở miệng là được trình mộng khê lạnh n h ạ t nói nhìn cố chi nam một ánh mắt thiên hai lúc nào mở thiên hai đỗ tiểu diêm thay nhọn có chút mất cảm cố chi nam cuốn sách tiếp theo là tiền kiếm k ỳ h i ệ p t r u y ệ n hai cố chi nam hướng đỗ tiểu diêm cười cười long quỷ đang ở bên trong trước kia là phải gọi ba nhưng hai tiếp không lên cố chi nam viết một đơn giản gọi hai này hai tháng gặp x o n g xuôi sau đó lập tức mở ba chờ mong mặt sau cho ta hảo hảo c h ư ơ mới không phải vậy ta trực tiếp lộ ra ánh sáng ngươi địa chỉ t r ì n h mộng khê uy nói sau đó mang theo trình mộng ánh cùng đỗ tiểu diêm đi rồi giúp ta cùng an ca tỷ nói ta đêm nay không trở lại nhà gặp lại trực nam cố chi nam nhìn trước kia tiểu bi em núp rời xa cố chỉ c ử u mới tiến tới gần hắn vẫn núp ở phía xa hàng cầu truyền thông sắp xếp khách sạn nguyễn anh mở cửa hạ an ca con vịt ngồi ở trên ghế sofa chăm chú xem tv nhìn thấy cố man tử trở về nàng có chút n ẻ nhót nhưng nhẫn nhịn không có đứng dậy chờ hắn làm được bên người mới không nhịn được hỏi đi tới đã lâu hiện tại đều buổi tối vẫn có người hỏi ta yêu thích ngươi này điểm c ố c h i nam c ư ờ i quát m ộ t hồi m ũ i c ủ a nàng. Ta đ e mươi n g hình d u n nhiều lần. g thật Trước 426, vương thiếu tiểu tàu điện hạ an ca nhịu n h ữ n vểnh c a o mũi khoe miệng ý cười dâng lên thẳng tắp thân thể nhỏ chuyển qua đến lựa n g ư ơ i đi ăn cơm ừng chị ngọc ánh đã cùng hạ an ca cùng nguyễn anh đã nói đêm nay về nhà thân phận của chị ngọc ánh cũng không còn là bí mật chị ngọc ánh về nhà nàng để ta cùng chủ nhà đại nhân nói không nên nghĩ nàng hạ an ca mang khẩu trang đây ngẩng đầu nhìn cố ma tử nghi ngờ nói ngươi gặp phải nàng ừ n ở thơ từ hiệp hội thời điểm cố chi nam cười cợt kéo tay của nàng phát hiện một cô bé mê l ư y ế n ta hạ an ca liếc mắt nhìn hắn không nói gì cố chi nam xoa bóp tay của nàng nhìn phía trước cố chỉ cựu cùng nguyễn anh nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra đều nói rồi một lần hạ an ca nghe tiểu lông mày hơi nghĩu nghe được cố man t ử ông nàng có chút nhàn nhạt từ một tiếng cố chi nam nở nụ cười túi đầu để sát vào chủ nhà đại nhân nàng cao mày quay đầu không nhìn hắn ghen rồi không có thật không có hạ an ca hé miệng nhìn một mặt khác tưởng nhỏ giọng nói một điểm một điểm người thật phiền ha ha cố chi nam nắm chặt tay của nàng khoan t h a i dấm bao Trước nam liền như vậy đem sự tình đều nói rồi hạ an ca nhưng là đột nhiên c ư ờ i t r n g lên mặt mày đều lộ ra hài lòng n à y có cái gì lại không phải việc không thể lộ ra ngoài ta cùng với nàng nói rõ không nói rõ ràng mới là có vấn đề ta là hạ an ca phương tâm tên p h ó n g hỏa người câm miệng hạ an ca quay đầu chừng nói không đứng đắn ăn cơm quán cơm ngay ở cách đó không xa nghe nói là một nhà ăn thật ngon quý bảo vốn riêng món ăn trước đây đều là cung đình mới có nghe ai nói xã hội ngươi vương đại thiếu cố chi nam cùng hạ an ca đứng ở trên bậc thang nguyễn anh còn có cố chỉ cựu một người một bên nhìn bốn người trơ mắt nhìn từ xa tới gần cưới một chiếc dáng dấp kỳ quái xe điện tới được người cố chi nam rợ khóc rợ cười xe này hắn ngày hôm nay lại đây liền nhìn thấy cờ cờ tờ vờ nhà lớn phía dưới cũng dừng một nhóm h à n g cầu truyền thông phụ cận cũng có hình thức với hắn cho vương lãng xe đạp dùng chung kế hoạch miêu tả gần như thân xe toàn thể lệnh m à u xanh lục phù hợp bảo vệ môi trường về phần tại sao không phải họa bởi vì cô chi nam sẽ không sinh động ngôn ngữ thường thường có thể làm cho người ta mang đến càng nhiều mơ màng thế nào khéo léo thuận tiện xuất hành manh thú ta cưới mười mấy km tới được lượng điện sung túc vương lãng đứng ở bốn người trước mặt vỗ vô tiểu lục xe đầu xe lượng điện biểu hiện vẫn là màn hình điện tử toàn thể tạo hình có chút khoa học kỹ thuật cảm kéo đầy rất được hoan nghênh ta đã nói với ngươi đều là cung không nên quét chuẩn bị mỗi cái tỉnh lỵ thủ phụ thành thị đầu một nhóm thứ ta biết được hoan nghênh nhưng ngươi cũng không cần một đường cưới qua đến đây đi biểu lộ ra lượng điện cố chi nam có chút không nói gì hạ an ca đối với cái này mới xuất hiện xe điện có chút cảm thấy hứng thú ngày hôm nay liền phát hiện quét một hồi là có thể kỵ đi rồi hại hài lòng à vương lãng tiếp tục lắc lư đi ngừng xe địa điểm còn xe phủi mông một cái a n cơm trong phòng khách vương lãng nhìn hạ an ca cùng cố c h i nam ánh mắt phức tạp ta còn rất yêu thích hạ an ca nghĩ khi nào rảnh rỗi tiếp xúc một chút không nghĩ đến lập tức thành đệm bội không đội trời trung a hạ an ca biết trước mặt trong nước nổi danh nhất phú nhị đại nàng nhìn cố mã tử lại nhìn vương lãng ta yêu thích cố c h i nam nàng nhẹ giọng nói rằng nguyễn anh cùng cố chị cự cười, cười quen thuộc cố tri nam khỏe miệng điên cuồng dâng lên hừ hừ đừng tú đừng tú đều biết các ngươi là hiện thực bản tiêu giao linh nhi vương lãng vung, vung tay sau đó ánh mắt kỳ quái ngươi khi nào t r ư ơ n g mới tìm i kiếm ta cho rằng ngươi rất bận c á c băng đưa lên xe đạp dùng chung cũng không có l a ngươi ai biết ngươi khúc ta di tàn gái bong bong tỏ tình có thể a nhanh hơn sắp rồi thật sự đều là thật b ồ câu môn ta l ừ a ngươi làm gì vương lãng b u môi bất quá nghĩ đến chính mình mặt sau hay là muốn bận đ i ệ u xe đạp dùng chung sự tình tự nhiên giải trí ta vào cô a mười phần trăm cổ phần năm mươi triệu năm mươi triệu cố chi nam xem cố chỉ i ể u hắn vẫn g ủ mẹ nó liền này phá công ty năm mươi triệu nắm mười phần trăm cổ phần cố chi nam có chút bị không được người có tiền thế giới quả nhiên không phải hắn có thể tưởng tượng đúng vậy ta tinh lực lời nói sẽ thả ở ước đạt bên này xe đạp dùng chung tự nhiên giải trí lời nói liền dựa vào các ngươi phát triển có điều xe đạp dùng chung ngươi cũng có cổ phần ngươi cũng như thế hất tay trường quỹ hai ta toán hòa nhau vương lãng khả khả nói hồn nhiên không cảm thấy mình bị bắn đi lên món ăn cả đ á m ăn vương lãng thao thao bất tuyệt nói những ngày qua xe đạp dùng chung ôn là sau khi thu hoạch ưu điểm cùng t h a i hại cố chi nam nghe xong cũng là căn cứ chính mình ở kiếp trước hiểu rõ cho vương lãng tiến hành hiểu rõ đáp loại này ôn lại sau khi từng gặp phải vấn đề bày ra bên trong không hẳn nói rõ ràng có suy nghĩ hay không quá đem làm một chiếc cung hai người cưỡi xe đạp dùng chung cố chi nam đột nhiên cười nói cái này cũng là ý nghĩ mới vương lãng hãm hại một hồi để đua xuống chăm chú suy nghĩ cũng không phải không được chính là lời nói như vậy lợi nhuận tính sẽ ít đi rất nhiều hai người cùng một người mở khóa giá cả không giống nhau một năm lần đi nhưng lựa chọn hàng đầu khẳng định là muốn an toàn tự do sự tưởng tượng sao thế giới mới tân tương lai tất cả dựa vào t h ự tiễn Cố chi nam cho nam vương lãng m ộ trầm cái kiến n g mặc một chút gật đầu xem như là đáp ứng ta trở lại đưa cái này thiết kế lý niệm nói một chút nhìn thiết kế bộ bên kia thiết kế ra được hình thức thế nào đến thời điểm xem tình huống tập trung vào thực tiễn được điểm này ngươi ở hành ta chính là đề nghị một hồi cố chi nam cho chủ nhà đại nhân gắp món ăn nàng nhìn một chút túi đầu tiếp tục ăn cơm vương lãng cười cười là thật không nghĩ đến người giang hồ gọi vạn nam động thân cầu lưới đen đều câu không ra cô trực nam thật sự tìm tới bạn gái vẫn là hừng hực tiếng ca hạ an ca t h â n thoại đập xong xuôi tiên kiếm cũng nên a i m đi hóa chứ vương lãng có chút chờ mong tiên hiệp thế giới mãi mãi đ ề u vậy nhất làm cho người ngóng trông nhưng muốn đập được thứ cần thiết quá nhiều rồi t h â n t h o ạ i có chút đặc hiệu tự nhiên giải trí không có thực lực này hàng cầu truyền thông bên kia đặc hiệu đ ồ n đội lý do sẽ bàn bạc cố chỉ cựu báo cáo tự nhiên giải trí cũng đang tìm trong nước có thực lực đặc hiệu đoàn đội dù sao hàng cầu truyền thông đặc hiệu đoàn đội cùng phòng chụp ảnh không thể vẫn luôn gặp cho chúng ta sử dụng phòng ngừa chú đáo không sai vương lãng gật đầu cho c ô chỉ cựu một cái khẳng định ánh mắt cố chi nam suy nghĩ một chút mở miệng nói t h â n thoại dựa theo ban đầu hàng cầu truyền thông công chiếu tháng bảy gặp trên sau đó phim truyền hình b ả n sẽ ở tháng bảy bên trong chủ đánh nghỉ hè ta hai ngày nữa về h à n g thành nhìn tiến triển sau đó sẽ đem tiên kiếm bù đắp ngay ở tháng sau nên xong x ô i năm nay gặp cả imt sao đây mới là vương lãng quan tâm nhất điểm tiên kiếm ở mạng lưới hừng hực không thể nghi ngờ muốn đổi u p ti lời nói ước đạt khẳng định yêu s ả m một tay đầu tư đi vào thêm nữa hắn là tự nhiên giải trí cổ đông có thể gia tăng đầu tư l ũ n đoạn tư bản chương bốn t r ư ơ i bảy cầu ngươi ngày hôm nay không cố chi nam gãi đầu một cái có chút bất đắc dĩ cải u p i không có gì lớn vấn đề chủ yếu là nghị xong xuôi cái kia cuốn một cái mang cửa nao hy vọng các ngươi chịu nổi đến thời điểm chịu nổi lại cùng chính mình tán gẫu cải u p i sự t ì n h chỉ cần tiền đúng chỗ diễn viên đúng chỗ hắn là cảm thấy đến không có gì lớn vấn đề gặp lại đệm hội ta vẫn luôn là người p h n a c h ứ n nam nếu như đối với ngươi không được ngươi nói cho ta ta giúp ngươi chiêu cáo toàn thế giới phê bình hắn vương lãng lại quét đến một chiếc tiểu lục xe hứng thú h ừ n g h ự c thật giống muốn trải nghiệm cái đủ mỹ danh gọi là chính là tự thể nghiệm mới có thể biết bên trong không đủ cảm tạ ngươi hạ an ca hé miệng mỉm cười có vẻ ôn nhu hiền t h ủ cố chi nam trắng vương lãng một ánh mắt về đi tối nay nên không có chỗ để xe ngừng ngươi tiểu lục xe thiết ta có quyền h ạ có thể không nhìn định vị vương lãng không có vấn đề nói cười âu yếm tiểu lục xe chậm chạm k h a n thai rời khỏi chơi rất vui hạ an ca nhìn vương lãng đi xa phương hướng đối với loại này kiểu mới xuất hiện xe điện sản sinh hứng thú hiện nay chỉ có kinh đô có nhưng hắn thành thị hẳn là sẽ không rất lâu lần đầu đưa lên hiệu quả không sai vương lãng nên gia tăng cường độ đưa lên lâm thành cùng ninh nam đều sẽ có sao gặp a cố chi nam cười cười hai người này thành thị đều xem như là khá là phát đ ạ t thúng chi chính mình cùng vương lãng nói một chút là được hạ an ca thật giống nghĩ tới điều gì khoe miệng khẽ mí môi vậy ta muốn mở cái này đi mua thức ăn giỏi quá cố chi nam bị chủ nhà đại nhân cho cười ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên là cái này nhưng nhà chợ nhỏ phía dưới đến ngừng có tài đ ư đó các ngươi. n g u y hạ an ca đã thu về đi tới cố chi nam đàng hoàng trịnh trọng cùng nguyễn anh giải thích nguyễn anh hiểu ra gật ngủ vậy ta đi về trước đi ngủ rồi có chuyện gọi ta là được đêm nay mộng ánh không ở có thể hào hào ngủ giường lớn được rồi ngủ ngon cố chi nam đóng cửa đi vào chủ nhà đại nhân đã đổi thật nhỏ đ ô n g tha trước sau như một xem buổi chiều như thế con vịt ngồi ở trên ghế sofa rất hứng thú nhìn hắn có vẻ hơi ngốc anh thương lượng cái gì ca khúc chi tết nhỏ cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ có chút b u ồ n c ư ờ i giả trang nghiêm trọng nói vậy ta về phòng ta h ừ m ngủ ngon quên đi ta sợ ngươi một người ngủ không quen ta có thể gọi tiểu anh tới được cố chi nam bái phục chịu thua chủ nhà đại nhân một bộ nhìn thấu ngươi vẻ mặt để hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ ngươi học thật nhanh cảm tạ khích lệ hạ anka na na thân thể đối mặt cố man tử nói rằng thu lại xong thần thoại vương t r i ề u giải trí người sẽ đến sắp xếp ta ở kinh đô thông báo đại khái một tuần sau đó chi giang tivi có cấp bậc game show tiết mục gọi chạy c h n ba xin mời ta cùng vương ngự yên đi làm cố định khách quý chạy c h n ba cố chi nam mí mắt nhảy một cái này không phải lâm tất phụ trách tiết mục sao n h a phải nói chi giang phó đại trưởng cũng còn tốt là ta mã tử cố chi nam tâm trạng nhất định chủ nhà đại nhân không phải là cho tới nay không tham gia chương trình thực tế game show tiết mục sao nhiều lắm chính là đi lều bên trong tiết mục làm bình hoa không phải bình hoa hạ an ca muốn một cước đưa cái này đáng ghét c ô man tử một cước đá đến s o f a bên trong ta cân nhắc một ngày vì lẽ đó ta không quá thích hợp vì lẽ đó từ chối vương triệu giải trí rất tôn trọng quyết định của ta vì sao lại xin mời ngươi bởi vì bong bóng tỏ tình hạ an ca rốt cục không nhịn được giơ tay đánh cô chi nam một hồi lâm tất tiền bối gọi điện thoại cho ta nói ta chỉ cần phát huy ở bong bóng tỏ tình em vi bên trong ba phần mười sinh động là được nàng có chút giận hờn lại đưa chân muốn đá hắn một hồi nhưng lại sợ bị bắt được không thể làm gì khác hơn là xúc rút chân em cô chi nam không biết nên cười vẫn là thì cái gì chạy trốn ba là ta bày ra tiết mục lâm tất là chúng ta tự nhiên giải trí âm nhạc giám đốc đương nhiên là lòng đất phần tử vậy ta muốn đi tham gia à? hạ an ca đột nhiên hỏi dĩ nhiên là cố man tử bày ra tiết mục hơn nữa lâm tất là tự nhiên giải trí người không cần một cái công ty giải trí cố định nữ khách quý một cái là tốt rồi có thêm sẽ khiến cho cư dân mạng khá là chủ nhà đại nhân không thích khá là để vương ngữ yên đến liền được rồi nàng đáp ứng rồi chứ hừng ngữ yên đáp ứng rồi m ộ u á n h nói nàng năm ngoái đến hiện tại không có đặc biệt gì ra trận hoạt động chạy trốn ba khá là sinh động thích hợp nàng vì lẽ đó vương triều giải trí cũng rất tán thành nàng đi nói là tiết mục phát h ỏ a có thể thích hợp dẫn lưu châu á khu vực quốc gia hạ an ca rất chăm chú trả lời cố man tử vấn đề c a o mày hồi tưởng ngày hôm nay trình mậu anh nói nhưng vương triều giải trí hy vọng ta mặt sau có thể đi một kỳ chạy c h ố n ba nàng cuối cùng để sắt vào cố man tử ta muốn đi hạ muốn đi hạ mụ mụ nói người có thể thích hợp thay đổi chính mình hạ an ca nhìn cố man tử con mắt có chút rất cao vậy thì đi chứ chính là một cái chân nhân game show tiết mục không có kịch bản sắp xếp cũng có đào thải cơ chế đến thời điểm chủ nhà đại nhân không muốn chơi liền thua trượt sau đó nhốt phòng tối làm bình hoa chờ tiết mục kết thúc cố chi nam chăm chú suy nghĩ một chút niết miệng nở nụ cười chẳng khác gì là đem tiết mục đại khái quá trình nói ra ngược lại mặt sau chỉ cần ra một lạc kỳ đều sẽ bị đ o á n được theo ta đi hạ an ca đi đến cố man tử bên người cầm lấy cánh tay của hắn xin mời lay động cầu ngươi cố chi nam như bị xét đánh cứng ngắc quay đầu nhìn thấy nhưng là một đôi có chút đáng thương hoa đào con mắt vương t r i ề u giải trí vẫn luôn đối với ta rất tốt cảm giác bọn họ xem rụ rỗ ta cũng như thế như vậy không được vì lẽ đó ta đáp ứng bọn họ nhưng là ta không đã tham gia loại này tiết mục ta gặp sợ thêm cái được không cái gì cầu ngươi như vậy cố chi nam nghĩ vừa nãy chủ nhà đại nhân ngữ khí thuật lại một lần hạ an ca cắn răng đỏ bừng mặt nhưng vẫn là nhỏ giọng nỉ non cầu ngươi bị không được cố chi nam không dám tin tưởng cương ở trên ghế s o f a được được ta ta nói với lâm tất một hồi không cần ta đã giúp ngươi nói rồi a cố chi nam b ồ i d ố i hạ an ca nhưng l à quay đầu nhìn về phía nơi khác có chút t r ộ t dạ dáng vẻ ta giúp ngươi nói rồi để hắn lúc nào muốn ta quá khứ thời điểm đem ngươi cũng gọi lên tiền trảm hậu tấu thôi cố chi nam nợ nụ cười có chút bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đưa tay ngắt một hồi chủ nhà đại nhân cái mũi nhỏ là thương lượng hạ an ca chăm chú nói rằng tùy cơ đưa tay ra lộ ra tay nhỏ ngón tay út ngươi đáp ứng rồi không thể đổi ý quá mức xem ngươi nói ta cùng ngươi bị đưa đến phòng giam nhỏ chờ tiết mục kết thúc bị lừa rồi cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ đưa tay ra cùng với nàng lôi một hồi không bị lừa ta không có lừa ngươi lôi tay sau khi hạ an ca tâm tình tốt hơn nhiều mặc vào chính mình dép liền cộc cộc, cộc đi tới phòng tám cố chi nam ngồi ở trên ghế sofa đột nhiên cười khúc khích một hồi chủ nhà đại nhân như vậy rất tốt giải thích nàng thật sự mở ra nội tâm đi tới sân thượng bên ngoài cho lâm tất gọi điện thoại bên kia rất nhanh sẽ nhận đồng thời mở miệng chính là ngọn gió nào đem cố tổng thổi tới nay không phải đến an ủi một hồi ta thân ái lâm tổng dám lại thêm giang phó đ ạ i trưởng ạ cố chi nam nhũ mày lâm tất trầm mặc một chút cầm điện thoại di động hắn tức giận liếc mắt nhìn màn hình mới nghiêm mặt nói để tiểu tuyết đến chạy trốn ba là ta bây giờ có thể nhanh nhanh tốt nhất tổng hợp hạ xuống sự nổi tiếng của nàng đều là tốt hơn trước tiên làm một mùa cố định khách quý ta sẽ để ngự yên dẫn dắt nàng nhiều hơn nhìn mặt sau làm sao phát triển cố chi nam lập tức liền làm rõ dòng suy nghĩ lâm tất khẳng định coi chính mình là tìm đến hắn để hắn sắp xếp tự nhiên giải trí mấy cái nghệ nhân trên tiết mục sự t ì n h thấy cố chi nam không nói gì lâm tất bất đắc gì nói mặt sau tiết mục xin mời khách quý tự nhiên giải trí mấy người đều sẽ không thiếu ngươi yên tâm được rồi khách khí lâm tổng giám ta khẳng định tin tưởng ngươi một lòng vì tự nhiên giải trí mưu lối thoát ta cố chi nam nghĩa chính n ô n từ nói ta nghĩ cho trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp còn có nghiêm tăng lạc ba người này toàn bộ tổ hợp lâm tổng giám ý tưởng gì lâm tất nhớ tới ba cái kia cậu bé hắn cũng đi qua tự nhiên giải trí hai lần quen thuộc một hồi. suy nghĩ một hồi gật đầu rất thích hợp ba người này tính nết gần như có thể nơi đến một khối ta là cảm thấy đến tự nhiên giải trí không cần thiết theo đuổi nhiều nghệ nhân chúng ta tạo tinh phẩm lâm tổng giám lời ấy t h â m ta ý cố chi nam lớn tiếng nói cái nhóm này bọn họ viết ca sự tình liền giao cho lâm tổng giám ta cũng sẽ để chỉ c ử u đốc xúc một hồi bọn họ chăm chỉ luyện tập tranh thủ chính mình cũng có thể viết ca cố lên lâm tất bối rối không phải ngươi mẹ nó n g ư ơ i chờ một chút đang muốn cúp điện thoại cố chi nam dừng lại một chút muốn nghỉ ngơi đêm tối khuyết khắc sự tình không phải đều tán gâu xong xuôi hà Tán tất chút cái giám. xong mắng, gâu vào có Lâm không t phụ thời niên thiếu lâm tất khúc nếu như cùng cố chi nam một cái tuổi lời nói còn có thể suy tính một chút an ca có thể để ta cho ngươi ở chạy trốn ba để lại một kỳ khách quý vị trí ngươi nếu như không đến nàng muốn đau lòng lâm tất nhắc nhở cố chi nam trên người lưu lượng nói là hiện tại so với nhất tuyến minh tinh còn lớn hơn không có ai gặp hoài nghi hơn nữa hắn vẫn là chạy trốn ba tiết mục người sáng lập cái này mánh lới ư thả ra ngoài lâm tất đã bắt đầu chờ mong cái kia nổ tung tỷ lệ người xem biết biết cố chi nam những môi hàng này không thẹn là phó đại trưởng khắp nơi nghĩ dạ tìm hắn tự nhiên biết mình đi cái kia một kỳ tiết mục nhất định sẽ bị này điêu mao lẫn lộn hắn cùng chủ nhà đại nhân quan hệ hơn nữa chạy trốn ba tiết mục người sáng lập Cúc đ bốn trăm h Chi o ạ i Cố hai mươi tám chứng nam có lúc rất không dám nghĩ cố chi nam mềm nhẹ thổi chủ nhà đại nhân tóc dài thẳng màu đen mang theo nhàn nhạc hương vị muốn cái gì hạ an ca không biết từ nơi nào học được ngồi ở trên ghế s o f a chính là con vịt ngồi hai cái chân răng lẫn nhau đẩy có vẻ đáng yêu ngấp manh nàng suýt chút nữa lại n g ầ n đầu cũng còn tốt bị cố chi nam đệ lại đầu vừa mới bắt đầu nhận thức ngươi chúng ta giải nhất ghi chép một tuần đối thoại một lần còn phải không tới đáp lại mặt sau chủ nhà đại nhân dùng nagata h một tuần ba n h à đến hiện tại đổi đến trước đây này gần như là chúng ta đợi này đối thoại lượng cố chi nam cười cười động t á c trên tay cũng không dừng lại máy xấy tóc âm thanh ở hai người trong lúc đó bồi hồi hạ an ca yên tính một hồi nhẹ nhàng nói hả ngươi trước đây đã nói cố chi nam dừng một chút đ ó tìm kiếm m các thư hữu thực không có nhìn lầm chủ nhà đại nhân thật sự rất giống ta trong ấn tượng linh nhi nhưng là hạ an ca là hạ an ca không phải triệu linh nhi ngươi không phải lý tiêu dao ngươi là cố ma tử là ma tử hạ an ca cẩn thận bàn được dồi tóc lộ ra trắng mất cổ trắng cố man tử một ánh mắt phong tình v n t r h n g là một cái vẫn không có gặp mặt liền đem ta đánh bay ma n tử thực ta lúc ấy có chút căng thẳng không phải vậy ta khẳng định nắm gậy cố chi nam có chút thật không t i ệ n thật vui mừng lúc đó trực tiếp liền đi ra nếu như lại cho hắn một chút thời gian tìm tới vũ khí phòng chừng liền đồn công an thấy sau đó hai người trực tiếp mỗi người đi một ngả xong xuôi người hạ an ca muốn giơ tay đánh hắn lại vẫn muốn tìm vũ khí nàng này thân thể nhỏ bé ai cố man tử nắm vũ khí đi ra bữa một trận hạ an ca không dám nghĩ người đêm nay ngủ sofa nàng tức giận đi rồi ngồi ở bên giường nhìn điện thoại di động mặt trên là cố man tử ngắn nhất thơ tình lấy bộ nhiệt lược thừa hơn nữa nhiều nhất bình luận đều là trực nam gặp lãng mạn ai cũng không chịu nổi nàng âm thầm chuyển đi cái kia chỉ vì gặp phải n g ư ờ i lời bồ nhắn lại trực nam này một cái mang theo tiểu tâm tình chuyển đi lấy bộ lập tức gây nên các cư dân mạng quan tâm biến mất rồi như vậy ít ngày hạ an ca rốt cục đi ra sao sao cái kia điêu mau có phải là bắt nạt ta an ca mẹ nó này còn dám bắt nạt trực nam đi ra nhận lấy cái chết ta cùng cô trực nam không đội trời chúng a an ca đừng được bắt ư ớ thông báo chính thức biệt ly, ly. ta còn đang chờ ngươi mẹ nó bị ly mẹ nó ly hôn a trực nam mang hải tử chạy lưu lại an ca một người ta cơ hội tới rồi thế nhưng để quảng đại cư dân mạng không nghĩ đến chính là nửa giờ sau cố chi nam hồi phục các ngươi muốn nắng c ớ c người trẻ tuổi hung hăng càng u á y cố chi nam ở vậy bụ phải rết đầu bảng xa xa dẫn trước mà hắn đang theo hạ an ca mắt t o t r ừ n g mắt nhỏ ta thấy bố lại bị nhắn lại đ ờ i này tất cướp hạ an ca cố chi nam đoạt vợ mối hận không đội trời chúng thật sự có ngươi chuyện không liên quan đến ta hạ an ca núp ở trong trăn nhìn trống cánh tay cố ma tử t r buồn buồn cố n chi nam t tránh, chậm rãi xoay người lập tức có chút sửng sốt đối đầu nguyễn anh ánh mắt kinh ngạc hắn nghiêm túc nói ngày hôm qua quá muộn sẽ không có trở lại ta ngủ chính là sofa nguyễn anh kéo ra một cái nụ cười cố lao sư ngư ờ i g i a n phòng cách an ca tỷ liền xa mấy mét、Này. nhưng chúng ta cũng không có làm gì người muốn tin tưởng ta không có chuyện gì không có chuyện gì ta nên quen thuộc nguyễn anh nhún nuôi chân nhìn tình huống bên trong an ca tỷ tỉnh rồi hạ tỉnh rồi hạ an ca đúng lúc xuất hiện mặc trình thể biểu điệu t h ụ c nữ nguyễn anh trên giới đánh giá hạ an ca n à n g điểm một cái nguyễn anh cái chán nghĩ gì thế chúng ta cũng không có làm gì ta không nói làm cái gì a nguyễn anh hấp hay mắt có c hạ ú t tội, vô lôi kéo h an ca tay thông thức, thận Ai nha, hay nha. An lúc lắc. lại là có cái ngược các chính cũng cẩn người không nhưng muốn Hạ báo gì, sợ, đều ý cười chân thành xoa bót nguyễn anh mặt lại nói lung tung c h ụ n g ngươi một tháng tiền lương nói cho ngậu ánh c h ụ t ba tháng chi ngậu ánh nếu như biết rồi khẳng định núi lửa đại bạo phát hạ an ca còn muốn yên tĩnh một chút an ca tỉ ngươi củng cố lao sư như thế nguyễn anh vẹ mặt đưa đám nhìn cố chi nam có chút oán giận cố chi nam sờ sờ mặt của mình có chút không nói gì đừng xem ta nàng trò giỏi hơn thầy cố chi nam hiện tại cũng không biết chủ nhà đại nhân xuất đao trình tự hắn có thể làm sao lại quay đầu hạ an ca đã cất bước đi ra ngoài bước chân mềm mại chỉ là gò má nong nóng vừa nãy một luồng khí ở nguyễn anh trước mặt xếp vào cái bình tĩnh vô cùng hạ an ca hiện tại n h ụ n chí bữa sáng trên khoan hai đến m u ộ n trình ngộng ánh có chút kỳ quái làm sao cảm giác không đúng mẹ t r i ngộng ánh nhìn mấy người này đ ố n g nhiên nghĩ đến che miệng lại có phải là cố chi nam ở thơ từ hiệp hội tán gái bị an ca tị biết rồi người nói tí có thể ăn được hay không, không thể ăn năm cái bánh bao qua bên kia ngồi sổn cố chi nam không vui cái gì gọi là hắn ả tán gái bị biết rồi ta đều biết rồi hạ an ca lạnh n h ạ t nói liếc mắt nhìn cố mang tử cái này trực nam không phân biệt được đúng mà không phải hả cố chi nam vừa mới bắt đầu còn có chút hài lòng mặt sau vừa nghĩ lại không đúng ngươi tối hôm qua về nhà kiểu gì khi nào dẫn ta đi gặp thức một hồi nhà ngươi lại biệt t ự nguyễn anh vội vàng thay đổi đề tài nếu như không c ẩ n thận tiết lộ miệng nàng ba tháng tiền lương liền không rồi biệt tử cái rắm trinh mộng á n h bị môi có gì vui chờ chúng ta theo an ca tỉ kiếm tiền mua một bộ ở cùng nhau An chương a tỉ mới sẽ k ta chủ bốn g trăm ô i n hai ì n hạ n ca, đ ố diện cặp kia n cặp g m lấy nhàn nhạt uy h i ế p ý v chín thời gian luyến lữ nhân thu lại quá trình rất thuận lợi coi như không thuận gặp sự cố cũng sẽ không là hạ an ca cố chi nam ho khan một tiếng t i ế t hầu có chút khàn khàn cùng khàn khàn cũng còn tốt là thu lại hoàn thành rồi người hát ca dựa vào tâm tình tâm tình chập trần đại lợi nói liền mất đi cảm giác hạ an ca bưng nước nóng đứng ở một bên cho hắn u ô n g xong thoải mái một hồi cổ họng ta ngày hôm qua tâm tình tốt như vậy nhưng là ngươi ngày hôm qua quyết tử cố chi nam có chút lung túng hắn viết ra hắn đã quên là thật có chút không còn gì để nói ngược lại là thu được rồi cố chi nam ngửa đầu chủ nhà đại nhân ánh mắt nhàn nhạt, nhạt sau đó mới trở nên không tự nhiên cuối cùng chừng chính mình một ánh mắt phải đi rồi ca khúc thu lại xong xuôi hắn cũng không thể vẫn cột chủ nhà đại nhân hừng buổi chiều có một cái tiểu hoạt động t r i n h n g ánh nói với nàng quá vương triệu giải trí đoàn đội cũng ở trên đường được ta cũng đi qua hàn thành thật giống như vậy hất tay không được thế nào cũng phải trở lại nhìn、ừ. hạ an ca khẽ đáp lời chắp tay sau l ư n g đứng ở chỗ nào trong mắt tràn đầy cố chi nam cố chi nam thả xuống ly nước vui vẻ cười cười chủ nhà đại nhân khả năng muốn bận điệu một quãng thời gian rất dài tương lai khả năng có đoạn thời gian không thể thấy ta cho ngươi viết xuống một lần muốn ra ca chứ muốn cái gì loại hình hạ an ca lắc đầu không muốn ca viết ca gặp càng bận điệu không muốn như vậy bận điệu trước đây nhớ nhung là kiếm tiền cho viện mồ côi hảo hảo tu sửa một hồi để hạ cô không khổ cực như vậy hiện tại nhớ nhung là một người vậy thì chờ mong một hồi tương lai gặp mặt cảnh tượng lạc ố chi nam sửng sốt một chút thả xuống muốn bắt giấy bốc tay khe kéo quá chủ nhà đại nhân tay ngắt một hồi đại khái chỉ có nàng không muốn chính mình viết ca đi hạ an ca ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn túi đầu nhỏ giọng nói không muốn tương lai chỉ cần ngươi ở lúc nào cũng học được biện hộ cho nói cùng một cái trực nam học hạ an ca nói nhìn chỉ có hai người phòng nghỉ ngơi đến gần hôn một cái cố man t ử gò má hôm nay phân bạn trai phúc lợi ha ha ha cố chi nam đang ôm bụng loặc cười nhà hạ an ca một trận nổi giận giơ tay liền đánh tách h ra là ở hàng cầu truyền thông dưới lầu hạ an ca theo nguyễn anh cùng trình m ộ n á n h đi rồi cố chi nam vất tay một cái cũng có chút không muốn có thể một cái nào đó không cảm kích chủ nhà đại nhân chỉ là mạnh mẽ chừng một ánh mắt cái kia đ á n g ghét người liền đi rơi mất đùa bỡn cảm tình có một tay thế nhưng sinh hoạt mà đều là chia chia hợp hợp mới có chờ m o n g cảm thật không nghĩ đến ngươi cùng an ca có thể ở trong nước nhấc lên lớn như vậy sóng gió vệ khang thì không biết lúc nào xuất hiện ở bên người đối với cố chi nam cười cười về công ty có chút việc nhìn thấy ngươi cùng an ca phân biệt sẽ chờ một hồi vệ đạo cố chi nam cười cười không có vệ khang thì h ắ n cùng chủ nhà đại nhân ở pa di khẳng định sông rất nhiều â long trẻ con miệng còn hôi sữa hai cái vì lãng mạn không muốn sống lại muốn đập điện ảnh mới nghe nói như thế vệ khang thì lắc đầu một cái không có kịch bản dự định nghỉ ngơi một chút cân nhắc một hồi công ty ý tứ là để ta nghỉ ngơi một quãng thời gian ta cũng cảm thấy nên nghỉ ngơi một chút hắn vẫn muốn đập một ít điện ảnh phim tình yêu một ít tương đối dễ dàng khiến người ta cảm thụ tâm tình của phim nhưng hiệu quả tóm lại tới nói không phải rất tốt há tìm một chỗ tán gẫu một hồi cố chi nam nhưng là đột nhiên đề nghị vệ khang thì suy nghĩ một chút gật g ủ hắn vốn là về công ty lấy chút đồ vật h ằ n cầu truyền thông cách đó không xa phòng cà phê vệ đạo tinh thần nghề nghiệp vẫn luôn là ta khâm phục vì lẽ đó có cơ hội lời nói vẫn là hy vọng có thể hợp tác một hồi cố chi nam đi thẳng vào vấn đề đưa tay cố chỉ cựu từ trong bao lấy ra một văn k i ệ n c ắ p cố chi nam đặt ở vệ khang thì trước mặt có vẻ rất có thành ý ta tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông là quan hệ hợp tác nơi này là một cái kịch bản ta nhàn hạ thời điểm bù đi ra vệ đạo cảm thấy hứng thú lời nói có thể cầm đập không chắc thật tốt nhưng hẳn là sẽ không rất kém cỏi vệ khang thì hơi kinh ngạc nghĩ đến ở ba di thời điểm cố chi nam đùa dỡn h ư thế xin mời chính mình đi hắn tự nhiên giải trí cầm lấy kịch bản mặt c h i n tên hấp dẫn hắn thời gian luyến lữ nhân thực dụng liên quan với thời gian sẽ khá chuẩn xác nhưng thời gian luyến lữ nhân khá là h ấ p tỉnh cố chi nam thong dong nói rằng hắn máy bay còn sớm không vội vã vệ khang thì không nói lời nào thật lòng nhìn cái này cố chi nam viết ra điện ảnh kịch bản đây là một cái liên quan với tình yêu và tình thân xuyên việt thời gian điện ảnh vệ khang thì nhìn thấy nam chủ nhà xuyên việt thời gian phương thức có chút ánh mắt sáng lên hắn bị đưa vào phòng cà phê rất t ký tĩnh cố chi nam không nói gì cố chỉ cựu l ặ n g lặng đứng ở một bên cũng không nói gì cũng không biết chủ nhà đại nhân đi tới chỗ nào cố chi nam trong lòng nghĩ vệ khang thì nhưng là chìm đắm ở kịch bản mang đến tươi đẹp bầu không khí bên trong không thể không nói cô chi nam miêu tả năng lực cực kỳ tốt rất nhiều lúc hắn đều cảm giác mình liền đang ở bên trong hoàn toàn hoàn hảo che đậy ngoại giới q u ấ y dày ta rõ ràng ngươi tại sao nói liên quan với thời gian sẽ khá chuẩn xác hồi lâu vệ khang thì lẩm bẩm lên tiếng có chút thuyết phục cô chi nam náo động thời gian luyến l ư u nhân đúng là cái này điện ảnh hấp tình địa phương nhưng mảnh bên trong không phải chỉ một d ạ n g giải tình yêu nó bên trong bao dung càng nhiều thực là nam chủ nhân sinh hắn tinh thân tình yêu còn có một chút trưởng thành trải qua tất cả bên trong cả bản hạ súng có vẻ ôn nhu rất nhiều đều là không kém không đúng vậy không dám cho vệ đạo xem cô chi nam gật đầu nói thời không lữ hành gặp nhược hóa một điểm trọng yếu chính là bên trong tình cảm biểu đạt bất kể là tình yêu vẫn là tình thân đều có biểu đạt liên quan với thời gian liên quan với nhân sinh ta muốn đập vệ khang thì đột nhiên cầm lấy cô chi n a m tay có chút kích động này kịch bản ta muốn hắn vốn là dự định nghỉ ngơi một quãng thời gian chạy xe không một hồi chính mình lại cẩn thận nha tìm một cái kịch bản cân nhắc nhưng hiện tại một cái khỏe mạnh kịch bản liền đặt ở trước mặt trên bàn vệ khang thì bình tĩnh không tới không nói không cho người là a người buông tay cố chi nam mọi người đã tê dần đại nam nhân làm thứ này vệ khang thì bông tay ra ánh mắt cực nóng ký hợp đồng đi liên hiện tại vệ đạo cùng hàng cầu truyền thông có mấy năm hợp đồng cố chi nam cười hỏi vệ khang thì sửng suốt một chút còn có một năm không tới hàng cầu truyền thông tương đối rộng rãi hả thực ta còn có rất nhiều kịch bản thời không luyến cái này thời không luyến cái kia không luyến cũng được nhưng thế nào cũng phải là công ty mình nhân tài yên tâm cho đậm dù sao ta tự nhiên giải trí cũng có đoàn đội đúng không a vệ khang thì có chút lờ mờ còn có rất nhiều kịch bản đều là cấp bậc này h gần như chủ yếu xem có muốn hay không cố chi nam cười cười đàm luận hợp đồng để hắn đến ta không am hiểu cố chi nam chỉ chỉ cố chỉ cựu hắn thông thạo từ trong bao lấy ra hợp đồng tự nhiên giải trí chia làm hợp đồng vệ đạo ta đến cùng ngày tắng gấu há t ố t vệ khang thì có chút mất tập trung cố chi nam nói còn có rất nhiều loại này nội dung vợ kịch mà hắn liền yêu thích đập loại này kịch bản quá trình rất thuận lợi tự nhiên giải trí không s u ấ t lực ăn chia làm vệ khang thì mang theo kịch bản thẳng đến hàng cầu truyền thống hắn tháng sau liền muốn bắt đầu lên đường trước cuối năm tất chiếu phim bốn h h à n g t h à nguyên lai chi nam ca đã sớm nhìn ra rồi cố chỉ cựu cười cười hắn cũng đã sớm biết chỉ là không tiện nói ra dù sao hằng cầu truyền thông xác thực ở nâng đỡ tự nhiên giải trí tư bản mà có thể hiểu được thực cũng không tính lôi kéo ta quả thật có kịch bản nhưng tự nhiên giải trí cũng cần kịch bản là có hạn đúng rồi ngươi muốn tìm mấy cái biên kịch ta mặt sau có ý nghĩ gặp viết ra ngươi để bọn họ bù cố chi nam không thể mỗi một lần đều phải hao phí tinh lực đi bù đắp một cái kịch bản chiêu biên kịch có thể để cho bọn họ đem mình đưa ra đến ý nghĩ tiến hành mở rộng như vậy mặt sau chính mình lại đi bổ sung thời điểm nói không chắc có thể đến ra một cái trước mặt thế không giống nhau kịch bản dù sao một ngàn cái hém lệ không hoàn chỉnh trước cái gì khả năng đều sẽ có chương bốn trăm ba mươi dương danh bằng xa chết hàng thành sân bay tiếp cố chi nam cùng cố chỉ cựu trở lại chính là tư đồ hải Tên mập đang suy nghĩ tại đang nghĩ mập sao suy chi ó t ể đ vào làm một t h á nam g l o nhạo Tư cười lồ hành nói, vĩ ậ p mạp ca h hắn chết không Chi ế t tới tới. bầm dám này, vốn đón, sống n là là hắn tới đón, chết sống không dám tới. Cố m cười c ngươi thèm ta một tấm hình mà thôi. không phải hẹp hỏi, hình Chi mà Nam để Đều ý. qua, kia ca, lại loại kẻ n g mới vừa rồi còn ở sân bay hỏi ta chỗ này có bán hay không gậy bóng chảy điếm ngươi tháng sau tiền lương không còn hình cố chỉ cựu lựa chọn câm miệng cũng còn tốt phát tiền lương cũng là hắn tự nhiên giải trí tất cả mọi người đều đang đợi cố chi nam lại đây chỉ có một người lại cảnh minh thấp p h ỏ n một nhóm chết khẳng định là sẽ không chết lột ra vẫn là hai tầng cố chi nam hiển nhiên không nghĩ đến đ ấ y nhà gặp có phóng viên ngồi thủ chẳng trách tư đồ hành vi nói tòa nhà này hiện tại tăng mạnh phòng vệ phương pháp hắn còn kỳ quái tại sao hiện tại đã biết rõ là hắn sai nay thực cũng còn tốt phía trước còn có rất nhiều n g ư ờ i phan lại đây không ngồi sổm mới tàn mất chuyển phát nhanh cũng là có thật nhiều mấy ngày nay đặc biệt nhiều mở ra xem tất cả đều là lưới dao nhắn lại tất cả đều là ân lưu lại chính ngươi xem đi tư đồ hành vi có vẻ rất bình tĩnh dù sao trên mạng muốn đơn giết cô chi nam cướp hạ an ca cùng cô chi nam yêu yêu đắt bất canh tân tiểu thuyết sự tình có thể nói là toàn mạng căm phẫn sụp sôi ta xem cái rắm cô chi nam đừng mơ tới nữa không phải liên quan với chủ nhà đại nhân chính là hắn bất canh tân sự tình chỉ là không nghĩ đến những này điều m a u thật sự ký đến tự nhiên giải trí đến, đến rồi nhưng là cô chi nam nhìn thấy cái kia một góc lạc chuyển phát nhanh thời điểm vẫn cảm thấy có chút khó đ ỉ n h chiêu hai cái trước sân khấu tiểu t ỷ t ỷ nhìn thấy cô chi nam có chút hài lòng cũng có chút bất đắc dĩ cố tổng chúng ta nhanh thành bán lưới ra rồi bán cô chi nam linh quang nói lên nhìn cô chi cựu có thể đăng ký cái trên mạng cửa hàng bán đi n g có thể là có thể nhưng nếu như bị cư dân mạng phát hiện đây ngốc m à người giao hàng địa chỉ đổi đến một nơi khác t h như phóng tới hàng thành trung tâm thành phố cố chỉ cựu c ư ờ i khổ ta thử xem cư dân mạng mua lưới g i a o cho cố chi nam cố chi nam bán lưới g i a o như vậy tuần hoàn thủ phủ ngay trong tầm tay lại cảnh minh đây cố chi nam nhìn quét một vòng không nhìn thấy tên béo đáng chết kia ở phòng làm việc của hắn mọi người nhỏ giọng nói rằng hai vạ đến nơi từng người phi lại cảnh minh thân là cố chi nam dưới đáy đệ nhất hào nguyên lão có phòng làm việc của mình là rất bình thường thậm chí cô chi nam không ở hắn còn muốn đi cô chi nam văn phòng sư vương ồ cô chi nam ra hiệu bọn họ nên bận rộn thế nào bận rộn thế nào không cần lý chính mình hắn đi đến lại cảnh mình cửa phòng làm việc ninh một hồi khóa trái khắc khắc tiểu lại a mở mở cửa thương lượng với người một ít chuyện cô chi nam ôn hòa nói rằng biểu hiện trên mặt người hiền lành có thể tự nhiên giải trí mọi người rõ ràng nhìn thấy hắn vừa nay tiện tay cầm lấy một quyển sách lên hiện tại ngay ở một cái tay khác nắm lại cảnh mình nuốt một ngụm nước bọt ta sai rồi người sai cái gì đều là huynh đệ đều qua thần thoại đập xong xuôi thế nào cũng phải phải tiếp tục sinh hoạt chứ điện ảnh mới có ý nghĩa ạ điện ảnh mới lại cảnh minh đúng là chưa nghĩ ra tân kịch bản tự nhiên giải trí sau đó phải đập cái gì cũng là cái vấn đề đi ra đi ta có thể ăn người phải không ta suy nghĩ một chút cân nhắc người cân nhắc cho l á o tử mở cửa không phải vậy lưu lại ta đi vào ngươi ngày mai tất xuất hiện ở sắt vách nhai chợ sáng đáng yêu một điểm ngươi hắn à biết đáng yêu là cái gì à? miệng đồ a người heo đẩy miệng đây chỉ cựu đem nô su nhàn hô qua đến dạy dỗ hắn đúng mà chính là như vậy là thật sự buồn nôn ngươi cái tên mập mặt này Ồ.、Oh. lại cảnh minh đoan đức vô cùng cố chi nam hải lòng vô v ô tay sờ sờ lại cảnh minh đầu ngươi xem lần sau đây ngươi thu hoạch thường đây hay dùng vừa n ã y đập bức ảnh có được hay không a ta tự phạt một năm tiền lương có được hay không lại cảnh minh còn muốn dây r ù a một hồi nói loại này tự nhiên giải trí là chính kinh công ty tùy tiện cắt xén công nhân tiền lương là phạm pháp cố chi nam lúc nói lời này cố chỉ cử há miệng lại muốn nghĩ quên đi lại cảnh minh vỏ v à đau đớn bắp đuổi thịt có chút bất đắc gì gật n g nhân quả tuần hoàn dùng đi không chắc lúc nào thu hoạch thường đây yên tâm n h ấ t ta cũng đem ngươi đặt lên lĩnh thường đài cố chi nam c ử i gằn một bộ không được hai bộ điện ảnh thưởng ngươi lại bản tử lấy chắc đúng rồi chi nam ca thái giám đốc nói lâm tất giám đốc buổi trưa hôm nay cho hắn phát ra mấy bài ca là cho tăng lạc cùng vũ trạch còn có hưng ơ nghiệp nô su nhàn thân là vân ấn tuyết còn môi giới nhưng hiện tại vân ấn tuyết còn ở đoàn kịch nàng sẽ trở lại cùng đệ đệ ngô tuấn giật xử lý tự nhiên giải trí sự vụ nhanh như vậy dưng g i có thể a tận tâm tận lực c ố chi nam nhìn cái này vừa n ã y miệng đô đô em gái thì có chút m u ố n cười nô su nhàn cũng là cười trộm tất cả mọi người có chút đáng thương nhìn về phía lại cảnh minh dương danh thiên hạ thời gian chính là xã hội tính tử vong thời gian hơn nữa so với c ố chi nam càng triệt đ ể c ố chi nam đem mình ý nghĩ nói rồi một lần nô tuấn giật mang theo nghiêm t ă n g lạc lại đây hắn có vẻ hơi hưng phấn vũ trạch cùng hưng nghiệp còn đang đóng kịch hắn nếu như biết rồi khẳng định cũng rất vui vẻ nô tuấn giật cũng rất hưng phấn hắn tuy rằng phụ trách ba người nhưng chỉ có một cái trần vũ trạch bởi vì mối tình đầu nam chủ cùng hiện tại thần thoại nam chủ có chút tiếng cố chi nam đột nhiên hỏi n ô tuấn giật n ô tuấn giật ngẫm lại hồi đáp vẫn được tâm thái không sai vậy là được thần thoại đi ra hắn phỏng chừng phải gặp một chút không hài hòa bình luận nhưng lúc này biểu thị hắn diễn được tư đồ hành vi cùng lại cảnh minh là biết kịch bản biết cố chi nam nói chính là cái gì trần vũ trạch diễn viên chính nam chủ thực xem như là pha lê tâm nhưng hết cách rồi không thay đổi lịch sử tiến trình a lâm tất giám đốc để tiểu tuyết đi thành t i ể u chạy trốn ba thủ quý khách quý bản thân muốn kỳ thứ nhất kéo vũ trạch đi nhưng hiện tại tổ hợp lời nói muốn đổi quá nô su nhàn phân tích nói tổ hợp cũng không thể lần thứ nhất ra kính g a m sâu liền hủy đi, đi. chạy trốn ba lúc nào thu lại tháng sau số mười lăm thời gian được rồi kỳ thứ nhất để dừng ra đem ba người đều gọi lên thần thoại lại có thêm mấy ngày liền phì xạ tị h ọ n vũ trạch hưng nghiệp trở về liền bắt đầu ra eo bum mang theo eo bum đi tuyên truyền cố chi nam đánh nhịp nói dừng ra cho ca không có đặc biệt có thể đột xuất ca k h ú ca c hắn đã nói mấy ngày gặp viết hai thủ chủ đánh để chúng ta vân vân thái g i a o từ bên ngoài đẩy cửa vào hắn là xem qua lâm tất gửi qua điện ca cũng phân tích lâm tất cũng nói rồi là trước đây viết ra hả cái k i ế không có chuyện gì ta có cố chi nam nết miệng cười nói ba đầu. người ca thật không đơn giản nhanh lấy ra t a xem một chút thái dao xoa xoa tay có chút chờ mong cố chi nam lún vai một cái còn không viết chương bốn trăm ba mươi mốt nhà chúng ta ba một mệt không tự nhiên giải trí căn hộ cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân tư thế ngồi khẳng định chính là cái kia ngốc manh con b ị ệ c ngồi cũng không biết từ nơi nào học được không mệt hạ an ca tâm tình tốt xem rất tốt d á n g vẻ lúc không nói chuyện sẽ nhỏ giọng rên lên thanh định bài hát này đối với nàng mà nói cũng có ý nghĩa đặc biệt là cùng cố man tử đến lần thứ nhất học xướng sau đó chính là ngày nắng man tử cố chi nam có chút đau đầu thâm căn cố đế a thâm căn cố đế vương t r i ề u giải trí hỏi ta có muốn hay không làm buổi biểu diễn bởi vì ta còn giống như không có làm qua chính mình buổi biểu diễn nhưng ta mặt sau hành trình có khách xuyến người khác buổi biểu diễn nàng nhớ đến trình mộng ánh đã nói mặt sau hành trình sẽ ở một cái ca sĩ lớn buổi biểu diễn bên trong giúp nàng trợ sướng hai bài ca làm chứ ta mua vé đi nghe cố chi nam tự nhiên là nâng hai tay tán thành hát không bắt đầu diễn sướng gặp liền thật sự quá đáng tiếc muốn cùng ngơi đồng thời sướng hạ an ca nhỏ giọng nói nhân sinh cái thứ nhất buổi biểu diễn nàng muốn củng cố man tử đồng thời sướng cố chi nam nghe được chủ nhà đại nhân lời nói cũng có chút chăm chú đối xử buổi biểu diễn là cái đại sự cũng không thể bởi vì hắn hỏng dối sự thật lòng h ừ m ngươi nếu như không muốn cũng không có chuyện gì ta chính là hỏi một chút trong mắt ngươi khát vọng đều sắp tràn ra tới còn hỏi hỏi cố chi nam nghe vậy muốn n ổ nước bọn một hồi nói với vương triều giải trí quá à cố chi nam suy nghĩ một chút mới mở miệng hỏi chủ yếu vẫn là xem vương triều giải trí nghĩ như thế nào hạ an ca lắc đầu một cái lần này không có còn rất có lương tâm cố chi nam nợ nụ cười chuyện lớn chuyện nhỏ chủ nhà đại nhân phân thật rõ ràng nhìn thấy cố man tử không nói gì hạ an ca tiếp tục nói không muốn như vậy nhiều lần làm buổi biểu diễn muốn làm một hồi tốt xem mậu ánh nói kỷ niệm tính một điểm kỷ niệm tính vì lẽ đó chủ nhà đại nhân tài muốn cùng chính mình đồng thời sướng cố chi nam trầm tư một chút trên mặt có chút nụ cười ta biết rồi vậy thì làm đi xem như là tự nhiên giải trí cùng vương triều giải trí hợp tác tổ chức hai người chúng ta buổi biểu diễn thật sự hạ an ca có chút mừng rỡ mắt to nhìn chằm chằm điện thoại di động màn hình còn có thể có giả ta ngày mai sẽ cùng vương triều giải trí liên lạc một chút chủ nhà đại nhân có thể chờ đợi ạ cố chi nam cười cười trong lòng có một cái không t h u ầ n thục ý nghĩ không biết được có thể hay không thực hiện chờ buổi biểu diễn chờ một năm có thể còn nhớ chỉ vì gặp phải n g ư ờ i nhà hàng tình nhân ước định à cố chi nam nhắc nhở hạ an ca hồi tưởng một hồi gật gù sau đó hơi kinh ngạc ngươi cũng muốn như vậy đúng vậy ước định một năm cố chi nam cười cười nếu như nói phải có cái gì kỷ niệm tính ý nghĩa cố chi nam cảm thấy đến như vậy thực không sai vương triệu giải trí gặp đáp ứng mà hạ an ca có chút bận tâm vương triệu giải trí chờ hay không chờ một năm dù sao nàng là vương triệu giải trí nghệ nhân thương lượng chứ không được lời nói hay dùng tự nhiên giải trí danh nghĩa đến lại làm tốt là chúng ta buổi biểu diễn là được ở sân khấu tụ quang giới hát sẽ là hình dáng gì c ố chi nam trải nghiệm quá một lần nói thật thật sự rất khá tốt được hạ an ca gật g ủ sau đó suy nghĩ một chút nhẹ giọng nói rằng cảm tạ ngươi vẫn nhân ngựa ta cười một hồi h ạ cười một cái nhìn hạ an ca kéo ra một cái nụ cười so với nghề nghiệp giả cười khá một chút chính là không có linh động cảm giác c ố chi nam nết miệng lên không dễ nhìn ngươi không để ý tới ngươi ta muốn đi ngủ video đột nhiên bị bỏ xuống cố n cười cười, ngồi trở đông, chi n nam ngày n biện biểu bên diễn. Vi khiếp Chi i Văn nghe Nam trong La sợ Cô từ đ thoại thanh. chuyển Chi biện đến Nam âm pháp rất tốt la văn vi có chút giao động hiện tại cố chi nam cùng hạ an ca hai người là di động điểm nóng đề tài hai người k i a lấy tình nhân danh nghĩa tổ chức buổi biểu diễn thoại bản thân tự mang to lớn lưu lượng mà cố chi nam ý nghĩ chính là tổ chức một cái một năm thời hạn buổi biểu diễn trước bán hàng phiếu phân một nửa tình nhân hai người mua thực tên chế thẻ căn cước có thể giảm năm mươi phần trăm mua nếu như một năm sau vẫn là hai người kia đồng thời lại đây bằng hai tấm cúng vé vào sân nếu như là một người lại đây nguyên phiếu hết hiệu lực cần giá gốc bù đắp phiếu mới có thể đi vào hắn một người phiếu vẫn là giá gốc cách bất biến nên bán thế nào bán thế nào một năm sau đúng hạn tổ chức cho tới đến thời điểm có thể thời điểm có thể đi mấy cái có bao nhiêu người là một người đi hoặc là biệt ly hai người lại từng người bù đắp phiếu đi vạn nhất đến lúc không rất nhiều châu ngồi đây la văn vĩ có chút bận tâm luôn có mấy người tách ra liền thật sự tách ra à cái kia nếu như bọn họ kiên trì đây một năm sau đó đều ở đây cố chi nam cười nói này bản thân liền là một cái rất lãng mạn rất phiến tình sự t ì n h không phải là cái gì đều là hòa mỹ ta muốn cùng vương tổng bọn họ thương lượng một chút người cái này một năm buổi biểu diễn theo chúng ta ý tưởng không giống nhau sân vận động cái gì đều cần rất lớn cần đủ lớn chứa đựng khán giả lượng không cần thiết làm lớn như vậy chứ thực ta cảm thấy đến hai ba ngàn người cao lắm cố chi nam chỉ là muốn cùng chủ nhà đại nhân chơi một cái lãng mạn không nghĩ chơi lớn như vậy la văn vĩ khoe miệng lôi một hồi hai ba ngàn người Cố c cao cao loại loại hãy i nam không quá chờ tin tức của ta cái này không phải việc nhỏ lời nói như vậy an ca mặt sau thành thị lưu động bổi biểu diễn liền muốn bỏ đi cái kia không phải rất mệt ngươi liền quan tâm cái này cái kia không phải vậy đây nghe bên kia bỏ xuống điện thoại cô chi nam bị môi mặc kệ thành công hay không đi cái kế hoạch này thực hành một hồi cũng không sai cố chi nam quá hai ngày bình thản vô vị tháng này g tiên kiếm khôi phục chương mới lưới dao cũng ít rất nhiều phim truyền hình bản thần thoại phỉ xa tị h ọ n vân ấn t u y ế t cả đám trở lại tự nhiên giải trí mọi người tụ ở phòng hợp vân ấn t u y ế t đối với mình có thể ở chi giang tv tân chương trình thực tế tiết mục thành tiệu thủ quỹ cố định khách quý ra trận biểu hiện rất vui vẻ người danh ma quỷ tình đến thời điểm tự do phát huy là được tự nhiên giải trí giang hồ đối mặt vân ấn tuyết truy hỏi cố chi nam có chút đau đầu tiết mục là hắn bày ra trò chơi hạng mục kiến nghị cũng là hắn cho nhưng hắn vừa không có cho đến trò chơi hạng mục nội dung chỉ là cho có thể hướng về những này thú vị tính đi tìm kiến nghị hắn nào có biết tiết mục tổ gặp làm sao chơi hả ta nhất định sẽ không cho tự nhiên giải trí mất mặt chi nam ca chúng ta thật sự tổ tổ hợp xuất đạo mạnh hưng nghiệp có chút phấn khởi lại làm diễn viên lại diễn kịch vậy cũng thực sự là quá thoải mái cố chi nam gật ngủ nhìn về phía thái giao thái giao gật ngủ máy vi tính liên tiếp phòng hợp hình chiếu này mười bài ca chính là chủ đánh loại hình khá là xuất chúng một thủ là lâm tổng giám ba đầu là cố tổng tham gia hội nghị đều là tự nhiên giải trí nguyên lão mỗi một người đều rất hứng thú đến nhìn m à y chiếu những ngày qua c ô tổng dành không có chuyện gì làm chính mình ở phòng thu âm đàn hát hắn viết cho các ngươi khúc mục các ngươi nghe một chút thật sự em h a y cái thứ nhất đoạn ngắn là kem rong vạn nghi cái thứ hai là mọt sách tỏa nắng cái thứ ba là mùa hè thái g i a o cười cười có chút điếm túi muốn trách chỉ trách cô chi nam mỗi ngày ở đây quá n h à n chỉ có thể hát viết ca gõ chữ mẹ nó cố chi nam cũng kinh ngạc liền có chút không dám tin tưởng nhưng là sẽ nghĩ trong phòng đi ra âm thanh thời điểm hắn không nói gì nhàn nhã tiếng đàn dương cầm qua đi phối hợp cố chi nam có chút ung dung âm thanh khiến người ta có loại chữa trị thanh xuân cảm giác cố chi nam tiếng ca càng ngày càng rõ ràng ôn nu đại khái là mỗi ngày đều cùng thiên sứ cổ h ỏ n g tiếp xúc thân mật nguyên nhân hắn cũng biến ôn nu tối hôm qua rơi cơn mưa sau theo trường độ ẩm rất nặng làm sao dừng lại hồi ức đều là xuất hiện ở ta nghĩ tới sau khi như vậy tính trẻ con khuôn mặt bây giờ còn có không có vân ấn biết cùng trần vũ trạch mọi người có chút không dám tin tưởng đây cũng quá thanh xuân lại cảnh minh mọi người phía trước là nghe qua nhưng hiện tại tiếp tục nghe mặc dù là đơn giản thanh sướng nhưng vẫn cảm thấy thanh xuân vô h ạ n đón lấy còn có tào khí tiếng ca lại cảnh minh nhiều lần nhịn xuống ghi lại đến phát h ờ y b ổ kích động đón lấy là mọt sách tỏa nắng nay một thủ lúc đó nên ghi lại đến các ngươi đập mv liền chiếu cố tổng dáng mẹ đến cố chi nam đẹp trai không nói gì hắn chính là nhìn mv mới này để chúng ta thừa dịp ánh mặt trời trên biển lướt sóng hấp dẫn ánh mắt của hắn sau khi lại chuyển đổi làn điệu mùa hè sôi nổi trước mắt để bọn họ không thể không cảm thán c ố chi nam bây giờ đối với, với nắm giữ chính mình cổ h ọ thật sự càng ngày càng thông thạo hắn cũng nên là cái ca sĩ toàn bộ mùa hè muốn cùng ngươi đi vòng quanh thế giới nay nồng đậm chu thức lãng、mạn. cố chi nam hám sâu bên trong quả nhiên vẫn là móc tiểu chu x à o huyệt hy vọng sau này trong ngộng có thể an ổn điểm dù sao sau này còn muốn tiếp tục đập thủ này ba đầu chính là cố tổng viết chủ đánh các ngươi lưu lại chính mình cầm đi phòng thu âm luyện tháng sau số mười lăm trước nhất định phải online sau khi các ngươi lần thứ nhất tham gia game show đây là một cái nhiệt độ còn có thần thoại nhiệt độ những thứ này đều là cơ hội thái giao đem còn lại ca khúc cũng đều từng cái điểm một cái tạo thành tổ hợp ba người trên mặt chỉ có tràn đầy hư vấn vậy chúng ta tổ hợp tên gọi là gì trần vũ trạch câu nói này vừa ra tất cả mọi người đều nhìn chủ vị cố chi nam hắn nghi hoặc các ngươi không có đặc biệt muốn lấy tổ hợp tên à. tỷ như nam quyền cái gì loại hình hoặc là phương đông cái gì không được tê cái gì cũng được à. cố tổng giúp chúng ta lấy một cái đi ba người nhìn cố chi nam chủ nhị xong đều là hắn viết chính bọn hắn cũng có ở thời gian nhàn hạ học viết ca nhưng đi ra hiệu quả cũng không tốt cố chi nam sửng sốt một chút bật tốt lên kẹo siêu n h a quên đi vậy thì gọi ánh mặt trời trạch nam đi ánh mặt trời trạch nam tất cả mọi người sửng sốt một chút này không phải cố chi nam viết ba đầu ca khúc chủ đề bên trong một thủ h đúng vậy ánh mặt trời trạch nam người tuổi trẻ bây giờ đều khá là yêu thích trạch ra xem như là thuận theo thủy triều không t ố t à. được vậy chúng ta liền gọi ánh mặt trời trạch nam tổ hợp cố lên tự nhiên giải trí tương lai liền dựa vào các ngươi cố chi nam cười cười ba người bắt được ca khúc lại xác định tổ hợp tên hứng thú bừng bừng đi luyện t ậ p thời gian rất cản thần thoại công chiếu ở ngày hai mươi tháng sáu trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp mặt sau còn muốn theo đoàn kịch đi ra ngoài tuyên truyền có vương triều giải trí cùng hàng cầu truyền thông gia nhập tự nhiên không thể thường thường không có gì lạ ta cùng tên map hai ngày nay gặp đi kinh đô đặc hiệu vấn đề cần giải quyết hàng cầu truyền thông đặc hiệu đoàn đội hiện tại có chống giống tư đồ hành vi nói ra mặt sau kế hoạch hàng cầu truyền thông thật giống có chút giảm thiểu tự nhiên giải trí tồn tại cảm phim truyền hình bản thần thoại tuyên truyền tiểu tuyết trực tiếp bị đánh tới hàng cầu nghệ nhân nhãn mát lại cảnh minh có chút tao mày tiểu tuyết không phải là hàng cầu truyền thông bên kia tới được mà xem như là chúng ta chẳng ngang nhưng là lại cảnh minh còn muốn nói điều gì cố chi nam x u a tay không đáng kể cởi cười tôn lão gia tử sẽ không như vậy làm hẳn là hàng cầu bên trong mấy người nghĩ tới trung pi là thực lực không đủ tự nhiên giải trí quá yếu nhanh lên một chút trưởng thành đi có lỗi với chi nam ca mà sau bọn họ còn như vậy ta gặp thanh minh ta là ngươi người không phải là tự nhiên giải trí người vân ấn tuyết thở dài không có chuyện gì hàng cầu không sai không cần thiết cố chi nam nghĩ đến chính mình không cũng là cùng vệ khang thì ám chỉ nếu muốn có thời gian luyến lữ nhân như vậy thì bản tự nhiên giải trí hoan nghê ngươi n đợt này a đợt này là hai bên sau lưng hỗ đ ả o tiểu tuyết của họ không sai thừa dịp thần thoại nhiệt độ cùng tháng sau chạy trốn ba thu lại cũng đẩy ca đi cố chi nam lấy ra bàn trên văn kiện một tấm bản viết tay đưa cho nàng đây là ta sáng sớ mới vừa viết nhìn có thể lời nói những ngày qua có thời gian luyện một chút đẩy cái đ ơ n k h ú c biểu lộ ra tính cách vân ấn tuyết hơi kinh ngạc vội v ã n g năm quá biểu hiện trên mặt càng kinh ngạc này ca tên thật dài a khoảnh khắc gặp được anh ngàn sao trên trời đều rơi xuống nơi em cố chi nam sờ sớm mũi danh tự này xác thực trường nhưng ca khúc cũng khá phù hợp vân ấn tuyết tính cách này ca xác thực rất thích hợp ngươi thái g i a o năm quá vừa nhìn ánh mắt sáng lên c ù n g thích giai điệu gần như ung dung mà ngọt nào ừ vân ấn tuyết nhìn cố chi nam nghiêm túc nói ta sẽ cố gắng cố lên cố chi nam cười, cười. tự nhiên giải trí muốn toàn viên đọc lên ngay ở cái này mùa hè bắt đầu bộ phim tiếp theo có dòng suy nghĩ à? cố chi nam nhìn lại cảnh mình còn muốn tư đồ hành vi hai người lắc đầu một cái chúng ta đều đang tìm kịch bản nhưng không có cái gì mới mẹ độc đáo một điểm cái kia hài kịch loại hình có muốn hay không thử một chút hài kịch ngang lệnh hài kịch đi cố chi nam đem trong tay văn kiện đầy ra ngoài cuộc đời vô danh các ngươi nhìn có thể lời nói dưới một bộ tự nhiên giải trí liền đọc cái này lại cảnh minh cầm lấy tư đồ hành vi tập hợp sang đây xem hai cái nhân tài nhìn trước nửa đoạn liền cảm thấy rất thú vị sau mười phút lại cảnh minh ánh mắt kỳ quái người ở đâu gặp phải người ngoài hành tinh cũng mang ta đi thử xem ta cũng cải tạo một hồi đầu góc cố ú t c chi nam tức giận nói Bờ s ô n g người đi nhảy vậy coi như lại cảnh minh xúc r i ụ t cổ bộ phim này mấy cái nhân vật chính đều rất cần hành động thế nhưng đầu tư tiền vốn sẽ không rất lớn tính cả diễn viên tuyên truyền các loại lời nói có hai ngàn vạn gần đủ rồi dù sao muốn tìm diễn viên gạo c ộ i các xe nhất định phải đủ cho hắn bắt hai ngàn năm triệu chỉ cựu ký một hồi cố chi nam mở miệng cố chỉ cựu yên lặng gật đầu g i chép lại được rồi đón lấy mọi người đều hiểu được bận điệu cuộc đời vô danh đến thời điểm nói không chắc gặp đụng với thời gian luyến lữ nhân cũng còn tốt hai bộ đều là hắn biên kịch cố chi nam hoàn toàn không hoảng hốt hết thầy đều ở ngay ngắn có thứ tự tiến hành mà cố chi nam cũng trở về đến quen thuộc nhà chợ nhỏ nói tốt muốn không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ viết sách thánh hiển hắn phải cố gắng đem tiên kiếm xong xuôi ngày, ngày, ngày, ngày hôm nay dậy thật sớm phải cố gắng sửa sang một chút đại cương đem tiên kiếm nội dung vợ kịch nâng lên cố chi nam cố lên buổi tối hôm nay đánh một ngày trò chơi nước một ngày ngày mai nhất định nỗ lực ngủ ngon ngày mùng ngày hai tháng sáu nhiều mây c u n g chủ nhà đại nhân tách ra ngày thứ m ộ ư ơ i một ngày hôm qua dĩ nhiên như vậy sa đoạn sáng sớm hôm nay bắt đầu nhất định rút kinh nghiệm sương máu trong game nhân sinh sa đoạn bắt đầu vẫn chơi trò chơi sớm muộn biến thành tên r á c rưởi ngày hôm nay nhất định thu dọn nội dung vợ kịch Buổi tối t a là r á c rưởi ngày mùng ngày ba tháng sáu âm c u n g chủ nhà đại nhân tách ra ngày thứ m ộ ư ơ i hai sáng sớm hôm nay không ghi chép dùng hành động chứng minh chính mình vừa tối ra đi sát thần cố chi nam ngày mùng ngày bốn tháng sáu mưa nhỏ c u n g chủ nhà đại nhân tách ra ngày thứ ba mươi giới mạng gõ chữ ngày thứ nhất lập tiếp làm chứng ngày mùng ngày năm tháng sáu tỉnh c u n g chủ nhà đại nhân tách ra ngày thứ m ộ ư ơ i bốn đánh trò chơi ngày mùng ngày sáu tháng sáu tỉnh đánh trò chơi ngày hôm nay là ngày mùng ngày bảy tháng sáu cố chi nam trước sau như một d ậ y thật sớm muốn lập một hồi ngày hôm nay l ờ i thế nhìn thấy này một tuần xa đoạn sinh hoạt khỏe miệng quất một cái hợp hắn tuần lễ này liền mê mọi trò chơi không cách nào tự kiềm chế thôi không được tháo rỡ tháo rỡ cố chi nam mở máy vi tính ra liền muốn điểm tháo rỡ do dự không quyết định lại mở ra một cái chờ hắn tỉnh ngộ lại thời điểm lại là buổi trưa không được không được cảm giác càng sống càng xem năm ngoái trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt tuy nhiên không thể như vậy ngao a cố chi nam cắn răng dưng dưng điểm tháo rỡ tiên kiếm nội dung vợ kịch đều có đại cương liền xem cố chi nam muốn làm sao triển khai cuối cùng một quyển nghiêm tăng lạc tổ ba người thành ánh mặt trời trạch nam tổ hợp ở số m ộ ư ơ i đem a l b u m thu lại hoàn thành rồi ngay lập tức phân phát ở lâm thành cắn kẹo gõ chữ cố chi nam cố chi nam nghe xong một lần không cảm giác có vấn đề gì ở cùng lâm tất đánh nhịp sau quyết định đặt ở số m ư ơ i bốn online v tất, tất cả t h mọi người đều không có nhàn rỗi thần thoại số hai mươi lần đầu hàng cầu truyền thông cùng vương triệu giải trí cùng tự nhiên giải trí đều ở tuyên truyền hạ an ca thành tựu biểu diễn mỹ lệ thần thoại người cũng theo vương ngự yên cùng lại cảnh minh bọn họ ở mấy cái thành thị tiến hành rồi tuyên truyền bận rộn tháng sáu cố chi nam cũng rất bận nhưng cũng rất thích chí cảm giác đây mới là cuộc sống bình thường không có chuyện gì đi chơi cái gì giới giải trí để lại cảnh minh bọn họ chơi là tốt rồi hắn liền một tiểu thuyết tác giả triển khai tưởng tượng đem tiên kiếm bù đắp là tốt rồi nhưng các cư dân mạng tổng cảm giác ít một chút cái gì trực năm đây điện ảnh tuyên truyền không phải nói hắn cùng an ca đồng thời biểu diễn ca khúc chủ đề hạ chỉ có hạ an ca theo thần thoại đoàn k ị c ta nam cái gì nam gọi công tử đều là b ổ công môn đường địch đường hoàng gia g á n g cố công tử đúng đấy những ngày qua đều không có ngừng có chơi mới biết không không có ngừng có chương mới đồng thời thêm nhiều đối đầu cố chi nam cắn kẹo thật giống như vậy sẽ để linh cảm khá một chút tự nhiên giải trí người và hàng cầu truyền thông người đều hỏi qua hắn hỏi hắn có muốn hay không theo đoàn kịch đồng thời tuyên truyền nhưng hắn từ chối hai bên đều biết cố chi nam đi đại tính cũng không có hỏi lại liền hắn như bây giờ cùng chủ nhà đại nhân đồng thời ra trận hình ảnh có thể có mấy cái là hỏi điện ảnh vấn đề nói không chắc một hồi tuyên truyền hạ xuống các cư dân mạng hỏi nhiều nhất trái lại là ngươi cùng hạ an ca lúc nào bị ly cậu tặc đoạt vợ mối hận không đội trời trung vô vị không đi cũng c ò n tốt ít nhất tình cảnh sẽ không loạn nói đúng không muốn vào giới giải trí nhưng hiện tại thật giống cũng thuộc về một cái biên giới nhân vật rõ ràng năm ngoái vào lúc này vẫn là một cái không có tiếng t â m gì c h ạ n g nam cố chi nam cười cười năm ngoái chính là vào lúc này đánh ngã cái kia cao lanh chủ nhà không nghĩ đến một năm qua đi chủ nhà biến thành bạn gái sớm biết phía trước tất nhiên không thể hung hăng giao một năm tiền thuê nhà cùng vương triều giải trí trao đổi ước định buổi biểu diễn sự t ì n h vương ứng thịnh luôn mãi sau khi suy tính đáp ứng rồi đồng thời là cùng tự nhiên giải trí hợp tác bán vé thời gian định ở năm nay tháng m ư ơ i hai buổi biểu diễn khai triển thời gian thì lại định qua sang năm ngày ba mươi một tháng m ộ ư ơ i hai nói là lãng mạn đến cùng trực tiếp tới một người một năm ngày cuối cùng cho tới trong năm đó sẽ phát sinh cái gì ai lại biết đây nhưng vương triều giải trí cũng có yêu cầu chính là cô chi nam cần phải có ca khúc hạ an ca cũng phải có có đủ nhiều ca khúc kêu gọi độ cao này một hồi buổi biểu diễn tham một năm đầy đủ thời gian bọn họ làm chuẩn bị sân bãi chưa định giá v ẽ tự nhiên cũng không có cho nên mới phải tuyển ở năm nay tháng m ộ ư ơ i hai vì là chính là xem cô chi nam cùng hạ an ca ở tháng m ư ơ i hai trước có thể tạo thành bao lớn ảnh hưởng cũng xem hạ an ca t r ở thành nếu như điều kiện cho phép cái này buổi biểu diễn sẽ rất thịnh đại cố chi nam đứng ở phòng khách sân thượng nhìn dần lạc hoàng hôn vỏ vỏ lông mày thật giống không c ẩ n t h ậ n lại làm ra một cái khá là phiền toái sự tình có điều chủ nhà đại nhân buổi biểu diễn nếu như hắn đ ờ i này chỉ có một lần có thể tham dự lời nói vậy thì thịnh đại một điểm đi nàng đáng giá mùi thơm của thức ăn đều là có thể khiến người ta tâm tình biến tốt đây là một ngày tâm tình lắm đọng từ bỏ trò chơi cố chi nam chất lượng sinh hoạt lại nhấc lên đến rồi ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cửa mở lại làm cho cô chi nam căng thẳng trong lòng nhà chợ nhỏ ngoại trừ hắn chỉ có chủ nhà đại nhân có chìa khóa Thật giống chính là ứng chứng cô chi nam lời nói cửa rất nhanh liền bị chìa khóa và ra ăn mặc chống nắng áo khoác quần jean mang theo mũ lơi ư chai cùng khẩu trang lộ ra một cái tiếu đôi u ngựa hạ a n ca xem cái tiểu nữ sinh như thế nàng đem cầm túi thả xuống nhìn p h o n g khách một ánh mắt lại chuyển hướng nhà hàng nhìn thấy cái ánh mắt kia có chút lăng lăng kẻ ngu si còn mang theo khẩu trang hạ a n ca không khỏi cười trộm đóng cửa lại trích khẩu trang trích mũ tha áo khoác lộ ra bên trong áo thun tay nắn tờ sợt càng hiện ra vóc người lại đá rơi xuống đôi giày trắng ở tủ dày tìm tới chính mình rét đổi cầm túi đặt ở trên ghế sofa đi đến trên bàn cơm phất tay một cái ngóc rồi người tại sao trở về cố chi nam có chút động chủ nhà đại nhân tháng này hành trình nên tràn đ ấ y đầu tháng liền từng nói với chính mình có hoạt động ở hàn thành ta về nhà không được cảm giác người này nhìn thấy chính mình không một chút nào hài lòng hạ an ca nguyên bản mừng rỡ khuôn mặt nhỏ có chút đổ ngồi xuống đoạt lấy cố chi nam mới vừa thịnh tốt cơm cầm lấy chiếc đũa liền ăn miệng phồng lên cố chi nam có chút không nhịn được cười được đây là nhà ngươi mà nàng trước đây liền từng nói như vậy hạ an ca lắc đầu một cái nuốt xuống cơm chống cầm nhìn cố man tử mặt mày q u o n cong nhà chúng ta chương 432, m a n g q u a nhà chúng ta cố chi nam trong lòng ấm áp cười ra tiếng quay người đi nhà bếp lại cầm một bộ bát đũa chủ nhà đại nhân thật biết chọn thời gian mỗi lần đều là vừa mới chuẩn bị lúc ăn cơm hạ an ca nếp miệng lên một cái độ cong nhìn cố man tử xới cơm động tác loại này cảm giác thật sự rất tốt là ngươi mỗi lần đều là thời gian này nàng chăm chú ăn cơm vẫn là trong nhà ăn ngon ở bên ngoài ăn cái gì khách sạn hạ an ca trái lại cảm thấy được mất đi tới mùi vị ngày hôm nay lại bị hỏi chúng ta lúc nào bị ly hạ an ca cái miệng nhỏ đang ăn cơm vừa nãy giận hờn nhét tràn đầy không một chút nào thuộc nữ nàng muốn thuộc nữ cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ vẻ mặt tự nhiên thật giống như đang nói ngày hôm nay khí trời tốt như thế hắn b u môi phóng viên hỏi phan cũng có xem ra không ác ý còn để ta giúp bọn họ thúc trương ồ cố chi nam trong lòng nắm chắc rồi liền chậm chút thời điểm một ít rất sớm ngay ở chờ đợi t r ư ơ n g mới tiên kiếm những người hái mộ liền nhìn thấy cố chi nam thao tác ta hai cái bằng hữu tốt nhất ở mỹ lên bất luận ta khuyên như thế nào bọn họ cũng không chịu đánh tới đến vì lẽ đó ngày hôm nay yêu yêu đ ắ p b à n g hữu ngươi đánh nhau mắc mớ gì đến ngươi bọn họ có gọi hay không quan ngươi t r ư ơ n g mới chuyện gì hiện tại xin nghỉ liền đổi lại pháp yêu yêu đ ắ p thôi trung quy vẫn là rất có điều một tuần quen thuộc hắn không bổ câu ta trước sau sợ cái gì thời điểm gặp bồ câu mấy ngày liền như vậy bồ câu một ngày càng một ngày rất tốt xem quyển tiểu thuyết ta học được chấp nhận cam hạ an ca muốn chủ động gánh chịu sau khi ăn xong vệ sinh thanh lý công tác bị cố chi nam từ chối tẩy thiết tinh thương tay trong nhà không có găng tay đi trên ghế sofa ngồi đi cố chi nam đầu cũng không quay lại chăm chú tẩy bát hạ an ca hơi hé miệng không nghĩ đến c ô man tử thật giống càng ngày càng chi kỷ nàng không có đi mà là yên lặng đứng ở một bên giúp hắn sắp bát thiếu anh cùng mộng gánh đây cố chi nam hỏi hàng thành ngày hôm nay có một cái hoạt động là tuyên truyền thần thoại tự nhiên giải trí người đều ở ngự yên cũng ở hạ an ca hồi đáp sau đó con mắt nháy một cái ngự yên nói ngươi không trở về nàng tin tức cũng không để ý tới nàng muốn đánh ngươi công chúa bệnh cố chi nam yên lặng thu thập vương ngự yên ở cố chi nam trong ấn tượng còn vui tươi khi chất kéo đầy điêu ngoa công chúa từ nhỏ bị ủng hộ tiểu tính khí rất nhiều ta là trộng hạ an ca bổ sung một câu có chút đẹp đẽ mở chính là mẫu bánh tiểu bị em đút nàng xe đứng ở phía dưới cho cố man tử mở ra ngược lại nàng hiện tại không dùng được không cần đi tới chỗ nào đều là xe bảo mẫu làm chủ tình cờ trở lại hải phổ căn bản không ra khỏi cửa cố chi nam xoa một chút tay nắm lên chủ nhà đại nhân cũng giúp nàng xoa một chút không dơ nàng tẩy qua mới sắp bát chủ yếu muốn sở một hồi ồ phòng khách ban giải r ắ c một đống bản viết tay hạ an ca vừa nảy vào cửa liền nhìn thấy lắp đa lắp đáp có chút giống đùa v é quỷ có chút chỉnh tề viết cái gì đây là nàng có chút ngạc nhiên cố chi nam ánh mắt có một chút xúc tiến lên một bên thu thập vừa nói không có gì đều là một ít sáng tạo h ã n thử lượng lớn hồi ức vụn vặt đoạn ngắn viết trên giấy chờ mặt sau từng cái từng cái hoàn thiện nhưng hiệu quả không phải rất tốt cái k i a phòng giam nhỏ lại đi ra suýt chút nữa trên máy ồ hạ an ca nhẹ chút đầu nàng biết cố man tử mấy ngày n à y không có nhàn rỗi hàng cầu truyền thông vệ khang thì thời không luyến lữ nhân ở hoành điếm tuyên bố khởi động khởi động máy nghi thức dự tính mùa đông chiếu phim tự nhiên giải trí hai ngày trước cũng thông báo chính thức điện ảnh mới cuộc đời vô danh sẽ ở thần thoại chiếu phim hậu tiến hành tuyển vai quay trụt dự tính chiếu phim thời gian cũng là mùa đông mà này hai bộ điện ảnh biên kịch đều công bố là cố chi nam hắn còn viết ca cho tự nhiên giải trí tổ ba người hợp ánh mặt trời trẻ nam qua mấy ngày liền muốn online album vân ấn viết cũng có một thủ đơn khúc toàn bộ đều là cố chi nam tác phẩm hắn thật giống lập tức rất gấp đem tự nhiên giải trí lớn mạnh khi nào thì、đi. sáng sớm ngày mai bọn họ trải qua lâm thành ừng cố chi nam không nói nữa hạ an ca cũng trầm mặc một chút mới nhỏ giọng mờ miệm tự nhiên giải trí hiện tại phát triển tiền cảnh rất tốt có thể nó còn không tha cho n g ư ơ i hoặc là nói rời đi vương triều giải trí cùng hàng c ầ u truyền thông sẽ sống không xuống đi c ố chi nam ngồi ở trên ghế sofa đưa tay kéo qua chủ nhà đại nhân tay nhỏ n ắ m xoa n ắ m mỏ t r ắ n g non tay nhỏ bị hắn làm mu bàn tay có chút đỏ lên hạ an ca xấu hổ lường hắn một cái rút về tay cất dấu c ố chi nam cười cười nằm ngửa ở trên ghế sofa nhất tuyến minh tính cảm giác thế nào không được rất bận hạ an ca dầu d ì nói so với trước đây vẫn bịu thật nhiều cô chi nam cười ha ha s á c thực rất bận điệu hắn ở giải trí trên tin tức đều có thể thường thường nhìn thấy chủ nhà đại nhân thả trước đây góc có thể xuất hiện là tốt lắm rồi hiện tại xem như là hot nhất tân một đường hoa quốc tinh giải trí vẫn là vẫn cùng tự nhiên giải trí mới vừa vân ấn t u y ế t chưa từng có tiếp nhận hoa quốc tinh giải trí hợp tác dưới thông báo càng khỏi nói trần vũ trạch bọn họ vương t r i ề u giải trí cùng hàng cầu truyền thông không thể thật sự cùng hoa quốc tinh giải trí xé đến cùng mọi người đều là lưu một đường thành cựu hoa quốc hung hăng nhất mấy cái công ty giải trí hay là muốn có chút t h mấy thực ta không muốn làm cái gì nhất tuyến minh tinh cùng cái gì thiên hậu hạ an ca bưng lên ly nước uống một hớp nước nhìn cố man t ử gó má hắn lúc nào đều là một bộ bình thản vô vị dáng vẻ chỉ có muốn chiếm chính mình tiện nghi thời điểm vẻ mặt liền phong phú hạ cô nói hạ mụ mụ nói chủ nhà đại nhân hát dễ nghe như vậy nói không chắc là một người nổi danh ca sĩ có thể tìm được cha mẹ ruột không nghĩ tới hạ an ca trả lời rất nhanh vẻ mặt có chút lành lạnh tìm tới thì thế nào sinh ân không bằng dưỡng ân ta mụ mụ chính là hạ nu ta họ hạ gọi an ca cố chi nam sửng sốt một chút h i ể n nhiên không nghĩ đến chủ nhà đại nhân sẽ phản ứng như thế kịch liệt đã rất lâu không nghe quá loại này n ữ khí xem chỉ lúc nào cũng có thể sẽ cắn người thỏ có thể càng là phản ứng kịch liệt nội tâm liền càng là khát vọng chủ nhà đại nhân tay nhỏ nắm ngày sinh ra bị đặt ở viện mồ côi cửa gào khóc thời điểm nhất định rất tuyệt vọng nàng đầu tiên nhìn nhận thức chính là hạ mụ mụ đối với cha mẹ khả năng càng nhiều chính là chấp h nhiệm tự nhiên giải trí cuối năm gặp mở rộng ta để lại cảnh mình tìm lưu niệm lao gia tử chính là cái tia cờ cờ tờ vờ lao gia tử giúp tìm một ít kinh ảnh tuổi trẻ đạo diễn còn có diễn viên cũng là muốn đợi mới cố chi nam nhảy qua cái đề tài này ta đem tên mập bọn họ kéo xuống nước phải cho bọn họ một cái ổn định hoàn cảnh ít nhất hoa quốc tinh giải trí không ý hiếp được bọn họ đến thời điểm ta hãy cùng chủ nhà đại nhân ở tự nhiên giải trí là một đôi tự do nghệ nhân muốn sướng liền phát eo bum không muốn hát về nhà mang hoa mang hoa hạ an ca trong nháy mắt từ lành lạnh thỏ biến hoa hình thái cả khuôn mặt có chính mình độc nhất từng đỏ từ vành thai đến quai hàm hồng chương bốn trăm ba mươi ba ngươi yêu thích m ỏ chân ngươi muốn gạt ta cố man tử bắt đầu lừa nàng sinh con hiện tại lừa ngươi cố chi nam lông mày chọn một hồi không lừa gạt ta rất thành thực ồ hạ an ca đỏ mặt không nhìn tới hắn nhìn thấy trên bàn túi nhất m i ệ n g lên đưa tay nằm quá nhét vào cố man tử trong lồng ngực đưa cho ngươi cái gì chính mình xem ồ túi hiển nhiên đổi quá cố chi nam không nhìn ra là cái gì mãi đến tận lấy r a mới có chút bất ngờ tinh mỹ trong hộp chứa một đối thủ biểu đều là thắt lưng khoản đồng hồ cơ khí nam biểu là l ò n di nở danh tượng siê ri nữ biểu là l ò n di nở tâm nguyện siê ri không mắc cũng rất biết điều bạch lĩnh nhân sĩ y ê u nhất đồng hồ đeo tay thực dụng nhắc nhở cố công tử muốn đúng hạn c h ư ơ n mới đúng hạn ăn cơm đúng hạn nhớ ta hạ an ca càng nói càng nhỏ thành ánh mắt lại như cũ có thần ta khả năng có lúc từ không diễn ý nhưng gặp phải ngươi ta thật sự rất vui vẻ gặp phải vui sướng hạ an ca tập hợp lại đây ôm cố chi nam cái cổ miệng nhỏ ấn đi đến cố chi nam bị chủ nhà đại nhân một bộ thao tác trình bối rối chỉ cảm thấy cảm thấy môi tiếp xúc một mảnh mềm mại kéo dài xem kẹo đường như thế cảm tạ ngươi cố chi nam hạ an ca rời đi miệng nhỏ có chút h ư n g hào nhưng thật lòng nhìn hắn hoa đào con mắt lóe sáng đặc biệt mỹ lệ cố chi nam ôn n u cờ cười, cười đưa tay lấy ra nữ biểu kéo qua chủ nhà đại nhân tay nhỏ giúp nàng điều chỉnh tốt nhỏ bé mang tới k é o leo trắng non cánh tay mang tay mang tay mang tới trang sức càng thêm tinh xảo. nàng phất tay một cái có chút ý cười nhìn cố man tử mang tới nam biểu hiện tại tay trái không ngừng có dây bình an còn có một khối đồng hồ đeo tay cố chi nam cũng cơ cơ tay đồng hồ cơ khí có chút cổng cảnh cảm giác nhưng s á c thực đẹp đẽ chủ nhà đại nhân ánh mắt rất tốt ta ngày đó nhìn thấy đặc biệt chọn không mắc lại đẹp đẽ những người động bất động mười mấy vạn mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu hạ an ca không nghĩ tới giỏi quá c ả m tạng không tạng soát chính là cố chi nam thẻ từ lần trước về nhà sau đó cố chi nam liền thật sự đem thẻ ngân hàng nộp lên còn trói lại nàng ngoài trát hoa nha cố chi nam dợ khóc dở cười nhưng vẫn là rất cảm động vậy đại khái là chính mình thu được quý trọng nhất lễ vật đặc biệt trở về đưa cái đồng hồ đeo tay không phải nhớ nhà hạ an ca ôm điện thoại di động nửa nằm ở trên ghế sofa có chút lười biếng chúng ta đi năm chính là thời gian này nhận thức nhìn chủ nhà đại nhân lười biếng rán g vẻ muốn dôi thẳng vừa sợ s ú c chân dài lẫn nhau so sánh năm ngoái hiện tại hạ an ca rõ ràng có thịt một điểm trước đây là thật sự quá gầy hiện tại mà bắp chân cũng ê m dịu có thịt nhìn con diên phong phú rán vẻ cố chi nam không nhịn được nắm lên nàng bắp chân phóng tới trong lồng ngực của mình điều khiển như vậy nàng liền có thể dối dài chân Có thể hạ a người khố khiến kinh chiêu, thốt khuôn nhỏ nhiên muốn đống man một mặt ngạc lên tiếng, lên, n tử rụt xấu cái lại cả gì g đỏ đây, ngồi dậy, cảnh giác nhìn hắn. Ngươi, ngươi giác gì dậy, làm thật ế Ta trai thẳng ta thể t là bạn trai ngươi, ngươi căng thẳng cái gì? Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Ngươi cái phải gì, có h sự biết hạ an ca súc r ú t chân ngập ngừng nói đến cùng vẫn là không tín nhiệm cố chi nam nghiêm túc nói ta chính là xem n g ư ơ i nằm chân không thể dỗi thẳng rất khó chịu liền r ú t giúp n g ư ơ i thuận tiện giúp n g ư ơ i xoa bóp bắt chân triển khai một hồi thần kinh đương nhiên nếu như có thể đổi cái quần lời nói hiệu quả càng tốt hơn câu nói này cố chi nam không dám nói đi ra quần jean bao nhiêu vẫn là ảnh hưởng cảm giác ngươi có phải là có l u y ế n c h â n thích hạ an ca nhỏ giọng nói vẻ mặt có chút không tự nhiên chân răng cũng không biết để vào đâu thỉnh thoảng động đậy cố chi nam xem xét một ánh mắt chủ nhà đại nhân nỗ lực gần đi chân trắng non h o à n mỹ hắn muốn phản bác một hồi nhưng cảm giác thật giống không có cái gì tốt phản bác nhưng chủ nhà đại nhân ý nghĩ khẳng định là không đúng Lu sau đó ta so sánh một hồi m ặ t sau nàng không nói cố chi nam đã đ o á n được đại khái chính là nàng t r è o chân thời điểm cảm giác xác thực quá tốt rồi không tự giác n à y thuộc về không k ì m lòng được l u y ế n c h â n thích khôi hại ta đó là chính kinh xoa bóp ta không nói không đứng đắn a hạ an ca thật giống hạ quyết tâm như thế nằm xuống r ỗ i dài chân đặt ở cố chi nam trên đùi không an phận xếp đặt một hồi ngươi không thể lộn xộn chỉ có thể theo ấn bắp chân cố chi nam đẹp trai không nói gì nhưng không tìm được lý do cự tuyển chỉ có thể theo ấn bắp chân ta nghĩ theo ấn bắp đùi ngươi cũng không cho theo ấn a ta nhưng là luyến chân thích cố chi nam hung hát nói c h ừ n g một ánh mắt chủ nhà đại nhân nàng xúc xúc đầu giơ điện thoại di động ngựa khí không tự nhiên vậy ngươi vậy ngươi chỉ có thể nhìn ta không phải vậy đánh chết ngươi vẫn thật hung chấm non chân răng không an phận lộn xộn biểu lộ ra chủ nhân căng thẳng cố chi nam mặt ngoài vững như lao cẩu đ è lại chủ nhà đại nhân b ắ p chân một cái tay khác nhẹ nhàng ấn lại b ắ p chân thư thích cảm giác để hạ an ca có một loại dị dạng cảm giác chỉ cảm thấy cảm thấy gò má đều muốn c h i n dụng bình tĩnh hạ an ca trong lòng làm ra vẻ chấn định đều ngủ chung nay có cái gì quá mức có sao nói vậy Cảm giác quả t hạ ự c Cố Chi không muốn Nam n g quá tốt, bài, đại hắn chính là luyến chân thích. tới nghĩ một năm s an u c h ú g gặp giống như bây giờ ta An như Hạ bây à. ca không hắn, hắn hỏi có đáp lại lại mới ộ t rất lần, ổn An hòa. Hạ ca m phản ứng được đem trong đầu tùm la tùm lùm ý nghĩ q u o n đi lắc đầu một cái năm ngoái lúc này muốn đem ngươi đuổi ra ngoài nhưng ta không tiền đổi cũng còn tốt không tiền nàng có chút vui mừng n g u y ệ t lao ra ra đem dây đỏ cho nàng c ộ t chắc nàng suýt chút nữa đem người đuổi cũng còn tốt không tiền cố chi nam cờ trộm đúng đấy cũng còn tốt không tiền nếu như xem hiện tại như thế p hạ ò n g t an ca đột nhiên g n nói g Làm rằng cố chi nam theo tấn bắp chân ngừng một chút sướng ngày tuyển thủ để ngừa vắng nhất có lúc trên tiết mục có thể sẽ có một ít vũ đạo động tác coi như không dùng được không cần cũng muốn học đây là vương triều giải trí yêu cầu hạ an ca bình thường đều có luận ý ấu gạo thân thể mềm mại độ rất cao tập múa cũng luyện rất nhanh hiện tại đã có thể đổi tới vũ đạo lao sư nhanh tiết tấu cố chi nam g ậ t cù nhiều một môn kỹ thuật đều là tốt thật giống như vân ấ n tuyết vũ đạo thế gia kết quả làm diễn viên cố chi nam hạ an ca đột nhiên hô một tiếng nàng chân bị bắt được đồng thời bung ra lung lay khí huyết vẫn đạp ở trên đất cần lung lay một hồi chớ lộn xộn dễ d à n g đoạn ngươi lừa người không có hạ an ca cắn răng nhận m ệ n h nằm n g a trong lòng trực tiếp cho cố man tử đánh tới luyến chân biến thái cổ q á i nhà đúng hắn thích nhất l ư i đen tối không đứng căn cố chi nam chương bốn trăm ba mươi bốn bồi hạ an ca vượt qua năm tháng d à i đằng đẵng buổi biểu diễn sự tình chủ nhà đại nhân biết rồi chứ cố chi nam dành thời gian liếc mắt nhìn chủ nhà đại nhân sắp mặt nàng hường hào điện thoại di động cũng không chơi chính khí phồng lên nhìn hắn cố chi nam không khỏi b u ô n g lòng tay ra cặp tia trắng non chân răng lập tức liền rút về đi tới toàn bộ chân răng ấm vô cùng muốn ăn mặc dép nhưng dép cũng là trong suốt không biết làm sao hạ an ca hiện tại không muốn để cho cố man tử nhìn thấy nàng chân cảm thấy đến gặp gặp nguy hiểm nghĩ tới nghĩ lui nàng ôm lấy một cái gối ngăn trở nhìn cố man tử biết biến thái cố chi nam cảm giác mình rất oan ức nhưng không để ý biến thái liền biến thái đi vì lẽ đó hay là muốn có ca gốc gác không đủ đến thời điểm buổi biểu diễn sao làm ta có ca vương triệu giải trí cho ta viết hai thủ chính ta cũng viết nửa thủ hạ an ca h é miệng nhìn cố man tử dây bình an cùng đồng hồ đeo tay không tự giác nợ nụ cười thật là đẹp mắt ánh mắt của ta rất tốt ta là soái ta nói đồng hồ đeo tay còn có dây bình an cố chi nam nhìn nút ở góc chủ nhà đại nhân có chút bất đắc dĩ tới gần chút nữa ta đối với ngươi chân không có hứng thú ngươi cảm thấy hứng thú ta cũng sẽ không nói ra đây là chúng ta bí mật mậu ánh nói tình nhân trong lúc đó gặp có bí mật nhỏ của mình hạ an ca nghiêm túc nói ngươi trở lại có thể hay không đem trình mậu ánh mở ra cô nàng này quả thực thái quá cố chi nam đối với trình mậu ánh cô nàng này là không có biện pháp nào người này trong đầu không hề có một chút thật tư tưởng ngươi không cần ngụy biện ta đều rõ ràng ta gặp quen thuộc hạ an ca không dám xem cố man tử âm thanh nhưng rất rõ ràng cố chi nam muốn nói lại thôi quen thuộc quen thuộc mỏ chân vẫn là cái gì hợp hắn lập tức từ man tử biến thành luyến chân thích cho ta nghe nghe lời nửa thủ ca giai điệu đi. Cố chi nam không muốn lại cái nghe nghe thủ không xoan ta tài nửa giai nam ngươi muốn này lời lại điệu đi. để sự chú ý liền bị rời đi hạ an ca ôm g ố i con vịt ngồi dậy đến nắm g ố i che lại chân r ă n g lại muốn một hồi lấy ra không a n p h ậ n n ú p n í c h một chút lại cảm thấy không b n g ra cuối cùng vẫn là che lại ta ta vẫn không có quen thuộc nàng cuối cùng nhỏ giọng nói một câu ngự khí nhu nhu hiển nhiên cực kỳ khó nói lối ra mở miệng cố chi nam một trận đỡ chán song đời trong đầu của người này đến cùng xếp vào cái gì để trình vọng đánh giáo nói chuyện yêu đương bản thân nàng nói qua mà sẽ dạy người hạ an ca suy nghĩ một chút điệu nhạc nàng đều có nhớ kỹ sau đó nhẹ nhàng h à n h ra giai điệu giai điệu tương đối cao ngang rồi lại tràn ngập ôn nu cố chi nam nhữ mày chỉ cảm thấy cảm thấy rất tin h tưởng lại h à n h một lần ồ hạ an ca nghe lời nghe theo đại khái là nàng giai điệu lại cho đến c ô man tử linh cảm thật giống như nho nhỏ tiếp tục nhẹ h à n h một lần qua đi cố chi nam rơi vào trầm tư sau đó đi trở về trong phòng lại đi lúc đi ra đã cầm đàn guitar ta sướng một hồi đầu ó c hai ngày nay có chút loạn không nhớ ra được quá nhiều chủ nhà đại n h â n ghi chép một hồi giai điệu không đúng chúng ta lại c ả i có phải là thức đêm g õ chữ hạ an ca tập hợp lại đây giơ tay sờ sờ cố man tử c á i chán lại nhìn hắn vành mắt đen cố chi nam cười cười lắc đầu tổng cảm giác hai ngày nay không thể giải thích được bệnh đại khái là quá độ chờ làm l ệ n h là tốt rồi hắn điều một hồi đàn ghi ta âm ôm ngồi xuống hạ an ca ở bên cạnh ngồi viết ca lại muốn bận đ i ệ u tuyên bố hạ an ca có chút vẻ u sầu không còn trước đây loại kia tốt nhất bận bịu không có thời gian nghĩ đông nghĩ tây ý nghĩ hạ an ca cũng biết vương triều giải trí hiện tại cho hai bài ca còn nói mặt sau còn có thành tựu năm nay cường đẩy minh tinh nàng ra ca tốc độ xem uống nước tốt n hạ ấ t thi chiến h sĩ đua an ca Thật dễ nghe nghe.、Cố、chi nam không dễ Nam nói gì, Cố đã ầ lần u quá điệu xuất qua ngón đàn, hạ An ca trước ngâm Nga giai điệu liền xuất hiện, nhưng lần này có cố chi Nam tiêng đồng thời. Đi qua người đến người đi, không thích cũng đến thưởng thức. Hạ An giai có tay bắt trước theo thời. thích thức. Ca ca Ca dây Đi đi, đ Hạ Chi Hạ Cố không phải một lần nghe được cố man tử trực tiếp đàn hát nhưng vẫn bị hắn ca từ mễ hoặc bút trong tay thật lâu không cách nào hạ xuống lần lượt mất đi vừa n ặ n g đến ta không rời đi làm bạn là lâu dài nhất thông báo cùng n g ư ờ i đem nhớ nhung chua ôm ấp thành ấm áp cùng ngươi đem bàng hoàng viết ra tình tiết đến tương lai dài đăng đ ẳ lại dài lâu còn có t r ờ mong làm bạn người mãi cho đến c ố sự cho nói xong cố chi nam ho khan một tiếng đưa tay gõ một cái eo tổng cảm thấy mệt mỏi mệt là ngồi lâu à. có nhiều chỗ điệu không cho nhưng ca tử là như vậy giai điệu ta nói ra ngươi cải một hồi là được hạ an ca nhìn hắn đột nhiên tiến lên ôm hắn cố chi nam bị đánh không ứng phó kịp vội vã đưa tay nắm ở nàng eo hắn ngồi ở trên sàn nhà chủ nhà đại nhân nửa quỷ ở hắn b ắ p đùi ở trên cao nhìn xuống hạ an ca đánh cột thịt ôm cố man tử cái cổ coi như ngươi là luyến chân thích ta cũng thật thích ngươi nàng nói rất kiên định không mang theo một điểm hoài nghi điểm này ta muốn nghiêm túc thanh ta không phải luyến chân thích ta đúng là ở xoa bóp cố chi nam nghiêm túc nói vậy sau này không cho ngươi sơ soạn cố chi nam vẻ mặt xoắn suýt cuối cùng nhỏ giọng nói thương lượng một chút lưu manh ngươi là bạn gái của ta đây là ta nên được hưởng phúc lợi hạ an ca hừ một tiếng mới mở miệng có nghĩ k ỹ ca tên mà cùng anh trải qua năm tháng dài đằng đắng bồi hạ an ca vượt qua năm tháng dài đằng đắng cố chi nam đưa tay quắt một hồi chủ nhà đại nhân núi hạ an ca đỏ cả mắt ngồi dưới đất lặp lại một lần quay đầu nhìn hắn nợ nụ cười yêu thích lần này cười liền rất giữa nhìn cố chi nam cũng nợ nụ cười này rất đáng giá còn có hai thủ ta đã viết tốt trước k i a muốn chụp ảnh cho ngươi hiện tại được rồi không cần vỗ cố chi nam từ bàn bản viết tay tìm kiếm ra vài tờ bản viết tay đưa cho chủ nhà đại nhân hai tấm còn có một tấm hắn đã chờ một hồi lại cho nổi gió rồi ánh sáng hạ an ca nhìn mặt trên ca từ cùng điệu nhạc nhẹ dọn g ngâm n g a một hồi lập tức lại yên tĩnh thật sự rất tốt nổi gió rồi khá là tràn ngập loại kia mang theo người hoài niệm a tâm tình ánh sáng đến thời điểm dùng để làm cuộc đời vô danh nhạc đ ệ cố chi nam nói lại đưa lên một tấm bản viết tay đưa cho vương n ữ yên thỉnh vương triệu nói chúng ta lừa bọn họ hạ an ca tiếp nhận đã đối với cố man tử miễn dịch thậm chí hơi c h ó n g gian phòng h ừ n rất thích hợp nàng bản thân nàng nói phải thay đổi phong cách ca khúc vậy thì đ ổ i chứ cố chi nam mặt sau đem sát phá lang viết ra vẫn là cho vương ngự yên nàng không phải yêu thích thương cả mà khóc cái đủ cho tới chủ nhà đại nhân phong cách ca khúc cũng thoát ly hai người ngược lại cố chi nam để tốt đàn guitar đưa tay ôm đồn quá chủ nhà đại nhân nàng không có d i y ruộng hai người r ợ a lưng s o f a hạ an ca đầu gối lên cố man tử vai người thật giống như rất mệt nghĩ trước đây không dám nghĩ sự tình t r ư ớ cố đây không dám nghĩ người, không nghĩ chút, thật người, giá g dám một i trả n không g là đ ư ợ chi Cố c nam đầu đại đầu. cũng dựa vào chủ nhà đại nhân rửa vào m ộ theo năm tròn bụi sướng.、Một、năm tròn bụi sướng. Một bụi bụi a an ca quay Ta i người cười cười, ngoài trời hiện tại nhẹ nhàng nhìn bên sân thượng hạ đầu bầu đêm. rất ít x m cảm cố chi nam tinh tạ t ngươi. chi không, h Cố e ánh mắt của nàng nhìn lại cười cười trước đây thường thường xem là bởi vì có ở trên trời mong nhớ người hiện tại nàng ở đây cũng có mong nhớ người cố chi nam lấy điện thoại di động ra nhắm ngay hai người hạ an ca hiếm thấy phồng lên miệng đưa tay đâm cô chi nam học nhô lên đến gò má hình ảnh hình ảnh ngắt quãng cố chi nam nhìn điện thoại di động hai người rất hài lòng ẩn dấu e l b u m thêm nữa một thành viên dũng tướng sớm biết chủ nhà đại nhân gặp xem hiện tại như thế hoạt bát ta liền nên sớm một chút ra tay cố chi nam nhìn bức ảnh nụ cười dần rộng người mới sẽ không người cái trực nam hạ an ca nắm đầu va vào một phát cố man từ đầu sau đó xoa đầu của chính mình đứng dậy tắm rửa đồng thời vì quốc gia giảm thiểu tài nguyên nước lãng phí、Cút. được rồi hạ an ca trở về phòng không bao lâu liền ôm quần áo tiến vào phòng tắm cố chi nam thu thập xong bản viết tay trong lòng ấm vô cùng thời gian có thể thay đổi rất nhiều người có thể đem một cái chỉ có thể nhà chủ nhà biến thành bên cạnh hắn tính ỉ lại rất cao chủ nhà đại nhân nhìn mặt trước ăn mặc váy ngủ chủ nhà đại nhân lộ da trắng non bắt chân cố chi nam có chút không rời nổi mắt tại sao năm ngoái không có hạ an ca nhận ra được cố man tử ánh mắt trở nên giận dữ nhìn hắn một ánh mắt còn xem lại đây ta sẽ giúp ngươi vò vò bắt chân cố chi nam nghiêm trang nói độc nhất b i phương vò ra tinh xảo đô thị nữ h à i hạ an ca liếc mắt nhàn nhạt nhìn cố man tử nàng nếu như đi nằm xuống liền đi hết cố man tử đánh một tay tính toán thật hay cố chi nam bị chủ nhà đại nhân ánh mắt nhìn nhưng vẫn là duy trì ánh mắt không phạt phủ điều này rất trọng yếu không cần ta muốn đi ngủ đạp đạp đạp dép bước chân bước hướng mình phòng ngủ hạ an ca liền muốn mở cửa đi vào này dương có sợ hay không sinh phía sau chuyển đến cố man tử thanh âm lê thợm nàng c ắ n răng sẽ không ẩm hạ an ca đóng cửa lại một đầu đâm vào đệm t r ă n gió nhẹ đ ô n g đưa làn váy dưng ơ lên nàng đưa tay kéo lại đi lần sau không mặc nếu không thì liền thêm xuyên còn ngủ cố chi nam nháy mắt một cái có chút bất đắc dĩ định cư phòng ngủ ngày thứ nhất thất、bại. hắn không thể làm gì khác hơn là đứng dậy cũng đi tắm rửa n a m á i ba lô đàn guitar khẩu trang thiên ảnh một cái nhào thân một hồi bất ngờ một hồi gặp gỡ một năm này xa lạ quen thuộc tâm lý thu lửa quý trọng một đời sở cầu có điều ấm no cùng người tốt t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm hiền thê lương mẫu cố chi nam là bị đ â m t ỉ n h mông lung mở mắt ra là một cái xanh tươi ngón tay gút không ngừng đ â m mặt của mình v ò vò còn có chút t ạ m đ ằ m đầu cố chi nam ngồi dậy muốn đưa tay kéo qua cái kia không an phận tay chủ nhân ai biết hạ an ca huyện chuyển lui về phía sau một bước hoàn mỹ nghe qua khuôn mặt nhỏ bình tĩnh nhìn hắn ngươi ngày hôm qua dĩ nhiên bất canh tân ngày hôm nay lại không dậy sớm ngươi thật lại cố chi nam xuống giường nhìn chủ nhà đại nhân sáng sớm liền lành lạnh khuôn mặt không khỏi cảm khái quả nhiên ngạo kiều mới là nguyên bản thuộc tính hạ an ca liếc mắt nhìn hắn tán loạn tóc dối áo ngủ tùm la tùm lum lẫn nhau so sánh năm ngoái cũng là có một ít thịt xem ra khỏe mạnh hơn nhiều n g u y ê n lai、like、nói chuyện yêu đương có thể để cho hai người hai triệu trường hợp hạ an ca thật giống có một cái rõ ràng nhận thức ta muốn đi rồi nhanh rời giường ta nấu mị sợi liền đến cố chi nam bước nhanh đi rồi hai bước hạ an ca cũng đi theo ra, nhưng là không đi hai bước liền nhìn thấy c ô man tử quay đầu lại ôm chặt lấy chính mình vẻ mặt chính kinh những ngày qua bạn trai phúc lợi có phải là ở ngày hôm nay bù đắp cái k i a đến cần bao nhiêu lần a hạ an ca lập tức liền che miệng lại ngữ khí mềm mại ngày hôm qua ngày hôm qua hôn đó là ngày hôm qua quan phía trước chuyện gì người mỏ chân hạ an ca không a n phận h ố n éo người cặp k i a mang theo sáng sớm sương mai như thế mê hoặc con mắt còn có chút thủy nhuận hơn nữa ta còn đưa ngươi đồng hồ đeo tay soạt ta thẻ cố chi nam c ú i đầu để sát vào mặt hạ an ca thân thể n g ử a ra sau d ư ớ i cố chi nam vội và ô m c h ặ t nếu như bông u tay hắn không cần sống chủ nhà đại nhân soát tát h ẻ ngươi nhiều lắm chính là chuyện phát nhanh t i ể u tỉ tỉ không phải hạ an ca tức giận chính là không bông ra che miệng nhỏ mới sáng sớm trước tiên đánh răng không phải vậy mỹ sợi ăn không ngon đánh răng có thể hôn nhau sao trước tiên đánh răng được rồi quân tử nói chuyện giữ lời cố chi nam đỡ thẳng chủ nhà đại nhân hùng hục chạy đi đánh răng hạ an ca khuôn mặt nhỏ có chút từng đỏ vượt bực đi theo ra nhìn thấy chen tốt kem đánh răng cùng xúc miệng nước cố chi nam ánh mắt hơi kinh ngạc hiền hiền thê lương mẫu ảo giác có thể nụ cười trên mặt làm sao chính là không ngừng được ca chờ hắn nhanh chóng rửa mặt đi ra ngoài thời điểm chủ nhà đại nhân đã thịnh thật bị sợi ngay ngắn chỉnh tề đặt tại trên bàn cơm mà nàng nhưng lại ở trước mặt mình làm sao người thật phiền hạ an ca tụ lường hắn một cái tiến lên nhon chân lên như chuồn chuồn l ư ớ t nước vô cùng h ơ i h ợ n như thế vừa v ậ n tử lại bị cầm cố liền này cố chi nam cười gần nhìn chủ nhà đại nhân nàng trợn mắt lên nhìn mình câu cá đây cố chi nam túi đầu tỉnh để chủ nhà đại nhân cây chân ăn thật ngon cố chi nam cười hát hát nói v ư n g mì sợi ăn hăng say hạ an ca c h ố n g cằm hồng hào m ô i d a thật giống có chút sưng lên càng hiện ra hào quang nàng oán hận đâm mì sợi thỉnh thoảng xem cố man tử một á n h mắt đầu lưỡi đều suýt chút nữa bị ăn đi hạ an ca suýt chút nữa thở không hết thời dù tiên kiếm thư hữu lời nói chính là cầu trực nam khi nào thì đi cố chi nam ngay cả nước mì đều không có bưng tha uống xong thả xuống mát nhìn về phía chủ nhà đại nhân nàng vội vã túi đầu ăn chính mình phần nhỏ mì sợi nghe thấy cố man tử lời nói nàng ngầm đầu ánh mắt lơ lửng không cố định chờ ngộng ánh điện thoại cũng sắp rồi h ừ m thần thoại lần đầu chủ nhà đại nhân cũng sẽ ở chứ cố chi nam đột nhiên nghĩ đến thần thoại lần đầu gặp có một cái hội gặp mặt địa điểm ngay ở hải phổ vốn là muốn ở kinh đô nhưng điện ảnh b ả n là tự nhiên giải trí phụ trách liền không muốn tất cả đều phi kinh đô vì lẽ đó c h ế t c h u n g ở hải phổ vương triệu giải trí giảm chiếu phim tiến hành lần đầu tuyên bố Ở. hạ an ca gật đầu sau đó nhớ tới cái gì có chút kinh hỉ ngươi cũng ở đúng vậy cố chi nam cười cười cảm thấy đến chủ nhà đại nhân phản xạ hình cung hơi dài nên tính là chúng ta cùng nhau sau này thứ xuất hiện ở công chúng đi hy vọng những phóng viên kia không muốn không biết điều cố chi nam đứng môi thông báo chính thức không chỉ có không có ngăn lại những người hái mộ cùng các cư dân mạng h u n g h ă n g kiêu ngạo trái lại là một cái cái gì vậy b ổ phải r ế t bảng xếp hạng h ã n cố chi nam xa xa dẫn trước đầu bảng là cái gì đều ý tứ quả nhiên quá ưu tú cũng là một loại sai ta ở hải phổ cho ngươi muốn đúng hạn chừng mới không phải vậy tiểu anh cũng biến thành hung ác thuốc c h ư ơ n g phan hạ an ca nhăn nhăn cái mũi nhỏ uy hiếp nói nàng cũng n u ồ n biến nhưng là vừa nghĩ tới bị bắt nạt chính là cố ma tử ngẫm lại là tốt rồi lớn lối như vậy chủ nhà đại nhân không t r ụ p nàng một tháng tiền lương chiêu này rất thoải mái lại bàn tử hiện tại phản nợ ta tiền lương cố chi nam hưng ơ vân nói tự nhiên giải trí chính kinh công ty nhưng lại cảnh mình không phải người đứng đắn hắn là bán hàng đá cấp tử hạ an ca ánh mắt như là nhìn đất chủ ông chủ ánh mắt như thế giúp hắn làm công còn muốn cho hắn tiền thật tác động ta không ta còn muốn phát gấp đôi cho nàng cố chi nam lựa chọn yên tĩnh xem chủ nhà đại nhân ăn mỉ mãi đến tận điện thoại di động của nàng văng lên thanh định tiếng trung kỳ ảo thanh tân hạ an ca nhét miệng lên nằm quá điện thoại di động tiếp nghe hạ lao bà cho lão nương hạ xuống t r ì n h ngọc ánh trung k ý mười phần âm thanh truyền đến người này lại dám chính mình trộm đi còn nói cái gì có đ ồ vật rơi vào trên xe nắm chìa khóa trở lại nhìn trở lại lâm thành nhà chợ nhỏ mới cho tin tức nói ở lâm thành hạ an ca không nói gì cố chi nam nghe nhìn chủ nhà đại nhân ánh mắt kỳ quái liền biết khẳng định trình ngọc ánh đưa ngươi xuống Ừm, không món đồ gì dễ thu dọn bản thân cũng chỉ là dẫn theo một cái đồng hồ đeo tay túi hiện tại đồng hồ đeo tay cũng đeo trên tay hạ an ca thay đổi mặt khác một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo t ó c thắt bím đuôi ngựa phấn hồng mũ lơi chai còn có khẩu trang bạ cáo khoác lại thêm quần、jean. hàng xóm ánh mặt trời nữ hải ở trên đường thật không nhận ra cố chi nam c ư ờ i khổ bình thường chủ nhà đại nhân ở truyền thông cùng hoạt động hiện trường đều là tự nhiên hào phóng cao l ê n h hình tượng hiện tại trái lại mỗi nơi đều lộ ra ánh mặt trời hình tượng chính là muốn không nhận ra a hạ an ca kỳ quái nói cũng bị nhận ra còn che giấu cái gì cố man tử t h o á n g váng ngươi thật là to gần a phải quay về cũng không nói lựa chọn trộm đi t r ì n h m ộ n g á n h tiến lên đưa tay điểm, điểm hạ an ca mũ lưỡi chai có thể hạ an ca còn cao hơn nàng một điểm hạ an ca bị môi túi đầu nhỏ giọng thầm thì nói cho ngươi ngươi sẽ nói rất lâu trở về liền chậm t r ì n h m ộ ngậu ánh có chút không nói ra được nguyễn anh c ư ờ i trộm hiển nhiên hạ an ca nói không có sai t r ì n h m ộ ngậu ánh cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng nhưng là một cái có môi giới nhất định sẽ bợ lạ bợ lạ nói một đồng lượn nói cố lao sư nguyễn anh trợn mắt nói b ù c â u tinh cố chi nam sở sở m ú i cười đ ù a nói tiểu anh không có chuyện gì tìm cái yêu đương đàm luận một hồi thì sẽ không muốn thúc trương không đối tượng ta chỗ này có đầu nha có người mới không nguyễn anh quay đầu qua x o a y e o nói chuyện yêu đương ta cũng thúc trương hạ an ca liếc mắt nhìn cố ma tử bắt cóc nàng liền phụ tá của nàng cũng phải đưa đi nàng phải giúp nguyễn anh hảo hảo chấn tuyệt đối sẽ không giúp đỡ cố ma tử chương 436, chỉ đùa thật thực hạ an ca vẫn là rời đi mang theo cố chi nam viết ca cùng mong nhớ đi nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình trên b à n cơm hạ an ca không có ăn x o n g mỹ sợi cố chi nam cũng không lãng phí ăn xong thu thập sạch sẽ trở về phòng tủ đầu giường đồng hồ đeo tay liên lặng nằm cố chi nam có chút ý cười thật biết chọn thời gian ở cố chi nam nỗ lực lấp hố bên trong vừa qua ngày mười bốn buổi tối ánh mặt trời trạch nam eo b u n online thời gian cố chi nam h y bổ hiếm thấy chương mới nội dung đồng thời ba người sau đó tự nhiên giải trí h y bổ cũng chương mới hai cái h y bổ đều là ba người đồng thời nội dung đều là một cái quảng cáo như thế nội dung ánh mặt trời trực nam tự nhiên giải trí nghệ nhân chứ có một cái ta có chút ấn tượng là phờ ớt lớp vai nam chính x u ấ t đạo tổ hợp hát e l bun cũng gọi là mọi sách toàn đắng tế không nói chuyện ta thấy có trực nam viết từ khúc trở tay chính là trước tiên mua khà khà dù như thế nào trực nam xuất phẩm đến nay vẫn không có không nên hay ta cũng là đã đang nghe theo bài thứ nhất m ọ t sách tỏa nắng xuất hiện nương theo ba người học cố chi nam quay chụp mv các cư dân mạng bị này ung dung vui vẻ giai điệu hấp dẫn trói trang ngày mùa hè hà m á t mẹ sướng ra ta chờ điệu ti ta tiếng lòng a để chúng ta thừa dịp ánh mặt trời vu hồ ta đã theo bãi lên nay chết tiệt cảm giác tiết tấu âm nhạc ngừng một hồi ta ăn một bữa cơm ăn một bữa cơm một thủ m ọ t sách tỏa nắng chủ đánh trực tiếp hung hăng tuyên bố tự nhiên giải trí tổ ba người hợp ánh mặt trời t r ạ c nam trần vũ t r ạ c cùng mạnh hương nghiệp còn có nghiêm tăng l ạ xem như là chính thức ở giới kh bộc lộ tài năng mà mặt sau còn có thanh xuân khí tức dậy đặc kem rong vạn nghỉ cùng với cùng b ọ sách t ỏ a nắng hiệu quả như nhau mùa hè còn lại lâm tất làm từ khúc ca cũng là không kém lần đầu e o bung ô thành ý trần đầy trực tiếp đem ngày mùa hè bầu không khí cảm kéo đầy nay một buổi tối thật giống là ánh mặt trời trạch nam chuyên tràng một cái chuyên một cái phố lớn n g õ n h ỏ các loại trường cao đẳng bên trong ngươi cũng có thể nghe thấy ánh mặt trời trạch nam ca khúc mà tự nhiên giải trí vẫn không có ngừng lại ở mười lăm ngày thời điểm không giống với ánh mặt trời trạch nam buổi tối tuyên bố vân ấn tuyết ngọt ngào đơn khúc ở buổi trưa ôn la hoa quốc âm nhạc vẫn như cũng là quen thuộc cố chi nam lấy bổ quảng cáo cùng tự nhiên giải trí xong quảng cáo mà trước đó bất kể là ánh mặt trời c h ạ c h nam vẫn là vân ấn tuyết cũng đã ở thần thoại tuyên truyền thời điểm thuận tiện tuyên truyền hơn nữa thành tựu i nổi tiếng hơi cao ba tuyến diễn viên vân ấn tuyết thậm chí vào một hotsea up bởi vì nàng ở chi giang tv thứ sáu cũng chính là tối hôm nay chín giờ chạy trốn ba thành tựu i cố định khách quý dự hợp chi giang tv đã sớm thông báo chính thức nhân vật đổ đều thả đi đến tổng cộng bảy người vương n ữ yên vân ấn tuyết còn có vương triều giải trí la phòng hẳng cầu truyền thông với thu dương lâu năm nhất tuyến diễn viên hoa quốc tinh giải trí ca sĩ trị còn có hai cái là công ty giải trí khác diễn viên một cái đại tráng h á n chương tranh một cái mới vừa thoát ly thị tươi diễn viên danh hiệu tô văn h i ề n năm n a m hai nữ trung niên kỷ hơi lớn một điểm với thu dương thành t i ể u đội trưởng đây chính là chạy trốn ba mùa thứ nhất đội hình đối với cái này mới mẹ độc đáo tiết mục rất nhiều khán giả đều ô m chờ mong tâm tình rất sớm canh dự ở máy truyền hình hoặc là máy vi tính điện thoại di động phía trước chỉ là máy truyền hình gặp so với mạng lưới phải nhanh một điểm nghe nói là một khoản bên ngoài chương trình thực tế tiết mục không hiểu trước tiên xem ở đánh giá hai năm qua hoa quốc chương trình thực tế tiết mục không cái gì xem chút cảm giác có chút làm đúng đấy từng cái từng cái không bông ra như thế không có gì ý tứ xem hoa anh ngọc quốc mọi người chỉnh t r o n g váng còn phải là cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua không tổi nhân tài có thể làm ra chuyện như vậy ha ha ha c h ờ mong một tay chờ mong một tay lãnh c h i thức chạy trốn ba tiết mục biên kịch cùng bày ra là cố chi nam t r ứ n g nam đẹp ta xem xem trả lại hắn à thực sự là hắn ta còn đang chờ mong hắn bày ra c ờ c ờ tờ vợ tiết mục đây kết quả chi rằng tv i i cũng là hắn có sao nói vậy s ứ thanh hoa là thật sự đỉnh ở nước ngoài cũng là hừng hực một mạnh tiết mục còn chưa có bắt đầu cố chi nam lập xem lượng lớn trước đây bình luận sách tiếp nối lắc đầu một cái gần nhất lưới đen chất lượng không quá giỏi hãng còn muốn ôm ánh mắt trân trọng đi thưởng thức một hồi lại lén lút ám chỉ một hồi chủ nhà đại nhân chuyên gia đi khẳng định là không cho nàng xuyên ra đi nhưng có thể ân thích hợp ở bên trong phòng lắc lư một hồi chủ yếu là gần nhất có chút bệnh cái nan cần một điểm ngoại vật kích thích bình thản g không có gì l ạ t r ư ơ n g mới ngày hôm nay t r ư ơ n g tiết hậu kỳ thêm t r ư ơ n g là không thể thêm t r ư ơ n g một đám điêu mao mặt ngoài cố công tử lương địa không đội trời chung cố chi nam đã sớm nhìn thấu canh giữ ở tv trước mặt cô đơn chờ chạy trốn ba phát sóng xem cái lưu thủ nhi đồng đáng tiếc chủ nhà đại nhân cũng không ở hải phổ nếu không đi chen một chút cũng được đây là s bốn năm ngày thu lại sau đó chi giang tv biên tập thật mới sẽ bắt đầu chuyển phát tin một kỳ tiết một ngày phóng tới trên tv tính toán đâu ra đấy cũng chính là nửa giờ đến hai giờ lại trường chi giang tv cũng không chịu còn có tiết mục khác muốn lên đây vì lẽ đó lâm tất chính mình cũng xem rất c ă n g bởi vì nhiều góc độ quay trụng mỗi cái minh tinh đều phối có chính mình theo dõi camera muốn từng cái từng cái nhìn sang tìm ra tốt nhất màn ảnh cùng thú vị hình ảnh thả đi đến có cô chi nam tỉ mỉ bày ra lâm tất cùng đạo diễn còn có mấy cái phó đạo diễn căn cứ hắn mặt trên nhắc nhở vắt hết ó c thiết kế trò chơi phân đoạn còn xin mời rất nhiều c h u y ể n động cùng nhau game thủ tợ r ồ đến đồng thời kỳ tư diệu tưởng rốt cục thiết kế ra một loạt hại chết người nhắc không thú vị tính rất mạnh trò chơi hơn nữa lâm tất cũng ghi nhớ cô chi nam mặt trên điểm trọng yếu nhất không muốn chơi kịch bàn giết phải để ý chân thực chương trình thực tế minh、tinh. minh tinh cũng là người ném đến đám người bên trong có lúc còn không nhận ra tại sao liền không thể chơi nếu muốn khán giả lâu dài xa chân thực là tốt nhất lưu người phương pháp đừng dính lưu khách quý trò chơi đập liền xong việc lâm tất yên lặng nhớ kỹ đồng thời cùng tổ bên trong đoàn kịch nhân viên còn muốn vương ngự yên những n à y tới tham gia khách quý trang nghiêm thanh minh xã hội ngươi lâm ca chỉ đuổi thật thực chương bốn trăm ba mươi bảy chạy trốn ba cố chi nam ôm người nào đó sơm chút thời điểm liền mua đồ ăn vặt nhìn không g á n đoạn quảng cáo rốt cục gần đến cả vùng thời gian buổi tối đây là ở hàng thành thu lại ngay ở bên tây hồ trên cố chi nam mơ hồ có thể nhìn thấy lôi phong tháp ngẫm lại ở trong đó nếu là thật có bạch nương tử lời nói đó là thật không đáng với thu dương là cái thứ nhất ra trận dù sao cũng là đội trưởng đối với cái này hàng cầu truyền thông lão diễn viên cố chi nam thật giống là đánh qua đối mặt tướng mạo khá là bình thản chẳng muốn nhớ sau đó chính là vương ngữ yên dù sao đợi mới giả vị to lớn nhất như cũng là vui tơi ư p h ò n g ăn mặc một bộ đẹp đẽ bầu trời đem tô điểm ấ y nụ cười vui tươi cái thứ hai chính là vân ấn tuyết không thể không nói rừng giả vẫn là người mình vân ấn tuyết giả vị lời nói cái cuối cùng là không thành vấn đề nhưng cũng phóng tới cái thứ ba ngoại trừ nữ sinh thân phận lời nói dừng ra tháng sau tiền lương tăng gấp đôi tuy rằng hắn không lập mắt bình thường thích mặc váy vân ấn tuyết hiếm thấy đổi một thân khá là nhàn nhã đại khái là bị cố chi nam nhắc nhở đáng tiếc đây là biểu hiện trò chơi còn chưa có bắt đầu sau đó chính là trịnh biển mây la phong chương tranh còn có tô văn hiên những n à y cố định nam khách quý hóa trang lên sân khấu mới bước lên sân kết thúc trả về nghỉ ngơi một đêm nhìn vân ấn tuyết có chút ngốc manh dáng vẻ cố chi nam cảm thấy đến có chút buồn cười chẳng trách nàng thu lại sòng sau cho mình phát tin tức nói cái này tiết mục quá bất hợp lý nàng muốn học n i ề u túi cũng chính ò n Trần tốt mặt sau、Trần、Vũ c ạ c h b t là chi hợp giang v tivi g chịu nổi dù sao địa chủ ông chủ như thế nhìn này phục hồi như cũ chi ép bạn cố chi nam trong lòng liền mừng thầm đặc biệt nhìn la phong cái kia trang bức khóc khóc đi đến lập tức biến ngu đần hắn liền mừng như điên yêu thích trang lãnh khóc đúng không lần sau cho ngươi viết bài ca n h ờ n g ư ơ i tiếp tục hầm h ự c đại thúc phạm nhưng ở chạy trốn ba bắt đầu liền bị phá vỡ cố chi nam cười t r ò n váng toàn bộ tiết mục cách chơi cùng với các khách quý phản ứng đều chân thực quá đáng để các cư dân mạng từng cái từng cái phản phất mở ra thế giới mới cánh cửa lớn còn có hắn đài cũng đều quan tâm nhất thời có chút trong mơ tiếp tục như vậy không hỏa cũng khó khăn tỷ lệ người xem kéo dài thăng cao chung tiết mục vẫn không có truyền phát tin đến một n ử a a giam xem tỷ lệ người xem lũy thừa công nhân viên có chút hưng phấn thu lại xong xuôi biên tập đi ra cả vùng thời điểm bọn họ liền xem qua cười trước ngưỡng sau phiên phối phụ đề thêm cùng với khách quý mỗi cái màn ảnh đều là bọn họ đoàn kịch ngày tiếp nối đêm nỗ lực đổi lấy bây giờ nhìn đã có loại này thành tích mỗi một người đều kích động đến không được được rồi đêm nay ta mời khách trước tiên nỗ lực công tác phó đại trưởng và thuế lâm tất hiếp mắt nhìn trên màn ảnh tức thì xuất hiện tiết mục hình ảnh say mê tại đây từng tiếng phó đại trưởng bên trong trả lại hắn lương thật là dễ nghe quả nhiên theo cố chi nam hốn là chính xác hôm nào lại tìm hắn biện pháp có còn hay không cái gì mới mẹ độc đáo tiết mục đều người mình tàng cái gì tàng tiết mục này thật thú vị a cách xa ở lạc dương hạ an ca đoàn người mới vừa khách mời xong một cái nữ ca sĩ buổi biểu diễn không ngừng không nghỉ trở lại khách sạn liền mở ra khách sạn tv đổi tới một phần ba tiến độ lúc này nguyễn anh chính còn g cầm lấy hạ an ca cánh tay của u ồ tìm tín hiệu hạ an ca gỡ bỏ tay của nàng bất đắc dĩ cùng trình m ộ n g ánh thay đổi vị trí chỉ có trình m ộ n g ánh cô nàng này lực tay có thể cùng nguyễn anh so với vương ngữ yên thật lốc nếu như đến lượt ta an ca tỷ đi đến khẳng định liền đoán được trình mậu ánh xem tv bên trong đoán sai đồ vật bị trừng phạt rơi xuống nước vương n ữ yên một trận mừng trộm vóc người hiệu địa vương n ữ yên rơi xu hạ an ca biết mình bao nhiêu cân lượng nàng mới không nhớ được đổi nàng đi rơi xuống nước cũng là nàng có chút đáng sợ ai nha tiểu tuyết cũng đoán sai nguyễn anh đập bắt đùi càng ngày càng cảm thấy đến thú vị trong tivi vân ấn tuyết bị bỏ lại nước uống mấy cái phỏng chừng là uống no rồi trần vũ c h ạ c h mọi người rất sớm bị bỏ lại đi trước ở công nhân viên t r ư ớ c đem nàng vất lên lẫn nhau hỗ trợ tự nhiên giải trí hạ an ca nghĩ đến chính mình mặt sau lại muốn tham gia như vậy tiết mục nhất thời có chút tiểu hối hận vương ngự yên như vậy phiêu phiêu tiên tử đều sắp thành người điên t h u c n ữ hình tượng chính đang đổ nát đây là người viết tiết mục trò chơi đang xem tiết mục cố chi nam thu được chủ nhà đại nhân tin tức phương hướng là ta cho nhưng trò chơi không phải ta không có lâm tất biến thái như vậy h ả nhưng ngươi cũng là biến thái nhìn thấy chỉ hồi phục im lặng tuyệt đối hạ an ca cao mũi một cái tiếp tục phát nói nếu như ta đi tham gia có thể hay không bị hại chết chủ nhà đại nhân muốn tin tưởng chính mình ngươi nhiều lắm cùng vương ngữ yên như thế cùng vương ngữ yên như thế hình tượng không còn hạ an ca khem í môi miệng nghĩ đến bong bóng tỏ tình một thủ nàng rất yêu thế nhưng không dám nhìn mv ca khúc ta hình tượng sớm đã bị ngươi mất hết vậy thì càng không sợ cố chi nam cũng dùng dấu chấm than hắn đột nhiên rất chờ mong chủ nhà đại nhân đi đến bị chính khóc chít chít ta quyết định không để ý tới ngươi ba ngày bên kia nhàn nhạt phát xong tin tức để điện thoại di động xuống c h ố n g cầm xem tv cố chi nam nhìn màn ảnh chầm m ặ t được khó hống có điều ba ngày lời nói thật giống không cần hống vậy thì ra đi sát thần cố chi nam quên đi tháo rỡ chạy trốn ba còn ở từ từ truyền phát tin tình cờ cắm vào một hồi quảng cáo cư dân mạng liền chạy đến đ ổ i bộ mặt trên điên cùng nhổ nước bọt mỗi một người đều xem đánh hương phấn dược như thế bùn đ ệ đ ệ quá khôi hải chân thực hợp lý yêu yêu cảm giác không là m người tiết mục cũng là không là m người nhìn thấy vương ngữ yên ướt người ta cũng ướt lương tâm tiết mục a rốt cục nhìn thấy minh tinh không phải cao cao tại thượng trước đây những người đừng nói ướt người l i ê n biết tất đều không có ướt quá đáng vẫn có thấp chỉ là quá giả liền không chân thử chờ cuối cùng xé bảng tên đại chiến lúc đi ra khách quý đều hiện thần thông từng cái từng cái ra sức vô cùng chỉ để kiếm lời đủ khán giả điểm nóng chờ tiết mục kết thúc thời điểm mạnh mẽ nhiệt độ lại đi kèm chi a n g tv vô tình hay cố ý thúc đẩy chạy trốn ba không hồi hộp lên h o t x e a hơn nữa tham gia tiết mục các khách quý cũng theo bị các cư dân mạng một trận đi b u y b ổ phía dưới quan tâm nhắn lại trong lúc nhất thời f a n tăng vọt bọn họ phát hỏa các khách quý toàn bộ theo lên h o t x e a đặc biệt vương ngự yên những nhân khí này vốn là cao ở tiết mục bên trong suýt chút nữa lật đổ hình tượng vương ngự yên chỉ là nhàn nhạt chuyển đi chi giang tv b u y b ổ nhắn lại nhưng có chút hai ván như thế cố công tử bày ra tiết mục cũng thật là không bình thường chỉ đổ thật t h ự hà sau đó cố trí nam vốn là không bao nhiêu người chú ý tới tiết mục bày ra người lần này vương ngự yên những người hãi mộ liền đều biết cố chi nam chính đang tự nhiên giải trí h ệ chặt trong đám nhìn tham gia tiết mục bốn người báo cáo h ấ y bộ nhiệt độ còn có bởi vậy mang đến e l b u ô n h i ệ t độ liền nhìn thấy vân ấn tuyết kinh ngạc quần tin tức chi nam ca ngươi lại tới hotse ấp vì là mau m là lại nói được lắm xem hotse ấp rất dễ dàng trên như thế cố chi nam bất đắc dĩ mở ra hội bồ nhìn thấy hotse ấp nội dung chạy trốn ba bày ra càng là người đàn ông kia chẳng trách bất đương nhân tử không làm người tiết mục không làm người bày ra nhìn thấy ban đầu đầu nguồn cố chi nam cái chán có hai cái hạt tuyến vương ngự yên cảm tạ ngang nhưng ta chỉ là bày ra không phải trò chơi lập ra người trò chơi này không phải ta ra cố chi nam không thể làm gì khác hơn là đáp lại một câu nhưng không nghĩ đến không bao lâu chi giang ti vi hủy bổ cũng sẽ đáp lại cố chi nam tiên sinh thật là bày ra trò chơi loại hình cũng là cho một ít phương hướng nhờ có hắn mới có thể làm cho đại gia vui mừng như vậy chạy trốn ba cảm tạ hắn đi dưới một kỳ đồng dạng đặc sắc đồng thời mặt sau còn có khả năng cùng cố chi nam tiên sinh chuyển động cùng nhau một hồi nha n g ư ờ i nói tí h cam nay không phải là tỏ rõ cả người phương hướng là hắn cho ạ dừng g i không thành thật cố chi nam không biết chính là không phải lâm tất không thành thật mà là hiện tại nhiệt độ ở muốn đem chạy trốn ba nhiệt độ triệt để đánh tới đi cố chi nam thỏ đầu ra đi ra lại mang đến một làn sóng nhiệt độ bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua trong một đêm một cái kiểu mới chuyển động cùng nhau bên ngoài chương trình thực tế bị sở hữu tv cùng đông đảo các cư dân mạng biết được chờ tiết mục ôn la hoàn chỉnh bản ở video ô áp thời điểm chuyển phát tin lượng cực tốc tăng vọt chương bốn trăm ba mươi tám ngươi có muốn lao bạc không tháng sáu là thuộc về tự nhiên giải trí ánh mặt trời trạch nam hạ tràng kéo đầu hạ một thủ mọi sách tỏa nắng thêm mùa hè còn có trường học phong kem rong vạn n h ị để mọi người chìm đắm bên trong không cách nào tự ki trường học sân bóng rổ tân thần khúc kem rong vạn nghi trực tiếp trở thành các nam sinh sân bóng rổ tân nghỉ ngơi hoạt động hoa quốc âm nhạc ca khúc mới bằng trên ánh mặt trời c h ạ c h nam trực tiếp chiếm một vị trí vân ấn tuyết đơn khúc thì lại ở phía sau một điểm thành tích cũng là không tầm thường nhưng vân ấn tuyết hừng hực trình độ so với ánh mặt trời c h ạ c h nam còn muốn điên cuồng nàng cùng vương ngự yên liên động thần thoại điện ảnh b ả n cùng phim truyền hình bản tuyên truyền hai cái cùng là vui tươi hệ rồi lại là không giống nụi vị nữ chủ hình tượng trực tiếp đem mọi người đối với thần thoại chờ mong cảm kéo đầy hơn nữa vân ấn tuyết thành tựu chạy trốn ba cố định khách quý, tương tự cùng vương ngự yên liên động. nhân k h í tăng gọn ở bên trong xuẩn manh hình tượng trực tiếp bị tiết mục tổ hết sức phóng to này một tay tự nhiên hình là lòng đất phần tử lâm tất thao tác hết sức để vân ấn t u y ế t cùng vương ngự yên hai người tượng tiến hành hỗn hợp lại chế tạo ra hai cái không giống nhau nhân vật giả t i ế t tiết mục phát sóng ngày thứ hai mỗi cái trang web truyền phát tin số lần ở buổi tối thời điểm trực tiếp tích lũy đã đến hơn hai trăm triệu thứ cấp bậc một đêm bạo hỏa quốc dân cấp tiết mục chạy trốn ba chính thức trở thành mùa hè tối hiện tượng cấp g a m s h o công ty giải trí minh tinh nghệ nhân nhìn thấy số liệu này cùng với tham gia sau khách quý dẫn lưu trình độ sau đều lưu lại ước ao n g nước lại sau này trong vài ngày diện, Bọn họ điên cùng liên hệ chi n liên g ệ giang tv b i ể cũng vui vẻ điên t rồi bắt đầu còn đang suy nghĩ vì là dưới một kỳ khách quý chơi đùa ứng cử viên hiện tại được rồi với hắn ả tuyển phí như thế vẫn còn có vài cái một đường có môi giới đến dò hỏi dưới một mùa cố định khách quý tiểu lý hướng về lâm tất báo cáo lâm tất nhìn trong tay báo cáo đều là những ngày qua trình tới n g h ị đến tham gia chạy trốn ba tiết mục minh tinh nghệ nhân dưới một mùa cố định khách quý ứng cử viên trước tiên từ chối nay một mùa nhìn bọn họ nhân khí nhân khí online lời nói không c ầ n biến tình cảm cũng là một loại lưu lượng lâm tất thời khắc nhớ kỹ c ô chi n a m nói vì lẽ đó hắn chọn người đến làm cố định khách quý thời điểm đặc biệt t u y ể n đều là tính cách làm người xử sự hắn xem thoải mái bản thân cùng hoa quốc tinh giải trí đ ồ n g cách cách náo loạn tình cảnh như vậy hắn là đối với hoa quốc tinh giải trí có chút mâu thuẫn thêm vào lòng đất phần tử lão đại đối thủ một mất một còn nhưng không chịu được đại trưởng khuyên bảo đi vào toàn quyền nghe sắp xếp hắn cũng chính là chọn một cái trình biển mây ở hoa quốc tinh giải trí thuộc về khá là biên giới nhân vật làm người xử sự cũng có thể cũng coi như khá là ăn ngon đại thuốc tuổi trung niên ca sĩ kỳ thứ hai đã ở ngày hôm qua liền quay chụp xong xuôi sẽ chờ tuần sau năm chín giờ tối biểu hiện chi giang tv h ả y b ộ xuất hiện vô số thuốc t r ư ờ n g tin nhắn mới các cư dân mạng hiện tại một trái tim vững vàng bị tiết mục tổ không làm người đem sâu phương thức cùng đặc biệt xé bản g tên phân đoạn hấp dẫn kỳ thứ nhất thậm chí có chút nhiều lần nhìn thật nhiều lần liền vì xem những n à y bình thường thần tượng bao quần áo chùm một nhóm minh tinh ở bên trong chép giết lẫn nh bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ này quá chân thực thật không có kịch bản như thế dựa cả vào tự do phát huy kỳ thứ ba xin mời khách quý liền này mấy cái người đi thông báo một hồi với bọn hắn có môi giới nói rõ ràng nói với bọn họ rõ ràng không có kịch bản nhận được đến không chịu được cút đi không thiếu người lâm tất vé ra mấy cái tên có ba tuyến minh tinh nghệ nhân cũng có một hai tuyến hôn tạp cùng nhau mới có thể chế tạo ra càng nhiều đống lửa rõ ràng ta hiện tại xuống thông báo tiểu lý cười hh nói là không thiếu người mỗi ngày đều còn lục tục có công ty giải trí gọi điện thoại tặng người lại đây cố lao sư là thật sự tao này đều cho hắn nghĩ ra được không kịch bản ta xem cũng thật thoải mái ha ha ha ngươi là xem tiểu t u y ế t cùng ngữ yên chứ đặc biệt ngữ yên kỳ thứ nhất bị h ố thảm m ặ t sau nói với ta nhất định phải báo thù tới lâm tất cười nói đối với cô chi nam không làm người kế hoạch trò chơi phương hướng cũng có chút không nói gì không biết cô chi nam kiếp trước chính là dựa vào những n à y tiết mục vượt qua một cái lại một cái cô quạng buổi tối chỉ là sau đó biến vị liền không thấy vì lẽ đó hắn mới cường điệu không muốn chơi những người kịch bản giết khán giả không phải người ngu một lần hai lần thời gian lâu dài liền vô vị để các khách quý tự do phát huy mỗi một kỳ đều là ẩn số chỉ cần bảo đảm tính an toàn là được so với tốn tâm tư chơi kịch bản tốt hơn nhiều thần thoại điện ảnh bản đêm nay lần đầu chứ lâm tất đột nhiên gọi lại muốn đi ra ngoài tiểu lý hãng ậ t g cù cố lao sư cùng ngữ yên tỷ sẽ ở hải phổ tiến hành lần đầu tuyên bố hạ an ca cũng ở đêm nay vài điểm bảy giờ cùng các đồng nghiệp nói đêm nay ta đặt bao hết xin bọn họ xem phim xem thần thoại xem như là khao một hồi bọn họ lâm tất cười cười vung tay lên làm ra quyết định tiểu lý hưng phấn đặc cù một tấm vẽ xem phim k h n g mắc nhưng giờ làm việc xem phim thư thích cảm là không giống nhau chạy trốn ba càng giận nhiệt bọn họ phụ trách đồ vật liền càng nhiều tinh thần vẫn căng thẳng là cần phóng thích một hồi thành phố hải phổ hôm nay mưa nhỏ vương triều giải trí ở vào trung tâm thành phố thương trường dạp chiếu phim trong này đã người ta tấp nập lần đầu hội ký giả hậu trường hạ a ca vương ngữ yên thần thoại điện ảnh bản nam chủ tần thần còn có một chút vai phụ cũng đã ở tự nhiên giải trí còn ở trên đường chạy tới từ hàng thành xuất phát là phải có thời gian chủ yếu còn có một cái b ù câu ở vậy thì càng chấm hơn bảy giờ bắt đầu tuyên bố sáu giờ cố chi nam mới mang theo tự nhiên giải trí người chạy tới không nhanh không chậm nhìn này dọn bị như thế đám người cố chi nam có chút đau đầu cũng còn tốt bảo an tận trách vòng thành đại quyền cố chi nam phía trước còn m u ố n nhiều như vậy cái bảo an đừng cuối cùng ở nơi nào cười hì hì cản không khí vậy thì tốt chơi vẫn là hắn cả nghĩ quá rồi trực nam trực nam ta yêu ngươi cố công tử xem nơi này a cái gì tia đều có ấn tuyết lão bà ta yêu ngươi ánh mặt trời trạch nam thật xoáy a ba cái tiểu thị tươi a ta chết rồi cố trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung không đội trời chung thiên không biết ai lên đầu sau đó thanh thế nghiêng về một phía cố chi nam không khỏi ngầm đầu mang theo khẩu trang thanh tú khuôn mặt nhìn này chen chúc đám người có chút không nói gì đoạt ngươi muội anh em dựa vào một thân tán gái kỹ năng lừa gạt đến lao bà cố chi nam nhớ tới chủ nhà đại nhân thao tác có chút mừng trộm chủ nhà đại nhân c h ứ c nam ngươi có muốn lao bà không ngươi muốn lời nói ngươi nói chính ta liền tới nhà vân ấn t u y ế t bọn họ đúng là thoải mái lấy xuống khẩu trang nhiệt tình chào hỏi phim truyền hình bản thần thoại khẳng định không có lớn như vậy trận chiến vì lẽ đó lần này cũng coi như là vân ấn biết bọn họ liên hợp vương ngựa yên một lần liên động lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cũng coi như là lần thứ nhất dự hợp một cái tao bao một cái chính kinh hàng cầu truyền thông đạo diễn s ớ m chút thời điểm đã có ở đó rồi cũng đều đang chuẩn bị tất cả đều đang đợi bảy lúc đến chương bốn trăm ba mươi chín bốn g ư ơ i thật vất vả chen vào hậu trường tiến vào phòng hóa trang nhìn mặt trước đội hình còn có ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa tiến h ảnh cố chi nam lấy xuống khẩu trang mở ra hai tay nhớ ta không ôm một hồi trên sân người lập tức đều trầm mặt, mặc dù biết hai người này là thông báo chính thức tình nhân quan hệ một thủ bong bóng tỏ tình giết đất trời tối tam ba ngày tối tam có thể hiện tại hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hai người ở bên ngoài cùng không hạ an ca vành thai lập tức liền lên phản ứng lượm hắn một cái không quá khứ chỉ là thân thể đứng lên nàng có đến đây cố chi nam chính mình sẽ tới quá khứ mạnh mẽ ôm một hồi trên sân người lập tức liền no rồi cố chi hận khi nào hạ an ca ở mọi người trong mắt tuyệt đối là sụp gỡ thần cấp bậc thậm chí vương ngự yên nếu là không có chạy trốn ba ánh sáng nạp điện một làn sóng còn muốn bị v ư ợ t qua đi càng khỏi nói đồng loại của hắn minh tinh nữ thần nàng nói chuyện yêu đương tuyệt đối là rất nhiều người không chịu nhận có thể như quả đối tượng là cố chi nam bọn họ trở mặc người này là thật có chút biến thái hơn nữa hạ an ca bài thứ nhất xuất đạo ca khúc chính là tác phẩm của hắn bọn họ có lý do tin tưởng đây là một hồi dự mưu đã lâu truy yêu hành động vì là yêu truy đuổi giới giải trí có chút đạo diễn thậm chí đã có muốn tìm biên kịch viết cải biên hắn đ ây à không phải trần trụi đề tài xuyên cao như vậy dày cố chi nam xoa bóp chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ nàng hóa một điểm nhạc trang ăn mặc một thân l ệ c h màu xanh lam hệ váy hiếm thấy m ặ c vào đ ơ n qua d i à y cao gót đứng có thể có cố chi nam con mắt cao như vậy hạ an ca nhẹ dương chân làn váy không phải lau sàn nhà nhưng xác thực không lâu không có như thế mặt đơn qua lần này là bởi vì cố man tự ở sẽ không trèo chân trèo chân cũng không có chuyện gì ta là chuyên nghiệp cơm miệng hạ an ca vội vàng che hắn miệng quanh thân người ánh mắt lại thay đổi trèo chân chuyên nghiệp nguyễn anh muốn đi an ca tỷ hai lần trèo chân điện thoại di động đèn flash không c ẩ n thận lóe lên một cái bị hạ an ca phát hiện nhìn thấy đạo kia ánh mắt uy hiếp nguyễn anh cười hì hì co lại đi sang một bên lại cảnh minh lặng lẽ na thân thể quá khứ chú ý ảnh hưởng chú ý ảnh hưởng vương ngữ yên lại đây không quen nhìn cố tri nam trước mặt mọi người nàng xem lòng tốt n h ấ hạ an ca hơi hé miệng túi đầu không nói chỉ là đưa tay kéo cố man từ tay cố chi nam lúc này mới chú ý tới vương ngự yên màu vàng hệ váy tô điểm rất nhiều cũng là giày cao gót cùng chủ nhà đại nhân bình thường cao hai người trang phục hẳn là đồng nhất cái trang dung vương ngự yên con mắt vừa nhìn cố chi nam trên cổ tay một cái đồng hồ đeo tay nàng nhìn lại một chút hạ an ca trắng non cánh tay con mắt tầm u ca khúc yêu t h í c h à tìm một chỗ sau khi ngồi xuống từ chối chuyên gia trang điểm giúp mình mỹ nhan một hồi yêu cầu cố chi nam hỏi vương ngự yên vương ngự yên gật g ủ cười cười yêu thiệt à cố công tử viết ca khúc lúc nào đều là tinh phẩm có thể nàng biết hạ an c ả có ba đầu yêu thích là được cố chi nam g ậ t cụ từ trong túi tiền lấy ra một tấm bản viết tay c h ố n g chất lên hắn mở ra một thủ gian phòng cho ngươi chủ đánh thật giống không có suy nghĩ thần thoại cho đến ngươi cắt xê không nhiều còn nhường ngươi bị thương có chút bắt ăn vì lẽ đó này một thủ xem như là ngoại ngạch nhưng chia làm hợp đồng ta cũng như thế mướn vương ngữ yên có chút lên người cố chi nam giao cho chủ nhà đại nhân nàng r ỗ i da trắng nón tay nhỏ đưa cho một bên khắc vương ngữ yên trong mắt ý vị không rõ nhưng rất bình tĩnh ngữ yên a nhà vương ngữ yên tiếp nhận tay nhỏ ở bắp đùi giải phẳng nhăn nhăn m ũ i tự thật xấu hừm hắn tự liền như vậy cố chi nam nhẹ ngắt một hồi chủ nhà đại nhân tay nhỏ nàng c a o mày liếc mắt nhìn hắn thân ái cái kia không phải tình yêu vương ngữ yên nhẹ giọng nói ra ca khúc tên ánh mắt liếc về cố hạ hai người nắm chặt hai tay kéo ra một vệ k h cười cảm tạ ngươi ta rất yêu thích ta cùng an ca quyết định sẽ ở tháng sau đồng thời tuyên bố album nàng được gọi là chiến sĩ thi đua ta cũng không thể nhàn rỗi cố, cố chi nam cũng cười cười không náo công chúa bệnh vương ngữ yên cùng chủ nhà đại nhân là không phân cao thấp chuẩn bị một chút sau mười phút tuyên bố bắt đầu rồi ngoài sân công nhân viên đi vào tuyên bố một tiếng cố chi nam đứng dậy tự nhiên giải trí người cũng đều tụ tới đi ra ngoài đi hạ an ca kéo kéo cố man tử quần áo cố chi nam lần này không có lại xuyên hai ba vạn mà là thay đổi một cái tuy rằng giá cả gần như nhưng thủy t r u n g cảm giác không có cái kia một cái thoải mái hắn dội ra cánh tay hạ an ca kéo lại trên mặt mới có chút ý cười nhìn cố man tử gò má nàng nhẹ giọng nói m u ố n người cố chi nam hơi kinh ngạc hắn quay đầu chủ nhà đại nhân đã túi đầu chăm chú xem đường thật không dễ dàng hội trường thiết lập tại trong thương trường rất lớn lúc này lại đều đầy áp người kế hoạch là hội ký giả gót khán giả chuyển động cùng nhau một hồi chọn may mắn khán giả đồng thời xem lần đầu sau đó liền đi dạp chiếu phim bên trong xem lần đầu đây chính là đêm này sắp xếp hiện trường tiếng hoan hô không ngừng từng cái từng cái người đi ra ký tên tưởng sau đó chụp ảnh cuối cùng đứng ở vị trí của mình cố chi nam cùng hạ an ca ngay ở vương ngựa yên mặt sau ra trận nàng l à cùng tần thần đồng thời dù sao nam nữ nhân và chính hiện trường là có trực tiếp sẽ ở mấy cái video trang web có trực tiếp đường lối người ra trận thời điểm phòng trực tiếp cùng hiện trường liền xôi trào đẹp trực nam cậu tặc cậu tặc kia có sao nói vậy là hơi đẹp trai đột nhiên muốn khái chính phủ nhưng ta h ắ n hả là nam a đạo hữu ổn định đạo tâm a này quen thuộc tay trong tay là xảy ra chuyện gì bọn họ mỗi một lần cùng không đều là cái tư thế này a hạ an ca cùng vương ngữ yên chân chơi n ằ m âu â không đội trời c h u n g a ta liền không với các ngươi cướp hạ an ca vương ngữ yên ta láo bà vậy ngươi thật đúng là gà mẹ trên nóc nhà trên mạng lung ta lung tung hiện trường liền khá là thống nhất bởi vì quá ở mỹ cố chi nam nghe không rõ ràng chẳng trách chủ nhà đại nhân không thích nói chuyện có phải là có lúc căn bản không có nghe rõ hắn túi đầu nói một câu hạ an ca xúc rụt cổ xấu h ổ nghít hắn một cái vành hai lúc này ửng hồng thổi khí ngứa chết rồi cái gì a hả không sao rồi giỏi quá hạ an ca trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng còn muốn biểu hiện rất hờ hững cố man tử nói chuyện nho nhỏ thanh làm nàng hiện tại một thân không dễ chịu có thể hai người này kề thai nói nhỏ thao tác trực tiếp bị màn ảnh ghi chép hiện trường người và trên mạng người lập tức nhìn má trận tròn mắt trời sáng ban ngày sáng sủa cắn khôn còn có vương pháp sao còn có thiên lì mà dết cho rồi dết cho rồi ta liền không nên tới hiện trường ta hẳn ả đau đây Ta vậy thì vậy đây i đi đến mang An-ca. n a là hai người tuyên bố thông báo chính thức sau lần thứ nhất cùng không tiêu để bọn họ đều muốn được rồi khiếp sợ bọn họ đến rồi cư dân mạng muốn nhất đơn giết nam nhân giết khắp hoa quốc độc thần cầu hai người đêm đó cũng không giới giải trí hung hăng nhất tình nhân trực nam có thể tìm thật đẹp đẽ bạn gái xem xong cái này văn chương ngươi liền rõ ràng hoàn toàn đã quên bọn họ đây là tới tham gia thần thoại lần đầu cố chi nam cùng hạ an ca là thành tựu ca khúc chủ đề biểu diễn khách quý đến tự nhiên không thể đầu tiên phỏng vấn vì lẽ đó bọn họ chỗ đứng cũng khá là ở phía sau lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi còn có lương hải an học lâm này bốn cái đạo diễn sông lên đầu nên tiếp các ký giả từng cái từng cái vấn đề nhưng các ký giả ánh mắt luôn vô tình hay cố ý nhìn về phía cố chi nam cùng hạ an ca bên kia hai người này chính trắng trận không kiêng rẽ mắt to chừng mắt nhỏ nguyên nhân là cố chi nam phải làm mặt của nhiều người như vậy nắm hạ an ca mặt nàng không làm theo sau đó liền bị cố chi nam mang lại rồi bên cạnh vai phụ các diễn viên đã xem xứng sở cảm giác ăn không thể lại ăn cũng còn tốt bọn họ gặp từng cái từng cái thay phiên đi đến tiếp thu phóng viên phỏng vấn lưu lại biểu diễn ca khúc chủ đề chủ nhà đại nhân chính mình đi đến sướng thà không hạ an ca nhìn hắn thử nói ngươi không đi lời nói muốn đ ề n tiền phá vỡ chúng ta ánh mắt ngoại trừ vương ngự yên có thể hấp dẫn chút hỏa lực toàn để cho các ngươi lôi đi lại cảnh minh đi tới mặt sau nhỏ giọng nổ nước bọn trên mặt nhưng là phì nặc ý cười đến chi các ngươi rồi đi đến t ú đi cố chi nam lôi kéo hạ an ca đi đến phía trước lại cảnh minh theo ở phía sau vương ngự yên cùng mấy cái đạo diễn còn có vân ấn tuyết cũng đều ở bọn họ là toàn bộ hành trình cùng đi hai người vừa ra trận trên sân lập tức thì có tiếng v ỗ tay may liệt rất con thỉnh thoảng kèm theo không đội trời chung tiếng la hạ an ca c ư ờ i trộm cố chi nam bất đắc dĩ a n trộm ngắt một hồi tay của nàng hạ an ca cả tổng một hồi lập tức liền yên tĩnh đáng ghét cố chi nam cố chi nam xin hỏi ngươi cùng với hạ an ca có thể hay không cảm giác á p lực rất lớn dù sao nàng hiện tại là chúng ta công nhận cùng trên sân vương n g ự yên như thế nữ thần vẫn không có tiếp nhận mịt rổ phần đây bên sân thì có phóng viên không thể chờ đợi được nữa cố chi nam xem xét hắn một ánh mắt nắm nói chuyện đồng trên mặt mang theo ý cười ta không y ê u tụ à y tắt lửa a thảo cho hắn trang đến ta tức giận a này cái gì xa đ i ề u vấn đề nhấc đi nhấc đi xuống một vị hạ an ca có thể cảm giác được cố mang t ử nói lời này lúc mạnh mẽ tự tin nàng hơi h é miệng trên mặt không tự giác lộ ra một vệ ý cười người viết bong bóng tỏ tình thu lại video là hết sức cả lại có phóng viên hỏi cố chi nam lắc đầu là bị trục trộm nhưng người phía sau ra chủ động đến liên hệ ta cảm thấy cho ta bạn gái rất đáng yêu liền dự định bỏ vào bong bóng tỏ tình bên trong người kia còn bắt chúng ta vài tờ bức ảnh đi tham gia cái gì nhiếp ảnh triển người phóng viên kia t r ờ mặc nhưng các cư dân mạng không bình tĩnh bạn gái của ta đáng yêu bạn gái của ta nhiếp ảnh triển là cái gì ý tứ nước ngoài ta thật giống là ở nơi nào nhìn thấy nói cái gì nước ngoài nhiếp ảnh triển có một t ổ người hoa bức ảnh rất hừng hực có thể hay không là trực nam cùng hạ a ca lâm bi thư cho ra cha cái này hỏi xong cái kế hỏi tất cả đều là bắt quái rồi lại là các cư dân mạng hiện tại quan tâm nhất vấn đề cố chi nam xin hỏi ngươi hiện tại bị cư dân mạng liệt và lấy bù phải g i ế t đồ bảng lại có đ o ạ n vợ mối hận không đội trời chung danh hiệu ngươi là nghĩ như thế nào cố chi nam nhìn về phía bên người mới vừa bị hỏi xong vấn đề chủ nhà đại nhân n à n g hấp háy mắt không hiểu thân thể lại bị ôm đồn quá khứ trên sân người lập tức liền sôi trào các ký giả theo ấn ca mê ra tay hận không thể trang con ngựa đạt ta không hiểu tại sao các cư dân mạng phải có lớn như vậy lý ta rất thương tâm cố chi nam một cái tay ôm ôm lấy chủ nhà đại nhân eo nhỏ một tay che mặt ngự khí làm người thay đổi sắc mặt ta cùng an ca là tự do yêu đương hy vọng được các cư dân mạng chúc phúc hắn nàng tính khí không được bình thường rất khó hống tổng yêu bản thân tính khí nhưng những n à y ta đều yên lặng chịu đựng ai bảo ta yêu thích nàng đây được rồi hỏi thần thoại vấn đề mấy người chúng ta đạo diễn mặt đều đen lại cảnh minh mấy người t ặ n g háng một cái ngẩng đầu nhìn đầu không chúng ta chỉ là muốn nhìn người chó đồ vật có thể tú thành hình d á n gì g cảm động ồ ồ ồ yêu yêu ta chính phú a các nữ sinh cũng còn tốt các nam sinh trước nửa bộ phân nghe vẫn được phần sau bộ phận liền mặt đen này so với ở tú hắn thật giống đang nói an ca buổi tối gặp đá chăn như thế như thế a thảo cậu tặc hắn còn không biết phạm vào cái gì sai hắn nói ta nữ thần gặp bạn thân tinh khí nhưng ta không gặp qua a ta cũng rất muốn h ư n g a thật hận cậu tặc kia ở vỏ tôm lòng lợn đời này phải giết cố trực nam a hạ an ca cũng nghe ra không đúng ngầm đầu xem nhẹ hắn một ánh mắt túi đầu không nói lời nào không thể lại bị cố man tử mang lại rồi nên h ỏ i chờ ta điện ảnh vấn đề đã hỏi mấy cái đạo diễn cùng các diễn viên chính có thể hỏi cố chi nam cùng hạ an ca ngoại trừ bắt quái chính là ca khúc mỹ lệ thần thoại là một thủ như thế nào ca khúc đây thính ca xin hỏi hạ an ca mỹ lệ thần thoại ca từ biểu đạt là cái gì dáng vẻ lưu lại biết hát lục tục mấy vấn đề hạ xuống thời gian đã gần đủ rồi trên sân thu thập một hồi cố chi nam cùng hạ an ca đứng ở lâm thời dựng trên sân khấu đây là ca sĩ giấu mặt sau lần thứ nhất doanh nghiệp cố chi nam có chút căng thẳng nhưng lòng bàn tay một mảnh ấm áp túi đầu chủ nhà đại nhân kéo hắn lại tay ta ở nàng nhỏ giọng nói trên mặt nhưng là ôn nhu ý cười xuyên tấu qua màn ảnh xuyên tấu qua trong lòng các cư dân mạng cắn chặt h à n răng trên tay cũng rốt cuộc đánh không ra không đội trời chung là thật sự phối a cố man chi nam mở miệng cười nắm chặt chủ nhà đại nhân tay mở ra ta thần bí nhất chờ đợi các vì sao dơi r ụ n g gió đang thổi động hạ an ca ngay lập tức điệp khúc bộ phận thiên sứ hôn qua cổ họng như ngày mùa hè mát mẻ hiện tại nắm chặt hai tay của ta xin ngươi nhắm mắt lại Cuối cùng sướng hợp trên h hai người không tự giác chờ không ờ người i điểm, giác đối diện, lôi ta tay kéo tự có sẽ ờ i khỏi, không hạ an, ca nắm thật chặt, nàng sẽ không ra. Đây là nàng ánh、sáng. Chỉ có tình an ca ra. nắm nàng bông nàng sáng. có là sẽ Đây y u c h â thành theo ta, biệt tận thời trong lòng duy nhất bất biến mỹ lệ thần thoại. Một khúc bế. Trên không. Chỉ khúc là người xuyên lòng biến đi yêu duy lệ vô có bế. mỹ sân bùng nổ ra bài sơn đ ả o hải giống như tiếng vô tay thậm chí còn có lượng lớn người hô hôn một cái hôn một cái lời nói trên mạng cũng là cả màn hình hôn một cái cùng âu âu càng nhiều nhưng là chúc phúc bọn họ bản thân sẽ không có ác ý chỉ là không đội trời chung trêu chọc cố chi nam một thủ bong bóng tỏ tình hung hăng rét ra đến thời điểm cũng đã đầy đủ cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng cũng nhìn mình mịp rộ phồn lấy ra hạ an ca có chút sốt sắng làm sao đột nhiên liền như vậy hát song ca còn muốn ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy h ô n một chút à thân cố chi nam nhỏ giọng hỏi cũng không người đến chủ trì một hồi vậy thì có chút lúng túng những người này gọi lớn tiếng như vậy thích ăn cơm chó hạ an ca không lên tiếng chỉ là vi túi đầu không biết đang suy nghĩ gì sau đó mắt tối sầm lại lao sơn môi khỏe môi một trận xúc cảm nàng xứng sở vanh hai cấp tốc biến sắc sau đó càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt liền đem bọn họ nhấn chìm chương bốn trăm bốn mươi một s á t lang cố chi nam một cái hôn thiêu đốt toàn trường cảm xúc máy liệt bọn họ đều hô to lý tiêu giao cùng triệu linh nhi còn có cố chi nam cùng hạ a n c a trên mạng cũng đồng loạt sọt nổi lên hai người tên cùng nhiệt r ấ t lại cảnh minh một nhóm tự nhiên giải trí người có chút bất đắc di t h ở dài nhưng cũng theo vỗ tay có thể có biện pháp gì đây mặt trên chính là lão bản cùng bà chủ vương ngữ yên nhìn chăm chú nhìn khoe miệng nở nụ cười chỉ là ánh mắt có chút t h m đạo rõ ràng là ba người điện ảnh nàng thật giống không chỉ có không có họ tên liền tiến một bước cũng khó khăn mối tình đầu thứ này thật sự khó hiểu không nói ra được lý không rõ ràng cũng chưa bao giờ bị định nghĩa nàng đột nhiên muốn hát bài hát này có thể ca cũng là hạ an ca nàng cái kia ngoái đầu nhìn lại vâng n g ự yên học không đến nàng không có cặp kia rung động lòng người hoa đào con mắt hạ an ca n ắ m thật chặt cố chi n a m tay muốn hắn nhanh lên một chút đem mình dẫn đi một người đứng ở phía trên này đều không có như thế căng thẳng bọn họ dĩ nhiên ở nhiều người như vậy vây xem dưới hôn môi khả quan chúng môn hô hô thì có phía trước khán giả bị không được lý tiêu giao đều hô không chiếm được điểm chính sự trực nam trực nam tiên kiếm kết cục là cái gì dán vẻ luôn luôn t ĩ n h lặng là viết cho lâm nguyện như vậy ta linh nhi đây đúng vậy ta linh nhi cũng phải viết một ca khúc chứ còn có tiên kiếm gặp đập phim truyền hình à cố chi nam đang muốn kéo chủ nhà đại nhân xuống nhìn nàng sắc mặt hồng tay nhỏ đều sắp chạy mồ hôi tiên kiếm kết cục thật sự nhanh hơn đến thời điểm hy vọng mọi người trong lòng mỗi người đều có một cái chính mình hy vọng kết cục nó là khó lường cho tới linh nhi ca khúc không có thời gian đại gia chuẩn bị xem phim đi thôi nhiều chống đỡ không phải vậy từ đâu tới tiền đập tv coi như kết giao bằng hữu c ố chi nam nói xong tất cả những thứ này mới ra có người tới hắn trả lại mịt độ phồn lôi kéo chủ nhà đại nhân đi rồi bọn họ muốn vào sân trên sân bởi vì c ố chi nam lời nói náo động một mảnh lập tức thảo luận cái gì đều có nhưng muốn nhất thảo luận vẫn là hiện tại may mắn khán giả lại ăn các ngươi cơm chó lương hải bất đắc dĩ nói trăng trợn nói chuyện yêu đương đồng thời còn có thể như vậy tú đại khái cũng chỉ có c ố chi nam chỉ có hắn có thể như thế tùy ý hạ an ca yên lặng cùng sau lưng cố ma tử túi đầu nàng lập tức liền không biết nên làm sao đối mặt xưa nay không trải qua như vậy cố chi nam cùng hai cái đạo diễn nói phim truyền hình bản thần thoại vấn đề điện ảnh bản hoàn thành rồi nhưng phim truyền hình bản muốn tại hạ tháng ôn là、like、cờ cờ tờ vợ tv lời nói cần tinh tu hôn môi cảm giác thế nào bên người đột nhiên xuất hiện vương ngữ yên âm thanh hạ an ca sợ hết hồn liền nhìn thấy vương ngữ yên kéo nàng còn có chút bàn tay ấm áp nguyên lai、like、gặp nóng lên nhà môi lại là cái gì cảm giác vương ngữ yên ngắt một hồi hạ an ca tay tay của nàng quanh năm ấm áp nhưng hạ an ca thuộc về dịch hàn thể chất tay đều là lạnh lạnh mát mát chỉ có cố chi nam khiên quá mới gặp có ấm áp cảm giác nếu không chính là căng th không có cảm giác hạ an ca rút về tay chính mình sờ soạ n một hồi chỉ là có chút ấm áp ấm áp không có nóng lên không có cảm giác nói chuyện như vậy hoang mang không giống người nha vương ngữ yên c ư ờ i trộm cao lanh nữ thần dây biến thẹn t h ù n g tiểu nữ sinh cố chi nam lực sát thương thực sự là không nhỏ đây liền chính là ta không biết hạ an ca túi đầu muốn tăng nhanh bước chân nhưng phía trước chính là xem ảnh thính vào miệng l ố i vào đường gặp bất bình dày cao gót quá cao tầm mắt không tốt giấm ố chỗ c h ố n g khẳng định gặp xui xẻo vương ngữ yên cùng với nàng sóng vai tiến lên đều theo ở phía sau Thật tốt, các ó thể ta t nhận h để Hạ a ngươi ở nước pháp bức ảnh ta đã sớm ở facebook nhìn thấy tốt nhất yêu thương chúng sinh nhiếp ảnh triển người thứ ba nàng tiếp tục nói hạ an ca không khỏi nhìn một chút vương ngự yên hơi kinh ngạc nàng sẽ biết nhiếp ảnh triển người thứ ba đúng vậy ngày hôm nay qua đi phòng t r ừ n g muốn đạt đến người thứ hai lạ vương ngữ yên chấp một hồi lượng thiện mắt to hoa quốc cư dân mạng biết rồi khẳng định không được lạ hả cố r ấ t cố chi n a m nói chỉ cho ba tháng chân dung quyền đến thời điểm gặp không có hạ an ca suýt chút nữa còn đang suy nghĩ vừa n ã y hôn môi tâm tư có chút phiêu suýt chút nữa đem cố man tử nói ra cố r ấ t vương ngữ yên lỗ thai nghe rất rõ ràng hơi nghi hoặc một chút thật giống chưa từng nghe tới ngươi gọi cố chi nam gọi chi n a m đây vẫn luôn là tên đầy đủ lẽ nào các ngươi sau lưng hô cái gì hả không có hạ an ca trả lời đến mức rất nhanh ngữ khí không tự nhiên ta ta biết hắn thời điểm liền gọi cố c h i nam quen thuộc nàng xác thực quen thuộc làm cho nàng gọi c h i nam nàng gọi không mở miệng thế nhưng cố c h i nam một cái một cái chuẩn cố c h i nam cũng quen rồi hắn yêu thích chủ nhà đại nhân các loại trạng thái ngư khí thẹn thùng cùng mệnh g i rời thời điểm cái kia nhuyễn nhu ngư khí h oan ư ớ c lúc đó có chút khóc nước nở ngư khí tức giận lúc nhanh chóng ngư khí đều là hắn yêu nhất ngươi đúng là hắn phan sách nhận thức ngươi hỏi qua đây là chúng ta bí mật hạ an ca nghiêm túc nói vương ngữ yên nhún vai một cái trắng non cổ cùng hạ an ca như thế chỉ là nàng đeo dây chuyển hạ an ca không có nàng không thích được rồi vậy chúng ta thay cái vấn đề ngươi nhiều yêu thích hắn lại yêu thích cũng có một cái độ vương ngữ yên thật sự rất muốn biết hạ an ca quay đầu nhìn vương ngữ yên mang theo nụ cười lạnh nhạt khuôn mặt thanh tú nàng suy nghĩ một chút có thể cho hắn ăn xong ta hâm lại thịt không đủ ta cũng sẽ làm vương ngữ yên bối rối hâm lại thịt đúng hạ an ca gật cù rất chăm chú sau đó n ở nụ cười là loại kia xuất phát từ nội tâm ý cười càng mỹ lệ ngươi không hiểu không hiểu cái gì cố chi nam xuất hiện đưa tay quắt một hồi chủ nhà đại nhân mũi nàng sửng sốt một chút vẻ mặt n g ớ c manh không biết cố chi nam làm sao quay đầu lại lại đây vào sân ta tới đón bạn gái của ta ồ nhìn bị cố chi nam q u ả i chạy hạ an ca vương ngự yên cười cười chỉ là đưa tay tìm một hồi mũi của chính mình như thế rất thanh tú như thế hoạt b á c bọn nàng nàng chờ một hồi cũng theo tần thần những n à y diễn viên vào sân bản thân nàng liền không cùng cố chi nam cùng hạ an ca ngồi cùng một chỗ ngự yên đối với chúng ta sự tình cảm thấy rất hứng thú đây hạ an ca bị cố man tử lôi kéo tìm chính mình xem ảnh vị trí hai người ngồi xuống phía sau cách hai hàng đoàn kịch người chính là lục tục bị tuyển chọn vào sân khán giả nhưng ta chỉ đối với chủ nhà đại nhân cảm thấy hứng thú cố chi nam xoa bóp chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ thất vọng thở dài không có kem nền có thế nhưng rất ít. hạ an ca chính mình cũng sờ soạn một hồi non mềm n ộ t cố man tử vẫn nắm hắn yêu thích mặt yêu thích tay yêu thích chân cùng bắp chân còn có ân sát lang thấy s á c này lòng tham cố chi nam a cố chi nam quay đầu chủ nhà đại nhân đã túi đầu chơi ngón tay của chính mình chỉ là mang giày cao góp chân không an phận đá hắn mấy lần đ n g quần t r ư chương ạ bị nắm tay, bỏ. nắm tay là bình thường lễ nghi, nhưng nắm tay, tay ta t ta, ta, bỏ, là h bốn trăm bốn mươi hai thần thoại điện ảnh phía sau khán giả vào sân trong sân b i ế n thành ánh đèn lờ mờ có người chủ trì ở màn ảnh phía trước nói chuyện tổ chức hiện trường bầu không khí chủ nhà đại nhân đúng hạn uống thuốc cả nhớ không lầm lời nói hả cố chi nam nói đến một nửa cánh tay liền bị nắm chủ nhà đại nhân nổi giận ánh mắt t r ừ n g mắt hắn ngựa khí nhưng rất mềm không cho nói nào có người sẽ ở dưới tình huống như thế hỏi như vậy việc riêng tư vấn đề người cái trực nam uống cố chi nam lựa chọn đánh tiếng lẫn h a được nay thật dài a cố chi nam đã biết kết quả ta uống hạ an ca có chút buồn b ự c hai ngày trước mới vừa uống x o n g tháng này rất khổ rất khổ rất khổ nàng dùng liền nhau ba cái n g ự a khí tử một cái so với một cái làm lại biểu đạt chính mình ngay lúc đó tâm tình có thể hay không cùng a di nói không uống hạ an ca hy vọng cố man tử làm cái k i a cứu vớt nàng anh hùng nàng đối với trần như quả thực nói gì nghe nấy không có bất kỳ năng lực phản kháng được đó thật sự cố man tử nàng s ụ t m ạ n chính người đi nói ồ cố man tử chỉ có thể sàm sờ nàng hạ an ca không hề có một tiếng động thở dài cố chi nam vui vẻ như vậy khổ là làm sao u ố n g vào cây long nhãn cũng không dùng thôi bị c h ú t xuống hạ an ca nhỏ giọng lúng túng không có thuộc về ơ ở mẫu ánh vẫn là rất ôn n u không ôn n u chính là thiểu anh cũng còn tốt cây long nhãn thật sự ngọt cố man tử còn là một người sau đó mỗi lần uống thuốc đều cho ta đánh vi d e o ta nhìn an ủi một chút c ố chi nam nín c ở i ý hạ an ca quay đầu không nhìn hắn an ủi quỳ tin chế nhạo còn tạm được nhân sinh lần thứ nhất bị người r ó t thuốc chính là cái này trực nam làm việc chuyện tốt t h â n thoại quay chụp xong xuôi sau c ố chi nam cũng không có xem qua chế tác hoàn thành thiên bản lần này là toàn quyền giao cho lại cảnh minh hoàn thành hắn có thực lực đó một trận ở mỹ sau bị tuyển chọn khán giả đều ra trận lần đầu chính thức bắt đầu trong sân rơi vào hạ cám sau đó màn ảnh xuất hiện hạ quang điện ảnh bắt đầu rồi kết cục có phải là không tốt hay không chính nhìn màn ảnh trên tay nhưng thật lòng xoa chủ nhà đại nhân tay nhỏ cố chi nam dừng lại một chút suy tư một chút vấn đề mới nhỏ rộng m ở miệng ở chỗ ngươi làm sao đến xem a ngàn năm sau xác thực không phải hắn nhưng lại là hắn chỉ là ký ức thất lạc cảm giác cũng thất lạc cái kia trái tim cũng mất đi ồ thông hạ an ca không nói lời nào cố man tử kịch bản nàng muốn chăm chú đến xem t h â n thoại ở hoa quốc các nơi chiếu phim bởi vì làm đủ tuyên truyền hơn nữa đề tài là đương thời đứng đầu mạo hiểm cùng kỳ huế loại hình hơn nữa lịch sử nhân tố hoa quốc dân chúng tiếp thu rất nhanh các đại viện tuyến lịch chiếu phim đều thành ý mười phần liền ngay cả hoa quốc tinh giải trí dưới cờ dạp chiếu phim đều cho đến hoàng kim đương hết cách rồi tư bản cũng phải ăn cơm cố chi nam biết muốn ở hoa quốc tinh giải trí dạp chiếu phim chiếu phim thời điểm chỉ là từng có một ít mâu thuẫn rất nhanh sẽ thoải mái hắn không thể lôi kéo vương triều giải trí cùng hàng cầu truyền thông không kiếm tiền nay không phù hợp bọn họ cùng cố chi nam hợp tác ý định ban đầu bọn họ cùng cố chi nam hợp tác càng nhiều chính là vì mưu lợi vì lẽ đó cố chi nam cho phép huống h ồ hoa quốc tinh giải trí thực cũng vất thức vô cùng hắn đã có thể nghĩ đến lao bà kia phòng trường lại đang đánh đồ vật anh em công ty đập điện ảnh người muốn lên ánh chiếu phim phải cho ta món tiền nhỏ tiền tương đương với người giúp ta làm công còn muốn đối với ta cười hì hì không phải vậy anh em không đùa với ngươi triệt đương là không chơi nổi hoa quốc tinh giải trí chỉ có thể nhận túng kiếm tiền mà không mất mặt cho tới đồng cách cách đông nam á vòng tiền đi tới nghe nói lưu động buổi biểu diễn thật có thể nhảy nhót tướng quân mông nghị bách chiến chết hiện đại giáp cũng đã là cảnh còn người mất cố chi nam đối với lại cảnh minh cái này bán hàng đà cấp lao nắm giữ màn ảnh cảm là thật sự khâm phục tư đồ hành vi nếu như là một nhánh âu lại cảnh minh chính là khiến mâu cách hai người này phối hợp xác thực được Cô、like so so、c vân m cảm t h ấn rất tuyết phương hắn diện n g với u cũng nhìn màn ảnh chỉ là khéo nhét i ệ nhỏ nàng biết vương ngữ yên ảnh bản làm cho người ta cảm giác muốn càng kinh diễm bởi vì nàng tướng mạo mà phim truyền hình bản nàng diễn ngọc thấu khả năng làm cho người ta cảm giác càng nhiều sẽ là một loại linh đ ộ n cảm đây là tuyệt nhiên không giống tính cách vân ấn tuyết vẫn tương đối ngây ngô dù sao mới mười chín mà vương ngữ yên là so với hạ an ca còn muốn lớn hơn một tuổi nàng hai mươi lăm có thể thuần thật là ngọt có thể ngự tỷ hiện trường có chuyên môn xin mời nhà phê bình điện ảnh bọn họ cũng đều rất chăm chú nhìn điện ảnh cảm thấy đến đề tài rất mới mẻ độc đáo hơn nữa nghe nói phim truyền hình bản tháng sau liền sẽ ôn l ạ c cờ cờ tờ vợ tv cũng là dựa theo cố sự này tuyến đến quay trụ hai giờ xem ảnh thời gian nói dài cũng không dài lắm nếu như ngươi chìm đắm c h ú rồi như vậy liền sẽ có vẻ rất ngắn cô chi nam theo dự đoán khí hậu không thích h ứ n g cũng chưa từng xuất hiện hắn giống như lại cảnh minh càng nhiều chính là quan sát quanh thân khán giả bọn họ đều bị đưa vào đây là rất tốt một cái điểm kiếp trước thần thoại bởi vì chiếu phim niên đại cùng với mọi người quan niệm phóng bán vẽ thực là không được tốt lắm vì lẽ đó cô chi nam lựa chọn tại đây cái thế giới song song hoàn nguyên lúc đi ra cũng là cân nhắc qua hơn nữa thần thoại kịch bản sau khi ra ngoài hắn cũng là sửa chữa quá một ít chi tiết nhỏ khiến người ta vật cùng nội dung vợ kịch có vẻ càng hợp lý một ít nhìn đến mức quá nhiều sửa chữa lên cũng sáp ngọc thấu công chúa ở lăng mộ bên trong tuyệt vọng nhìn r ắ c hắn không phải mông nghị chỉ là một người dáng dấp xem m ô n g nghị tướng quân người nàng m ô n g nghị vẫn chưa về tìm nàng cho nên nàng lựa chọn một người một mình lăng mộ lại một lần nữa bắt đầu cô độc chờ đợi tình cảnh này cho khán giả lực s u n g kích là rất to lớn một hồi ngàn năm chờ đợi cuối cùng c ô n g g i ã tràng rất đúng mọi người mù quáng tình cảnh này thật giống giống như đã từng quen biết thợ ớt lớp cũng là như vậy có thể hay không muốn mối tình đầu như thế cuối cùng dắt lại trở lại trở về đi ngọc thấu thật đáng thương a trường sinh bất tử không chờ được đến tướng quân trở về từng cảnh tượng ấy xuất hiện ở mỗi cái thần thoại xem ảnh trong sảnh hạ an ca cũng rất hy vọng mông nghị có thể trở lại tìm n g ọ c tấu nhưng hắn là giác không phải mông nghị bọn họ chỉ là hình dáng giống thôi hạ an ca tâm tình xuống rất thấp giác cũng không có trở lại tìm n g ọ c tấu nàng vẫn là một người ở cung điện dưới lòng đất bên trong lại sẽ là như thế nào một hồi chờ đợi cuối cùng tình cảnh đi ra tất cả mọi người đều trở mặc giác viết thư tên chính là thần thoại nhưng bọn họ không có một cái hào kết cục mở ra ta thần bí nhất chờ đợi cố chi nam tâm tình âm thanh vang lên trên sân người có chút nữ sinh đánh mũi có chút nhìn về phía cố chi nam ở phương hướng người đàn ông này lại lựa gạt nước mắt vương ngữ yên cùng vân ấn t u y ế t hai đại nhân vật chính liếc mắt nhìn nhau cũng đều theo thói quen tìm một hồi cố chi nam vị trí hắn kết cục bất kể là điện ảnh vẫn là phim truyền hình bản đều giống nhau t i ế c nối phim truyền hình bản cũng còn tốt một điểm ngàn năm chờ đợi đổi lấy mấy năm già yếu vượt qua trường sinh lực lượng không có đây chính là cố chi nam làm ra thay đổi hay là chỉ có t i ế c nối mới có thể làm cho người nhớ mãi không quên đi vương ngữ yên cười khổ một tiếng vân ấn biết không rõ vì sao cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ nàng quay đầu nhìn mình, vẻ mặt có chút oát nước đây chính là ngươi nói ta nghĩ như thế nào kết cục kết cục chính là như thế nào đúng chủ nhà đại nhân là nghĩ như thế nào nàng đánh cột thịt ngữ khí rất mềm nu có chút bị vương ngự yên cuối cùng ánh mắt cảm động à. ngông nghị không ở giác không phải mưng nghị ngọc thấu vẫn là cái k i a n g ọ c thấu vì lẽ đó bọn họ sẽ không cùng nhau nếu như không phải cố chi nam được kêu là cố chi nam thì có ý nghĩa gì chứ đây chính là ta lý giải cố chi nam có chút s ừ n g sốt cảm giác có món đồ gì kẹt lại ít hầu hắn đột nhiên khẽ cười một cái có vẻ rất dễ dàng hạ an ca nói xong nhìn cố chi nam bên trong đôi mắt thật giống muốn tràn ra góng ánh kim cương như thế nhìn qua hoa nước cực kỳ cố chi nam không nói lời nào chỉ là đưa tay sở sở chủ nhà đại nhân đầu nàng nghiêng đi đến dựa vào vai cũng không nói lời nào hai người nghe chính mình hát ca khúc chủ đề ở xem ảnh trong sảnh văn vọng bài hát này nhưng càng như là một phong thư tình như thế đem tất cả nói hết chương bốn trăm bốn m ư a mưa tháng sáu lại cảnh minh mang theo vương ngữ yên cùng tần thần này một đám diễn viên đi tới xem ảnh tính phía trước cảm ơn khán giả khán giả cũng đều rất cho mặt mũi vô tay lên này một bộ phim xác thực cho bọn hắn một ít k i n h hỉ chính là kết cục khiến người ta tiếc lối thần đầu kết thúc rồi hy vọng mọi người đến tiếp sau yêu thích có thể hai soạt ba soạt cũng hy vọng mọi người có thể giúp đỡ nhiều tuyên truyền một hồi thương các ngươi vương ngữ yên đứng ở phía dưới vẫy tay mỉm cười xem ảnh chỗ ngồi một mảnh tiếng vô tay cũng có mấy cái bị tuyển chọn ảnh bình khán giả lục tục phát biểu chính mình xem ảnh cảm thụ tổng thể cảm thụ chính là nội dung vợ kịch khá là mới dĩnh b ạ o hiểm quá trình kích thích đ á n g t i ế c mặt sau kết cục s á c thực tâm nguyện khó yên nhưng lại không phù hợp là một cái tốt hơn kết cục bởi vì thật giống như hạ an ca nói với cô chi nam giác không phải m ơ n g h ị có thể ngọc tấu vẫn là ngọc tấu chấm điểm lời nói đa số khán giả đưa ra tám năm xem như là mùa phim h ẹ khá là yêu thích điện ảnh loại hình cố chi nam cảm thấy rất hợp lý không phải mỗi một bộ phim bỏ vào thế giới khác đều có thể gây nên hiên nhưng mà thế giới song song người không phải người ngu có lúc khả năng thế giới sự hạn chế không giống nhau bao dung tính không giống nhau một bộ vốn là đại hỏa c u ộ n phim trái lại biến thành không cố gắng m ảnh t h â n thoại có thể có loại này đánh giá cố chi nam đã rất thỏa mãn buổi tối đêm dài lắm ngộng đại gia cuộc nói chuyện dài tiểu trúc không ở chuyện gì cũng dễ nói ta còn có vấn đề bị tuyển chọn khán giả cầm mỹ t h ộ n có chút kích động vấn đề gì đây người chủ trì mỉm cười hỏi đạo nay bản thân liền là quan sau cảm phỏng vấn muốn hỏi khẳng định có thể hỏi ta muốn hỏi trực nam hắn nhìn về phía thính phòng phía trước cô chi nam cùng hạ a n c a cô chi nam hơi nghi hoặc một chút đứng lên làm sao muốn đào ta sao ta là trung thực tiên kiếm phan tuy rằng vẫn cùng các thư hữu nói gì đó không đội trời chúng đợi này tất chu cô trực nam nhưng thực chúng ta đều rất yêu thích người ta nghĩ đại biểu các thư hữu hỏi một chút tiên kiếm thật sự muốn kết cục c ả mịp rộ phồn đúng lúc đưa đến cô chi nam trước mặt hắn tiếp nhận thực phía trước không cần phải trực bạch như vậy yêu thích chính là yêu thích ta không ngại trên sân một mảnh cười vang cô chi nam cười cười tuy rằng có chút không nỡ lòng bỏ thế nhưng năm ngoái ngày mùng ngày chín tháng tám phát thư dự định cũng ở tháng tám xong xuôi thời gian một năm cảm tạ các ngươi ưu ái cố chi nam giữa cốc cung thành ý mười phần có người đã lấy điện thoại di động ra thu lại video xem ảnh phóng viên cũng ghi chép tất cả những thứ này nơi này không có trực tiếp người bên ngoài không biết nhưng một hồi liền đều sẽ biết rồi tiên kiếm gặp đập phim truyền hình sao có thể đáp ứng chúng ta không còn bổ câu sao ngoại trừ luôn luôn tĩnh lặng là cho lâm ngược như còn có thể có tiên kiếm ca khúc cả linh nhi có hay không ca hoặc là sau đó có thể hay không cho linh nhi viết một ca khúc ca khu bình luận sách vẫn có một cái tin nói gặp có tiên kiếm hai là thật sự hả luôn luôn tĩnh lặng đã bị tiên kiếm phan tôn sùng là thánh kinh đặc biệt hạ an ca thâm tình nhất mâu quả thực tuân sát đây tuyệt đối là mưu đồ đã lâu vấn đề cố chi nam có chút bất đắc dĩ mà cái này khán giả vấn đề cũng gây nên hiện trường khán giả phản ứng bọn họ mỗi một người đều m u ố n biết nhất thời xem ảnh thính thì có chút ồn ào nhìn chủ nhà đại nhân túi đầu cười trộm cố chi nam cũng theo nợ nụ cười rốt cục vẫn là biến dạng hắn liền biết xem điện ảnh song hắn nên chạy trốn tên i kiếm có thể hay không đập phim truyền hình điểm này muốn trước tiên c h ờ xong xuôi đây là cần tiền cần đầu tư nếu như các vị lão bản cảm thấy hứng thú có thể liên hệ tự nhiên giải trí cố chi nam đàng hoàng trịnh trọng kéo đầu tư sau đó nhìn trên sân nhìn mình khán giả linh nhica thực sự trong lòng ta là có đồng thời đã có chút mặt mày còn dưới một bộ sát xuất cao cũng là có có thể cho chúng ta sướng một hồi à sướng một hồi sướng một hồi sướng một hồi ta linh n h i a sướng một chút đi lắm miệng cố chi nam nhìn thời gian chiếm dụng quá nhiều thời gian cũng không tốt h u hồ thanh sướng cũng không được chúng ta vẫn là đem thời gian để cho mặt sau muốn xem ảnh người đâu đúng không cái này không cần lo lắng nha hiện tại bên ngoài trời mưa khán giả đi ra ngoài cũng trở về không đi cần đàn ghi ta lời nói ta có vương ngữ yên cầm mịt rộ phồn đẹp đẽ trả lời nhất thời gây nên trên sân khán giả một mặt hưng phấn thế nhưng đại gia sau khi trở về muốn nhiều cổ động thần thoại không phải vậy từ đâu tới tài chính đập tiên kiếm đây nàng lại bổ sung một câu khán giả càng hưng phấn ta, muốn xem trận. ta trực tiếp kéo bằng hữu sang đây xem một ngày chúng ta cũng là hoa quốc thật đội hữu cố chi nam hang hoặc han nở nụ cười mang theo chủ nhà đại nhân đi tới bên cạnh bọn họ n g ẩ n đầu nhìn toàn trường khán giả lúc nào từ xem ảnh gặp có biến thành buổi biểu diễn bên ngoài thật trời mưa sẽ không như vậy s a o chứ cố chi nam có lý do hoài nghi vương ngữ yên đang đào hầm hãm hại hắn là thật sự công nhân viên nói mưa vừa đây vương ngữ yên giận hắn một ánh mắt dĩ nhiên không tin tưởng nàng thật trời mưa cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng yên tĩnh kỳ cục thật giống là quen thuộc không ai vấn đề nàng liền yên lặng làm chính mình bình hoa thật giống nhận ra được cố m a n từ ánh mắt hạ an ca đột nhiên đối với hắn cười cười tiếp theo sau đó yên tĩnh nghĩ lưu lại muốn ăn cái gì bữa ăn khuya có muốn hay không củng cố man tử lại đi chỉ vì gặp phải ngươi nghe nói hiện tại rất hấp đ â y cố chi nam có chút mờ m ị n có chút không tìm được manh mối chủ nhà đại nhân s ắ c thực thay đổi trước đây lại thế nào nàng cũng sẽ không chủ động đối với người k h á c cười có thể hiện tại nàng đêm nay đã n ở nụ cười nhiều lần đây là chuyện tốt đàn guitar đem ra rất nhanh cố chi nam ôm đàn guitar còn có chút cảm giác không thật đây là ta luyện tập đàn guitar buổi chiều tẻ nhạt liền từ trong xe mang ra ngoài sự thực chứng minh ta phòng ngừa chú đáo năng lực rất mạnh ha ha nhưng ta xem ngươi ở chạy trốn ba sắp bị chính khóc cố chi nam vô tình đ ặ kích vương ngự yên một câu nói kẹt ở cúng họng nắm bắt tay cuối cùng hư một tiếng còn muốn trang tràn ngập ý cười tức giận nha trên sân bắt đầu yên tĩnh bởi vì cố chi nam điệu được rồi đàn ghi ta âm chính xoắn suýt thời điểm chủ nhà đại nhân cầm mịt rổ phồn đứng bên cạnh dơ lên trước mặt hắn hiền lành nghe nói bên ngoài trời mưa vậy này bài ca ý cảnh sẽ rất mãn vừa vặn hiện tại lại là tháng sáu vì lẽ đó cố chi nam cười cười không nói gì túi đầu điều khiển dây đàn hạ an ca đứng ở bên cạnh người dơ mịt rổn một cái đơn sơ biểu diễn trường hợp liền đi ra mấy cái đơn giản lanh lênh n m điệu qua đi chính là một trận khá là thanh phong t ừ đến dây đàn thanh một cơn mưa đem ta vây ở chỗ này ngươi lạnh lùng v ẹ mặt sẽ làm ta thương tâm mưa tháng sáu chính là vô tình ngươi nương theo từng tí từng tí thống kích trong lòng ta đó là tiêu g i a o lần đầu ra b i ể n tìm tiền lần đầu gặp gỡ linh nhi cố chi nam vừa mở miệng hiện trường quen thuộc tiên kiếm nội dung vợ kịch tư hữu lập tức thì có hình ảnh mà hắn cũng không có đang xem đàn ghi ta mà là nhìn bên cạnh cẩn thận dơ mịt rộ phồn chủ nhà đại nhân ôn nu sướng đáng yêu đáng giá bị yêu ta không hề từ bỏ cũng sẽ không rời bỏ ngươi dù cho muốn tách ra ta như c ũ chờ ngươi ta toàn tâm toàn ý chờ ngươi tin tức nếu như đúng là lời nói như vậy vậy hắn có khả năng sẽ là linh nhi mà không phải lý tiêu giao lý tiêu giao là bên cạnh hắn đứng cái kia nhưng hắn không muốn bài hát này gọi mưa tháng sáu hy vọng mọi người yêu thích không thích cũng không liên quan nhưng ta liền bài này cố chi nam cười cười trình đàn ghi ta cho vừa nay đưa đàn ghi ta công nhân viên trên sân bên người bùng nổ ra tiếng vô tay nhiệt liệt các ký giả điên rồi còn có sở t r ư ở n g thu lại video khán giả cố chi nam ta phấn ngươi cả đời yêu tiên kiếm tân thanh kinh nhanh lên một chút ra hoàn chỉnh b à n đi ta mua bạo a trực nam trực nam ta con mẹ nó yêu chết người a hạ an ca có thể hay không đem trực nam tặng cho ta mấy ngày thật giống là trời sinh nữ nhân trực giác hạ an ca không thể giải thích được l i ế c nhìn phía bên kia chỉ là quá mức cầm ĩ nàng lại nghe không thấy thanh em khởi nguồn vậy bù trong nháy mắt bạo phát đông đảo tiêu đề mang theo người thần thoại nhiệt độ một đường tăng vọt thần thoại lần đầu qua đi tiên kiếm mưa tháng sáu ta ở hải phụ thần thoại lần đầu xem ảnh tính hiện trường hiện tại là tháng sáu bên ngoài chính đang trời mưa mà nó gọi mưa tháng sáu cố chi nam tiên kiếm mưa tháng sáu thần thoại linh nhi mưa tháng sáu tùy tiện người nào đều là sâu chuỗi đều là cố chi nam còn có cái gì so với thời khắc bây giờ càng nêu ý chính một cơn mưa đem ta vây ở chỗ này kích động những người hái mộ không có lưu lại cố chi nam cho dù mặt sau trong thương thành ngưng lại những người hái mộ biết cố chi nam ở xem ảnh trong sảnh đ à n hát một thủ mưa tháng sáu cho dù hiện tại chính đang oanh tạc b ụ bù cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân tay mang theo lại cảnh minh bọn họ còn có vương ngự yên bọn họ chính nhàn nhã đi ở nhà để xe dưới hầm các nhân viên an ninh có chút sức đầu mẹ chán bọn họ vì phân tán sự chú ý chính đang trong thương thành bị những người ái mộ vây chặt chúc mừng một chút đi vương ngữ yên cười cười hàng cầu truyền thông các đạo diễn trở lại bọn họ nhìn thấy ảnh bạn thần thoại sau không bình tĩnh làm sao chúc mừng lại cảnh minh cũng cảm thấy nên chúc mừng này xem như là tự nhiên giải trí lần thứ nhất xuất đầu lộ diện tuy rằng tình cảnh không lớn nhưng đã toán có thể cờ tờ vờ đi lên ta cũng muốn hát vương ngữ yên vung tay lên quyết định muốn đi cờ tờ vờ an toàn an toàn a đi an toàn là tốt rồi vương ngữ yên bị môi minh tinh cũng là người bình thường sinh hoạt vẫn có cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân nàng từ vừa n ã y bắt đầu liền trầm mặc tùy ý cố chi nam lôi kéo tự nhiên giải trí người cũng đều g ụ c già g ụ c dịch xem ra lần đầu hiệu quả là không sai vậy thì đi thôi chương bốn trăm bốn mươi bốn ơ i nào mua rượu vậy bù mới lên cấp h o t s e ốc. cố chi nam lại người trước h i ể n thánh một thủ mưa tháng sáu để sở hữu yêu thích tiên kiếm người đều hưng phấn không thôi ở xem ảnh trong s ả n h phóng viên sau khi rời khỏi đây lập tức bỏ ra nhanh nhất thời gian tiến hành rồi hai cái phát sóng một cái là thần thoại ảnh bình phát sóng một cái chính là cố chi nam tân đàn hát mưa tháng sáu hải phổ chính đang trời mưa mà cố công tử bài hát này gọi mưa tháng sáu ngươi biết hiện tại cái gì thẳng à tháng sáu trong video hắn là nhìn hạ an ca sướng này không phải yêu là cái gì nhìn thấy bức ảnh mà sướng mỹ lệ thần thoại thời điểm thân lên luôn luôn tĩnh lặng cùng mưa tháng sáu đều mua vẽ xem thần thoại đi c h ủ tư ra tiên kiếm trong lúc nhất thời không biết là nên xem thần thoại vẫn là nghe ca qua ăn rừng không được đến cố chi nam cùng hạ an ca hai người lần đầu cùng khuôn biểu hiện liền gắn một làn sóng cơm chó ngay lập tức lại là một thủ mưa tháng sáu hơn nữa thần thoại t ặ n lại khóa kín n g ư bohotse để hắn các minh tinh đều cảm giác được một luồng cảm giác vô lực bọn họ cũng có người muốn chiếu cô chi nam cùng hạ an ca con đường đi sau một làn sóng chính phủ thế nhưng người ta thật giống là thật chơi hơn nữa bong bóng tỏ tình loại này ca khúc không phải nói có thì có thậm chí ở cô chi nam đêm nay trả lời vấn đề mặt trên trực tiếp đem cái kia nhếp ảnh triển tìm được thừa dịp h ọ t sệ ở thời điểm thả đi đến các cư dân mạng mới biết cô chi nam cùng hạ an ca bong bóng tỏ tình m v là ở ba di thể hiện tình yêu thời điểm bị người ta lén lút ghi lại sau đó báo cho cô chi nam đồng thời dùng bọn họ bức ảnh dự thi tốt nhất yêu thương ta đến cùng còn muốn ăn bao nhiều cái quả tranh để người nước ngoài mở mang kiến thức một chút chúng ta hoa quốc tuấn nam mỹ nhân a tham gia trọ vui là người hoa thiên tính rất nhanh một phần hoàn chỉnh facebook đăng ký quy trình liền đi ra thậm chí còn có dạy cặn kẽ làm sao bỏ phiếu ai nẹ phát hiện thời điểm người có chút mất cảm giác hắn đóng góp tốt nhất yêu thương bức ảnh tổ đến từ cái kia hai cái hoa q u ố c bạn bè bức ảnh vốn là đã ở người thứ ba ngừng mấy ngày có thể hiện tại đột nhiên số phiếu trả sát sửa tăng lên hắn có chút mê man lại nắm chặt nắm đấm cứ theo đà này người thứ nhất cũng không phải không thể nên đánh cái quốc tế điện thoại cùng chuyện này đối với tình nhân báo cáo một hồi tin vui tốt nhất đem chân dung quyền kéo dài một điểm bọn họ muốn nổi danh mà ở hải phổ mưa phùn từ từ vương ngữ yên thành thụ hoạt động người tổ chức mang theo cố chi nam bọn họ rời đi trung tâm mua sắm đi đến vương triều giải trí không xa một cái xa hoa cờ t tráng lệ xa xỉ vô cùng đổi trước đây cố chi nam cảm giác mình bước vào đến đều là một sự hưởng thụ có thể hiện tại vương ngữ yên trực tiếp mang theo bọn họ đi vào đoàn người cái bọc kín điểm một cái cực lớn p h ò n g khách khách q u e n cũ cố chi nam có chút tiến lặng nay đội hình hắn chỉ ở tv xem qua một cái phòng khách xem một cái phòng khách nhà ta có cổ phần vương ngữ yên hừ hừ đạo bắt chuyện mọi người tùy tiện chơi đến người không ít hai mươi ba mươi người là từng nhóm thứ tiến vào đánh trận đầu tự nhiên là cố chi nam cùng hạ an ca còn có vương n ữ yên những người này sau khi tần thần bọn họ mới mang theo hàng cầu truyền thông một ít vai phụ đi vào thần thoại đêm nay dấu hiệu không sai bọn họ đều ở g ấ y bồ nhìn thấy tuy rằng danh sách tìm kiếm nhiều một là cố chi nam đàn hát mưa tháng sáu nhưng mang theo thần thoại đi đến này một làn sóng tuyên truyền thực rất tốt cũng coi như là cố chi nam mới có thể làm đến nhiệt độ rượu đồ uống trái cây đồ uống có cố đông ở chính là không giống nhau cố chi nam xem tạc lưỡi vương ngự yên không phải tay giả đời nàng khẳng định là không tin vương ngự yên thật giống nhận ra được ánh mắt của hắn tập hợp lại đây ngây thơ dáng vẻ làm gì như vậy nhìn ta có phải là yêu thích bổn tiểu thư cố chi nam không tự giác liếc mắt nhìn bị trình vào gánh cô nàng kia kéo đi xem cái tên người thường xuyên đến đúng vậy công ty rất nhiều nghệ nhân cũng đều tới đây à, còn có hắn minh tinh này rất nổi danh người đi ra ngoài từng cái từng cái gó cửa không chắc cái nào phòng khách thì có nổi danh minh tinh đây minh tinh liền không thể vào cờ tờ vờ hạ tà vương ngữ yên nhữ mày nói cố chi nam hơi kinh ngạc cái kia làm nơi này người phục vụ không phải s ư ớ n g chết mỗi ngày thấy minh tinh đã thấy rất nhiều cũng thiền ngươi xem vừa nay đưa rượu người phục vụ chỉ đối với n g ư ơ i có cảm thấy hứng thú tỉ tỉ đẹp đẽ như vậy hắn đều không n h ì n vương ngữ yên q u y t miệng có chút bất đắc dĩ cố chi nam rõ ràng liền không phải người trong nghề hiện tại nhân khí nhưng cao thái quá một ca khúc lại tới hotsea ấp cố chi nam hồi tưởng một hồi thật giống xác thực vừa nay tiến vào người phục vụ liền theo dõi hắn nhìn còn có chủ nhà đại nhân nghĩ đến chủ nhà đại nhân chắc chắn sẽ không tới chỗ như thế nàng chỉ đối với nhà hàng cảm thấy hứng thú vừa liếc nhìn chính hướng về trong miệng nhét thánh nữ quả chủ nhà đại nhân miệng phóng lên vừa quay đầu lại bị nguyễn anh nhét vào một khối dưa hấu xem cái bút b ê xứ như thế người làm sao đổi đến nàng ca bên trong bao xương năm màu ánh đèn bầu không khí kéo đầy cố chi nam nhìn gào khóc thảm thiết như thế lại cảnh minh lôi kéo ánh mặt trời c h ạ c h nam ở một bên gào thét mọt sách tỏa nắng cùng mùa hè một mặt khác nguyên lai chính kinh tần thần cũng lôi kéo mấy cái vai phụ cùng tư đồ hành vi c ù n g rượu trên mặt mỗi người đều cười rất vui vẻ hơn nữa chủ nhà đại nhân dĩ nhiên cũng theo nguyễn anh lắc đầu tay để ở trước ngực vỗ vật cười vô cùng đẹp đẽ nàng cũng bị đưa vào loại này bầu không khí hay là nàng xưa nay đều không có như vậy nhiệt liệt đi cảm thụ quá hai cái lẫn nhau yêu thích người bất kể như thế nào đều sẽ cùng nhau chỉ cần ngươi không sợ cố chi nam khỏe miệm vung lên làm ra vẻ thần bí thích. vương ngữ yên cắn dưa hấu bưng một chén rượu lên có chút cuồng dã dáng vẻ cụm ly mấy chén bia và bụng vương ngữ yên thậm chí mặt đều không có hỏng cả người hưng phấn một nhóm chạy đi cướp m ị p r ỗ phồn điệm ca một thủ cơn gió mùa hạ ở nàng nơi này sướng đi ra là hoàn toàn khác nhau mùi vị nhưng không thể không nói s á t thực êm hay quả nhiên quý phòng khách nó khuyết điểm chính là quý mà thôi vương ngữ yên thật giống chuyên chọn hạ an kh một thủ lại một thủ trên sân người đều theo ngâm n a lên cố chi nam đi đến chủ nhà đại nhân bên này vốn là chủ nhà đại nhân chính là với hắn ngồi cùng một chỗ là trình mộng ánh hoành đao đo á i hạ an ca lần trước uống địa hay là đi năm cơn gió mùa hạ khi đó thu được đề danh thưởng uống rất mơ hồ sau đó cho cố man tử gọi điện thoại ra một cái rất lúng túng ngay lập tức liền đem vết thương ở chân lại sau khi sẽ không có uống qua địa khổ sở chắc chắn cũng không tốt uống vẫn là tết i đến thời điểm nhà chợ nhỏ tìm tới rượu đỏ uống ngon đáng tiếc mặt sau làm sao hỏi cố man tử hắn cũng không chịu nói ở nơi nào mua thật n ọ mọ ỏ mọn chương bốn trăm bốn mươi lăm thấm mến gặp biến nhiệt liền à uống ngon à bất thình lình một tiếng ở vang lên bên hay mang theo khí tức n g a lại có bia n g i vị hạ an ca cả người nổi da gà trong nháy mắt liền lên theo bản năng hướng về một mặt khắc xúc trốn đến nguyên anh bên kia quay đầu nhìn thấy tấm kia đáng ghét mặt cười t ủ n g tịm hạ an ca dựa vào men rượu quang minh chính đại từ vành thai hồng đến gò má ngươi làm gì thế nha nàng nổi giận bưng lỗ thai ánh mắt không tự nhiên ồ chủ nhà đại nhân nguyên lai sợ sệt lỗ thai bị thổi khí cố chi nam ngồi xuống hạ an ca không an phận na một hồi thân thể ta không có hạ an ca cảnh giác nhìn cố ma n tử nếu như bị h ắ n biết khẳng định không có chuyện tốt lành gì ồ cố chi nam cười cười ngồi ở bên người nguyễn anh cùng trình mậu gánh nhìn hai người này nguyễn anh lôi kéo trình mậu ộ ánh đi một mặt k h ắ c cùng vương n g ự yên ca ca đi tới trình mậu ộ ánh nhưng cầm bia tập hợp lại đây cố chi nam uống một chén người uống bao nhiêu một điểm a thiểu thư tiểu l ư ợ n g vẫn khỏe trình mậu ộ ánh dầm dì dáng vẻ xem đủ n ữ lưu manh cố chi nam khỏe miệng quất một cái có chút rõ ràng tại sao chủ nhà đại nhân gặp uống say, chỉ định là bị chút cùng với nàng đụng vào một ly uống một hơi cạn sạch tiểu anh nhìn một chút người này không được đánh mất nàng không phải vậy ngày mai trên giải trí tin tức nguyễn anh lê lưới gật g ủ lôi kéo trình mậu á n đi cấp mịt độ phồn tâm tình không tốt ta cố chi nam kéo qua chủ nhà đại nhân tay nhỏ nàng không để hai tay không có không hết người khác là đến cở tờ vờ hát khiêu vũ hạ an ca ngược lại tốt đến ăn đồ ăn đến, đến rồi dưa c h u ố n lắc dưa hấu dưa ha mi còn có thánh nữ quả cái này tiếp theo cái kia miệng nhỏ phồng lên còn muốn trang thục nữ nếu không càng nhanh hơn ngươi không muốn phiền ta ta muốn ăn đồ ăn hạ an ca phồng lên n ă g miệng nàng vẫn không có tại đây loại bầu không khí ăn qua đồ vật nghe người khác hát khiêu vũ ẩm bị hoàn cảnh vui vẻ ấm áp dáng vẻ ăn m ă n không a hạ an ca một đôi hoa đảo con mắt xoay chuyển một hồi nhẹ chút đầu bầu không khí không giống nhau k hạ an ca n khẽ n giống nhau. Nàng n g h tựa vào trên bả vai hắn nghe trên người hắn nhàn nhạt mùi rượu tao mũi một cái người hát ca thời điểm nhìn ta dáng vẻ thật giống muốn rời khỏi ta cũng như thế ta không vui cố chi nam yên tĩnh ngồi ở trên ghế sofa nợ nụ cười đưa tay quát một hồi chủ nhà đại nhân mũi nàng bất mãn sượt một hồi cố chi nam quần áo ta có thể nghĩ đến duy nhất ta đuổi phương thức chính là ta ở bên cạnh ngươi ngươi có thể cảm thụ được ta có muốn hay không thử một chút cố chi nam trực nam thức ăn đuổi hạ an ca nhưng cảm giác một trái tim an ổn một chút không thử cố chi nam sáo lộ chính là gạt ta hơn môi ta mới không ha ha cố chi nam dở khóc d ở cười sáo lộ hơn nhiều chủ nhà đại nhân đã muốn miễn dịch hắn thở dài lại nhẹ dọn nói ta nghĩ vẫn ở ngươi vốn là vẫn ở không phải vậy ta đ á n ngươi hạ an ca vung vung quả đấm nhỏ sau đó đập về phía cố man tử cái bụng hắn kinh ngạc nhìn cái này bạo lực thỏ nàng đã đứng lên đến có chút chờ mong hướng đi vương ngữ yên bên kia nữ đoàn tổ hợp sau đó một cái bị vân ấn tuyết kéo tới điểm ca bắt đầu ca hát cố tổng lại đây u ố n g điểm tần thần lại đây xin mời cố chi nam một người ngồi ở chỗ đó cười xem cái kẻ ngu si nhưng là hắn theo ánh mắt nhìn sang thời điểm mấy nữ hải tử đứng ở nơi đó duyên dáng tiếng ca chính là từ các nàng bên kia chuyển tới hạ an ca đang cùng vương n ữ yên sướng ngươi bị viết tiến vào ca của ta bên trong một cái có chút r u t rẻ một cái có chút buông thả hai cái đều là bây giờ giới giải trí nóng bỏng tay minh tinh ca sĩ không phân cao thấp là vương triều giải trí bây giờ đỉnh lưu thứ hai hạ an ca xác thực không giống ta biết người trong nghề cô bé như vậy xác thực rất hấp dẫn người ta tân thân cười nói sau đó liền nhìn thấy cô chi nam ánh mắt kỳ quái còn giống như lộ ra một luồng nguy hiểm ý vị hắn nhất thời xua tay ý của ta là hạ an ca là những năm gần đây giới giải trí thanh lưu không dính dáng tới tất cả trong vòng vệ v ặ n cũng chỉ là chuyên tâm hát ta là thưởng thức là thưởng thức cố tổng cùng với nàng mới là tuyệt phối cố chi nam niết miệng cười cười bương rượu với hắn đụng một cái cảm tạ khích lệ ta hắn à không khen ngươi có phải là muốn đem ta trôn tần thần cảm thấy đến cố chi nam ánh mắt có thể ăn thịt người cũng còn tốt hắn đối với hạ an ca s á c thực không dám sinh ra ý nghĩ của hắn hắn còn muốn ở cố chi nam đến tiếp sau trong phim ảnh trộn lẫn hai cá i nhân v ậ t đây thần thoại quay trụ cùng chiếu phim đều rất thành công nghe nói tự nhiên giải trí đã bắt đầu chuẩn bị bộ phim tiếp theo chi nam đến cũng đi cố chi nam mới vừa ngồi xuống lại cảnh minh liền tiến tới vì nặc mặt bị mở nhạt ánh đèn chiếu so sánh năm ngoái đúng là gầy rất hơn nhiều nhưng như thế vẫn chưa đủ n â n chén lập tức thì có rất hiện nhiều người theo đồng thời n â n chén gần nhất có đang tập thể hình ả cố chi nam cười hiếp mắt nhìn hắn hắn rụt cổ một cái có chính là thời gian ít một chút có chút bận điệu sao muốn thành lập cuộc đời vô danh quay trụ đội hình còn có thần thoại tuyên truyền cũng đang bôn u ba à. tư đồ hành vi mấy người cũng t r e o tức nhìn hắn cố chi nam hoài nghi nhìn hắn hắn bị xem không dễ chịu gặp luyện gặp luyện cố chi nam cười cười, rót cho mình một chén rượu cùng tự nhiên giải trí người đụng một cái cười đối với bọn họ đến mức tự đáy lòng tà cổ chi lập đại sự người không chỉ có tài hoa hơn người cũng ắt sẽ có bền gan vững chí phong thái tự nhiên giải trí có các người rất tốt so với ta đáng tin lại cảnh minh trầm mặc tư đồ hành vi c h ầ m tư một chút người khác có chút không rõ nhưng ngẫm nghĩ một hồi liền rõ ràng đại khái ý tứ mỗi một người đều cộc lốc nợ nụ cười cố chi nam đắp lại cảnh minh vai c ư ờ i cười hai người đồng thời nhìn về phía cách đó không xa tụ tập cùng một chỗ mấy nữ h ả i tử tên map mùa hè như vậy nhiệt ngươi nói thẩm mến có thể hay không biến thành nhiệt luyến a ta ta lại cảnh minh gãi đầu một cái còn ở dư vị cố chi nam phía trước câu nói kia ai biết hắn lại tới nữa rồi một câu như vậy lập tức liền bị hắn chỉnh phá vỡ a cái gì ngươi là cái trọng tình cả người có thể mặt sau ngươi cảm tình không còn ngươi liền còn lại nặng thật yêu thích liền nên quyết định đem thể trọng kéo xuống ít nhất xem ra không giống cái hàm phê chứ cố chi nam đưa tay bưng lên ly rượu lại cảnh minh cũng bưng lên ly rượu hai người đụng một cái lại cảnh mình cộp lóc cười cảm tạ ngươi chi nam cảm ơn cái gì thiêu đốt một người linh hồn có thể là yêu cũng có thể là ca lo di cố chi nam một quyền đánh vào lại cảnh minh trên bụng bắn ngược lại hắn c a o mày có mờ chính là được hắn đã trúng chủ nhà đại nhân nắm đâm trắng nhỏ nhắn chặt chẽ vững vàng mập ạ n lúc trước tiểu anh an đuổi ngươi ta liền chẳng thèm nói quá khứ thì thôi cuộc sống mới ở trước mặt ngươi không xa từ từ đi lại cảnh minh n g ầ u một tiếng không dám tin tưởng nhìn cố chi nam này nói được lắm tốt làm sao liền độc thủ chương bốn trăm bốn mươi sáu hôn lại một cái dạy ta chàng muốn cùng một đám đại lao ra uống rượu cố chi nam lưu đi tới bị mang lệnh rồi phong cách chủ nhà đại nhân bên kia nàng vỗ tay nhỏ hài lòng nhìn hai cô bé hát gó má hưng hồng không biết được uống bao nhiêu rượu cố chi nam có chút đau đầu đặc biệt nhiều lần nhìn trình m ộ n gánh vương rượu quá khứ n h â n núi cũng uống một điểm dán vẻ đừng uống gặp say cố chi nam bất đắc dĩ kéo con nàng hai người đứng ở một bên cố chi nam giúp nàng r ố t b ú t tóc treo ở thai sau chạm tới chủ nhà đại nhân có chút nóng lên lỗ thai thời điểm nàng đưa tay mừng tay lương hạ an ca gõ má hừng hồng miệng nhỏ viết chủ nhà đại nhân có phát hiện hay không ngươi nói chuyện ngữ khí không giống nhau tắt cái kiều nghe một chút cố chi nam t r e o tức t r e o t r ọ c đưa tay kể lưng nàng c á i chán như thế nóng nóng hạ an ca vũ bỏ h ắ n tay phồng lên miệng t r ừ n g mắt hắn không uống say đừng hỏng gà ta đáng yêu cố chi nam cười cười đưa tay một đâm nàng hừng hồng gò má chủ nhà đại nhân phồng lên miệng liền bay hơi còn nói không có say cố lao sư hát một bài ca thôi hát dễ nghe như vậy nhưng không hát thật lãng phí nguyễn anh tiến tới cố chi nam cổ họng rất tốt mọi người đều biết nhưng hắn rất ít hát chính mình ca sĩ giấu mặt ca đến hiện tại vẫn không có thu lại đúng đúng đúng ta cũng muốn nghe vẫn ấn t u y ế t phụ họa vương ngữ yên trực tiếp đem mịt r ộ phồn cầm tới nhét vào cố chi nam trong lồng ngực ánh mắt nhìn chằm chằm hai người này lại nhìn cố chi nam nhanh lên một chút cái gì ca vậy thì mùa hè cố chi nam suy nghĩ một chút hài lòng nợ nụ cười cơn gió mùa h ạ mùa hè âm nhạc đệm nhạc vang lên lại cảnh minh bên kia cũng có chút chờ mong nhìn hắn mùa hè cố chi nam ở phòng thu âm hát qua thậm chí trần vũ trạch bọn họ sướng giai điệu đều là có ý định mô phòng theo cố chi nam sợ tối thời điểm đếm lấy ngón tay thời gian liền sẽ rất nhanh quá ta không cẩn thận che chờ chờ đợi trời mưa có bả vai tà dựa vào ngủ không được nhớ tới n g ta ba giây sau gặp mơ thấy ta mang theo khí cầu cùng ngươi căn gió xem khắp sở hữ mỉm cười tinh không Cố c hai i n m trực t ế p kéo chủ người h nhân tay t lắc, túi đầu mịp rổ kia đem mịt phồn h o sướng cảm giác cùng trần vũ t h ạ c h bọn họ sướng cảm giác là hoàn toàn khác nhau khả năng là có thêm yêu thích đi tổng cảm giác thanh phong từ đến mang theo ngày mùa hè hạ định tình yêu tiếng vỗ tay kéo tới hạ an ca nắm chặt cố chi n a m tay không công ra cố chi nam đem mịp rổ phồn trả lại có chút dại gia vương ngựa yên lôi kéo chủ nhà đại nhân đi tỉnh rượu ở để trình mộng ánh cùng với nàng chờ đồng thời không chắc là cái gì tình cảnh bài hát này chi nam ca cùng an ca tỉ đến sướng lời nói gặp so với chúng ta tốt hơn rất nhiều trần vũ trạch có chút bất đắc dĩ càng nhiều nhưng là cảm động đừng nghĩ nhiều như vậy chi nam có thể cho các ngươi liền giải thích các ngươi là thích hợp nếu như cảm thấy không được ý tứ liền nên luyện thật giỏi hào, hào dừng danh mà không phải lãng phí hắn cho tài nguyên lại cảnh minh vô vô bở vai của hắn miết miệng n ở nụ cười ba người trọng trọng gật đầu màn đêm t h ă m thẳm mưa nhỏ ngừng lại tự nhiên giải trí cùng hàng cầu truyền thông người đều ở vương triều giải trí phụ cận sắp xếp khách sạn vương ngữ yên là có chút ống say nàng có môi giới cùng trợ lý điều khiển nàng đi về trước trinh mộng ánh cũng không tốt hơn chỗ nào nguyễn anh gian năn đỡ lại cảnh minh cẩn thận theo ở phía sau không lên tay nhìn nguyễn anh thân thể nhỏ bé làm gấp tiểu khu trên đường hạ an ca lôi kéo cố man tử tay dậy cao góp đạp đạp dấm đá phía đường thanh âm lênh lảnh nhìn phía trước ba người hắn đôi với tiểu anh thú vị hạ an ca ôm cố man l â y động một cái đầu có chút c h o n g váng có cố chi nam gật đầu ừng ta sẽ không giúp ngươi lừa gạt tiểu anh hạ an ca nghiêm túc nói có điều tiểu anh nếu như yêu thích hắn ta liền rút không rút chúng ta xem c u ộ c vui nhưng nếu như tiểu anh đối với tên mập vô vị ta sẽ để tên mập từ bỏ cố chi nam cười cười đưa tay tiếp tiếp chủ nhà đại nhân gò má nóng hầm hập nàng còn thỉnh thoảng hơi thở men rượu cấp trên khuyên hắn từ bỏ hắn gặp hận ngươi hạ sẽ không u n g dung không vội cử chỉ so với hùng hổ dọa người bằng hữu đạo đức quan niệm càng làm cho người ta động lòng hắn gặp hiểu cố chi nam hiểu rõ tên mập mặc dù sẽ không nỡ lòng bỏ nhưng hắn sẽ không dây dưa ồ、oh. hạ an ca đột nhiên đ ổ i thành nắm cố man từ tay lung lay trong miệng d ầ m gì cố chi nam nghe một hồi lâu mới nghe rõ ràng là thanh định hắn c ư ờ i cợt trong đầu linh q u a n g lóe lên đưa tay che chủ nhà đại nhân miệng nhỏ nàng a một tiếng đưa tay lay ta giáo chủ nhà đại nhân một thủ ca khúc mới cố chi nam ôm đồn quá chủ nhà đại nhân thân thể dựa vào trán của nàng có thể cảm nhận được trong miệng nàng gọi ra nhiệt khí cái cái gì ca hạ an ca lòng bàn tay lồng ngực của hắn có chút sốt sắng xác suất cao làm u ố n gặp nàng Hai phút sau, cố chi nam lôi kéo có chút hoảng hốt chủ nhà đại nhân trong miệng dây lên viết một thủ mười mấy tuổi nghe tình ca đáng tiếc ta không ở đâu cái thời điểm gặp phải ngươi bằng không ta nỗ lực sống đến trăm tuổi sau liền vừa vặn yêu ngươi một toàn bộ thế kỷ hạ an ca trừng mắt hắn rồi lại cảm giác hắn hát bài này ca khúc mới rất thêm hay rất thú vị dạy ta sướng không muốn dạy cố chi nam tâm tình sung sướng độc lập dây lên hôn lại một cái dạy ta hạ an ca nói xong không do dự quá ngừng cố man tử thiếp thân tiến lên chính là một hồi dạy ta cố chi nam sửng sốt hồi lâu cảm giác môi có chút m hắn nắm bắt chủ nhà đại nhân、mặt. sau đó không cho lại uống rượu đã h i ể u à? uống rượu hạ an ca có từng điểm từng điểm thái quá ồ hạ an ca sờ sờ gò má của chính mình nóng nóng ngoan cố chi nam lôi kéo nàng tiếp tục hướng về trước hai người nắm tay l ọ t lắc chỉ nghe bọn họ một người một câu lặp lại sướng o h thật sự quá tệ theo dõi lại bị phát hiện ngươi lại đối với ta cười điện lưu đánh thẳng ta đ ạ i não toàn bộ thế giới đều có thể nghe thấy nhịp tim đập của ta ta nghĩ đều không nghĩ xoay người ta liền chạy một đường hanh một đường sướng đến dưới lầu thời điểm hạ an ca đã thông thạo nắm giữ ngươi chào ngươi nàng l ắ p tay trong miệng sướng lại bị che miệng lại tốt cái rắm cố chi nam có chút bất đắc dĩ chủ nhà đại nhân sướng này âm thanh càng lúc càng lớn tiếp tục như vậy không chắc ban ngày liền bị người nói bởi tối chuyện ma quái hai n g ư ờ i cũng quá chậm lại cảnh minh nhìn thấy hai người lại đây không khỏi tới nhìn hạ an ca dáng vẻ có chút không hiểu an ca uống say hạ an ca bị cố man t ử che miệng l i ề u mạng lắc đầu oan ức cực kỳ lại cảnh minh muốn nói lại tôi h nhìn cố chi nam trong lòng chỉ có một câu không đội trời chung ngươi đưa nàng đi đến chúng ta cũng trở về đi khách sạt đi lại cảnh minh là mới từ mặt trên hạ xuống nguyễn anh đã đem trình mộng ánh quăng ở trên ghế sofa tên mập cái thành phố này đ i là rất nhiều rất nhiều kẻ cô độc tụ tập cùng một chỗ thế nhưng cố chi nam cười cười ta ở phía trên có gian phòng lại cảnh minh nhìn cố chi nam điều khiển hạ an ca tiến vào thang máy hai người ở bên trong thang máy mắt to t r ừ n g mắt nhỏ hạ an ca còn ngắt lấy eo dáng vẻ mệt mỏi hủy diệt đi hắn còn tưởng rằng cố chi nam bồi tiếp hạ an ca trở về liền sẽ đi khách sạn vì lẽ đó hắn mới mặt dậy mày dạn theo đến vì cùng cố chi nam đồng thời trở lại hắn dĩ nhiên là thằng hề chương bốn trăm bốn mươi bảy ngươi chính là muốn chiếm ta tiện n cố chi nam lôi kéo có chút ngốc manh chủ nhà đại nhân đẩy cửa ra nguyễn anh giống như cái tiểu quản g i a như thế đẩy trình mộng ánh tiến vào phòng nàng cố lao sư an ca tỉ các ngươi đã về rồi nguyễn anh đại khái là rõ nhất t ỉ n h một cái bản thân sẽ không có uống bao nhiêu đây mới là cô bé này tối khiến cố chi nam yêu thích điểm thời khắc tỉnh táo cố chi nam không khỏi điểm một cái bên người chủ nhà đại nhân cái chán nàng bất mãn bưng ngươi lần trước uống rượu là cái gì thời điểm cố chi nam lôi kéo nàng đi trên ghế s o f a ngồi tết đến ở nhà chợ nhỏ hạ an ca thành thật trả lời nhìn cố man tử con mắt ngồi nghiêm trình thật sự không phải vậy đây hạ an ca n g h i ê n g đầu nàng lại không uống bao nhiêu huống hồ đại đa số đều là vương ngự yên quán nàng cảm thấy đến vương ngự yên là mang theo tâm tình cùng với nàng uống rượu đến mặt sau tất cả đều là chỉnh mộng ánh thay nàng đỡ lấy vì lẽ đó hai người này lưỡng bại câu thương cố chi nam đưa tay quắt một hồi m ũ i của nàng đứng dậy tìm đến rồi chủ nhà đại nhân bông dép giúp ngươi v à một hồi chân không hạ an ca chạy trốn tốc độ không sánh được cố chi nam một cái đệ lại tốc độ nàng ôm làm máy tựa ở trên ghế sofa hai cái chân bị cố man tử trộp vào lòng bàn tay ấn lại chân trần là thật thoải mái nhưng là hạ an ca trừng mắt hắn hồi lâu mới từ trong hàm răng quăng ra vài chữ ngươi chính là muốn chiếm ta tiện nghi cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ ôm làn váy trừng mắt hắn sắc mặt hồng hào t ứ c giận lại không thể làm gì dáng vẻ cái kia không xoa nhẹ cố chi nam cười bung ra hai cái trắng non chân răng lung lay một hồi hạ an ca nhìn về phía nơi khác ngựa khí tự nhiên nào có người xoa bóp ấn tới một nửa dừng lại có đạo lý chờ nguyễn anh đem trình mẫu bánh an bài xong sau đó đi ra nhìn thấy trên ghế xô p a hai người hơi kinh ngạc hạ an ca nhìn thấy nguyễn anh thời điểm ngay lập tức là rút chân nhưng xúc không trở lại không thể làm gì khác hơn là giữ yên lặng an ca tỷ đã lâu không có xuyên cao như vậy cùng d i y chân chua bình thường có cố lao sư ở ta liền yên tâm rồi nguyễn anh tự mình tự ngồi xuống cho mình rót một chén nước n g ngủ cùng ngủ c h n g xong t r ì n h mộng ánh nặng chết rồi có điều cũng còn tốt có không phải vậy an ca tỷ chắc là phải bị vương n g ữ yên qua chén nguyễn anh hừ hừ nói hiện tại được rồi vương n g ữ yên cũng ở sát vách ngủ rồi vương n g ữ yên là bị có môi giới cùng trợ lý giá đi trước tiên bọn họ một bước trở lại căn hộ sau đó ở bên ngoài đừng làm cho trinh mộng ánh uống rượu càng đừng làm cho ngươi an ca tỷ uống rượu cố chi nam bông lỏng tay ra bên kia vẹo một hồi liền thu về làn váy bên trong ta tắm rửa đi tới hạ an ca đứng lên mặc vào chính mình tiểu đông tha đạp đạp đạp chạy vào gian phòng tìm quần áo cảm giác tê dại tê dại nguyễn anh xem hạ an ca vào phòng lè lưới chúng ta tham gia hoạt động thời điểm xưa nay không uống rượu lần trước xem an ca tỷ uống rượu hay là đi nằm cơn gió mùa hạ đây không ngươi sai rồi ca ca là phịt chính là như vậy không hắn yêu tiểu khê lần này đại khái là bởi vì thật là vui đi an ca tỷ có thể cùng với cố lao sư thật sự quá tốt rồi nguyễn anh cười hì hì nói cảm tạc ố lao sư để ta nhìn thấy an ca tỷ mà khác không k h á c h khí cố chi nam cũng cười cười chủ nhà đại nhân vừa vặn từ bên trong phòng đi ra tự mình tự đi thay đổi tắm rửa dép nhìn hai người một ánh mắt gò má vẫn là hồng đi vào phòng tắm ta vào xem m ộ n g ánh nàng xú xú ta cũng không tắm rửa không phải vậy rửa sạch cũng bạch t ẩ y ngày mai nhất định phải mắng nàng nhu thể quắt có điều vương n g ự yên nguyễn anh hừ h ừ đạo đối với cố chi nam hấp háy mắt an ca tỷ liền giao cho cố lao sư rồi cố chi nam gật đầu nguyễn anh đi vào bồi trình mẫu ánh đi ngủ cô nương này tâm không sai lại bàn tử bao nhiêu là có chút trèo cao nếu không tìm một cơ hội quân nhủ coi như xong đi nhìn chủ nhà đại nhân tắm xong đi ra dáng vẻ béo mập béo mập sợ không phải muốn đem chính mình năng t h ụ c loại kia thổi tóc cố chi nam muốn đi tìm ra máy s ấ y tóc hạ an ca gật ngủ chính ta thổi ngươi đi tắm rửa nghỉ ngơi đi rất muộn đều h ư n g đông một giờ có thêm cũng còn tốt ngày mai không có thông báo không phải vậy ngày mai tất cả đều đến thả chi mồ câu cố chi nam muốn kiên trì giúp nàng thổi khô tóc làm cho nàng đi ngủ nhưng làm sao hạ an ca cũng là cái tính với mình cố chi nam bất đắc dĩ chỉ có thể vào chính mình phòng giữ quần áo phiên một bộ chiếc lưu lại quần áo đi tắm rửa cố chi nam mưa tháng sáu đúng là viết cho linh nhi là viết đưa cho ngươi cố chi nam không quay đầu lại nhàn nhạt, nhạt nói một câu lưu lại một cái vô cùng tiêu xài bóng lưng hạ an ca mân mân miệng nhỏ một mình thổi khô tóc khuôn mặt trước sau đỏ bừng bừng không biết đang suy nghĩ gì chờ cố chi nam lúc đi ra bên trong phòng khách đã không có bất kỳ ai chỉ có trên bàn h ả o h ả o bảy đ ặ t máy s ấ y tóc cố chi nam cười cười cho mình thổi một cái tóc đóng lại đèn của phòng khách tiến vào chính mình phòng giam nhỏ c h à n trọc một hồi ngủ không được xem lướt qua nổi lên đợi bồ hàng ngày lên hot x ệ ở chuyện này không có gì đại khái hắn xuyên việt tới nơi này chính là vì lên hot sệ ở đi kích động nhất phải đếm tên kiếm những người ái mộ được cố chi nam muốn đem tiểu thuyết biến thành phim truyền hình khẳng định lại nghe được này một ca khúc bọn họ lập tức hưng phấn trời cao huệ chặt trên là vương đại thiếu thao thao bất tuyệt nói cái gì nếu như sớm biết cố chi nam gặp người trước h i ể n thánh hắn liền không đợi ở kinh đô một thủ mưa tháng sáu hoàn toàn bổ khuyết hắn đối với linh nhi ảo tưởng hơn nữa hạ an ca ngay ở bên người đứng hắn kích động đi đáy tuyên bố chỉ cần chụp ảnh hắn nhất định sẽ mang theo ước đạt cho tự nhiên giải trí đầu tư một làn sóng cho mình công ty đầu tư điều này cũng rất hợp lý cố chi nam cảm thấy cho hắn nói rất có lý chính mình chủ biên trình mộng khê trước sau như một n u nhược ắ m chỉ ca khúc cũng đi ra. bất an yên tính tính gõ chữ hắn địa chỉ liền không sớm biết kết cục nàng rất rõ ràng h i ể u do chiếu hiện tại tiên kiếm tình huống phát triển tuyệt đối sẽ là một cái quốc dân anh đ i mà cố chi nam kết cục tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều thư hữu đời này tất chu diệt ai bảo hắn nhất định phải cho một cái như thế bi thương kết cục cố chi nam có chút bận tâm song xuôi sau cuối cùng một làn sóng buổi ký tặng muốn cùng trình mộng khê hảo, hảo thương lượng một chút bảo an cái gì làm dùng thì lại dùng coi như vi không khí hắn cũng hài lòng còn nữa cũng là bởi vì hắn đêm nay này một sướng lưu niệm lao ra từ cùng trương khâu quyết định đem hoa quốc thiếu niên nói cũng giao cho hắn đến sướng mỹ danh gọi là biết lắm khổ nhiều hát dễ nghe như vậy không tiếp tục hát quá lãng phí sau đó chính là chờ bọn họ thông báo cố chi nam gãi đầu một cái tổng cảm giác biến thành cờ cờ tờ v ờ tiết mục ngự dụng ca sĩ tiếp tục xem lướt qua một hồi thần thoại s u thế cũng không sai nhưng vẫn có rất nhiều người đối với kết cục hơi có t i ế t lối cũng có người lý giải tại sao là kết cục này tổng kết chính là cảnh còn người mất chương bốn t r ư ơ i tám ánh trăng ô nhu cố chi nam tựa ở đầu giường kéo dài xem lướt qua bảy b nội dung đồng thời cho mình mặt sau hành trình có một cách đại khái tiên kiếm ánh đao bằng kiếm còn có hoa quốc thiếu niên nói ca khúc thu lại cái này cũng không phải sốt ruột dựa theo lưu niệm lời của lao gia tử cờ cờ tờ vờ luôn luôn không đội vã tinh điêu tế chấp đi còn có mở hồ mới đem nguyên là tiên kiếm ba biến thành tiên kiếm hai cái này không đội vã cố chi nam dự định ở cuối năm lại mở hồ mới tích góp điểm bàn thảo ân hành trình gần như chính là như vậy ngày mai để cố chỉ cựu làm cái sắp xếp hành trình biểu giúp mình lưu ý đang m u ố n cửa phòng không có dấu hiệu nào bị mở ra cố chi nam quay đầu cạnh cửa dò vào tới một người đầu nhỏ hắn có chút c h g vắng hạ an ca nhìn thấy cố man tử còn chưa ngủ mở ra đèn chơi điện thoại di động n h ị nhịu mày thân thể chuẩn vào đến sau đó đem môn nhẹ nhàng đóng kỹ mới nhìn hắn ngươi làm sao không đi ngủ cố chi nam trong đầu né qua một cái to lớn dấu chấm hỏi hắn để điện thoại di động xuống đang chuẩn bị đi ngủ a chủ nhà đại nhân đặc biệt đến kiểm tra phòng không phải hạ an ca đi vào ngồi ở trên giường bàn chân nhỏ loáng một cái dép liền rơi xuống đất nàng trực tiếp nằm ở một mặt khác kéo qua chăn nhưng người sang quay lưng hắn ngủ ngon cố chi nam có chút theo không kịp chủ nhà đại nhân phương thức tư duy sửng sốt hồi lâu hắn mới có chút cứng n g ắ t mở miệng không sợ ngày mai tiểu anh cùng mộng á n h khiếp sợ tại chỗ không sợ ngươi đều ngủ các nàng nhìn thấy liền nhìn thấy trừ phi ngươi không muốn chịu trách nhiệm hạ an ca d i u dĩ đạo bưng chăn ở trong phòng mình ngủ nửa ngày chính là ngủ không được đầy đầu đều là đêm nay cố man tử xương ca cho nên nàng đơn giản liền sờ soạn lại đây、Này. cố chi nam gãi đầu một cái lời này nói được lắm nói cái này cũng không được xem gì trong ậ t chút bất thể thế tắt xấu, đều chỉ có Chủ chính mình lại đây. Cố Chi nam còn có thể như thế nào? Tắt đèn đi ngủ chứ. không phải phương hắn nhà nhân mình như là lại này nào, ngủ ngủ, ngờ. ngủ ngon Nam đèn ngủ Vậy đây, đối mới đi. đại đi bóng tối cố chi nam cảm giác bên người một trận sột soạn ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng hạ an ca vẫn như cũng là nghiêng người nằm nhưng tiến vào cố man tử trong lồng ngực cố chi nam nghe chủ nhà đại nhân tóc nhàn nhạt nước gội đầu nội vị có chút tan l ò n g không khỏi đưa tay phóng tới nàng trên bụng hạ an ca thân thể một trận căng thẳng không một hồi lại thả lỏng chủ nhà đại nhân、ừ. nếu như có một ngày ta biến thành một cái bình thường không có gì l ạ người ngươi còn có thể thích ta không ngươi thật giống như ở trong hạnh phúc tiểu khu hỏi qua ta ừng hẳn là yêu thích ngươi đi đâu ta đều theo ngươi không có xe ta đi với ngươi đường không có v ẽ tàu ta cùng ngươi bơi chỉ cần ngươi là cố chi nam hạ an ca ôm chăn không an phận nhúc nhích một chút cố chi nam ánh mắt ngưng lại ôm chặt nàng cố ma n tử hạ an ca trong nháy mắt có rút nhanh thân thể đen kịt gian phòng không nhìn thấy nàng giờ khắc này trong mắt tràn đầy nổi giận ta cho rằng là cái bụng ngươi lừa người cái bụng nào có nào có như vậy hạ an ca xoay người hai người bốn mắt nhìn nhau một cái tràn đầy nổi giận một cái ánh mắt không tự nhiên bại hoại một tiếng nhuận nhu vô cùng âm thanh chuyên gia hạ an ca tập hợp đi đến hôn một cái cô chi nam miệng co vào trong lồng ngực của hắn bị ngươi lừa gạt chết rồi cô chi nam liếng môi một cái nợ nụ cười cẩn thận ôm người trong ngực chớ lộn xộn liền như vậy ngủ không phải vậy hậu quả tự phụ hạ an ca quả nhiên không nhúc đích chỉ là cảm giác thấy hơi địa phương không thoải mái nàng ngập ngừng nói ngươi câm miệng đi ngủ ồ hồi lâu hạ an ca nhỏ giọng nói một câu ngươi nếu như nghĩ nàng nói không được chỉ là nắm chặt cố man tử trước ngực quần áo cảm giác rất nóng cố chi nam gông ra nàng dựa vào ánh trăng nhìn rõ ràng trên mặt nàng vẻ mặt x o a n suýt thẹn thùng còn có không dám nhìn thẳng ánh mắt ta là người đàn ông ta khẳng định nghĩ nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy từ từ đi là một loại thành ý ta muốn cùng ngươi sống hết đời là lẫn nhau không phải chỉ một cố chi nam đưa tay q u á t một hồi chủ nhà đại nhân mũi sau đó ngươi sẽ biết tay ngủ đi ta đi tắm không tắm r ử a đêm nay còn ngủ cái rắm hạ an ca nhìn không người đi ra ngoài cố man tử đ á n c ư ợ thịt con mắt chăm chú nhìn chằm cửa phòng sau mười phút cố chi nam đi vào hắn bây giờ thánh như phật nhìn yên tĩnh lại chủ nhà đại nhân cố chi nam cười cười nhẹ nhàng đóng cửa lại lên giường ô m đ ồ m quá thân thể nàng nàng không có dây r u ộ n chỉ là âm thanh có chút khẳng khàn rõ ràng là muốn ngủ n g ư ờ i thật mát nước lạnh tắm rửa ồ cách đã lâu nàng mới tiếp tục dùng cái này sàn sạt nhu ngữ khí mở miệng chờ ta ăn đi ngươi sau đó sẽ không có chỉ có đều đều tiếng hít thở cố chi nam c ú i đầu hôn một cái chủ nhà đại nhân chân bóng cái chán ý cười ônu ánh trăng ônu hạ an ca càng sâu cố chi nam nhẹ ô n nàng c ả một thụ c ngày thời n t độ n gian t m có liền tiếp m đ cận hồi vốn thần thoại đã là đại bạo vốn là cho rằng tiểu cũ kịch lịch sử tình lại phát hiện là xuyên việt kịch như thế mạo hiểm lữ đồ hơn nữa t r ư ở n g sinh bất tử thủy hoàng đế manh lưới t h â n thoại biến thành thứ bảy n h ậ t tất xem phim ở gãy bù hót xe ấp trên cũng chiếm một vị trí đồng kỳ chiếu phim trong phim ảnh cũng chiếm một cái đầu trở g h ế nguyễn anh dậy rất sớm rửa sạch phản xệ một cái thơm ngát tắm rửa đem trình m ộ n g ánh cũng đập lên nàng rủ xuống đầu cầm quần áo tiến vào phòng tắm sáng sớm hơn mười giờ nguyễn anh đun xong bữa sáng trình m ộ n g ánh ở một bên xoa tóc còn có chút hôn loạn dáng vẻ nàng nhìn nhìn lại nhìn an ca tì đây nguyễn anh n h ĩ môi bưng da ngao tốt chúc đặt ở trên bàn ăn đi ngủ chứ ngươi đi gọi một hồi ta đi gọi cố lao sư. Há, trinh m ộ n g ậ ánh lau khâu tóc hứng thú bừng bừng chạy đi hạ an ca gian phòng mỹ nhân tỉnh ngủ mơ hồ dáng v ẹ lại có thể sờ sờ nhưng là chờ nàng gõ cửa hồi lâu đều không có ai ứng mở cửa d i ấ u t u y ế t trinh m ộ n g ậ ánh bối rối nhưng là nguyễn anh bên kia nhưng là giới ở bởi vì nàng gõ cửa mở cửa chính là cố chi nam không sai phía sau còn theo một cái ngáp một cái hạ an ca sớm cố chi nam kéo cửa ra nhìn thấy nguyễn anh vẻ mặt liền biết nàng đang suy nghĩ gì không khỏi đưa tay lung lay một hồi chào buổi sáng hắn lại lặp lại một câu nguyễn anh sững sờ lấy lại tinh thần đã ở kinh đô từng có một lần tình cờ gặp nàng nhất thời liền sớm chào buổi sáng an ca tỉ nguyễn anh phía sau t r u y ề n đến một tiếng khiếp sợ đến mức tận cùng teo to chị ngậu ánh ba bước một bước chạy tới n g ư ơ i các ngươi chương bốn trăm bốn mươi tám đi dạo phố trên bàn ăn chị ngậu ánh ánh mắt thấy thế nào làm sao hữu hoán nhìn cố chi nam liền tràn ngập á n nghiệm từ cố chi nam cùng hạ an ca rửa mắt bắt đầu hàng này liền vẫn chăm chú nhìn chằm chằm hai người các ngươi thật không có làm cái gì làm cố chi nam lạnh nhạt nói ánh mắt tràn ngập khiêu khích chị ngậu ánh muốn đem chiếc đũa cắn nước hạ an ca chừng cố man tử một ánh mắt sắc mặt cũng có t r ư ớ hồng không có ngươi đừng nghe hắn nói mỏ nhưng là các ngươi đều cũng chỉ là ngủ ở đồng thời a cũng chỉ là t r ì n h m ộ ngậu ánh không dám tin tưởng hạ an ca gặp như vậy bình tĩnh nói ra câu nói này hạ an ca nhìn trình mậu ộ ánh trên mặt có chút bất đắc dĩ lại mang theo kiên định hắn là bạn trai ta là ta tương lai lao công hai chữ hạ an ca bây giờ nói không mở miệng nàng tăn cắn, cắn chết đuốc nếu như hắn không đúng ta tốt ta giúp、hạ、an ca tỉ đánh chết hắn t r ì n h m ộ ngậu ánh đằng đằng sát khí đứng lên đến đem cố chi nam sợ hết hồn hắn trắng trình mậu á n một ánh mắt không hề tức giận ngươi không có cơ hội không bằng uống nhiều một chút t r ư ớ đi c ô n lạc bộ đem nữ vương Ừ. t r nàng h m cũng đã tới mấy lần với cơm hiển nhiên quen thuộc hạ an ca cái này tiểu trợ lý ở cùng nhau có môi giới đã có gia đình tiểu trợ lý thật giống cũng nói chuyện bạn trai còn lại nàng một cái có đến đây đi nguyễn anh cười cười vương ngữ yên cũng cười cười ăn mặc đông dép liền đi vào một điểm hình tượng không l ố n rộng rãi áo ngủ nổn n g a n tóc nếu như đập đầy bộ khẳng định nữ thần hình tượng thất loạn ơ sớm à! một cái khác câu lạc bộ đêm nữ vương mới vừa vào cửa đi đến phòng khách liền nghe thấy bên bàn c ơ m cái trước muốn ăn đòn âm thanh văng lên vương ngữ yên sửng sốt xoa xoa con mắt không dám tin tưởng cố cố chi nam rất kỳ quái vương ngữ yên trốn như thế chạy trở về chính mình căn hộ sau mười mấy phút mới một lần nữa gõ cửa rực rỡ hẳn lên thậm chí còn vội vã hóa một cái nhạc trang mỹ lệ không chút tì vết cố chi nam ngồi ở trên ghế xô p a nhìn cố chỉ cựu phát tới báo cáo hạ an ca nhưng là trở về gian phòng của mình vương ngữ yên thỉnh thoảng nhìn lén cô chi nam vẻ mặt trên bàn cơm chỉ có trình mậu ánh vất còn hóa bi phân thành thèm ăn nàng đoán thật ăn người làm sao rồi cố chi nam tại sao lại ở chỗ này hắn cùng ăn ca vương ngữ yên rất kỳ quái cái này tối hôm qua cùng với nàng vô hạn cụng lị có môi giới ngày hôm nay g ầ u dị không vui đáng ghét trình mậu ánh nghĩ tới cái này liền vỗ bàn một cái đem vương ngữ yên sợ hết hồn không bình, thường, không bình thường quá không bình thường vương ngữ yên kỳ quái nhìn từ bên trong phòng đi ra hạ ăn ca nàng đổi một thân nhàn nhã ở nhà quần áo ngồi ở trên ghế sofa yên tính soạt điện thoại di động lẽ nào hai người bọn họ không có chi mộng ánh cắn răng nói cho vương ngữ yên cầm một cái bánh bao ăn cơm ồ nha vương ngữ yên cắn bánh bao trong đầu trước sau không bình tĩnh này phát triển có chút vượt qua dự liệu của nàng ta nghĩ đi dạo phố hạ an ca đột nhiên nhẹ giọng nói rằng ánh mắt có thần nhìn cố chi nam cố chi nam để điện thoại di động xuống thật giống chủ nhà đại nhân xác thực không có thời gian nào đi dạo phố mua đồng hồ đeo tay nàng cũng nói là tham gia hoạt động khoảng cách lén lút đi mua hành hôm nay vô sự thích hợp đi dạo phố chỉ là để cố chi nam không nói gì chính là nhân số hơi nhiều chi n g ọ n g anh muốn ngủ bù vắng chỗ trở về phòng trước sâu sắc liếc mắt nhìn cố chi nam thật giống muốn đem hắn mang đến trong ngộng hành hung một trận nguyễn anh muốn theo vương n g ữ yên cũng muốn đi nàng trực tiếp thả trợ lý một ngày nghỉ mặt dày mày dạn theo đi d ạ n phố cố chi nam linh cơ hơi động cho tên mập phát đi tới tin tức sau đó vân ấn t u y ế t cũng tới tình cảnh liền thay đổi bốn cái mang khẩu trang nhân thân một bên một mập một ngày hải phổ n á o nhiệt nhất phố kinh doanh người ta tấp nập thêm vào ngày hôm nay là cuối tuần càng thêm trận í c h vương ngự yên quen cửa con mẹo muốn đi mua quần áo lôi kéo ba nữ tử, tử chạy đi chọn trọn tuyển đi tới cuộc đời vô danh bắt đầu tìm cách tư đ ổ lao ca đã trước một bước về hoàn thành lại cảnh minh nết miệng cười cười nếu không là cố chi nam điện thoại hắn hiện tại cũng trở về đi tới kinh ảnh bên kia có hay không xem xét đến tân đạo diễn cố chi nam cùng lại cảnh minh ngồi ở cửa ghế t ư ợ n g hai cái đại trực nam tiến vào cửa hàng thời trang nữ có chút không thích h ứ n g xin nhờ lao sư qua một thời gian ngắn ta tự mình đi kinh ảnh nhìn chỉ có năng lực không được còn muốn nhân phẩm lại cảnh minh nụ cười có thể cúc n g ự a khí nhưng rất chăm chú hắn đã bị đâm l ư n g quá khắp nơi đều sẽ lưu tầm mắt trước cuối năm có thể tìm tới lời nói xin nhờ vũ lỗi lao sư bên kia lại tìm một nhóm diễn viên ta cho cái tình cảnh hài kịch kịch bản bọn họ đập cái này suy di có thể làm tốt tự nhiên giải trí cũng sẽ có bảo đảm cố chi nam muốn lấy xuống khẩu trang lại muốn một hồi vẫn là quên đi tình cảnh hài kịch lại cảnh minh hơi kinh ngạc vẫn là suy di h ừ m tình yêu nhà trọ có điều hiện tại đạo diễn không có diễn viên chưa định kịch bản t ạ m không Ngậy. quen thuộc cố chi nam tao thao tác lại cảnh minh gãi đầu một cái xem quần áo bất thình lình một tiếng cố chi nam ngầm đầu chủ nhà đại nhân đứng ở cửa khẩu trang đều hái được mắt to nhìn hắn có chút chờ mong hạ an ca tự chọn được rồi quần áo chờ cố man tử lúc tiến vào nhân viên cửa hàng con mắt lập tức liền b ố c ra ánh sáng nhưng nghề nghiệp tố dưỡng vẫn để cho nàng kiềm chế lại kích động các nàng quán này cũng không hiện ra minh tinh đại gia tới chọn mua quần áo nhưng là hạ an ca là lần thứ nhất sau mười phút hạ an ca từ phòng thay quần áo đi ra rực rỡ hẳn lên hạnh s á t áo thun tay ngắn thuần muốn xâm hệ áo đầm phối hợp phối hợp cặp kia có chút ngượng ngùng con mắt để cố chi nam có chút sửng sốt đẹp mắt không hạ an ca đi đến trước mặt hắn cố chi nam miết mượt lên chuyển c á n vòng ồ hạ an ca nghe lời xoay một vòng làn v có chút ngượng ngùng quạch thẻ cố chi nam thân h ổ chấn động lập tức hô nguyễn anh cùng vân ấn tuyết ở một bên cười t r ộ n hạ an ca lường hắn một cái trong lòng nhưng hài lòng đến không được yêu thích quần áo tự nhiên là phải mặc cho yêu thích người xem vương ngữ yên có chút s ữ n g sờ nhìn ốm y phục của chính mình cũng đi thử cố chi nam cố chi nam có thể cho ta ký tên vào hạ cố chi nam vào quán liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân các nàng đều không mang khẩu trang chính mình cũng hái được khẩu trang hiện tại ba cái nhân viên cửa hàng tiểu tỷ toàn vây lên đến rồi đánh gậy sao a đánh gậy không thuộc quyền quản lý của ta nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ nhăn nhò nói chúng ta nhiều như vậy người mua mỗi người cho ngươi ký một cái các ngươi lưu lại khẳng định còn muốn phát về bù lại gặp dẫn lưu một ít đánh b ả y bẻ gãy không quá đáng chứ tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng minh tinh hiệu ứng khẳng định tồn tại đặc biệt chủ nhà đại nhân cùng vương ngự yên vân ấn tuyết hiện tại cũng là đang họ tiểu h ò a đán hãn m à vậy bù phải g i ế t đầu b ằ n g thôi không đáng nhắc đến thật sự ba người lập tức liền phương tâm mở ra thật sự đi dạo phố là nữ nhân kiên tính một dạo chơi chính là một b u ổ trưa cố chi nam cùng lại cảnh mình có chút đau đầu nếu không là thật sự bị phát h ủ y bổ gây nên một trận không nhỏ gây dối phòng chừng không trời tối khẳng định không thể quay về muốn trách chỉ có thể trách quá dễ thấy mấy cái mang khẩu trang tại đây quần quận phố kinh doanh lại căn cứ mới bắt đầu cửa hàng quần áo nhân viên cửa hàng trụ trộm bức ảnh rất nhanh liền bị định vị đến vậy bổ trên nhiệt liệt thảo luận tối hôm qua mới vừa ở không xa trung tâm mua sắm tú song l ân ái ngày hôm nay lại xuất hiện ở phố kinh doanh vân ấn biết cùng có môi giới ngô s u nhàn báo cáo ở vương ngự yên bên này ở lại sau đó cùng đi thu lại mới nhất một kỳ chạy trốn ba liền theo cô chi nam bọn họ ngồi xe bảo mẫu trở lại căn hộ lại cảnh minh trong lúc nói với nguyễn anh không ít nói hài lòng về hàn thành dù sao còn muốn thành lập đoàn kịch thần thoại cũng phải tiếp tục quan tâm mệt mỏi quá hạ an ca ngoài miệng nói mệt trong lòng nhưng là thỏa mãn đến không được tuy rằng không có củng cố man tử đơn độc lúc cảm giác nhưng một nhóm lớn người đi dạo phố lẫn nhau thảo luận lại là không giống nhau cảm thụ trở về giúp ngươi n ắ m chân cố chi nam tập hợp lại đây nhỏ giọng thì thầm hạ an ca co giụt lại đầu bưng đỏ lên lỗ thai đi xa cố chi nam vội vàng đuổi theo tổng cảm giác a n ca tỷ cùng chi nam ca cùng nhau dáng vẻ đều không giống nhau vẫn biết ở phía sau nhấc theo túi nụ cười vui、tươi. hoàn toàn biến dạng trở nên khả ái hơn nguyễn anh hì hì cười nói đối với cùng cố chi nam cùng hạ an ca nàng là người đầu tiên chính phủ phấn vương ngữ yên hé miệng nhìn bóng lưng của hai người có chút ý cười rất khó tưởng tượng hạ an ca cô bé như vậy mua cái gì đều sẽ hỏi một lần cố chi nam ý kiến chỉ cần hắn gật đầu rất tốt có chút ước c ao đây vân ấn tuyết hơi há mồm nhìn nàng một cái vương ngữ yên bay đầu cùng với nàng liếc mắt nhìn nhau hai người s ừ n g sốt một chút đều nở nụ cười nguyễn anh không rõ vì sao chương bốn n ế u như các ngươi đến ập thời gian còn sớm chi ngộng ánh tỉnh ngủ nhìn thấy hạ an ca còn giút nàng mua một bộ quần áo hạ i an g không đến ư ca u cũng cho cố man tử mua hai thân thể nhàn quần áo hạ tại đây cái căn hộ quần áo chỉ có một bộ nếu như trời mưa cái gì sẽ không có thay đổi hạ an ca vốn là huấn luyện một hồi ý ấu gạ nhưng suy nghĩ một chút thật vất vả nghỉ ngơi một ngày muốn làm một ngày cá ước mối liền liền ngồi xếp bằng nút ở trên ghế sofa xem ra tiểu thuyết cũng có chừng mấy ngày không có xem qua tiên k i ế m đều muốn trách cố ma tử c h n g mới tốc độ quá chậm dùng hắn thư hữu lời nói tới nói một ngày canh một cố công tử hai ngày canh một cố trứng nam yêu yêu đ ắ t càng là kéo đều kéo không trở lại thật giống ngày hôm qua sẽ không có chừng mới tiểu thuyết của ngươi càng thật chậm hạ an ca nghiêng người sang giữa tựa ở trên ghế sofa muốn nằm xem như vậy thoải mái một điểm ngày hôm nay đi dạo hơn ba giờ nay chân chua sót không ngừng ních tới n í c h lui cố chi nam đang từ bên trong gian phòng đi ra ngồi xuống liền nghe thấy chủ nhà đại nhân và hắn giận không khỏi cau mày một hồi nhìn chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ ánh mắt buồn cười trách ta rồi ừ n hạ an ca giơ điện thoại di động không nhìn hắn ngày hôm nay với hắn đối diện liền sẽ nhớ tới hừng đông sự tình nghĩ tới đến vành t hai liền muốn tự nóng cố chi nam ngồi ở nàng bên kia sofa sofa a o hãm hạ an ca không tự giáp súc rút chân nhưng nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua cắn răng cố chi nam hơi kinh ngạc túi đầu nhìn một đôi trắng non chân răng đặt ở trên đùi còn núp ních một chút hắn nhìn về phía khắc một đầu sofa chân răng chủ nhân ôm điện thoại di động、nhìn. vò chân hạ an ca lạnh n h ạ t nói nhưng vẻ mặt thấy thế nào làm sao không tự nhiên r ử a chân sao không xoa nhẹ hạ an ca lập tức liền muốn rút về chân răng lại bị cố chi nam ngăn cản hắn cười ha ha vò vì là bạn gái phục vụ là ta vinh hạnh hạ an ca khuôn mặt nhỏ có chút nóng lên lưu lại tiểu anh cùng mộng á n h đi ra nếu như nhìn thấy hoặc là một mặt khác vương ngự yên cùng vân ấn tuyết sang đây xem đến không biết sẽ nói cái gì đây ngươi trước đây chính là xem ta c h è o chân muốn chiếm ta tiện nghi ta nghĩ rõ ràng ngược lại chạy không thoát tùy tiện ngươi giọng nói của nàng mềm lũn như là nói cho chính mình nghe tính tâm tề chờ ò n muốn c ạ đại y A. nam Cố chi nam thật lòng nắm như cái vò vò bóc, được thật như nghe chủ nhà đại nhân lòng nắm trần răng, bút l vò vò sư bê xoa i nguyễn ó i k h ô n khỏi không Hạ、Anca、hừ hừ một tiếng, nợ nụ cười. Mới không chạy. Chờ cười. tiếng, cười. Mới bật một ca An nợ nụ n g anh lúc đi ra chỉ nhìn thấy phòng khách trên ghế s o f a nằm nàng an ca tỷ trên người che kín thằng m ỏ n g chân nhưng đặt ở cố lao sư trên người nàng đã quen hai người này tiếp xúc thân mật đến một bước nào nguyễn anh không biết nhưng d ư ớ i cái nhìn của nàng tuyệt đối là chuyện tốt nàng cũng biết an ca tỷ đối với cái gì thiên hậu những n à y không có hứng thú phòng chừng nhân sinh lý tưởng chính là buổi tiếp cố lao sư bình thản sinh hoạt an ca tỷ cố lao sư nguyễn anh mới vừa mở miệng liền nhìn thấy cô chi nam quay đầu làm tiếng s u y động tác thông minh như nàng lập tức sẽ nhỏ giọng đến gần một điểm mới nhìn thấy hạ an ca đã ngủ chẳng trách che kín thảm người này tối hôm qua hường đông đều không ngủ làm cho nàng bù một hồi cảm thấy cô chi nam đối với nguyễn anh cười cười hắn cho chủ nhà đại nhân n ằ m chân chính là làm cho nàng thả lỏng hiện tại mới rõ ràng tại sao trước đây chúng quy phải thượng vàng hạ cám loạn học một ít dưỡng sinh tri thức hóa ra là vì nhiều một môn hống lao bà tay nghề b u ổ chiều đi dạo phố bị người ta chụp c h ố n đến lên hot sệ ở thứ chín rồi nguyễn anh nhỏ giọng nhưng nói thật giống cô chi nam chính là hotse ập đại danh tử tối hôm qua hotse ập vẫn không có yên tĩnh hiện tại vừa hận hạ an ca cùng vương n g ự yên vân ấn tuyết đến rồi một cái n h a i đập hẹn họ không đáng kể mạng lưới nhiệt độ đến nhanh đi cũng nhanh quen thuộc là tốt rồi cô chi nam cười cười kéo t h ả n một góc c h e lại trong lồng ngực chân răng nguyễn anh xem một trận nước a o từng bước một n h ì n hai người kia từ năm trước đến hiện tại điện thoại di động của nàng đều tích chữ thật nhiều bức ảnh tiểu anh xế chiều hôm nay theo ta ra tiểu mập tán gâu không tệ lắm cô chi nam nhỏ giọng nói rằng lúc xế chiều hai người này tán gâu rất sinh động nguyễn anh gật g ủ có chút ý cười lại bàn tử vẫn luôn c ó theo ta t á n g â u ta đối với đoàn kịch thật cảm thấy hứng thú hắn gặp theo ta giải thích có chút chuyên nghiệp c h i thức nghe hắn nói rất mơ hồ ngược lại chơi rất vui há điểm này hắn s ắ c thực có thể nói chuyện lớn tiếng thời điểm khác khi hắn đánh giám là được cố chi nam gật ngủ lại bàn tử nói tới đạo diễn đồ vật s ắ c thực nguyễn anh đã tiến vào hắn lĩnh vực cố chi nam chỉ sợ hắn nói với nguyễn anh cái gì làm to làm lên tái tạo huy hoàng nguyễn anh cười trộm chống cầm nhìn cố chi nam cùng ngủ say hạ a ca hoàn mỹ chết nhan liền bản thân nàng cũng không nhịn được động lòng nếu như tiên kiếm đập phim truyền hình để cố lao sư cùng an ca tỷ diễn lý tiêu giao cùng linh nhi lời nói khẳng định rất cứ nhìn ngẫm lại đều tốt kích động à. vậy thì ngẫm lại đi ta không biết diễn kịch người an ca tỷ ân tuy rằng hiện tại rất h o a b á c nhưng ngươi nhớ nàng ở nhiều người như vậy trước mặt diễn linh nhi nàng công ty chết nguyễn anh nhưng không phản đối h ứ hứ nói lại cảnh minh nói đập a lịt lệ thỉnh c ả lẹt l ớ p có một màn rất trọng yếu cảnh tượng là căn cứ cố lao sư diễn đến phục hồi như cũ còn có thần thoại cũng là cố lao sư chỉ đạo diễn viên hành động nha không biết diễn kịch làm sao có khả năng có thể chỉ đạo tốt như vậy ta xem qua nguyên bản câu nói này như nghẹn ở cổ họng cố chi nam suy nghĩ một chút đưa tay tiến vào t h ả m bên trong nặn nặn chủ nhà đại nhân móng chân nàng tiểu nhữ mày một cái không có tỉnh nguyễn anh thấy cô chi nam không nói gì lại nhìn hạ an ca cười khúc khích có chút ư ớ c mơ an ca tỉ cũng là ta cảm thấy cho nàng nếu có thể phóng thích thiền tính thật sự theo ta giấc mơ linh n h i như thế như thế thật giống như bong bóng tỏ tình bên trong tâm đều hóa ta muốn là nam h ả i tử chắc là phải bị an ca tỉ bắt lại tâm cố chi nam cảm thấy đến áp lực hơi lớn chủ nhà đại nhân nam nữ thông sát h ắ n k h á c ư ờ i có lẽ vậy mặt sau lại nói khả năng viết xong cố á c người liền không m u n để chi o p h m t r u y ề nam hình đi r cơ chứ. Cố chi n a khẽ thở dài một dài cái, quay để ầ u tiêu muốn muốn cuộc nhìn chủ nhà đại nhân mặt, yên lặng, thích hợp sống hết đời. Ta là cái người bình thường, không có ly tiêu giao đại nghĩa, cũng không muốn ta linh nhi nghĩa sống bình thường. Cái gì? Không. Cố chi nam chủ thích hợp hết chỉ chi vì gì gì? cái có cái có Cái Cố là đại đời. đại đại đi, đ giao rời mặt, Ta ta ta ly nhẹ xuống chủ nhà đại nhân thân vào trong ngực c h â n răng cho nàng đắp kín thảm quay về các vì sao mắt lại muốn chụp ảnh nguyễn anh cười nói đồng thời làm cơm hay lắm ta làm trợ thủ nguyễn anh vội vã để tốt điện thoại di động nhỏ giọng nói rằng Anka tỉ một rảnh rỗi liền sẽ cùng với nàng đồng thời học nấu ăn nhưng nguyễn anh nghe được nhiều nhất câu nói đầu tiên là không có cố chi nam làm ăn ngon càng không có trần a di làm ăn ngon chương bốn trăm năm m ta yêu thích cuộc sống bình thường 21 t i ế p cận cơm tối thời gian ngoại trừ nghỉ ngơi không đi ngủ quả thực bị trời phạt trình m ộ n g ánh còn ở ngủ nướng s ắ t vách quịt cơm hai người đã lặng lẽ đúng chỗ cửa không có khóa hai người trực tiếp tiến vào phòng khách vương ngữ yên cùng vân ấn t u y ế t tới được thời điểm nhìn thấy trên ghế sofa ngủ say hạ a n c a vân ấn biết phản ứng đầu tiên là yên tĩnh vương ngữ yên nhưng sẽ tới ngón tay nhẹ đâm ở trên mặt nàng non mềm mềm mại vô cùng mịn màng g á n g v ẻ vương ngự yên có chút tạc lưỡi để mặt một hướng lên trời hạ an ca a ngự yên tỉ như ngươi vậy không tốt vân ấn tuyết nhỏ giọng k h u y ê n bảo tuy rằng nàng cũng rất muốn bắt đầu sờ một chút tổng cảm giác hạ an ca làn ra tốt không được nhưng nàng lão bảng cố chi nam nhưng lại ở trong phòng b ế p đây ngươi thử xem thật sự thật trơn muốn hỏi một chút nàng bình thường sát cái gì sản phẩm chăm sóc d a vương ngự yên đem vân ấn tuyết quăng lại đây ngồi sổm xuống, xuống hai người hiếu kỳ nhìn yên tĩnh ngủ say hạ an ca vân ấn tuyết không nhịn được dỗi ra tay nhỏ trượt một hồi hơi kinh ngạc ta có chút ước ao chi nam ca. Tiền đồ. vương ngữ yên điểm một cái vân ấn tuyết đầu ở chạy trốn ba hai kỳ nàng cũng có ý định mang theo cái này tiểu cô nương khả ái quan hệ của hai người kịch liệt tăng lên trên vân ấn tuyết hì hì nợ nụ cười sau đó nụ cười đọc lại vương ngữ yên không để ý tới nàng quay đầu lại lại như tiếp tục thử một chút cảm giác ngón tay đâm ở trên mặt lại phát hiện tấm kia k h i n h thành trên khuôn mặt nhỏ nhắn một đôi hoa đ à o con mắt chính nghi hoặc nhìn hai người vương ngữ yên ngón tay vẫn là tiếp tục đâm một hồi sau đó rút về cười khan một tiếng vân ấn tuyết cũng lung túng theo cười an ca chạm và tốt an ca tỉ được hạ an ca ngồi dậy đến vò vò bị hai người liên hợp đâm gõ má phải hạ an ca cũng nhắc mâu nhìn về phía nhà bếp phương hướng hơi hé miệng mặc vào đông dép muốn đi rửa mặt một hồi tỉnh táo lại bị cố man tử xoa xoa ngủ cảm tạc gọi ta rời giường cố chi nam làm cơm ăn thật ngon vương ngữ yên nhìn vân ấn tuyết vân ấn tuyết đáng yêu than vung tay nàng cũng không có hạ an ca loại này phúc lợi nàng đối với hai người hì hì cười nói chuyện còn lại không về nàng quản là cố chi nam chiến trường nàng chiến trường là bên trong cái kia một đầu thèm ngủ heo chinh mộng đánh cầm quần áo trở về gian phòng điên cùng ngủ bủ một ngày hai mươi bốn tiếng nàng đã ở trên giường đợi một mươi tám giờ bị lôi ra ngoài thời điểm còn mơ mơ màng màng máy móc giống như một lần nữa đánh răng rửa mặt ngồi ở trên ghế sofa chờ ăn cơm hạ an ca sau khi nhìn thấy cũng có chút bất đắc dĩ đưa tay vỏ vỏ tóc của nàng lười biếng h e o chị ngọc khê đưa tay ôm một cái hạ an ca hạ an ca mặt mày mỉm cười tùy ý nàng ôm ta nằm mơ mơ thấy ta cùng an ca tị kết hôn ẹn. hạ an ca c a o mày ngắt lấy nàng mặt hung tợn dáng vẻ có chút t ỉ n h ngủ sau nại hung ngự khí còn không tỉnh đây chúng ta làm sao kết hôn vậy ta nếu như năm đây chị ngọc ánh k h ô n g phục đánh c h ú c thịt hung hăng cực kỳ vậy cũng không được hạ an ca trực tiếp kết thúc trình mẫu ánh đề tài nghiêm túc nói cố chi nam sẽ không để cho người thực hiện được ừ vương ngữ yên có chút kinh ngạc nàng thật giống không quen biết hạ an ca nói chuyện yêu đương thật sự sẽ là một m người biến hóa thật nhiều hoàn toàn xem thay đổi người như thế nguyễn anh trực tiếp thu lên trình mậu ộ ánh h n g ác nói cô nàng chết dầm kia nghĩ quá nhiều hôm nào đưa người đi xuất ra người đi ta liền đi t r ì n h m ộ ậ u ánh trừng mắt nàng hai người chung nhau hạ an ca nhưng b ư ớ c b ư ớ c nhỏ từ đi đến nhà bếp đi đến cái kia chăm chú làm cơm người trước mặt cô chi nam cũng không nghĩ tới hắn có một ngày gặp cho năm cái nữ nhân xào rau ăn cơm còn đều là đẹp đẽ như vậy cô gái ứa nhìn nhất cái kia một cái vẫn là bạn gái của hắn kha kha hâm lại thịt hạ an ca chắp tay sau l ư n g đứng ở bên cạnh khuất thân giật giật cái mũi nhỏ trong nháy mắt muốn ăn liền đến đặc biệt nhìn chính đang lật xào dáng vẻ đi ra ngoài chờ khói dầu đại cố chi nam nghiêng người nhìn chủ nhà đại nhân dáng vẻ đáng yêu đến cực điểm thân quát một hồi nàng m ũ i vẫn là nhịn xuống không ta muốn nhìn nó ra nổi hạ an ca kiên quyết không rời bảo vệ lại nhìn cố man t ử gò má hé miệng n ở nụ cười trần a di nói sinh hoạt khí tức cố chi nam tắt lửa ra nổi chủ nhà đại nhân bưng bắt để ở một bên nóng bỏng nhìn hắn nợ nụ cười tay dâu cám gạo mới tương g ấ m trà nhàn nhạt hạnh phúc là đại đa số người một、đời. nhưng dù sao có người cho rằng quá mức bình thường quay đầu lại vẫn là quá song chính mình bình thường một đời tại sao bởi vì bọn họ ngóng trong tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong ầm ầm sóng dậy các nhân vật chính trải qua nhân sinh thật giống như tiên kiếm lý tiêu g i a o một cái bình thường tiểu t ử đến hiện tại tiên hiệp nhân vật chính một đường trưởng thành một đường đặc sắc không phải sao cố chi nam một lần nữa nổ súng tiếp tục cái kế tiếp món ăn hạ an ca còn ở dư vị hắn lời nói cho nên mới thích xem đ ộ c sủng trường hợp đặc biệt yêu chuộng ônu ai không yêu thích đây cố chi nam đối với chủ nhà đại nhân ônu cười cười bọn họ cũng rất hí kịch tính một cái xuyên việt tử gặp phải ngạo kiều chủ nhà cố sự mà cái kiêng ngạo kiều chủ nhà hiện tại cũng là trong nước mới lên cấp hoa đáng ca sĩ ồ hạ an ca gật gù cảm thấy đến cố man tử nói có đạo lý nhưng nàng lại nghĩ đến cái gì nhu nhu m ở miệng vậy ta là ngươi trường hợp đặc biệt à? vâng trái tim nhỏ dầm cấp tốc nhảy lên hạ an ca đỏ mặt quay đầu liếc mắt nhìn bên ngoài nhà bếp vị trí cùng phòng khách có có khoảng cách cũng có đ ồ nội thất c h á lớp câu nói này căn phòng lớn chỗ tốt ngươi cũng là ta trường hợp đặc biệt hạ an ca kê chân bẹp một hồi cố man tử mặt bưng hâm lại t h ị trốn như thế đã rời xa nhà bếp tuy rằng so với trước đây lớn mật rất nhiều nhưng ra mặt mỏng thỏ trước sau là thỏ cố chi nam s ừ n g sốt một chút đối với chủ nhà đại nhân càng ngày càng chủ động biểu đạt cảm tình phương thức rất tán thành có chút thích ý năm món ăn một thang tất cả đều là cố chi nam k i t á c vương ngữ yên cùng vân ấn t u y ế t có chút không dám tin tưởng gặp làm cơm nam nhân c h i n h mộng ánh cũng vẫn được giả vờ giả vịt gật gù hừng vẽ ngoài còn có thể không hưởng công an ca tỷ vẫn khen ngươi làm cơm ăn ngon ta có thể hơi hơi yên t â m một điểm ta không có khen hắn hạ an ca có chính mình tiểu nào kiểu mới sẽ không để cho cố man tử biết nàng sau lương cùng nguyễn anh cùng trình mộng anh nói hắn làm cơm ăn ngon người thật biết nấu ăn vương ngữ yên cắp lên một khối hâm lại thịt nếm chảy một hồi có chút t hiên lặng nhìn hạ an ca nghĩ đến nàng tối hôm qua nói có thể đem hâm lại thịt tất cả đều cho cố chi nam n g ư ờ i này không phải phí lời lẽ nào ta gọi thức ăn ngoài trang bàn cố chi nam v ớ u môi chút lòng thành thôi nếu như xuyên đi tiểu đầu bếp cung đình bên trong không chắc hiện tại chính là một cái đặc cấp đầu bếp mỗi lần á o xong món ăn trong lúc lơ đã rơi xuống chói chặt tay á o vải sau đó vàng chói lọi v ta thật hâm mộ an ca tỉ sau đó a vân ấn tuyết thèm ăn nhỏ d ã i nàng đã hai tháng chưa có về nhà ba mẹ cũng không thường ở nhà loại này việc nhà món ăn vân ấn tuyết rất lâu không có ăn được chi nam ca sau đó khẳng định là cái người t r ô n g tốt đến ăn ăn nhiều một chút cố chi nam vui vẻ ra mặt bắt chuyện vân ấn tuyết ăn nhiều một chút cô nương này nói chuyện chính là e m hay không thẹn là tự nhiên giải trí nhân tài hạ an ca xấu hổ chừng cố man tử một ánh mắt hạ hê vân ấn tuyết đó là không có kiến thức đến hắn nhẹ như mây gió nói đừng n ú c n í nha chân gặp đoạn là cảm giác như thế nào còn có dã man xông tới không thấy được hoàn toàn không thấy được vương ngữ yên hướng về trong miệng nhét món ăn trong lòng cồn kinh diễm còn có cái gì là cái này c ậ u trực nam sẽ không hạ an ca ở nơi nào kiếm có còn hay không nàng cũng đi kiếm một cái tỉnh cả ngày sốt u ruột ma lưu hạ an ca nhìn các nàng đều cắp hâm lại t h ị t ăn miệng nhỏ k h ẽ nết không lên tiếng chỉ là chính mình chết đuốc cũng liên tục uống chút rượu trinh mộng bánh đề nghị sau đó thở dài nhưng là chúng ta căn hộ chưa bao giờ bị rượu đơn giản ta nơi nào có cọc thai vương ngữ yên vung tay lên miệng p ồ n g lên đã sắp qua đi nắm ngồi xuống ăn cơm từ nay về sau mấy người các người ai cũng không cho uống rượu cùng người điên cố chi nam không chút biến sắc cho chủ nhà đại nhân gấp hai chiếc đua âm lại thịt ánh mắt của nàng sáng lời thừa dịp các nàng đều đang xem cố man tử thời điểm túi đầu ăn cơm nàng có chính mình giác ngộ trình m ộ n g ánh bị môi biết không cưỡng được cố chi nam tỉnh hắn lại tới một câu nịch nữ ngươi dám nàng sẽ điên đi cho tới vân vân tuyết lê lưới túi đầu ăn cơm lao bản đều lên tiếng cũng còn tốt ở bên ngoài nàng cũng là không uống rượu có ngô s u nhàn nhìn đây nàng có môi r ơ i tính khí cùng trình mậu ánh gần như còn lại một cái vương n ữ yên đứng lên phòng lên miệng dáng vẻ không một chút nào xem bên ngoài tiên giới hạ phạm trần như thế ngơ ngác nàng nuốt xuống một miếng cơm nhìn cố chi nam tấm kia xem cổ đại thanh tú thư sinh khuôn mặt khoe miệng cạnh hết không uống liền không uống mà h u n g cái gì hung cố chi nam không quan tâm nàng đây là lời khuyên cô gái ra ra có như vương ngự yên tối hôm qua cường điệu chỉ ở chính mình cổ phần cờ tờ vờ uống rượu nhưng cũng không an toàn chủ yếu là sợ nàng mang xấu chủ nhà đại nhân n à y nạo kiểu chủ nhà xem tờ giấy trắng đối với bản thân nàng có hảo cả người đều là không hiểu được trực tiếp từ chối điểm này rất xấu cố chi nam thần thoại đầu tư hơn t bốn mươi triệu nam nữ chủ đều là nổi danh đại già còn có một đám cảnh khá nhiều vai phụ nguyên bản cắt xê liền nên muốn vượt qua bốn mươi triệu nhưng cố chi nam lựa chọn để bọn họ tuyển là nắm chết cắt xê vẫn là đánh cược một lần nắm chia làm đây là cơ hội cũng là vách núi vạn nhất ngã sấp mặt bọn họ sẽ khóc chít chít nhưng nếu như lại bạo vậy thì là cười hì hì kết quả cuối cùng chỉ có giải rác mấy cái vai phụ lựa chọn nắm chết các xe vương ngữ yên cùng tần thần những n à y nam nữ chủ cùng với người khác lựa chọn chia làm hiện tại phòng bán vé được lựa chọn nắm chia làm người khẳng định cười thành hai ha ai quan tâm ngươi chia làm vương ngữ yên bất mãn lường hắn một cái còn chưa là muốn cùng hắn chia sẻ vui sướng xem chạy trốn ba đi tới ta cũng xem ta muốn nhìn ta là làm sao bị âm vân ấn biết thả xuống bát đuốc cũng muốn đi xem nguyễn anh cùng trình mộng ánh cũng yêu thích này cấp bậc tiết mục đặc biệt các nàng biết phía sau hạ an ca muốn tham gia càng thêm lưu ý trên bàn ă n c h ỉ để lại chậm gì gì chủ nhà đại nhân a n no hạ an ca cũng muốn đi xem chạy trốn ba tiết mục này rất thú vị cũng chơi rất vui đã bị ngạo kiểu thọ có thể thành giải trí tiêu khiển hạng mục một trong đi thôi chúng ta thu thập là tốt rồi làm liền làm một người làm ăn liền sáu người ăn thu thập mà lại một người thu thập cố chi nam như là đang lầm bầm lộ b ầ u hạ an ca liếc mắt nhìn hắn đưa tay gõ một hồi đầu của hắn a n ư c nha hôn một cái liền không a n ư c thân quá hạ an ca cũng không nhìn tới hai người đồng thời thu thập bữa ăn này bàn đây mới là sinh hoạt xem tv đều là khách mời là bọn họ chiêu đãi phong khách thỉnh thoảng truyền đến một lạng thanh kinh ngạc thốt lên cùng c ư ờ i to trong phòng bếp một cái rửa chén một cái sắp bát ta yêu thích cuộc sống như thế hạ an ca chăm chú lau chùi chén dĩa nhìn cố man tử b u ộ c vào tạp dề dáng vẻ mừng trộm ta yêu thích như vậy cười ngươi nếu như phía trên thế giới này chỉ có hai người chúng ta ta nhất định sẽ đem ngươi bắt nạt không khóc nổi cố chi nam cười đưa tới một cái bát nàng tiếp nhận không nói lời nào túi lâu sát t r ắ n như tuyết cổ đến vành thai ngất nhiễm ra một tầng độc nhất từng đỏ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt người đánh giám khăn mặt rửa sạch sẽ ấm áp hạ an ca tự giác đưa tay ra cảm thụ cố man tử chùi tay phục vụ cảm tạ hạ an ca cười dịu dàng cố chi nam nắm tay nàng không k h á c h khí thu dọn thật nhà bếp hai người đi đến phòng khách này bốn cái nữ xem kẻ ngu si lớn bằng gọi kêu to nguyễn anh cùng trình mậu ánh đốt vân ấn t u y ế t đầu nói nằm à buồn bị đùa bợn xoay quanh còn có vương ngự yên tuy rằng so với vân ấn t u y ế t được rồi một điểm nhưng còn là một hàng phê nhìn thấy cố chi nam cùng hạ an ca lại đây vương ngự yên liếc mắt nhìn kỳ hỉ cười nói còn tường rằng các ngươi ở nhà bếp làm cái gì chuyện xấu đây hạ an ca lựa chọn trầm mặc yên tĩnh ngồi xuống xem tv tiết mục đã truyền phát tin đến một nửa vân ấn tuyết trước sau như một ngây ngốc người cho rằng là ngươi ăn xong vung tay lên liền chạy mất không cần thu thập mà cố chi nam g ỡ bỏ nụ cười cười cười ngồi ở chủ nhà bên người đại nhân kéo qua tay của nàng tinh tế xoa k ì hì vương ngữ yên le lưới nàng đúng là muốn cùng thu thập nhưng là lấy cái gì lý do đây không lý do à. hạ an ca vừa vặn đuổi tới đặc sắc nhất bộ phận nhìn ngây ngốc vân ấn tuyết nỗ lực dấy r u ộ n à n g có chút ý cười nhưng sẽ không xem trình mậu ánh các nàng như vậy cười ha ha hình tượng vẫn là thỏ hàng đầu nguyên tắc lời nói an ca không phải mặt sau muốn tham gia một kỳ hạ v â n ấn t u y ế t bị ố út vương ngự yên nhìn về phía hạ an ca nàng ngồi xếp bằng một con tay nhỏ một cái nào đó cầu nam nhân xoa nắn có thể hạ an ca không phản ứng chút nào con mắt nhìn chằm chằm tv xem chăm chú thật là kỳ quái hạ an ca biểu hiện càng ngày càng lật đổ nàng trước đây đến hiện tại nhận thức nàng nhận thức an ca t h nếu tới tham gia ta bảo vệ ngươi v â n ấn t u y ế t tuy rằng bị đào thải bị trình mộng ánh điên cùng cười nhạo nhưng không chút nào ảnh hưởng nàng áo liệm thành viên biết là cái nào một kỳ hạ vương ngự yên cũng có chút chờ mong hạ an ca tuy rằng ở bong bóng tỏ tình bên trong hoạt bắt bản tính bại lộ nhưng mặt sau lại khôi phục cao l ã n h nữ thần hình tượng bản thân nàng ở chạy trốn ba bên trong bị mang lệnh rồi muốn đem hạ an ca cũng kéo xuống nước mới được hạ an ca lắc đầu một cái đáp ứng rồi gặp đi tham gia một kỳ nhưng không biết là cái nào một kỳ trên tay bị ngắt một hồi nàng vẻ mặt biến đổi không chút biến s ắ c rút về tay cô chi n a m đây vương ngữ yên nhìn về phía cô chi nam người này cũng muốn đi một kỳ khẳng định là buổi tiếp hạ an ca đồng thời nhìn nàng đến thời điểm làm sao đem trình hắn chờ thông báo người gấp cái gì có cái gì ý đồ xấu cố chi nam không còn tay nhỏ chơi có chút buồn bực nắng ẩm vương ngự yên trong lòng hừ hừ mặt n g o à i nhưng là lộ ra một cái vui tươi đáng yêu nụ cười khẳng định là h ả o h ả o bảo vệ các ngươi nha ta và các ngươi nói những người kia đều xấu tính xấu tính ta t a n thành vân ấn t u y ế t hai kỳ đều bị đội trưởng với thu dương khanh vị đại thúc này rất xấu ha ha cố chi nam cười lạnh một tiếng không quan tâm chút nào vân ấn t u y ế t khả năng là chân tâm vương ngự yên p h ỏ n g trừng nghị cả người bất quá nghĩ đến đến thời điểm không chắc chủ nhà đại nhân gặp hoàn toàn biến dạng cũng rất thú vị cố chi nam đối với chủ nhà đại nhân muốn thay đổi chính mình cảm thấy hài lòng nhưng không nghĩ đến nàng sẽ trực tiếp lựa chọn tham gia chương trình thực tế game show mới nhất một kỳ chạy trốn ba c h u y ề n phát tin xong xuôi vẫn như cũ trên mạng nhấc lên rất lớn nhiệt độ danh sách tìm kiếm nhiều trên có tên thực hiện chân chính hiện tượng cấp game show hắn thi vi lại ước ao một kỳ ngụm nước răng rùa thậm chí có chút đạn nghị thông bắt đầu phỏng theo làm một cái đi ra sự thực cũng chứng minh game show lộ ra ánh sáng độ vĩnh viễn so với đóng phim điện ảnh đến nhanh vân ấn tuyết ấ y bù f a n hâm mộ số lượng ở hai kỳ làm đền sau trực tiếp vọt lên gấp đôi bước vào hai triệu cửa ải lớn xuân a n h hình tượng trực tiếp bị làm thành các loại biểu tượng cảm xúc sinh động ở nàng ẩy bù v vương ngữ yên c à n g trên một bước mở khóa game s â u nữ thần hình tượng phan phạm vi lại một lần nữa mở rộng h á n thành viên cũng bởi vậy nên đón đệ nhị xuân chạy trốn ba nhiệt độ để bọn họ mừng rỡ như điên từng cái từng cái hiện tại nóng lòng vô cùng chủ yếu vẫn là không kịch bản chỉ cần dựa theo quy tắc trò chơi có thể tự do phát huy bắt đầu cũng bởi vì giả vị không giống nhau có chút rủi ro rè hiện tại sao đều thả ra đều là chơi trò chơi chú ý chân thực không quá đáng là được trở về nghỉ ngơi ngày mai ta cùng tiểu tuyết lại muốn đi thu lại cho chúng ta thấu điểm chiều thôi tiết mục này không phải ngươi làm ra đến à vương ngữ yên đứng lên dán ra một thoáng tay chân trường ngồi không được ngày hôm nay quá thả lỏng bình thường vương ngữ yên đều sẽ không ở lại căn hộ coi như ở cũng là l u y ệ n y o g a tình cờ đổi loại phương thức sống cũng không sai nàng đột nhiên có chút lý giải tại sao hạ an ca có thể cùng phụ tá của chính mình cùng có môi giới tình như tìm m ộ i tuổi sắp xỉ một cái sùng một cái nàng còn nhớ lần trước nàng lại đây quỵ cơm thời điểm nhìn thấy hạ an ca bị nguyễn anh v ộ i vàng gọi thể trọng dán g vẻ cười choáng cố chi nam đĩu môi lâm tất cái tia điêu m a hấu người phương thức dưới cái nhìn của hắn cũng có chút xem không hiểu không biết hắm tìm một đám cái gì phần tử ra biện pháp chiếu quy tắc trò chơi đi không là tốt rồi lợi dụng quy tắc tiết mục này cố chi nam nhìn hai kỳ như trước kia hắn xem nguyên bản không giống nhau hay là phải gọi cực hạn chạy trốn khá là chuẩn xác dù sao cố chi nam viết ra cái này bày ra thời điểm là có n ắ m cực chọn đến dung hợp trò chơi hướng đi cũng khá là tiếp cận tương tự với đánh cờ vương ngữ yên lường hắn một cái hiển nhiên không có lý giải nhưng nàng biết cố chi nam ở đây là ngủ tivi bên cạnh gian phòng nhỏ nàng bên kia cũng có làm phòng giữ quần áo một đ ố n g lớn quần áo bỏ vào bên trong vốn cho là điều này cũng sẽ là hạ an ca phòng giữ quần áo không nghĩ đến bên trong chạy đến một cái cố chi nam giỏi quá đi ngủ tiểu tuyết chúng ta đêm nay đồng thời ngủ hai ta muốn trở thành chạy trốn ba nữ vương ồ nha vân ấn tuyết đứng lên cùng cố chi nam mọi người từng cái nói gặp lại ta đi rồi lần này thu lại xong xuôi về kinh đô bồi cùng ngươi ba mẹ lưu niệm lao gia tử cũng nói muốn ngươi công tác không đội cố chi nam cười nói vân ấn tuyết vẫn luôn rất nỗ lực tuy rằng vẫn luôn nói tự nhiên giải trí dựa vào nàng trước tiên lao gia nhưng cố chi nam không muốn cho nàng áp lực tự nhiên giải trí lại không phải chỉ có một cái vân ấn tuyết Biết rồi. vân ấn t u y ế t đẹp đẽ nợ nụ cười cố chi nam chưa bao giờ yêu cầu bọn họ muốn làm cái gì làm cái gì mệt thì nghỉ ngơi không muốn nhận quảng cáo liền nghỉ ngơi ngược lại chính là nghỉ ngơi không biết cho rằng hàng này hy vọng tự nhiên giải trí sớm chút đóng cửa đây hạ an ca ngày mai cũng phải bận bịu lên vương triệu giải trí sắp xếp mấy cái tiết mục muốn đi đều là trong phòng đi làm bình hoa sau đó hát sau khi chính là ca khúc mới sự t ì n h an ca thì gặp gỡ còn có nho nhỏ ở hồng kông cùng đài loan phản ứng đều rất tốt mặt sau còn có hồng kông cùng đài loan hành trình chị ngộng a n nhớ tới đến nói với cố chi nam người xứ thanh hoa ở nước ngoài danh tiếng văn xa Giết i đ ê năm rồi ngươi biết không? n nay hoa quốc gâm nhạc giải thưởng ca khúc mới bảng giải kim khúc còn có đài loan bên kia ca khúc thưởng n g ư ơ i hy vọng rất lớn một ca khúc d t xuyên không tham gia vô vị cố chi nam gối lên cánh tay nhìn chủ nhà đại nhân gõ má ta sẽ để cố chỉ cựu thanh minh sứ thanh hoa không làm bất kỳ bình thường cũng không tham gia hy vọng bọn họ nhớ tới sứ thanh hoa lúc là hoa quốc đồ sứ mà không phải một bài hát trinh mộng ánh nha một tiếng cái k h ứ an ca tị cơ hội liền rất lớn nàng vẫn bị ngươi đẻ lên người đánh g á m ta liền tối hôm qua nhân cơ hội sở soạn một hồi chủ nhà đại nhân đạo lý lớn c ò như nhưng nàng không chỉ có là ca sĩ còn là một diễn viên mà hạ an ca hiện nay mới thôi chính là một cái đơn thuần ca sĩ cho nên nàng lên cấp con đường khá là mãn n hạ â n những này là nàng cần nhất khí là lưu l i chi Cố n an m c ù g hạ an ca yên tĩnh n g h trình ánh e một trận mới rốt mộng mới bở bở lạ lạ cù ụ c ca dừng song lại. Phát h k ú mới bắt đầu là hồng c ô n g vương triệu giải trí có phần công ty ở bên kia giang hồ chính là cố chi nam viết tiếng quảng đông ca n h ậ m dung sau khi đài loan có một cái nặng cân giải kim k h ú c năm ngoái hạ an ca không có tham gia cơ hội năm nay theo b u n từ gặp gỡ bắt đầu mặt sau đều do vương triệu giải trí đồng bộ đến đài loan bên kia vì lẽ đó hạ an ca ở bên kia nhân khí cũng không tính thấp nhưng bình chọn đã bắt đầu rồi nho nhỏ những ngày ca khúc đều không có đổi tới chỉ có gặp gỡ cùng non nửa ở thời gian trong phạm vi non nửa còn có chút lúng túng bởi vì nó ở tinh quang hậu ngu đương nhiệm phó đồng sự viện trường đình trong tay gần nhất còn trao quyền cho tinh quang hậu ngu một cái một đường có vợ tiếng vọng hiệu quả không lớn các ngươi không muốn sàng bậy nha trinh mộng ánh cẩn thận nhìn hai người kia nhất làm cho nàng khó chịu chính là hạ an ca xuất hiện ở cố chi nam gian phòng mà không phải cố chi nam xuất hiện ở hạ an ca gian phòng quả nhiên lúc trước liền nên kiệt lực phản bác bài trừ các loại ý kiến đem gian phòng đội thành phòng giữ quần áo đứt đoạn mất cô chi nam xuất hiện nhớ n u n g như vậy khẳng định còn có thể tham một quãng thời gian nghĩ gì thế ta đêm nay ở phòng ta ngủ nguyên bản yên t ĩ n h hạ an ca trường trình m n g ánh một ánh mắt sau đó đứng dậy ta đi tắm rửa đi ngủ nguyễn anh nhìn trình m n g ánh trình m n g ánh nhìn cô chi nam cô chi nam trắng trình m n g ánh một ánh mắt xấu xa người người c á i d á m ăn no xem xong tiết mục nên nghỉ ngơi ngày hôm nay dĩ nhiên chỉ ngủ mười tám giờ thực sự là cực khổ rồi cô chi nam hoàn toàn không dám nghĩ cô nàng này dĩ nhiên có thể ở trên giường chờ mười tám giờ ngoại trừ men rượu càng nhiều nguyên nhân chính là ở bị p h o n g ấn vì là giường phục vụ không khổ cực t r ì n h m ộ n g ánh phi phi đạo cất bước về phòng của mình tắm rửa cái gì sáng sớm ngày mai vui sướng cũng không phải không được ngày hôm nay nàng phạm vi hoạt động chính là giường phòng khách nhà hàng phòng tắm ta lưu lại muốn kiểm tra an ca tỷ có phải là ở gian phòng là ác t r ì n h đ ạ i có môi giới nguyễn anh liếc nàng một cái chạm vào giường liền ngủ người nói muốn kiểm tra nàng nhìn về phía trên ghế s o f a ngồi cố chi nam cười hì hì nói cố lao sư đón lấy có phải là phải về nhà trọ nhỏ bên kia đúng tự nhiên giải trí không cần ta điện ảnh mới tháng sau bên trong mới sẽ bắt đầu về nhà chợ nhỏ an tâm cơ i như người đó là không phải sẽ không ngừng có chương mới、ngày. nên y n không thể nào đều là bù cơ môn ta hiểu rõ c ố chi nam có chút lúng túng yêu yêu đ ắ t quy yêu yêu đ ắ t bị như vậy điểm ra tới vẫn là có chút không thể chứng dù sao hắn cũng là một cái so với tương đối mỏng ra mặt người ân chính là như vậy há cố lên ta hiện tại mỗi ngày nhớ nhung một trong chính là tiêu g i a o cùng linh nhi rồi còn có linh nhi trong b ụ n g hải tử nguyễn anh cho c ố chi nam tiếp sức nói nói đến tiên kiếm nguyễn anh liền dừng không được đến, đến rồi chính mình xem không h i ể u phục bút tất cả đều một mạch hỏi cố chi nam cố chi nam cũng tất cả đều bàn giao chính là n g u y ễ n anh muốn buộc kết cục ý nghĩ bị cố chi nam phát hiện hắn nhũ mày cho n g u y ễ n anh nói về thanh thanh thảo nguyên bảy đại hồ lô hoa cố sự hạ an ca lâu tóc lúc đi ra n g u y ễ n anh khóa mặt tiếp theo đi tắm rửa an ca tỉ ngươi quản quản ngươi nam nhân cố lao sư nói lý tiêu giao cuối cùng sẽ biến thành cái gì hồ lô tiểu kim cương đại chiến chó sói hạ an ca hoa đảo con mắt nháy một cái sắc mặt nguyên bản liền năng quân hồng lập tất cảng nàng nhìn về phía cố mang tử hồ lô tiểu kim cương nghe tiểu anh nói lung tung cố chi nam hướng nguyễn anh bãi cái m ặ t quỷ nàng rên một tiếng đi tắm rửa thổi tóc hừng hạ an ca ngoan ngoan ngồi ở trên ghế sofa a n mặc rõ ràng có chút rộng rãi t ơ lụa áo ngủ bắp chân lộ ra tay nhỏ đến ngực nhìn chủ nhà đại nhân trắng non chân treo dép lắc cá lắc cố chi nam có chút tan cười bản thân nàng lại cảm thấy chơi rất vui cười cái gì hạ an ca rên một tiếng mặc dép đem chân tre giấu lên cảm thấy đến chủ nhà đại nhân như cái tiểu hải tử không phải là trẻ con hừng nhìn cũng không giống tiểu hải tử cũng không có lớn như vậy lạo lý đang tiếp chủ nhà đại nhân sở trường chặn lại tín nhiệm trong nháy mắt liền sản sinh cảm giác nguy hiểm cố chi nam đẹp trai thở dài có vài thứ không thể thử bởi vì thử liền xét n g h i ệ n tóc t ộ i được nguyễn anh vẫn không có đi ra hạ an ca nằm cái thảm c h e lại bắt chân cố chi nam nguyên bản còn muốn quá một hồi xoa b ắ t thần lại bị t r ư ờ n g trở lại nàng cầm điện thoại di động nửa nằm ở sofa thảm c h e kín trắng non bắt chân chân răng đạp ở cố chi nam một bên bắt đùi xem mèo còn g i ố n g mãi như thế quá một trận nàng nhìn trong điện thoại di động mê ly tiểu thuyết đột nhiên nói chuyện cố chi nam hạ cố chi nam ánh mắt từ bắp đùi mình trắng non chân qua lại khởi động đến cầm điện thoại di động chống đỡ khuôn mặt nhỏ chủ nhà đại nhân trên ngươi nói ngươi có hay không ghen sẽ không chân đừng ngừng ồ hạ an ca không nghĩ những khác cũng không cảm giác được không đúng tiếp tục g i ấ m lại như thế động chân rằng sau đó nghĩ đến nước pháp cái kia bị cố man tử một cước đá đến trong b u ồ n hoa người cố man tử sẽ không ăn giấm vậy ta nếu như xem nam nhân khác đây cố chi nam ánh mắt hơi nghi hoặc một chút tổng cảm giác này thỏ đang gây hơn với hắn hạ an ca còn chưa tự biết nghĩ linh tinh như thế tỉ như ta muốn là ở bên ngoài xem nam nhân khác rất lâu ngươi có hay không tức giận rất lợi hại sau đó vẫn liên hệ ta gặp muốn bắt ta trở lại nhốt lại không cho ra ngoài a cái gì nhưng là vừa lén lút bá đạo sùng như vậy cố chi nam khỏe miệng co giật một hồi hắn đây à không phải giếng sâu băng là cái gì kiến nghị báo cảnh bị giam lên người trong cuộc nói thế nào báo cảnh à như thế loạn là ở nước ngoài chứ cái gì hạ an ca còn ở say x ư a ngon lành nhìn tiểu thuyết không biết cố man t ử nói cái gì ý tứ a cái r á m ta muốn là như vậy cái kêu bao nhiêu là có chút tật xấu kiến nghị bệnh viện quải cái hào nhìn ngươi xem tiểu thuyết đây không đúng cố chi nam trong nháy mắt ngồi không yên trong lên đ o thực tế thật gặp phải loại này không báo cảnh trờ cái gì bá đạo tổng giám đốc tri cảnh sát đồng chí chính là hắn nói hắn đưa tay bóp lấy chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ miệng nhỏ nhô lên đến ai dạy ngươi xem hạ an ca con ngươi xoay chuyển một hồi ngập ngừng nói chính ta ngẫu nhiên nhìn thấy chủ nhà đại nhân nói hoang thời điểm con mắt liền không dám nhìn ta không phát hiện vậy ngươi trước tiên đem điện thoại di động đưa ta ta liền nói bắt được điện thoại liền chạy về gian phòng khóa cửa ồ cố chi nam trực tiếp đem điện thoại di động ném đến phía sau sofa kỳ trên người trước hạ an ca không chống cự nổi hắn cường độ chỉ có thể nằm đến trên ghế sofa bầu không khí trong nháy mắt có chút sốt ruột lên hạ an ca kéo thảm che lại nửa tấm mặt con mắt nổi dẫn chứng mắt cố mắt tử nàng chính là cảm thấy đến hiệu kỳ cố man tử lại vừa vặn ở liền liền có phải như vậy hay không lúc này còn muốn đến một câu cố chi nam chăm chú suy nghĩ một chút ngữ khí nữ nhân n g ư ơ i chọc tới ta vẫn là nữ nhân n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang đùa với lựa hạ cố man tử n g ư ơ i tránh ra ta không nhìn hạ an ca chính là hiếu k ỷ thậm chí còn ảo tưởng quá cố man tử nói lời này tình cảnh hiện tại bị cố man tử như thế một chỗ lẫn nàng muốn chết cảm giác thật không nói gì à. khẳng định là đại vào cố man tử nguyên nhân mới gặp xem n h a tiểu kêu thê tính khí còn rất lớn đây chính là người đối với bá luôn nói ngữ khí có phải là thân thể không thoải mái gọi ta đẹp trai bác sĩ bằng hữu lại đây giúp nhìn cố chi nam nhữ mày hoàn toàn không nghĩ tới bề ngoài cao lãnh n ạ o tiểu thọ g ặ p lén lút xem bá đạo tổng giám đốc tiểu thuyết cũng còn tốt bại lộ hạ an ca cảm giác mình rất ngu tại sao muốn yêu kỳ nàng c ắ n răng từng chữ từng câu lên mở hùng cố chi nam đưa tay cầm lấy chủ nhà đại nhân tay nhỏ d ơ lên nàng trên đỉnh đầu để lại chính mình lại để s á t vào một điểm hai người sắp mặt thiết mặt hơn nữa lồng ngực của hắn cùng chính mình đã muốn dán vào như vậy có phải là càng phù hợp bá tổng tính cách chủ nhà tiểu tiểu thê là tiểu anh hạ an ca lập tức liền thay đổi vẻ mặt khuôn mặt nhỏ hoang mang cổ đến vành thai không có một chỗ không phải hiện ra đỏ ửng nàng lựa chọn nhận tội không điểm trí khí cố chi nam còn muốn chủ nhà đại nhân thể sống chết chống lại hắn có thể càng hung hăng một điểm đây thả thả ra hạ an ca bắp chân loạn đạp nửa người trên lại bị cố định lại sau đó còn xem à không nhìn coi như xem cũng không cho người biết phát cái thể nghe một chút hạ an ca có chút xoắn suýt sau đó môi liền bị đánh một cái vốn là kề sát thân thể lập tức liền cảm nhận được cái gì gọi là áp bức nàng lập tức liền nhận đúng ta xin thể không nhìn trong thời gian này xem đều không lại nhìn cố chi nam một ánh mắt nàng hiện tại muốn đi chết hiếu kỳ hại chết mèo cũng có thể hại chết vỏ mới vừa tắm rửa đi ra nguyễn anh suýt chút nữa cùng với nàng va cái khó hoài thoáng nhìn hạ an ca đỏ chót khuôn mặt nhỏ nhìn thấy nàng bánh đóng cửa có chút kỳ quái a nguyễn ca Lúc sao? tỷ anh tâm i n cả kinh nàng đề cử cho an ca tỷ gì dết thời gian tiểu thuyết bị cố lao sư biết rồi cố lao sư ngủ ngon nguyễn anh bỏ lại một câu nói liền chạy về gian phòng cố chi nam không nói gì đưa tay trộm một cái cùng chính mình cùng khoản điện thoại di động liền xuất hiện ở trong tay hòa nạ vợ là ở ba di bức ảnh cái kia h ã i nẹ nói cái gì tốt nhất yêu thương nghệ thuật ra chính là chuẩn xác điện thoại di động cũng không muốn chủ nhà đại nhân sợ là hiện tại đánh gục ở trên giường cồn đ ú a giường cố chi nam trong lòng có ý nghĩ trở lại tìm ra chính mình quần áo tắm rửa đi tới hắn không biết chính là ở hắn tiến vào phòng tắm trong lúc có cái bóng người lén lút vào đầu ra sau đó trở về phòng khách sofa tìm kiếm một hồi có chút tao mày không gặp nhìn phòng tắm đóng chặt môn hạ an ca siết chặt nằm nấm khẳng định là hắn không muốn đóng cửa đi ngủ đêm như nước yến t ĩ n h n g ă n lành đen kịt gian phòng bị mở ra một vết thương cố chi nam giơ điện thoại di động dựa vào độ sáng tiến vào gian phòng sau đó đóng kín cửa đắt trong phòng ánh đèn trong nháy mắt như chú cố chi nam lúng túng nhìn ôm cánh tay tựa ở đầu giường chủ nhà đại nhân ta là tới trả điện thoại di động hắn dơ dơ lên trong tay điện thoại di động thả tủ đầu giường là có thể ta muốn đi ngủ hạ an ca oán hận nhìn hắn cái gì bá tổng đều là lừa người há tốt đẹp c ố chi nam tiến lên đem điện thoại di động phóng tới mặt trên đem mình cũng thả đi đến kéo dài c h â n liền nằm đi vào không còn sớm là nên đi ngủ ngủ ngon tiểu kiều thê hạ an ca không nhịn được một quyền liền đánh tới c ố chi nam cánh tay sau đó lại là một quyền câm miệng mười mấy giây sau bị phản hạn chế hạ an ca thành thật c ố chi nam đưa tay đóng lại đèn ô m chủ nhà đại nhân cười trộm ta quên rồi sao t i n người mới có quỷ hạ an ca vùng v ẫ y một hồi thay đổi một cái tư thế r ú i đầu vào trong lồng ngực của hắn c h ứ n nam tiểu kiều mẹ nó cô chi nam từ sàn nhà bỏ lên xoa xoa mới vừa rồi bị một c ư ớ c đạp ra cái bụng có chút không nói gì hắn còn tưởng rằng chủ nhà đại nhân là ấm chân đây ai biết là đang sốc lực thân thể nho nhỏ đại đại năng lượng một lần nữa bỏ lên giường cố chi nam an phận chỉ là ôm chặt hạ an ca đau à? trong l ò n g ngực đột nhiên giọng buồn buồn chuyển đến cố chi nam cười cười gãi ngứa còn t ạ m được không đau a dối chân mạnh mẽ chứng minh không lệ không không cho lại nói cái kia không phải vậy không để ý tới ngươi nói cái gì thiểu nha đã quên đặt ở bên hông tay nhỏ lòng ra cường độ còn ôn nhu vỗ cố chi nam thở phào nhẹ nhóm nhìn nhau không nói gì bầu không khí đột nhiên trầm mặc ngay ở cố chi nam cho rằng chủ nhà đại nhân đã muốn ngủ thời điểm nàng nhỏ giọng nói một câu hạ mụ mụ nói không có liên hệ máu mủ người đối với n g ư ờ i đều là trời cao dành cho lễ vật cảm tạ ngươi cố đại tổng giám đốc cố chi nam ôm chặt nàng c ả m đến ở nàng trên đầu chúng ta nếu là có liên hệ máu mủ vậy còn được rồi cũng là nha hạ an ca vì chính mình ngu xuẩn lại va lồng ngực ngược lại chính là ý đó ngạo kiêu quái cố chi nam cười cười biết biết bất quá chúng ta có thể tranh thủ đèm mặt sau huyết thống quan hệ bộ túc đi ngủ chương bốn trăm năm mươi ba năm tháng dài lâu ba một chị mậu ánh cuối cùng vẫn là không có đẩy cửa ra liền như nguyễn anh nói đã thành chắc chắn kiểm tra cũng vô dụng nói đến chị mậu ánh cũng là một cái ngạo k i ể u q u á i không bỏ xuống được chính mình ngạo k i ể u ở bề ngoài vẫn không chịu thừa nhận cô chi nam cùng hạ an ca quan hệ trong lòng nhưng ở cũng đã đang tính toán nếu như sau đó cô chi nam bắt nạt hạ an ca nàng gặp làm sao đem cô chi nam treo lên á n h còn có nàng phải làm hài từ mẹ vôi cô chi nam nửa đêm thời điểm không a n p h ậ n tay rốt cục một chút leo lên từ cái bụng bắt đầu từ từ hướng về trên tuy rằng cuối cùng không dám lên đến điểm cao nhất bao trùm một cái tay cũng không thể nắm lại đây nhưng ít nhất quang minh chính đại cách quần áo cảm thụ một nửa nhuyễn thay quá cố m a n tử hạ an ca hầu như là cắn răng từ trong hàm răng bỏ ra đến âm thanh nàng cầm lấy cô chi n a m tay hướng phía dưới đầy sau đó xoay người trong bóng tối một đôi hoa đảo con mắt tràn đầy ý xấu hổ t r g mắt hắn người này càng ngày càng quá đáng đi ngủ liền không thành thật cô chi n a m vẻ mặt không tự nhiên nhưng mạnh miệng t a tay nó đại khái là có ý nghĩ của chính mình người tin à hạ an ca nhưng là dùng đầu đội lên cô chi năm cằm sau đó đưa tay ra ôm hắn nàng bên trong có thể không mặc gì cả vừa nãy cảm giác quá kỳ quái hạ an ca không dám lại để cố man tử được voi đ ò i tiên vì lẽ đó như vậy hắn sẽ không có biện pháp cố chi nam túi đầu nghe thấy chủ nhà đại nhân tóc dài nước gội đầu nội vị nợ nụ cười ôm lấy thân thể nàng tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng xem hống tiểu hải tử như thế trung quy phải từng bước từng bước đến ngày hôm qua s á t thực bất ngờ cảm thụ một hồi hiện tại bắt đầu dung cảm trèo đỉnh cao bây giờ có thể ở dưới chân núi nhảy nhót ngày mai sẽ có thể ở trên ngọn núi vui sướng thật ăn ả dốc lòng luận làm sao ở có hạn trong thời gian hướng dẫn n g o tiểu chủ nhà trong lòng hàng phòng thủ Cô c hạ i an, an ca liếc mắt nhìn hắn phúc. s xoan mũi lên tiếng thử một tiếng đi vào rửa mặt hôm nay phân dậy sớm nặng kiểu vương ngữ yên cùng vân ấn tuyết sáng sớm liền bị có môi giới gọi đi rồi thần thoại còn có hoạt động muốn đập một cái liên động video tuyên truyền phim truyền hình bản vương ngự yên đóng vai ngọc thấu cùng vân huấn tuyết đóng vai ngọc thấu đều có từng người thần thái từ treo lơ bên trong là có thể đến xuất quan chúng môn phản ứng ảnh bản ngọc thấu cho bọn hắn một loại phong hoa tuyệt đại mùi vị đặc biệt vương ngự yên ở mông nghị trước mặt khiêu vũ cái k i a một đoạn một đoạn này đầy đủ vỗ một cái bầu trưa là vương ngự yên trạng thái tốt nhất dưới quay trụ cố chi nam khi đó liền cảm thấy không phối hợp thần thoại bối cảnh âm nhạc phối hợp hắn gặp hành hai câu tam quốc luyến từ xoay quanh bắt đầu ca khúc hoan tốc truyền phát tin chờ đợi người tốt trở về một khắc đó nên cũng rất có ý cảnh đáng tiếc hắ v â n ấn tuyết ngọc thấu cũng thêm vào một đoạn này hí trần vũ trạch đóng vai dịch tiểu xuyên có chút thiếu niên anh khí rất có hoắc khứ bệnh thần thái thiếu niên anh hùng một thân can đảm thêm vào v â n ấn tuyết ngọc thấu khuynh thành thiếu nữ vừa trưởng thành ôn lu như nước rất có cho người trẻ tuổi h ảo tưởng tình cảnh cố chi nam đem phim truyền hình bản nội dung vợ kịch sửa lại một ít để dịch tiểu xuyên coi trọng không đi không như vậy bạch liên hoa hơn nữa kết cục cũng sẽ cùng triệu cao hòa giải toàn thể trên không có trước đây khó chịu như vậy nhưng khẳng định vẫn sẽ có chút cách h ứ n g cái này cũng là cố chi nam để trần vũ trạch chuẩn bị sẵn sàng nguyên nhân chính hắn cũng rất lạc quan nói cái gì nếu như khán giả nhổ nước vào hắn chứng minh hắn hành động q u ải cái này cũng là đối với hắn nhận rồi đóng vai phim truyền hình bản thần thoại triệu cao diễn viên là hàng cầu truyền thông lão diễn viên nay một vai là cơ hội của hắn từ hắn nhìn kịch bản bắt đầu liền quyết định muốn dùng mấy năm qua lắng động, hành động đến diễn tốt hơn nữa trong này có rất nhiều nhân vật cố sự cũng có thể sánh ngang nam nữ nhân vật chính thật giống như lữ trí lữ tố còn có cao nguyện này ba cái nữ giới nhân vật diễn tốt cũng có thể sánh ngang vai nữ chính tồn tại mặt khác mạnh hưng nghiệp đóng vai hạng vũ còn có lưu bang như cũng là hàng cầu truyền thông ra người diễn viên bọn họ xưa nay không thiếu chỉ có một ít giải rác nhân vật là hô hắn công ty giải trí diễn viên lại đây chủ yếu nhân vật đều bị hàng cầu truyền thông bao ta buổi chưa gặp đi hàng thành sau đó đại khái chính là về nhà chợ nhỏ an ổn đem tiên kiếm viết tốt cố chi nam cho chủ nhà đại nhân thịnh một phần c h ú c cười nói hạ an ca ừ một tiếng ta buổi chiều cũng không ở hải phổ muốn đi sân thành người ở tha hương phải cố gắng ăn cơm hảo hảo đi ngủ thì sẽ không nhớ nhà nam t r i âu mộ bà ngoại nói đúng rất có đạo lý không phải ạ cố chi nam cười cười thưởng thức chủ nhà đại nhân tương ăn túi đầu uống một h ớ p c h ú c thương hạ an ca nhớ tới cái kêu hòa ái dễ gần bà ngoại trước lúc này nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái gì gọi là đại gia khuê tú nhìn thấy mới biết trên tv chỉ có thể diễn xuất bên ngoài chân chính đại gia khuê tú nội tại là trọng yếu nhất khiến người ta như gió xuân ấm áp như thế bà ngoại rất tốt nàng còn nói chúng ta kết hôn thời điểm gặp đưa chúng ta lệ vật đâu còn có cây chơm ta muốn hảo hảo bảo vệ tương lai tương lai ta cũng đưa nàng nói, nói. cố chi, chi, chi nam đã buổi tiếp chủ nhà đại nhân ngồi ở trên ghế sofa hưởng thụ cuối cùng ôn tồn trinh mộng ánh mới từ gian phòng t h ò đầu ra liếc mắt một cái hai người trinh mộng ánh làm cái mặc ủy đi vào tắm rửa sau đó chính là nguyễn anh một bộ bá tổng tiểu thuyết xem suốt đêm dáng vẻ ngày hôm nay tiểu trợ lý bản chức công tác có điều quan nàng cũng nhìn cố chi nam cùng hạ an ca một ánh mắt đặc biệt cố chi nam ánh mắt làm cho nàng lập tức thất tình lúng túng cười cười gõ ra trình mộng ánh cửa phòng tắm chui vào cố chi nam x ả thiệt hai người này cô nàng cũng thật là không bám vào một khuôn mẫu chủ nhà đại nhân có phải là cũng ta không có hạ an ca lạnh nhạt nói nghĩ một hồi nhất định phải từ từ nói nói hai người này cô nàng h ả xoa bốc chân lưu lại ta liền đi hạ an ca suy nghĩ một chút vẫn là đem chân đặt ở trên đùi hắn ngươi hiện tại đều không che giấu tại sao muốn che giấu này không phải ta nên có phúc lợi ạ hạ an ca không muốn nói chuyện với hắn nhìn mình điện thoại di động sạt bù t h â n thoại điện ảnh tức thì phòng bán vé đệ nhất nàng nhắc nhở cố mang tử chân xuyên đến cảm giác tê dại cảm thấy làm cho nàng có chút không tự nhiên vẫn là không quen thuộc bị bắt bí ta biết sáng sớm cố chỉ cựu báo cáo bởi vì không có hollywood điện ảnh nói cho cùng hollywood điện ảnh trước sau đối với hoa quốc điện ảnh một đại sắc khí chỉ cần treo lên hollywood ba chữ thật giống liền đại biểu phòng bán vé cố chi nam cởi khẽ thế giới song song vẫn là như thế trốn không thoát hollywood có điều lại b ả n tử hiện tại chính đang xây dựng lên biên kịch đ ồ n đội ta cố ý ở tân kịch bản để lại một ít chống không để bọn họ liên tưởng một hồi nếu như có thể lời nói sau đó có ý kiến gì trực tiếp ba ý nghĩ a viết xuống đến ta có thể còn lại rất nhiều tinh lực từ báo hạ an ca nhẹ nhàng đáp cố man tử tuy rằng không ở hàng thành tự nhiên giải trí nhưng đối với tự nhiên giải trí sự tình đều hiểu rất rõ cái này cũng là cái kia cố chỉ c ử u cung cấp tin tức mà cố chỉ c ử u người đối với hắn như vậy tín nhiệm cố chi nam ngắt một hồi chủ nhà đại nhân n g o chân nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng xấu hổ muốn rút về chân cố chi nam vội vàng nắm lấy cố chi ỉ cựu n g ư ờ nam à y thực v i rất đầu đ nghe xác định lão cố nhà hắn là đơn chuyển chủ nhà đại nhân không xuất hiện trước hắn một lần là trong nhà hung hăng nhất cái kia tử đáng tiếc ngày xưa thời gian đã không ở vậy thì thật là duyên phận hạ an ca hé miệng là rất kỳ quái duyên phật đi không biết hắn nói hắn ngưỡng mộ ta tài hoa muốn ở lại tự nhiên giải trí đem một cái công ty nhỏ phát triển trở thành công ty lớn rất có gia tâm có lúc ta đều cảm thấy thôi tiểu tử này tất thành đại sự ta liền một cá ước mùa i trước đây nghĩ về trong thành phố lấy cái la bà mặt sau đem chủ nhà đại nhân lừa gạt tới tay hiện tại nghĩ làm sao lừa gạt chủ nhà đại nhân sinh đứa bé chơi câm miệng hạ an ca đạp hắn một cước sắc mặt từng đỏ này nếu như bị nguyễn anh cùng trình ngộng á n g h e thấy nàng ngày hôm nay cũng đừng muốn yên tĩ cố chi nam không để ý đầu ngưỡng ở trên ghế sofa nhẹ giọng nói điều tra rồi ta cũng với hắn nói qua chính là một cái t r ù n g ý bị ổ thiếu niên truy tinh ngộng hơn nữa tên theo ta va vào càng thêm yêu thích ta vẫn là m ị lực quá lớn hắn không cái gì ý đồ xấu cho tới nay đều là tận tâm tận lực duy trì tự nhiên giải trí vận chuyển không biết xấu hổ hạ an ca lường hắn một cái thu về chân r ă n g nguyễn anh cùng trình ngộng ánh song song từ phòng tắm đi ra nhìn thấy bàn có bữa sáng trình ngộng ánh nhanh như hổ đói vỗ m ố i như thế cầm lấy liền ăn an. nguyễn anh còn r ụ t rẹ một điểm đối với hạ an ca ấy náy cười cười nếu như cô chi nam không ở ngày hôm nay nàng liền thất trách tuy rằng hạ an ca xưa nay sẽ không chú ý những thứ này hạ an ca cũng chỉ là cười khẽ một hồi chờ nguyễn anh đi ăn điểm tâm nàng đến gần đầu gối lên cố man tử trên bả vai ngồi xếp bằng t hưởng thụ này thích lý thời gian tháng ngày quá thật nhanh nha đạo mắt hẻ đến chậm rãi thu lạc tuyết đến tuyết đến pháo hoa lại nên tỏ a ra nhưng là ta có cố man tử hạ an ca nói đưa tay sờ sờ cố man từ đầu xem hắn thư l ư u nói sờ sờ đầu c h ó sẽ không bồ câu cái kia chủ nhà đại nhân liền cẩn thận quý trọng đi cùng với ta thời gian lạc cố chi nam đối với chủ nhà đại nhân dáng vẻ hiện tại cảm thấy vui mừng nàng t ư n g điểm từng điểm đang thay đổi biến thành nàng ban đầu rắn g dấp thật giống như một đoá trời đông giá rét hoa rốt cục mở ở giữa hè hạ an ca không nói gì thêm chỉ là đưa tay ôm lấy cố mã tử đầu trên bờ vai an ổn dựa vào thời gian t í n h tốt hành lý không có mua quần áo mới cũng không có mang đi cố chi nam nên đi h à n thành những ngày sau đó diện phải có bắt đầu có chung đem tiên kiếm bên trong nhân vật mỗi một người đều phát đao cố chi nam xem như là khá là chán nản g công ty giải trí l ã o bản bên người một cái mã tử đều không có liền chủ nhà đại nhân xe đều đứng ở tự nhiên giải trí nơi đó vì lẽ đó vẫn là hạ an ca đưa hắn tới đường sắt cao tốc trạm t r ì n h mộng ánh đưa ra chìa khóa xe lựa chọn cùng nguyễn anh an bài song hành trình không dính líu hai người kia chẳng án trên đường có chút trầm mặc cố chi nam nhìn lái xe chủ nhà đại nhân nàng miệng nhỏ m í môi một bộ muốn nói chuyện nhưng không biết nói cái gì d á n g vẻ không nghĩ đến ta biết lái xe chủ nhà đại nhân như cũng là tài xế cố chi nam t r e o kẹo nói hạ an ca b u môi có chút không vui nàng vẫn luôn là cố man từ tài xế lần sau không t i ế n ngươi cố chi nam lựa chọn cấm miệng chủ nhà đại nhân gặp thù dai hắn ở đây hai ngày sáng sớm hôm nay ăn xong điểm tâm sau c h ơ mắt nhìn nàng ở tiểu bản bản trên v ặ n vèo sự thực ngày hai mươi một tháng sáu muộn cố chi nam thừa dịp ta đang chăm chú đọc sách thời điểm nỗ lực đối với ta ném đá dấu tay tay đau chân đau h oan ức từng chữ từng câu từng từ đâm thẳng vào tim gan có hay không trở lại xem qua hạ cô cùng tiểu khê xem qua lúc trước có hoạt động ở lâm thành ngươi ở hoài n điếm ta liền trở về quá tiểu khê càng ngày càng lịch ngậm hạ an ca nhớ tới tiểu khê liền đau đầu hạ cô luôn nói nàng xem chính mình khi còn bé nàng mới không tin tưởng tiểu khê rõ ràng thì càng lịch n g m thật mà nàng là cô gái ngoan ngoãn ta ở nhà chợ nhỏ không có chuyện gì cũng trôi qua nhìn tiểu khê nên nhớ ta rồi cố chi nam cũng muốn tiểu cô n ư ơ n g này nếu như chủ nhà đại nhân khi còn bé chính là như vậy hắn muốn hiểu thêm một ít hạ an ca muốn nói lại tôi tiểu khê đâu chỉ là nghĩ nàng lần trước trở lại tiểu khê vẫn ở bên thai h ồ tà tỷ phu đây t a ca ca anh rể ngươi làm sao một người trở về ly hôn ca ca không muốn tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi thật ngu ta xem t v bên trong đều là đem lão công lửa gạt rất tốt ca ca không muốn ngươi cái tia tiểu khê lớn lên đi tìm ca ca g ạ cho hắn hạ an ca nghĩ tay nhỏ gõ một cái tay lái xem cố chi nam một trận động hạ an ca quyết định lần sau trở lại muốn mua một cái cốp sau phụ đạo hoạt động trở lại cho tiểu khê cô gái nhỏ cùng tỷ tỷ cấp lao công hạ an ca sắc mặt từng ư đỏ nhẹ dọn g hừ một hồi cố chi nam càng bồi dối hắn lúc nào chọc tới chủ nhà đại nhân lẽ nào là hô hấp phương thức không đúng khoảng cách hải phổ đường sắt cao tốc chạm cũng là hơn nửa canh giờ lộ trình xe đứng ở đường sắt cao tốc chạm trước cố chi nam có chút hoa hốt nở nụ cười như vậy ta đi rồi chủ nhà đại nhân đi hồng kông cùng đài loan thời điểm đứng đi loạn ngoan ngoắn hắn e vương triều giải trí bên giải triều trí kia s p xếp, có cái gì h ớ tới gọi i đ ệ nói thoại cho ta, ta vẫn ở. Đừng gặp ta, ta cho gặp không vui, c vẫn đừng ở, gặp gặp c á gì răng. ta、giang. Hắn nói liên miên c ầ n nhằn như thế vẫn nói hạ an ca yên lặng nghe hắn nhắc tới xem cái tiểu lao đầu nhưng ấm áp nàng trái tim cố trí nam hạ an ca đánh gây hắn nhắc tới tỏa ra một vệ ôn nhu nhất đủ cười nàng đưa tay n ắ m ở cố man t ử cái cổ lôi lại đây gặp gỡ trước ngươi ta không có yêu người khác ta sợ ta làm chưa đủ tốt n h ư n g ngươi cảm thấy đến yêu ta chỉ đến như thế ta có ở dựa theo ngươi yêu thích dáng vẻ đến vì lẽ đó ngươi không thể đột nhiên không thấy ta đại trực nam hay là ỷ lại lại hay là cố chi nam cho tới nay hành vi cùng với tình cờ toát ra cho hạ an ca một loại hắn sẽ rời đi cảm giác vì lẽ đó hạ an ca vẫn luôn rất cẩn thận đối xử cố chi nam lại lập tức cảm thấy đến toàn bộ thế giới đều long lanh hắn nhìn tấm này rõ ràng mang theo một ít cảm giác căng thẳng khuôn mặt nhỏ thở dài ta xem qua như vậy một b ặ t văn thế giới này chính là không bao giờ thiếu cô nương xinh đẹp cùng người có tiền còn có tùy ý có thể thấy được tình yêu nhưng bọn họ đại đa số đều ít đi trong tình yêu không nên thiếu hụt ý thức trách nhiệm cảm giác an toàn cùng chung thành độ cố chi nam nói đưa tay kéo dài chủ nhà đại nhân c u ố n lại c ổ mình tay bàn tay lớn nắm tay nhỏ nghiêm túc nói ta hy vọng ta có thể cho chủ nhà đại nhân trở lên sở h ư u bao quát ta tất cả đối với ta mà nói trong lòng ngươi có ta bên cạnh ngươi là ta đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta hạ an ca quất một cái mũi con mắt từng hồng cảm giác an toàn cố man tử vẫn đang cật lực cho nàng cảm giác an toàn nói được là làm được cái này từ v ư ợ n g đơn giản thay đổi viết có thể có bao nhiêu người làm được nàng trước đây một lần nghĩ tới nếu như nàng vừa ra đời liền bị đông t ư n g chết ở cái kia đêm tuyết hay là vẫn có thể xem là một cái kết quả tốt có thể hiện tại nàng thật vui mừng trong xe có hai người ôm nhau tương hôn mà lần này so với bất kỳ lần nào thời gian đều m u ố n t r ư ở n g thích cùng tình yêu không cần câu hình dung ta cùng ngươi chính là chứng minh tốt nhất hạ an ca bộ mặt gục trên tay lái không chịu ngầm đầu tiếng thở liên tiếp nàng thiếu oxy cố chi nam làm ra vẻ chấn định hô hấp nhưng cũng không thế nào vững vàng vậy ta lần này thật sự quá khứ rồi chủ nhà đại nhân cũng phải trở lại không làm cho người ta c h ờ ngươi tỉnh có mấy người sau、so、lưng nghị luận cái gì lên làm một đường bắt đầu có tính khí chúng ta muốn làm tối năng lượng tích cực ca sĩ、ừ. hạ an ca ngầm đầu hồng hào môi có một chút sưng nàng sơ sờ, sờ chính mình v ả n h thai sau đó nhìn cố man tử chế nhạo ánh mắt đập phá hắn một quyền đều do ngươi chủ động lại không phải ta cố chi nam xuống xe không nữa xuống xe trên xe người kia liền muốn nổi khùng mang khẩu trang gõ gõ cửa sổ xe cửa sổ xe bung ô ra một nửa một tấm mang theo ý xấu hổ khuôn mặt t h à n h tú trừng mắt hắn cố chi nam lặng lẽ kéo xuống khẩu trang mặt giãn ra cười nói nói chung đây năm tháng dài lâu hết thể đều đắng giá nhớ tới nhớ ta không nói gặp lại bởi vì ta nghĩ gặp lại thật giống như hắn cho chủ nhà đại nhân ca cùng ngươi vượt qua năm tháng dài đằng đắng đây là một cái lời thề không phải một câu ca tử hạ an ca vẫn là t r ứ n g mắt hắn nổi giận con mắt mang theo độc nhất mê hoặc cảm cố chi nam cười cười quay đầu rời đi gặp bốn n g ư ờ i không đi hai bước phía sau chuyển đến âm thanh giọng nói vô cùng quen thuộc cố chi nam quay đầu lại cửa sổ xe đã đóng chặt hắn nhún vai một cái gánh nặng đường xác thôi vừa chiều hàng thành cố chỉ cựu mở ra cố chi nam dùng hắn tiền lương để hắn chọn mua xe tới đón hắn nha cũng là hoa vực cố chi nam nhìn xe này mới tinh màu đen xe đẩy không khỏi cười ra tiếng làm sao không mua lượng siêu xe tương lai cũng dễ tìm bạn gái cố chỉ cựu nâng lên khà í n mắt, c ư ờ khà nói t giỏi quá tuân tư trái pháp luật ngươi tháng này tiền lương cũng không còn lần này ta muốn xem báo cáo cố chỉ cựu khoe miệng quất một cái hắn muốn chạy đường trạng thái không được đâu có chút chìm ngày hôm nay ngăn cản ngủ ngon các vị đẹp trai cố h ư ơ n g chi nam chống cầm n nhìn ngoài cửa xe có chút hưng hở cho hắn nhìn hắn cũng chỉ là gặp đối chiếu nguyên bản lãi đạo cùng tư đồ đạo diễn nói thế nào ý kiến không giống nhau lãi đạo cảm thấy đến nên hướng về trào phúng mức độ càng thêm thâm nội dung vợ kịch cho nên đối với này mấy cái biên kịch xa không, không hài lòng lắm cảm thấy phải cùng chi nam ca không phù hợp tư đồ đạo diễn nghĩ tới là trào phúng làm chủ hiện thực là phụ trợ thích hợp là được cố chỉ cựu thành thật trả lời đối với hai người này tự nhiên giải trí đại lão hắn là thật sự hết cách rồi tự nhiên giải trí treo bảng lão bản vẫn là lại cảnh minh lưu lại ta xem một chút đi có thể để hai người này hợp tác ý kiến không hợp cái tiêu biểu thị bổ khuyết nội dung vợ kịch dòng suy nghĩ cùng chính mình đưa ra nội dung vợ kịch dòng suy nghĩ là hai cái hướng đi này mấy cái biên kịch nếu không chính là không nắm giữ kịch bản nếu không liền không phải cái này lựu phái cố chi, chi, chi nam cười ha ha có vẻ rất dễ dàng trên điện thoại di động chuyển đến tin tức chủ nhà đại nhân trở lại căn hộ muốn xuất phát đi sân thành nàng eo bun mới chủ đánh chính là cố chi nam viết cho nàng ba bài ca đệm nhạc đã ở chế tác để cố chi nam cảm thấy bất ngờ chính là không ở mv ló mặt chủ nhà đại nhân lần này nói gặp quay c h ụ mv đồng thời sẽ đem trước đây ca khúc thích hợp bù đắp mv này ngược lại là một niềm vui bất ngờ sau đó cờ tờ vờ đ i ể m ca mẹ trần như chỉ vào màn hình chủ nhà đại nhân đối với một đám a di hô to đây là con ta con dâu đẹp đẽ đi cố chi nam ngẫm lại liền cảm thấy b u ồ n c ư ờ i lần trước nàng cùng đại di phu còn có mấy cái cậu bọn họ đi chơi đi tới cờ tờ vờ trần như chính là như vậy biểu hiện m ặ t sau cùng chủ nhà đại nhân mở video nói chủ nhà đại nhân lại với hắn nói thật là một tân huệ tức bị ăn gắt lao hoàn toàn không biết cũng còn tốt trần như cũng không phải ác bà bà đúng rồi gần nhất có cái đại ca sĩ đến đạt ca mang theo hắn có môi giới đến khoảng cách tự nhiên giải trí còn mấy phút nữa lộ trình thời điểm cố chỉ cựu mới nhớ tới chủ yếu là cố chi nam luôn luôn không chấp nhận đạt ca xưa nay đều là mình lựa chọn cho hơn nữa cho đều là vương triệu giải trí người bên kia thỏa thỏa quan hệ hợp tác công ty giải trí khác người chỉ có thể nhìn chạy nước miếng tự nhiên giải trí trước sân khấu điện thoại mỗi ngày đáp ứng không xuể tám mươi phần trăm đều là đạt ca còn lại hai mươi là m u ố nước cố chi nam đóng kinh hát hoặc là tham gia tiết mục không từ chối từ chối nhưng hắn kiên chỉ phải đợi ngươi đến chúng ta hết cách rồi mỗi ngày hắn có môi giới đều sẽ tới hỏi một chút thật giống liền ở tại nơi này phụ cận cố chỉ cựu có chút bất đắc dĩ đem đặt ca ca sĩ tin tức cho cố chi nam nói rồi một lần diệp chính văn ba mươi hai tuổi hồng kông hạng nhất ca sĩ lệ thuộc hương hoàng công ty giải trí ở hồng kông cùng áo môn càng nổi danh công ty giải trí nội địa cũng có phần công ty nhưng diệp chính văn đã hai năm không có thật tác phẩm nhân khí cấp tốc giảm xuống hiện nay xem như là treo ở một đường cuối cùng đại khái là muốn tỏa sáng đệ nhị xuân vì sao lại tìm tới ta ta ở hồng kông như vậy nổi danh cố chi nam hơi nghi hoặc một chút bởi vì vương triều giải trí nhậm dung chi nam ca viết cho nàng thói quen thất tình ở hồng kông cùng áo môn rất hot ở nội địa cũng là mà nhậm dung với hắn là b ạ n tốt cố chỉ cựu từng cái nói ra dù sao diệp chính văn lại đây liền nói thẳng là nhậm dung để hắn đến thử xem nhưng nhậm dung không có khổng lồ nhất định sẽ thành công h i ệ n nhiên đối với cái này kỳ quái tiểu đệ đệ nhìn có chút không ra cố chi nam ở bên ngoài danh dự luôn luôn là có chút kỳ quái làm cho người ta một loại cao ngạo cảm giác rõ ràng chính mình cũng hát ca nhân khí cao như vậy nhưng chính là không tiếp nhận hà hoạt động thương nghiệp cũng không tham gia giới giải trí tất cả hoạt động nhậm、dung. cố chi nam trong đầu xuất hiện một cái thường thường không có gì lạ bóng người anh tư hiên ngang nữ hán tử hình tượng lập tức liền cố định hơn nữa là hồng kông một đường xe đứng ở tự nhiên giải trí ở cao ốc dưới lầu dựa theo cố chỉ cựu lời giải thích tự nhiên giải trí cuối năm phải tiếp tục mở rộng muốn đem nhà này cao ốc mấy cái tầng trệ bao xuống đến không phải vậy liền trực tiếp lại chuyển chuyển đạo nội thành trung tâm cố chi nam cũng cân nhắc qua nhưng tất cả hay là muốn xem tài chính hắn cũng sẽ không vận dụng lao bà bản tuy rằng chủ nhà đại nhân hiện tại là cái mười phần tiệu phú bà nhưng này là nàng kho tiền nhỏ hắn thẳng thắn c ư n g h ị làm sao có khả năng bám vay đàn bà đùa đùa cố chi nam hoàn toàn quên cảm tạ chủ nhà đại nhân tinh chuẩn giúp nghèo câu nói này phía trước nói thời điểm giọng nói kia tuy rằng có tiền nhưng hoa bạn gái tiền lại là không giống nhau cảm giác ân hắn yêu thích bị bao dưỡng cuối cùng cũng coi như có phú bà nhìn thấu hắn giả vờ kiên cường nghĩ đi nghĩ lại hắn liền h à n h lên vô vị sinh hoạt trong công trường chuyển gây ta đột nhiên có cái phú bà nàng dĩ nhiên liên hệ ta âm thanh rất n g ọ t nào g bức ảnh nhìn cũng không sai tuổi tác hơn sáu mươi tình yêu tới rồi a cố chỉ cựu ánh mắt khiếp sợ một bộ ta hắn ả phải làm không nghe thấy sao vẻ mặt cố chi nam lúc này mới phát giác Hắn Không khí này tự trầm quá độ. ặ cố kéo dài một hồi thời điểm, một máy thang lâu, sắp ra c chỉ i Nam sớm mình sờ cựu nhìn phía trần nhà lựa chọn đoạn ngăn xóa giảm này nếu để cho an ca tỷ nghe thấy dựa theo chi nam ca gia đình địa vị phòng chừng là không còn phú bà âm thanh vui tươi bức ảnh hơn sáu mươi chiêu nào chiêu nấy là chết cố chi nam ở chính mình phòng hợp bắt được hoàn thiện sau cuộc đời vô danh kịch bản lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi ý kiến không giống nhau hai cái phiên bản bỏ ra nửa giờ so sánh cùng trong đầu của chính mình nguyên kịch bản so sánh lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cũng từ bên ngoài trở về đi đến cô chi nam văn phòng chọn cái nào vẫn là chính mình hoàn thiện lại cảnh minh biết cô chi nam khẳng định có chính mình hoàn chỉnh bản kịch bản lần này chính là thử nghiệm cô chi nam cười cười mở máy vi tính ra lên tới h ẹ chặt lôi ra một phần điện từ đường văn kiện phân phát sắt vách cô chỉ cựu mười phút hắn cầm một phần văn kiện đi vào giao cho cô chi nam cô chi nam đẩy đi ra ngoài thực bọn họ bù đều còn có thể chỉ là ý kiến không giống nhau hướng không đúng trung hòa một hòa hồi cố h h hoành hay í n này bản. đến mừng là lấy lại là ta Tư Quay cái cái cầm cười vi vui cười. đồ đầu xem, m u n người đến. Lại chi ả n m nam h Chi lắt đầu, có cô n ở, mời i trào b ê như k ị c dù sao Nam cũng hơi không tại cảm. Cô Chi không tồn n hơi h tại là nhìn ra ý nghĩ của bọn họ chuyển qua ghế tựa nhìn cửa kính ban công phong cảnh giữ đi bọn họ lại không phải không có năng lực có tốt kịch bản cũng có thể giữ lại quay t r ụ hơn nữa có vài thứ có thể trao đổi một chút đến tiếp sau ta có ý nghĩ mới trực tiếp cho bọn họ bù n à y vốn là cố chi nam ý nghĩ hắn đưa ra một cách đại khái để những người này hoàn thiện cố sự liền rất may sở hàng cầu truyền thông mời chúng ta đồng thời đập một bộ năm nay hạ t u ổ i mạnh hướng về chúng ta yêu kịch bản lại cảnh minh đột nhiên nhớ tới đến tư đồ hành vi cười một tiếng hướng về chúng ta yêu kịch bản quá để mắt người hướng về cố chi nam yêu mới đúng cố chi nam trầm mặc dựa theo ý nghĩ của hắn cuộc đời vô danh đập x o n g chiếu phim đến thời điểm tình yêu nhà trọ đoàn kịch tiểu đội tổ không đứng lên hắn là muốn cho lại cảnh minh đi đập tuy rằng đại tài tiểu dụng một chút nhưng tiền vốn rất thấp đập xong một mùa tiền kiếm phim truyền hình cũng nên bắt đầu tổ tiểu đội cái gì đề tài cố chi nam hỏi hai kịch loại hình tết đến mã khẳng định là muốn vui mừng một điểm lại cảnh minh thành thật trả lời hai kịch ta là nhớ ta cùng tư đồ ca mặt sau có thể phụ đạo đập nhưng k ị c bản chúng ta tự nhiên giải trí tình huống thế nào bọn họ cũng không phải không biết cũng không thể cái gì đều đặt ở trên người ngươi lại cảnh minh nghiêm túc nói ta mặt sau cùng tôn chính hoa lão gia tự tâm sự ta có hắn điện thoại hạ t u ế đương hai kịch loại hình đầu góc đúng là có không ít k ị c bản tuy rằng đều không đầy đủ muốn xài thời gian hoàn thiện nhưng nếu như muốn tự nhiên giải trí ở tết đến hạ t u ế đương bộc lộ tài năng tinh xảo mà tao nhã vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ một chút được cuộc đời vô danh tháng bảy liền chụp ảnh diễn viên lời nói hẳn g cầu truyền thông bên kia có chúng ta chọn thích hợp hán thử v a i dự tính vay chụp nửa tháng công chiếu quốc khánh đương đi lại cảnh minh cầm kịch bản nết miệng cười cười loại này nhàn không tới cảm giác rất tốt h á n hận không thể vẫn đập vẫn chiếu phim đem tự nhiên giải trí đẩy tới đi Hành!、Cố、chi nam có thể có ý kiến gì, không khác chỉ Chi thế chính Chi mình phòng. Chi hơi là này vào. bài Nam kiến đền tiền là được. Bên Nam văn Nam công Nam Cô có có được. cô cựu Cô cái cô Cô mới ra đi tới, một mặt khác cô chỉ lại đi vào. Cố chi nam thế mới biết, cái diệp chính văn biết lại ra một mặt ty, tự ý kêu k gì, về đầy nước trà trong phòng cố chi nam nhìn thấy cái này đến từ hồng kông hạng nhất ca sĩ xem ra rất có tinh thần bên người là hắn có môi giới một cái đại tỷ quen thuộc hồng kông hóa trang hắn vừa thấy được cố chi nam liền lập tức đứng lên nhiệt tình chào hỏi cố chi nam trên mặt trước sau mang theo cờ ư i nhạc ý cái tên này tiếng phổ thông không sai a cố tổng ta là thật sự rất có thành ý đạt ca ta cũng biết người ca đều không rẻ muốn cái gì điều kiện chúng ta cũng có thể làm l u ậ n cố chi nam sờ sờ m ú i diệp ca ở hồng kông giới giải trí địa vị thế nào cố tổng gọi ta chính văn là được tuy rằng ta hiện tại nhân khí không có trước đây cao như vậy nhưng ở trong vòng bằng hữu đều tương đối nhiều nhậm dung cũng là bạn tốt của ta nhưng tìm đến cô tổng đặt ca là chính ta ý nghĩ không có quan hệ gì với nàng diệp chính văn sợ bởi vậy đem cô chi nam cùng nhậm dung quan hệ làm cứng vội vàng làm sáng tỏ nghe nhậm dung đã nói cái này tuổi trẻ tài t ử tính khí rất q u á i lạ có thể để hắn túi đầu chỉ có một người bạn gái của hắn đại lục mới lên cấp một đường thần tượng ca sĩ hạ An ca diệp ca tuổi lớn hơn so với ta gọi diệp ca là bình thường bạn gái của ta gần đây sẽ tới hồng kông thật giống muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian, không biết sẽ là tình huống thế nào cố chi nam vớt cằm cười nói chủ nhà đại nhân đi hồng kông hắn không đi qua cũng không biết được bên kia trong vòng tình huống là cái gì dáng vẻ vậy dễ bàn à tiểu dung gần đây thật giống không ở hồng kông ta đến thời điểm gặp giúp đỡ chăm sóc một hồi một người mới đi xa lạ địa phương là thỉnh thoảng sẽ có bài xích diệp chính văn phản ứng rất nhanh lập tức liền lên tiếng hồng kông giới giải trí thực liền cũng còn tốt nhưng bởi vì bản thân tài nguyên có hạn vì lẽ đó trong vòng đối với ngoại lai phát triển minh tinh vẫn còn có chút cảm giác bài x í Vương văn về cơ Hồng Kông phòng nhánh đúng đúng bản Giải Triều Trí chi thuộc quy ở cụ, dù ự a An ca fan. vào vì Vương vững này là nàng nhậm dung lần nghĩ Hồng Kông Hạ khứ thử chút chắc một d Triều quá Giải đầy, đó để lẽ Trí tới ở sao hạ an ca mấy bài ca lượng tiêu thụ ở hồng kông đều là không sai chứng minh nhân khí ở hồng kông cũng không sai diệp ca muốn cái gì loại hình ca khúc cố chi nam đối với hắn cười cười có vẻ rất dễ dàng diệp chính văn sửng sốt một chút còn có chút chưa kịp phản ứng hắn có môi giới vội vàng vô vô bờ vai của hắn có chút nóng này đến rồi hơn một tuần lễ thật vất vả nhìn thấy người người ta mở miệng chính mình trái lại sửng sốt a cố tổng ý tứ ý là. Diệp chính Văn có chút kích động, cố chi í kích n Văn động, h chút h có Cố c nam nói như vẫn ậ vậy lập y chuyện Văn thì biểu thị tới một tức chút một tí thế ta ta thể kết một chút tốt, trợ khúc gặp có chỗ dựa rồi. Nhưng hắn chỉ nhắc tới một hồi Hạ An A. Hạ An Cà, Diệp Chính、Văn、nghĩ đến chính mình ảnh không như hưu, hưu nhiều biểu bức bằng bằng rồi. Diệp cái kia nói lời. Diệp giao giúp muốn ca có Ca Ca, ca có Có được của có cùng Ca dựa An A. An ra ao. kẹo gặp đẹp đẹp đến nữ nên xem sĩ, là là l Ý nhau. Cố chi nam vẫn Chi Cố là cái kia một cái hở h ư ớ n g vẻ mặt lúc trước liền để cố chỉ cựu tìm hiểu rõ ràng diệp chính văn ở hồng kông giao thiệp cũng không tệ lắm kết giao bằng hữu cũng không sai cũng không thể vẫn lại vương triệu giải trí cùng h à n g cầu truyền thông cũng có thể để cho tên mập tiếp xúc nhiều tiếp xúc cố chi nam trong đầu đột nhiên b ú ớ lên cái này nguy hiểm ý nghĩ đó là tự nhiên vì lẽ đó diệp ca cần loại hình gì ca khúc thương cảm ta khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì liền ở tại phụ cận cố tổng nếu là có dòng suy nghĩ có thể nói với ta chúng ta đồng thời thương lượng cũng được không cần cố chi nam n é t miệng cười cười đứng lên đi ra ngoài không hai phút liền từ phòng thu âm đem ra một cái đàn guitar chủ nhà đại nhân đàn guitar giấu ở nhà chợ nhỏ cố chi nam không muốn mang nó khắp nơi đi nó thích hợp ở lại nhà chợ nhỏ ngươi n g h e một hồi lưu lại ta bù khúc phổ cố chi nam ngồi ở trên ghế sofa điều chỉnh đàn guitar sau đó kích thích một hồi dây đàn ca tên người giấu ta giấu sau đó tiếng ca vang lên cố chi nam có chút không thích ứng hồi lâu không có s ư ớ n g tiếng quảng đông ca nhưng tốt xấu giai điệu không sai bên trong linh hồn cờ tờ và ký ức vẫn còn ở đó diệp chính văn cùng mình có môi giới liếc mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng toàn bộ quá trình không có một tia dừng lại hắn là đã sớm sáng tạo có loại hình này ca khúc chứ không phải vậy làm sao có khả năng thuận lợi nhặt ra công ầ m hợp đ c n ty hao hết ổ đi r tài nguyên chế tạo ngôi sao mới cảm thấy đến tương lai hẳn là tiểu thị tươi hoành hành theo đuổi mặt ngoại không muốn thực lực vì lẽ đó bài hát này sẽ trở thành ngươi trở mình điểm Cố l An giấu giấu đến đến An anh hoàng giải trí trước mặt mục tiêu là bồi dưỡng ngôi sao mới ở hồng kông có mấy cái mới lên cấp nam thần thần tượng diệp chính văn bởi vì hai năm qua tác phẩm không lý tưởng thêm vào cùng anh hoàng giải trí trước mặt lý niệm không tương xứng vì lẽ đó được tài nguyên rất ít cô chỉ cựu thu thập vừa nãy cùng diệp chính văn ký kết ca khúc hợp đồng cho cô chi nam nói rằng cô chi nam hơi kinh ngạc hắn không phải mới ba mươi hai tuổi cùng la phong gần như a nói như thế nào đây hiện nay giới giải trí ca sĩ cùng diễn viên đều lệnh tuổi trẻ hóa nam tự nhiên giải trí tới nói được hoan nghênh nhất tiểu t u y ế t mười chín tuổi sau là trần vũ trạch hai mươi tuổi ăn ca tỷ năm nay cũng là hai mươi bốn tuổi a khoảng cách ba mươi còn có sáu năm này sáu năm có thể làm rất nhiều chuyện là đại chúng nguyên nhân cũng là tuổi trẻ hóa nguyên nhân trừ phi vẫn có tác phẩm náo nhiệt xuống không phải vậy giới giải trí thời đại thay đổi cũng thật nghiêm trọng mạng lưới lãng quên tình rất Mày! cố chi ỉ cựu cho cô c h nam p h â nam tích, cái này cũng là hắn công tác, cái cũng công cười hắn hắn nói, này là ư đ ra cuối cùng lời Cùng lời bồi bình. dưỡng ộ t chiêu á i đệ n ị xuân lâu năm, nâng năm, một đỡ c á mới l n thần tượng cấp m ố nghĩ tới c à n dễ dàng. Cô c i chiêu, Nam n đam h g đến cũng là chủ nhà đại nhân cũng là một cái tiểu thiên nữ hoa quốc mới lên cấp tiểu hòa đán la n à n g vẫn hình tượng cố định tư duy để cố chi nam có lúc cảm thấy đến chủ nhà đại nhân rất thành thục thực n à n g cũng chính là một cô bé ý tưởng gì nói rồi nhiều như vậy cố chi nam muốn nghe một chút cố chỉ cựu ý nghĩ có thể thử lôi kéo chúng ta vẫn cùng vương triệu giải trí hợp tác lời nói an ca tỷ chính là cầu nối vì lẽ đó vương triệu giải trí mới tận tâm tận lực cho chúng ta tài nguyên chúng ta cũng có thể nhờ vào đó thu nhận mấy người đến thời điểm chúng ta cùng vương triệu giải trí có thể từ từ hình thành bình đẳng quan hệ bọn họ cũng không thể rời bỏ chúng ta là có thể đem a n g ca tỷ tiếp trở về cố chi nam chống cầm nhìn bàn t r à cự l i nhìn có chút mơ hồ hoa quốc tinh giải trí gần nhất thật giống không động t i n h gì trước tự nhiên giải trí vẫn như có như không chịu đến hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông cản trở dẫn đến vương triệu giải trí nguyên bản cho đến tự nhiên giải trí tài nguyên có chút thủ tiêu đúng hoa quốc tinh giải trí thu mua tinh quang hấu ngu gần nhất có vẻ như không bình tĩnh dưới cờ nghệ nhân không ngừng chuyển ra sợ c a t đan có vẻ như hoa quốc tinh giải trí thay đổi ý nghĩ đối với tinh quang hấu ngu vẫn nằm ở một cái không lạnh không nóng trạng thái cố chỉ cựu cười nói cố chi nam đúng là có chút kỳ quái lúc trước thanh thế quần quận muốn làm cái thứ hai hoa quốc tinh giải trí đột nhiên tắt lửa có biết dùng hay không đến r ử a tiền ta thấy điện ảnh đều như vậy đ ậ m thay đổi một hồi dòng suy nghĩ là được bầu không khí lập tức có chút lúng cố chi nam lúng nợ nụ cười lớn mật suy đó mà ta khẳng định nghĩ nó cũng a ta lại không phải người tốt lành cố chỉ cựu suy nghĩ một chút gãi đầu một cái có khả năng đi cố chi nam bước vào giới giải trí nguyên nhân căn bản chính là tinh quang hấu ngu hắn khẳng định muốn cái công ty này chơi xong、so、a này rất hợp lý sau này thời gian cố chi nam ở tự nhiên giải trí đợi một tuần không tiếp tục chờ được nữa tất cả mọi người đều đang bận rộn hắn không có việc gì ở tự nhiên giải trí đợi còn có cảm giác tội lỗi như thế không bằng về nhà chợ nhỏ lại cảnh minh bọn họ đi thành lập đoàn kịch quay c h ủ cuộc đời vô danh ánh mặt trời trạch nam vội vàng trên tiết mục chạy thông báo đồng thời lâm tất bên kia cho mấy bài ca bọn họ tuyên bố cố chi nam cũng không k h e o kiện cho một thủ em không giống cô ấy đừng hỏi h ỏ i chính là có thể bên trong thân thiện hiệp thương đem ra quá trình rất thân thiện không có phát sinh xung đột đến đây ánh mặt trời trạch nam năm nay phát triển cũng có bước đầu quy hoạch trước tiên ở đại chúng đứng vững góc chân trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp cũng còn tốt nghiêm t ă n g lạc bản thân người dẫn chương trình xuất thân hiện tại bước vào giới giải trí nổi tiếng khẳng định là cản trở cái kia nhưng cũng may bọn họ là tổ hợp cùng tiến cùng lui cuộc đời vô danh cũng cho ánh mặt trời trạch nam cùng vân ấn tuyết để lại khách mời nhân vật đều là người trong nhà không dùng t h phí mà vai nữ chính lại cảnh minh chọn mới vào vào tự nhiên giải trí chắc tĩnh cái này hai mươi hai tuổi cô nương không giống với vân ấn tuyết vui tươi đáng yêu là bạo phát hình diễn viên rất thích hợp mã g i a kỳ nhân vật quan trọng nhất chính là chắc tĩnh chính là sơn thành người phù hợp một nhóm đạo mắt tháng bảy trên thu tiên kiếm các thư hữu nên đón tối t ă m nhất một tháng vừa mới bắt đầu còn rất tốt tuy rằng khúc c h ế t nhưng quá trình mạo hiểm may cố chi nam phong phú làm nền bản lĩnh nhưng sau này liền không đúng đầu tháng nhìn thấy a thất phản bội các thư hữu cảm giác trái tim một trận co g ú t nhanh nhưng nghĩ tới có thể sẽ có xoay ngược lại nhị sau khi nhìn thấy t i ể u kiếm tiên cùng thánh cô có một chân các thư hữu mừng như điên lại nhìn tới a n o n là t i ể u kiếm tiên cùng thánh cô con gái thời điểm các thư hữu một trận mẹ nó không nghĩ đến cố chi nam thật giống cũng không cố gắng đến cùng không để ý đến chuyện bên ngoài nghĩ mau mau xong xuôi sau đó trốn một trận không có một ngày ngừng có chương mới là các thư hữu không tưởng tượng nổi mỗi ngày nằm ở trạng thái chiến đấu ta cho rằng tết đến không nghĩ đến mới tháng bảy ta cảm thấy cô công tử là muốn trước ở tháng sau số chín xong xuôi hắn năm ngoái chính là ngày mùng ngày chín tháng tám mở thư ta mặc kệ ta xem thật thoải mái thêm một mà khi bọn họ nhìn thấy a n o vì cứu đường ngọc tiểu bảo đem linh hồn giao cho bái nguyệt giáo chủ sau khi bái nguyệt lại khống chế a n o dùng độc đao chém thương đường ngọc tiểu bảo hắn vì thế tự đoạn hai tay sau các cư dân mạng trầm mặc nay nội dung vợ kịch phát triển bắt đầu có điểm không đúng t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm tự tiên kiếm ký muốn dựa theo bình thường tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện phim truyền hình phát triển gia tháp khóa yêu liền không còn mấy tập nhưng bị không được cố chi nam đối với tình tiết miêu tả kiểm soát ta hắn kết hợp trò chơi cùng tivi nội dung vợ kịch lại căn cứ tiên hiệp cùng huyền n u y ễ n thế giới quan dung hợp mạnh mẽ đem tiên kiếm hướng về mặt trên mang tới một cái độ cao lúc trước ở tháp khóa yêu nội dung vợ kịch hắn có khả năng hai tháng nội dung vợ kịch đi ra sau khi ra ngoài lý tiêu giao vì là cứu triệu linh nhi đi tìm ngũ linh châu cùng sừng kỳ lân còn có chứng vợ hoàng chỉ là cùng kỳ lân cứng rắn một đoạn này hắn liền viết mấy văn tự đem nữ hoa m i ế u miêu tả lớn lao thần bí còn có thần thú thủ hộ mạnh mẽ lại cùng lý tiêu giao tới, tới lui lui ba trăm hiệp không thể xem phim truyền hình bên trong giải thích dí đồ đến liền cho nhất định phải trước tiên đánh một quyền sẽ đấu pháp nhiều sau khi tiến vào mười năm trước nội dung vợ kịch hồi ư c giết cố chi nam đầy đủ học tập văn kỳ hệ sở tự sự phong cách tình tiết làm nền kéo đầy hoàn toàn hoàn hảo đem trò chơi cùng phim truyền hình nội dung v ợ kịch kết hợp lại hơi thêm huyền huyễn sắc thái hoàn toàn hoàn hảo thỏa mãn các thư hữu đại nhập cảm cảm thấy để bọn họ thật sự hoàn toàn hoàn hảo tiến vào một cái tựa như ảo mộng tiên hiệp thế giới như thế cố chi n a m là cảm thấy lấy nhìn trước thời điểm đặc hiệu khắp mọi mặt còn có nội dung v ợ kịch khắp mọi mặt đều bởi vì niên đại nguyên nhân biểu hiện không có như vậy h o à n h vĩ nhưng như cũng là sau này mười năm đều không thể vượt qua tiền hiệp kịch mai cho đến hắn xuyên việt tiên kiếm siêu di như cũng là kinh điển hiện tại hắn tiểu thuyết hóa cảnh tượng cùng với nội dung vợ kịch khắp mọi mặt khẳng định đều muốn phong phú nếu như tương lai biến thành phim truyền hình muốn đem những n à y tình cảnh đều dùng đặc hiệu biểu hiện ra chỉ có hai chữ đốt tiền cái này cũng là cố chi nam muốn lại không dám nghĩ tới một cái điểm thiếu hắn tiền đi hắn không nỡ nhưng là nếu như muốn đánh ra đến lời nói hắn lại không muốn không cố gắng muốn chân chân thực thực hiện ra một đời kinh điện tiên hiệp tại đây cái thế giới song song đem đặc hiệu những n à y đều kém mãn tiên kiếm mặt sau muốn biến thành phim truyền hình cố chi nam nhất định sẽ công khai tìm kiếm đầu tư một mình hắn chơi không đến tháng ự n i bảy i t r bên trong trói trang ngày mùa hè phim truyền hình bản thần thoại đúng hạn chiếu phim ảnh bản còn ở dạp chiếu phim chiếu phim tuy rằng phòng bán vé nước sông ngày một rút xuống nhưng danh tiếng cũng không tệ hiện tại phim truyền hình bản online lập tức liền hấp dẫn rất nhiều khán giả hơn nữa là ở cờ cờ tờ vờ tv thả c ò n bài buổi chiều bảy giờ đương một buổi tối hai tập trực tiếp đánh vỡ cờ cờ, cờ tờ vờ cả năm phim truyền hình tỷ lệ người xem kỷ lục c u n g ảnh bản mông nghị đi ra tâm trí thành t h u ộ c không giống nhau trần vũ trạch dịch tiểu xuyên vẫn không có biến thành mông nghị còn có thiếu niên tâm tính phim truyền hình bản thần thoại trở thành mùa phim hè ở nhà chuẩn bị tất soát phim truyền hình cố chi nam thành tựu biên kịch lại một lần nữa bị liên danh biểu dương một làn sóng có thể này một làn sóng biểu dương cũng không có kéo dài bao lâu xem tiên kiếm các thư hữu đều không bình tĩnh cảm giác tâm mơ hồ có chút lương là cái gì ý tứ theo cô chi nam cao sản như lợn cái chương mới mỗi ngày đều ở phấn khởi trong t r ạ n g thái diện như thế bọn họ càng hoảng rồi đặc biệt bọn họ nhìn thấy lý tiêu giao cùng triệu linh nhi hải tử sinh ra hai người tâm hữu linh tê cho hải tử gọi là lý ước như thời điểm bọn họ nhớ tới cái kia vì là yêu phá trận tháp khóa yêu lâm n g u y ệ t như cái kia vẫn rất t i ê n tĩnh lâm ngực như nếu như, như vậy hoàn mỹ đại kết cục thật tốt ta tiên kiếm khu bình luận sách trước nay chưa từng có náo nhiệt tất cả mọi người biết cô chi nam muốn xong x ô i tiên kiếm đặc biệt hiện tại mỗi ngày cao sản từng cái từng cái không có chuyện gì ngay ở thảo luận nội dung vợ kịch thảo luận cố chi nam gặp làm sao xong xôi dưới cái nhìn của bọn họ đều đại hoan hỉ là tốt nhất tuy nhiên có người phân tích rất có đạo lý bọn họ dĩ nhiên từ cố chi nam viết ra luôn luôn tĩnh lặng cùng mưa tháng sáu ca khúc nhạc dạo đến phân tích phân tích cố chi nam có đến hay không một cái bi tình kết cục nhưng loại này đều là số ít cư dân mạng càng nhiều cư dân mạng vẫn là đồng ý tin tưởng cố chi nam sẽ đến một làn sóng thoải mái chập trùng khấu nhân tâm huyền cố sự nội dung vợ kịch sau đó đem bãi nguyện đưa đi đều đại hoan hỉ nhưng bọn họ rất nhanh sẽ hài lòng không đứng lên tháng bảy ngày cuối cùng, thời tiết nóng bốc hơi các thư hữu tâm tình nhưng rơi xuống tới đáy vực giống như mùa đông tiểu kiếm tiên ký một đao phong h ậ u người dưới người an ô tiểu kiếm tiên thân n ữ nhi cố chi nam cuối cùng còn ở cuối cùng phụ ra một câu c u n g tiên tiểu kiếm tiên n ữ kiếm cơi g i ó đến n ữ kiếm cơi g i ó đi xem như là tống việt cũng coi như là kéo dài cái này á n h đao huyết ảnh kết cục ban đầu cái kêu h â n g nữ kiếm thừa phong lai trừ ma thiên địa giang hữu tiểu nhạc tiêu giao vô tiểu ngã d i ê n nhất ẩm tân giang hà tại ẩm thôn nhật nguyệt thiên bôi túy bất đảo duy ngã tiểu kiếm tiên đ ư n g vừa hề cái kêu bất kham tiêu sá Ở Lý Tiêu Việt t Giao xuyên Việt về 10 năm về r ư ớ các hâu không muốn ngươi càng muốn g đi i ta ta dạy t h o t h ê u Giao bước vạn à o tiên hiệp thế thư hiệp giới người, đi rồi. Các thư lũ v cầu trơ mặc nhìn bên trong miêu tả lý tiêu g i a o ở tiểu kiếm tiên mộ trước một lần cuối cùng hô lên trừ ma trong thiên địa thời điểm bọn họ phá vỡ đặc biệt lâm tất trợ lý tiểu lý hắn cảm giác trước t ê dại xem xong suýt chút nữa có đi bệnh viện đăng ký nằm thêm mấy ngày kích động kế lâm nguyệt như sau tiên kiếm lại một lần nữa bởi vì một vai tử vong lên hot sệ ấp hot sệ ấp tiêu để cúng tiến tiểu tiên kiếm đường vừa hề mà các cư dân mạng từng cái từng cái cũng khó chịu một nhóm tại sao Ta Ta thử trừ thiên lai, ma không không kiếm chịu nhận.、Ta、hắn à không chịu nhận à. Kiếm thử phong Ngự à đ ị a gian. sao sao Tại Tại n một chết à? mực là h ư vậy A n đem kiếm tiểu tiên g i ế t ngọc ữ nhi ruột thịt ruột i khôi bi hai ế t tỉnh táo cha phục cỡ sau đẻ, Đường nàng nên nào n là g tiểu bảo cũng giống như vậy quay đầu lại công giá t r à n g duy nhất có thể để ta tiếp thu chính là tiêu dao cùng linh nhi hải tử lý ước như t r ự c nam cầu tặc cố chi nam vậy bổ cùng tiên kiếm khu bình luận sách trực tiếp nổ tung vậy bổ đúng là không có gì cố chi nam quen thuộc trực tiếp quên là được nhưng tiên kiếm khu bình luận sách trinh ngộng khê cùng cố chi nam hiếm thấy mở ra video văn học mạng trang web hậu trường muốn siêu g á n h nặng trinh ngộng khê kêu gọi gọn kiến màu vàng dưới con mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng tức giận bất đắc dĩ là biết rõ là kết cục này tức giận là nàng cũng tức giận cố chi nam thật sự như vậy viết xong hơn nữa viết cho người thay thế vào cảm rất m á y liệt quen thuộc là tốt rồi lại không phải lần đầu tiên siêu g á n h nặng máy chủ nên thăng cấp lớn như vậy cái trang web không biết ta cho rằng dùng chính là khoai tây đây cố chi nam biểu hiện rất bình tĩnh n g m lấy một cái cạo que điện thoại di động ở bên cạnh đứng thẳng mở video hắn cũng nhãn nhã. đeo một bộ phòng thủ làm quang kính mắt là thân ái chủ nhà đại nhân đưa lễ vật nhỏ mấy ngày trước vừa tới hạ an ca đi đài loan thu lại xong xuôi eo b u n ở tháng tám phát tuyên bố thời gian cùng vương n g ự yên như thế sau khi liền đi tới đài loan dự tính hành trình hơn nửa tháng sau khi chính là hồng kông hồng kông thời gian khá là lâu nhanh lời nói đầu tháng chín về chậm lời nói trung tuần tháng chín mới về hải phổ đài loan ca khúc thưởng hạ an ca muốn đi tham gia một cái xem như là thương mại ca khúc thưởng hoạt động cùng vương triều giải trí mấy cái minh tinh đồng thời còn có một cái giải kim khúc giải kim khúc liền không mớn sứ thanh hoa đúng là để danh nhưng cô chi nam từ bỏ hồng kông cũng có một cái thập đại tiếng trung kim khúc lễ trao giải hạ an ca thu được hai hạng mục để cử thưởng vương ngữ yên cùng la phong như thế thu được để danh thưởng vì lẽ đó đến thời điểm ba người có thể đồng thời giữ hợp vương ngữ yên cùng la phong ở lễ trao giải trước quá khứ là được hơn nữa hạ an ca cùng vương ngữ yên hai người hiện tại là vương triều giải trí trẻ trung nhất cũng là tối loé sáng s o n g t ử tin h đi tới chỗ nào chịu đến quan tâm điểm đều là nhiều nhất vương ngữ yên có vương triều giải trí ngầm thừa nhận phủng nguyên nhân ở hạ an ca nhưng là một bước một cái vết chân chính mình đi đến có cố chi năm ở hạ an ca có thiên nhiên ưu thế to lớn h u hồ nàng hiện tại viết ca cảm giác càng ngày càng rõ ràng liền bản thân nàng cũng hoài nghi cùng với cố man tử có phải là sẽ bị hắn tài hoa cảm hóa lẽ nào là hôn môi nguyên nhân cố chi nam ngón tay không ngừng ở trên b à n gõ gõ lên khoảng thời gian này tự nhiên giải trí sự tình hắn hở h ữ g ngược lại hất tay trưởng quỹ cũng q u e n rồi cuộc đời vô danh cùng thời gian luyến lữ nhân cũng đã bắt đầu quay t r ụ hiện nay mới thôi còn chưa cần hắn làm cố vấn người xem qua đại cương biết không chỉ là tiểu kiếm tiên đừng vừa hề sẽ chết cố chi nam một hồi cắn nát kẹo que con mắt màu đen mới nhìn về phía điện thoại di động bên kia có chút bất đắc di chủ biên trình n g ọ k ê vẫn là như thế ngự tỷ phong so với trình ngự không thể thay đổi hả cho tiêu g i a o cùng linh nhi một cái khá một chút kết cục hắn không nên không nên như vậy t r ì ngộng khê vẫn đang thuyết phục chính mình nàng không can dự cố chi nam lựa chọn có thể hiện tại kết cục càng ngày càng tới gần nàng liền càng không muốn nhìn thấy lý tiêu g i a o cối u cùng một thân một mình thục sơn trưởng môn kiếm thánh bị ngươi miêu tả mạnh như vậy để hắn đi theo bái nguyện đánh a tại sao phải linh nhi cùng tiêu g i a o đi bởi vì nội dung vợ kịp cần cố chi nam cười cười t r ì ngộng khê nghiến răng nghĩ lợi hắn mới trầm trầm nói kiếm thánh từ bỏ yêu tu thiên đạo thiên đạo vô tình thiên đạo tự nhiên tất cả những thứ này đều chuyện không liên quan tới hắn ngươi không thấy được bái nguyệt trong lòng không yêu không yêu chính là sức mạnh của hắn tội nguồn hắn là làm khoa học một lòng chỉ vì chứng minh trái đất là tròn t r n h ị mộng khê trầm mặc cố chi nam ở trong kịch tình không chỉ một lần ám chỉ quá ở mẫu thân của linh nhi thanh nhi bên trong hồi ước lục cũng không chỉ một lần ám chỉ quá chăm chú đọc sách thư hữu đều nên rõ ràng nhưng nàng chính là tâm nguyện khó yên a vô tình không yêu tu cái giám ngươi là tác giả viết như thế nào còn chưa là người định đoạn ta phát hiện ngươi người này thật đáng cái ta lúc trước ta liền không nên xem ngươi lại cương chị mộ bản cả người hóa thân táo bạo dễ tức giận cọp cái như thế cố chi nam không biết nói cái gì chỉ là tiếp tục bắt đầu chính mình gõ chữ cuộc đời phảng phất trở lại cuộc sống trước kia không có bùn phiền trong mắt chỉ có dùng như thế nào một lạng bộ tiểu thuyết kiếm chút tiền lẻ đem cha mẹ của kiếp này báo đáp được tái giá cô vợ nhỏ cá ướp mối quá này một đời chưa từng nghĩ đến sẽ gặp phải cái kia có một đôi hoa đảo con mắt cao lanh nữ hải cũng chưa từng nghĩ đến cái kia đêm mưa càng không nghĩ tới cái kia g õ má hồng hồng thông báo đêm nhưng là tất cả những thứ này đã thay đổi trở nên hơi vượt qua cố chi nam cá ướp mới tâm lý hắn mở ra công ty giải trí chỉ để lại một người an ổn hoàn cảnh hát tiếp xúc trước đây không dám nghĩ giải trí bá chủ công ty trở thành đối tượng hợp tác lại không dám muốn củng cờ cờ tờ v ờ bên kia có như thế thân mật tiếp xúc kết cục c á i không được chủ biên không cần quên ta chính ta trong lòng nắm chắc cố chi nam liếc mắt nhìn điện thoại di động trình mộng khê vẫn còn nàng chống cằm nhìn hắn cũng không nói lời nào ta cảm giác ngươi ánh mắt không đúng ngươi có chấp h nhiệm ngươi nhập ma cố chi nam bối rối có chút không hiểu nổi trình mộng khê thao tác giếng sâu băng ba ngươi chấp n i ệ m ta người đang suy nghĩ gì ta có thể có cái gì t r á c n i ệ m t r ị ngộng khê cầm điện thoại di động lên đi tới văn phòng mặt sau kéo màn cửa sổ ra ánh mặt trời chói mắt chiếu vào cố chi nam cách màn hình đều cảm giác chói mắt người đối với tiêu g i a o cùng linh nhi không thể tư thủ chấp nghiệm rất sâu ta xem qua ngươi thần thoại bi kịch hiện tại ở n h i ệ t bá phim truyền hình bản ta cũng đang đổi u dịch tiểu xuyên cũng là một cái bi kịch chứ n g ư ơ i giới ngòi bút nhân vật quá trình rõ ràng tốt như vậy có thể kết cục cũng không tốt cố chi nam dừng lại đánh chữ động tác chăm chú nhìn c h ỉ n g ộ khê điều này có thể giải thích cái gì ta logic liền như vậy a nên biết như thế nào viết như thế nào người căng thẳng đánh rắm t r ì n h ngọc khê cười cười không hỏi lại cố chi nam vẻ mặt biến hóa nhưng không lừa gạt được nàng chỉ là nàng nghĩ không rõ lắm hắn đang lo lắng cái gì ta thật tò mò ngươi gặp làm sao miêu tả tiêu g i a o cùng linh nhi lia biệt tình cảnh cũng thật tò mò sách của n g ư ơ i đám bạn định thế nào còn có a tất cả mọi người đều cho rằng hạ an ca là triệu linh nhi ngươi là cái thấp phối lý tiêu g i a o như ngươi vậy viết không sợ nàng không để ý tới ngươi cố chi nam trầm mặc hồi lâu mới t h ấ p giọng nói nàng không phải triệu linh nhi nàng gọi hạ an ca ta cũng không phải lý tiêu dao ta tên cô chi nam ta cùng với nàng sẽ không giống như tìm kiếm trinh n g ọ khê nguyên bản cân nhắc vẻ mặt thay đổi có chút kỳ quái ta không nói các ngươi gặp giống như tiên kiếm a không nói ta còn muốn viết tiểu thuyết đây đón lấy nên để bọn họ thành hôn sau đó đưa a bảy ra đi cô chi nam nết miệng cười cười một cái răng trắng theo trình mộng khê càng đáng ghét khu bình luận sách liền giao cho chủ biên rồi đều là bù c â u môn bọn họ nháo x o n g xuôi liền yên tĩnh t r ì n h ị mộng khê siết chặt nằm đấm suýt chút nữa một quyền đập về phía điện thoại di động cô chi nam phản chúng nộ nàng đến chủ đi. cậu nam nhân chạm v ạ n tiên kiếm k u bình luận sách chị mộng khê dùng quản lý tài khoản tuyên bố chính mình cái nhìn c h ư n g bình cuối cùng phụ trên cô chi nam một câu n g kiếm cơ cố u tiểu n tiến tiên tiền g kiếm b i Rất chi ó một cảm, luồng bi ai c o cố c h nam chỉnh cảm động đều ộ n g adeo. đưa đi thiết, tức giận như vậy viết tiên kiếm còn tiếp đến hiện tại cũng không thấy có cái gì có thể lên chết phục sinh pháp bảo nếu như có phía trước mộ m ố nên n phục sinh vì lẽ đó tiểu kiếm tiên khẳng định là không thể phục sinh các thư hữu cũng bắt đầu phân tích lên phân tích cố chi nam tại sao muốn viết chết tiểu kiếm tiên t h ậ một, một c h phân tích. Phân tích cái tháng bảy hắc hóa hắc hóa người cụt tay cụt tay bán đi linh hồn bán đi linh hồn duy nhất để ta cảm thấy vui mừng chính là lý ước như vạn người huyết thư trực nam ngắn càng làm rõ dòng suy nghĩ dựa theo ý nghĩ này hắn sẽ không để cho bãi n g u y ệ t giáo chủ thăng chứ người đánh giá thực a tâm n ư ta từ lâm nguyệt như bên kia chờ ta nhạc dạ bắt đầu liền cảm thấy trực nam kết cục không phải rất tốt cái kia kiếm thánh thật hắn a rất rời vẫn ẩn thân trực nam đem hắn viết chết quên đi giữ lại làm gì à đạo bất đồng bất tương vi mưu hồi ức lục nói rồi kiếm thánh tu thiên đạo liền nữ hoa hậu nhân cũng có thể không yêu vậy hắn dính l i ễ u tiêu g i a o cùng linh nhi sự tình làm gì nếu không là hắn nguyệt như gặp bởi vì phá trận chết đi đúng vậy tháp khóa yêu chính là một cái b ơ y chết nhất định phải chết đi một cái phá trận kiếm thánh thật sự buồn nôn đến ta chăm chú xem a kiếm thánh thực cũng đang biến tướng giúp linh nhi áp chế sức mạnh nội đạo không giống a ta rất sợ trực nam cũng đem lý tiêu g i a o tới một người thiên đạo vô tình không phải vậy làm sao cùng bãi ngồi chơi đ ệ n h ban ó cố chi nam tự cấp tự túc lợi dụng cơm tối thời gian nghe cố chỉ cựu b u i chiều báo cáo bởi vì tiên kiếm duyên cớ tự nhiên giải trí ấy bù cùng công ty giới lầu đều có nhiệt tình cư dân mạng tiến hành online ngồi thủ hành bên bọn đếm đạo kia, lại đạo bọn họ cố ũ n từng gặp phải một ít cư dân mạng g gặp một ít phải cư c vấn chi nam ngáp một cái t i ê n lặng thu thập bắt đũa mới một cái t i ể u kiếm t i ê n liền phản ứng như thế kịch liệt nếu không cứu cực không cố gắng trực tiếp đôi nát không v i ế t ta ngăn tủ động ta không v i ế t cố chi nam cảm thấy đến làm như vậy lời nói hắn sau đó ngàn vạn không thể ở đại chúng xuất hiện trước mặt bị nhận ra sẽ rất hẳn à nguy hiểm hơn nữa chủ nhà đại nhân bên này phòng chừng cũng phải gặp xui xẻo thật phiền gây sự h cố chi nam cuối cùng thở dài một bộ tiểu thuyết mà thôi là thật có chút thái quá cố chỉ cựu ở bên kia lắc đầu không có chỉ là hỏi một hồi địa chỉ chúng ta khẳng định không cho a sẽ không có sau đó thì sao càng nhiều vấn đề cho chúng ta chuyển cáo tuyệt đối đ ừ n g đ a u đ a u ở ta tay a người trẻ tuổi cố chi nam cười cười hắn đã ở viết tiêu g i a o cùng linh nhi một lần nữa thành hôn sau khi chính là làm nền a bảy cùng lý tiêu g i a o quyết đấu có thể sẽ so với mong muốn ngày mùng ngày chín tháng tám song xuôi muốn c h ậ một m chút nhưng không đáng kể cái kia không có việc gì cuộc đời vô danh quay t r ụ thế nào nói tới hoành điếm quay t r ụ cố chỉ cựu thì có chút bất đắc dĩ hoa quốc tinh giải trí cũng ở hoành điếm đóng kịch Cách、chúng á c c h ta đoàn kịch không xa vì lẽ đó cơ bản mỗi ngày đều có thể tình cờ gặp vì lẽ đó chúng ta đập rất cẩn thận mà bên kia cũng bị lại đạo quá khứ làm lòng người hoảng sợ hai bên đều phòng bị đây bên kia có phải là có cái lộ cao trì cố chi nam cười nhạo nói chi nam ca làm sao biết đó là ngươi lại đạo bản thân tình cảm thâm hậu như vậy nhưng là ta nhìn bọn họ thật giống không hợp nhau a cái k á i lộ cao trì là phó đạo diễn hai ngày trước hai người này ở trên đường gặp phải còn suýt chút nữa đánh tới đến đ à n à không có ngăn cản há đáng tiếc ngươi lại đạo khẳng định sức chiến đấu tăng cao kẻ ngu si cũng biết khẳng định không phải cái gì bản thân cố chỉ cựu không biết cũng sẽ không hỏi thăm hắn chỉ cần nhìn không cho tự nhiên giải trí chịu thiệt là được đánh tới đến vậy không tốt có truyền thông vẫn ở gặp đối với tự nhiên giải trí cùng lại đạo danh dự tạo thành tổn hại rất lớn cái k i u ngược lại cũng đúng là ngươi nói với lại b n tử lúc nào muốn động thủ trước hết từ trước nếu không liền xuống hát thủ trời tối đường trơn ké mấy lần rất bình thường nhớ tới tách ra quản chế cố chỉ cựu nhìn cố chi nam không có ý tốt nụ cười có chút khó đình công ty lão tổng giáo người thủ hạ làm sao ca người đây là tối tao lại cảnh minh vẫn có chút bước ấy phòng chừng chính là thuần quá khứ kẻ đáng ghét đơn giản bàn giao vài câu cố chi nam trực tiếp ngỏm rồi điện thoại tắm rửa đi ra xoa tóc điện thoại di động h ẹ chặt video lại v ă n g lên cố chi nam chậm c h ạ m khoan thai cầm lấy trong mắt co rụt lại một con thỏ ả n h chân dung càng dễ thấy hơn nữa chính mình chuyên môn ghi chú này video bên kia một cái lanh diễm khuôn mặt thanh tú xuất hiện thật giống là ngồi ở trên giường đen thui tóc dài r ủ i xuống hướng về một bên cố chi nam không tự giác nghĩ nàng lắc chân răng rán vẻ có một loại không giống nhau cảm giác cao lanh lại ngốc manh song trọng mê hoặc cố ma tử cô chi nam sờ sớm mũi nay thỏ âm thanh bình bình than thản tính toán là sinh hờ d ỗ i làm sao rồi ta ở đài loan hạ an ca là xế chiều hôm nay đến đến khách sạn sau liền bắt đầu xem cô chi nam chương mới chương mới nhất sau đó tiểu anh còn bữa s o f a nàng tiếng chầm không nói gì t ứ c rồi cô chi nam chủ động mở miệng chủ nhà đại nhân cũng yêu thích t i ể u kiếm tiên không có giận ngươi chẳng qua là cảm thấy lý tiêu giao có chút bi thương vì lẽ đó có chút không vui hạ an ca giàu dĩ nói hiểu ý chủ nhà đại nhân yêu đài loan quen thuộc cả cô chi nam lựa chọn đổi đi đề tài dù sao mặt sau càng bị thương Ta vừa mới đến. hạ an ca ánh mắt thật giống ở nổ nước bọn cố chi nam viết tiểu thuyết viết cho váng cố chi nam đẹp trai t r ầ mặc m hắn chỉ là muốn dẫn ra để tài m à t h ô i chính là nói chuyện ngữ khí không giống nhau hạ an ca nhìn thấy cố man tử vẻ mặt không khỏi môi khẽ mí môi tâm tình lập tức là tốt rồi xoay chuyển một ít bọn họ nói chuyện thật giống có chút mậu anh nói có chút nhựa điệu, điệu tiểu anh nói đó là đáng yêu cái gì ngữ khí cố chi nam nhữ mày một bộ ta không hiểu dáng vẻ hạ an ca suy nghĩ một chút m ậ miệng chính là ân ngươi dáng dấp này không tốt đẹp, biết không này, mẹ nó cố chi nam người có chút ngộng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chủ nhà đại nhân mặt thật nói rồi nàng vừa mới bắt đầu còn có chút không hiểu mặt sau mới ý thức tới hơi đ ỏ mặt cố chi nam liền nhìn nóc nhà đi tới cố ma tử hạ an ca cắn răng bạc gâm thanh truyền đến không cẩn thận lại bị lửa Em hai. Cố chi Nam điểm, nằm kim hai. Chi nhẹ chút chủ nhà nhân thời nghiêng chút khúc hay không ngang loan giọng nói, có chút ý cười điệu điệu. lại đại giường, giải Đài giải tin Cố có tóc rác, có chút ngang vẻ đẹp. Đài loan giải kim khúc có nàng trên nguồn lòng đẹp. Gặp ý đã ở vẻ chương bốn trăm năm mươi sáu tiên kiếm xong xuôi ba một hạ an ca không phải thay đổi chẳng qua là cảm thấy đối mặt cố chi n a m lúc như thế nào đi nữa ăn ngon rụt rè cao lãnh đều duy trì không được đều là không tự chủ lộ ra con gái nhỏ tư thái ta còn muốn ở bên ngoài lang thang nửa tháng mới có thể trở về hải phổ nàng thật giống có chút không vui vốn là là một tháng đầu tháng chín có thể trở về hải phổ hiện tại đ ề danh một cái thập đại giải kim cúc lại muốn tha thời gian nửa tháng lang thang ừ n thật đáng thương cố chi nam tán thành gật gù là minh tinh thật không dễ như vậy thời gian đều là như vậy mỗi ngày tỉnh ngủ đều là thông báo vui ở bên trong cũng còn tốt nếu không thì thật vô vị đúng rồi ba mẹ ta đã nói đoạn thời gian thong thả sẽ đến lâm thành đi tìm hạ cô kinh hĩ sao cố chi nam đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước trần như nói muốn đi viện mổ c ô i thấy một hồi hạ cô tìm hiểu một chút cái kia sắp là nàng dâu lớn lên địa phương hạ an ca trong nháy mắt ngồi dậy một đôi hoa đảo trong con ngươi tràn đầy cảm giác căng thẳng nàng nhìn màn ảnh bên kia bình tĩnh cô man t ử không thể giải thích được môn đánh hắn cái gì lúc nào nếu như hạ cố đem nàng khi còn bé sự tỉnh toàn lộ ra ngoài thúc t h ú ca di có thể hay không đối với nàng nhìn với con mắt khác cô bé này xem ra yên lặng làm sao khi còn bé một nhảy cao ba mét ta nha không thấy được không thấy được còn tưởng rằng là cái ngoan ngoan h ả i từ đâu nguyên lai nghịch ngậm như vậy chủ nhà đại nhân căng thẳng cái gì ba mẹ ta nhiều lắm hỏi một chút hạ cô cái kia an ca khi còn bé có phải là cũng làm sao yên t ĩ n h nha có phải là đều không sinh động văn điểm đạm t ĩ n h cô gái cố chi nam chế nhạo nói vẻ mặt có chút cân nhắc viện mồ côi không phải còn có một cái hạ an ca sao hạ tiểu khê bất cứ lúc nào đợi mệnh cố ma n tử cố chi nam gãi đầu một cái có chút bất đắc dĩ ta nào có biết bọn họ lúc nào à ta cha co xe cái nào đều có thể đi tiêu sái như thường có điều ta nghĩ nên không phải hiện tại mẹ ta nói khoảng thời gian này rất bận điệu trong hạnh phúc tiểu khu càng ngày càng nhiều nghiệp chủ và o ở siêu thị nhỏ cùng đại di phu nhà hàng chuyện làm ăn cũng không tệ hạ an ca con mắt xoay chuyển một hồi trong đầu sinh động quá mấy cái ý nghĩ nàng thử nghiệm tính hỏi vậy ta muốn nói với hạ cô một hồi ạ nếu như nếu như thúc thúc cá di đi tới cũng thật sớm chuẩn bị sẵn sàng cái gì chuẩn bị người thật phiền hạ an ca ôm đồm điện thoại di động cũng giam ở gối trên cắn hồng hà môi nếu như cố chi nam ở trước mặt nàng nhất định phải một cước đá chết hắn đừng nói với hạ cô ta theo ta ba mẹ nói là được nói với hạ cô lời nói nàng vẫn chờ ba mẹ ta lại không biết lúc nào đi như vậy không tốt nhưng là hạ an ca một lần nữa n ắ m quá điện thoại di động khuôn mặt nhỏ có chút ưu sầu nàng đột nhiên đ ặ nghĩ n g trở lại nhìn này khổ mặt cố chi nam than nhẹ khí n í t lên nụ cười chủ nhà đại nhân sợ cái gì xấu con dâu đã thấy cha mẹ chồng hiện tại cha mẹ chồng tới cửa thăm đáp lễ rất bình thường nhưng là đó là viện mồ côi ta hạ an ca rất bất an nói đều là cùng tận mắt đến không giống nhau có lúc hiện thực nhìn thấy liền sẽ thay đổi một người ý nghĩ cố man tử ba mẹ vẫn luôn ở cho nàng ôn lu nàng thì càng sợ Cha công được chợ có không phải phu, Không hai nhà nhỏ, ta an ta mẹ mặt tâm tại ngoài đáng gì rồi. ở sau ợ chứ, côi Cố không thịt không phải nhà.、Cố、chi lại liền người, viện ăn n mồ m đúng là rất thoáng, đến tư đ nhìn thoáng, trong nhớ nhỏ lớn, cùng Trần Như tưởng là Chi rất trí từ tư Cố ề là rất thoáng nhìn được, khi ô không n đúng nghe mình n g được vậy sẽ không nghe được tự ó cũng h nhà đại nhân hài kinh hồi thích hứng. ủ viện tôi lớn lên ngạc liền là đại côi khi mồ một tử sau kinh ngạc một hồi liền thích. Sau khi cũng không có bởi vì những này còn đối với chủ nhà đại nhân có cái gì làm ra vẻ biểu hiện càng không có sau lưng gọi mình kịp lúc từ bỏ cái gì máu chó nội dung vợ kịch đại khái là chủ nhà đại nhân quá đẹp để c h â n như cảm thấy đến lo chuyện nhà mộ tổ bốc khói xanh chính mình tiểu tử có thể lừa gạt đến nhất định phải lưu lại thay đổi một hồi lo chuyện nhà gen cái gì mẹ ta nói sau đó lao cô nhà gen truyền thừa tất cả chủ nhà trên người đại nhân cái gì hạ an ca còn ở chính mình trong ảo tưởng cố man tử ba mẹ cùng hạ cô chạm mặt sẽ là như thế nào tình cảnh nghe được cố man tử lời nói có chút không phản ứng kịp c h ỉ ta cùng chủ nhà đại nhân hải tử giống ta nhiều lắm ở xoáy cùng không xoáy trong lúc đó bồi hồi xem chủ nhà đại nhân lời nói giàu to cố chi nam h i p mắt không có ý tốt dáng vẻ cực kỳ giống nhã nhặn lư manh ân cái này khách sạn trần nhà thật rất đẹp cố chi nam cũng q u a lên rồi chủ nhà đại nhân trụ mỗi một cái khách sạn hắn cơ bản đều có cơ hội chứng kiến trần nhà hình dáng sớm muộn đ ể chủ nhà đại nhân cũng nhìn trần nhà người rất tuân thủ chính h vì muộn bên kia âm thanh truyền đến hạ an ca sờ sờ mặt của mình d a mặt cũng bị cố man tử nói nói trở nên không có nóng như vậy nghe được hắn nói hải tử muốn a i dĩ nhiên chỉ là có chút căng thẳng mà đã xong nàng bị cố man tử đồng hóa đốc đốc đốc khách sạn môn đột nhiên bị văng lên hạ an ca nhìn cố man tử có người gõ ta môn cố chi nam trong nháy mắt từ trên giường nhảy lên vẻ mặt nghiêm túc hóa trái sao đi mắt mèo nhìn đánh khách sạn điện thoại vương triều giải trí người đâu đừng treo ta máy vi tính cho trình Ngọng ánh phát tin tức là tiểu anh cùng n g ọ n g ánh hạ an ca xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy ngoài cửa đứng hai người t r ì n h n g ọ n g ánh còn nhìn trong mắt mèo diện hạ an ca cố chi nam đẹp trai không nói gì tâm thái bị làm đến cho ngươi phát ra nhiều như vậy tin tức tại sao không trở về không phải nói tốt ăn khuya thời gian thảo luận một chút ngày mai thông báo sao ta ngủ mới vừa mở cửa chị ngọc ánh liền chạy trốn đi vào xoa eo tức giận nhìn hạ an ca hạ an ca chắp tay sau lưng mặt khác một con tay nhỏ không chút biến sắc vùng một hồi sau đó ngỏm rồi video cố chi nam ngần ra sau đó nợ nụ cười chỉ n h mộng ánh cô nàng này nếu như biết chủ nhà đại nhân làm ở video đã quên thông báo nội dung khẳng định lại muốn bỡ lạ bỡ lạ một đồng lớn hằng ngày xem kịch t h â n thoại mỗi ngày hai tập từ tháng bảy bên trong đến hiện tại cũng đã hơn hai mươi tập chế tác tinh xảo trần vũ trạch thành tựu toàn bộ kịch diễn viên chính biểu hiện cũng có thể vòng có t h ể điểm ra trận nhân vật cũng đều hành động online bất kể là hàng cầu tiểu hoa đán diễn lữ tố vẫn là lâu năm diễn viên diễn lữ trí cũng có thể vòng có t h ờ điểm vân ấn tuyết cùng mạnh hưng nghiệp ra trận biểu diễn cũng rất tốt nội dung vợ kịch phương diện cố chi nam là một ít sửa chữa hơn nữa an học lâm cùng lương hải hai cái đạo diễn căn cứ chính mình lý giải cũng đúng kịch bản đưa ra một chút tính kiến thiết ý kiến tổng thể t ô i nói cố chi nam là cảm thấy đến muốn trội hơn hắn trước đây xem phiên bản trần vũ trạch đóng vai dịch tiểu xuyên hút độc nhiều nhất thứ chính là vân ấn tuyết ngọc tấu vì thế trần vũ trạch hài lòng rất lâu nhưng cố chi nam khuyên hắn đừng hài lòng quá sớm bởi vì p a n càng nhiều đại biểu hành động càng tốt mà sao dù sao vẫn là cũng bị mắng dịch tiểu xuyên hậu kỳ như thế nào đi nữa x dựa theo lịch sử tiến trình hắn là không sai nhưng quá trình liền xem sốt ruột d ố i người một chút x ư ơ n g khanh khắc hưởng cố chi nam chống n ạ n h có chút kỳ quái mệt đi tôi h eo cũng chua hắn đây ả tính là gì trên điện thoại di động hình ảnh ngắt quáng hình ảnh là nguyễn anh phát tới hắn lúc trước biết nguyễn anh luôn chụp trộm hắn cùng chủ nhà đại nhân hãy cùng nàng ước định một hồi đem chủ nhà đại nhân mỗi ngày tháng ngày đều chụp ảnh gửi qua đến trong hình chủ nhà đại nhân ngồi ở trên ghế sofa bị trình mậu ánh ôm eo bản thân nàng thật lòng ăn mỹ tuyến ân sớm muộn đem trình mậu ánh mở ra tháng tám thanh thu từng người bận rộn đối với tiên kiếm thư hữu tới nói, tháng bảy là không vui nguyên bản cố chi nam một tháng đều không có yêu yêu đắt tinh thần sâu sắc cảm động a bọn họ bọn họ thậm chí đã quên bổ câu là v ậ t gì nhưng từ tháng bảy bên trong bắt đầu nương theo thần thoại phát sóng tiên kiếm nội dung vợ kịch cũng bắt đầu không đúng từ bắt đầu dàn vật biến thành dao một ngày một dao vừa mới bắt đầu bọn họ còn cảm thấy đến có thể tiếp thu mai đến tận đường ngọc tiểu bảo cụt tay bọn họ cảm giác không đúng nam hai đều có thể như vậy chơi nha không có chuyện gì không phải nam nữ nhân vật chính không quan trọng lắm các thư hữu ô n ý nghĩ như thế an ủi mình ai bảo cố trực nam lập tức rút kinh nghiệm s ư n g máu biến thành cố công từ đây chỉ cần t r ư ơ n g mới ở hết t h ả đều đáng giá bị chờ mong nhưng mặt sau bọn họ liền không bình tĩnh bởi vì tiểu kiếm tiên cũng bị đau hắn đầy à đại đao gợi ra một loạt bất mãn cùng phân tích bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ tiểu kiếm tiên nên muốn đổi tiếp lý tiêu giao đi thẳng đến cuối cùng kiếm thánh che máy thế nào cũng phải có một cái đại lao mang theo tiếp tục soạt bái nguyện phó bản cũng không định đến dĩ nhiên là bị chính mình thân nữ nhi a n o đ a o cho dù cố chi nam miêu tả cho dù tốt bọn họ cũng cảm thấy quá khó đội lên đây là muốn triệt để đem lý tiêu giao tứ cố vô thân sao a bảy gia nhập bái nguyện đội hình a n o bán đi linh hồn cho bái n g u y ệ t đường ngọc tiểu bảo cụ tay cầu sinh t i u kiếm tiên trực tiếp liền lĩnh hô cơm duy nhất bình thường có thể đánh liền còn lại lý tiêu giao cùng triệu linh nhi mà tháng tám bắt đầu cố chi nam liền đổi mới lý tiêu giao cùng triệu linh nhi thành hôn c h ư ơ n g tiết thỏa mãn này một đôi nhấp nâu người yêu từ vừa mới bắt đầu ở tiên linh đạo tiên lối cũng thỏa mãn các thư hữu trong lòng một cái chờ đợi đầu tháng coi như người tốt trực tiếp đến cái kết hôn che lấp tội ác của chính mình tháng trước chưa đem cựu tiên kiếm nào hiện tại đầu tháng liền làm thứ này đến lung lạc lòng người đúng không cuối tháng ta ngươi phiếu không rồi đầu tháng ta coi như ngươi hàn ả có lương tâm ta tâm đã n g ử kiếm cơi gió đi tới coi như ngươi để tiêu g i a o cùng linh nhi kết mười lần hôn quên đi ta đậu tâm tiểu tử ngươi đừng nào cho ta đao đ ã tê dần đ ề u cố chi nam nhưng không có cho những thư hữu này cơ hội thở lấy hơi ngoại trừ không đứt trường hiện tại một lòng muốn xong xuôi hắn trực tiếp đem tiết tấu kéo đẩy những tháng ngày tiếp theo bên trong hắn trực tiếp viết phản loạn tấn nguyên a thất hai mặt thân phận bất định gây bất lợi cho linh nhi a nô bị gọi t ỉ n h nhưng thất lạc giết cha ký ức sau đó tiêu dao cùng bị bãi nguyện mệnh lệnh tấn nguyên tiến hành sinh tử quyết đấu không nhịn xuống tay tiêu dao bị một kiếm đâm trúng trái tim tử vong các cư dân mạng lại hắn này trực tiếp đem nam mổ chính này tiểu thuyết không nhìn cũng được lại tới sao thầy trò đều chết vào người mình bàn tay đừng làm ta a ta hắn à lên một ngày ban đã nghĩ nhìn tiểu thuyết ngươi cho ta chỉnh sẽ không lý tiêu giao đều hắn à có thể chết sao a ta mua cái lều vải ta không tin trực nam không đi công ty mình những người hái mộ tâm tình b ắ t đỏ này hai tháng nội dung vợ kịch phát triển để bọn họ cảm thấy nghe thở then chốt cô chi nam còn đoạn ở cùng ngày cuối cùng canh một liền rất khiến người ta sốt ruột nhưng mà đang muốn đi bạo phá một làn sóng cô chi nam b ả bộ bọn họ nhìn thấy đỗ tiểu diêm phát phân tích tiếp ờ i chỉ ra trước nội dung vợ kịch từng xuất hiện đến sinh tử kiếp lại phân tích tấn nguyên người này nói hắn không phải kẻ phản bội chỉ là gián điệp như thế cố chi nam chắc chắn sẽ không lý tiêu giao viết chết đến nay mới thôi không có cái k i a quyển tiểu thuyết dám như vậy viết hắn nếu như viết mọi người cùng nhau đem hắn nào đỗ tiểu diêm phân tích là chính xác không để ý đến chuyện bên ngoài cố chi nam ở ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng liền đem cùng ngày tình tiết t ả i lên lý tiêu giao bị linh nhi cùng đường ngọc tiểu bảo tìm tới cũng thành công cứu sống sau đó lợi dụng giả chết tần dấu sau đó nội dung giả chết tần dấu trước khi chết nhìn thấy lý tiêu giao cùng đường ngọc tiểu bảo ba người tiêu tan h i ể m khích lúc trước đã bất tận ly bệ ý cuối cùng cái tia thư sinh yếu đuối cùng sau lưng lâm nguyệt như biểu ca á thất cũng rời khỏi đi tiếp tục làm bạn biểu đội của hắn đi tới các thư hữu trầm mặc bọn họ đã bị cố chi nam xoay ngược lại làm mất cảm giác mà khi tấn nguyên nói ra ngọc đội bí mật thời điểm các thư hữu trong lòng tuân r a to lớn cảm giác sợ hãi sử dụng ngọc đội ước nguyện tình nhân sẽ biến thành một đôi chim liền cánh bọn họ chỉ lo cố chi nam cho lý tiêu giao cùng triệu linh nhi dùng nhưng một khối đã không gặp mặt khác một khối ở anô trên người bọn họ lại đã hiểu Ano cố ù n đường Ngọc g c Tiểu u Bảo i chi ù n cũng g kết k cục sợ ô n g p h ả quá tốt. Thời g nam n ngày một ngày trôi đao Tháng cắm vào sở hữu tiên kiếm những người ái mộ trong lòng một đao tuyệt sắt suy tim một ngày này ấy bùa hốt xệ h ợ năm vị trí đầu tất cả đều là tiên kiếm tin tức mười cái minh tinh biệt ly cũng không chen vào được Mở kiếm một năm sau khi, với 27 năm ở thư tiên truyện tiếp chính đỉnh hiệp khi, tháng chính nhưng cao còn là sau fan với tới tiên kỳ bãi n thuần kim điện thoại di động. Bái nguyệt thoại n Bái n giáo chủ áp chế đại địa chi lực cướp giật ngũ linh châu muốn cùng sở hữu phản phái bột như thế lật đổ thế giới này một lần nữa b ú n g tay sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới hắn muốn chứng minh thế giới này không yêu chứng minh thế giới này là trọn hắn muốn hô hào tân nhân loại tin tưởng khoa học n ự kiếm phi hành đều là không khoa học hắn đẩy ngã tiền nhiệm nữ o a truyền nhân nam chiếu quốc hoàng hậu lâm thanh nhi pho tượng thả ra mạnh mẽ thủy ma thú với hắn đồng thời liên thủ hồng thủy n g ậ p trời t r u n g thiên sóng lớn đánh út về phía nam chiếu quốc muốn đem quốc gia này toàn diện phá hủy muốn đem mấy triệu con dân toàn bộ đưa lên thiên đường b à i hào đ ầ u thai mà còn lại có thể đối kháng hắn người cũng chỉ có thiên mệnh nữ hoa chuyển nhân triệu linh nhi còn có nàng trợ phu lý tiêu giao hai người dắt tay đối mặt vận mệnh đối mặt cái này to lớn nhất kẻ ác trong lòng không yêu ta mạnh nhất b ã i nguyệt mà các cư dân mạng đoán cũng không sai đưa ngọc tiểu bảo liều chết nhảy vào đại giang đem người diện ngọc đội tìm trở về ở a nô khôi phục ký ức biết mình giết cha chân t A n o cùng đường ngọc tiểu bảo tình yêu xưa nay đều không đúng lý tiêu giao giống như triệu linh nhi bọn họ càng nhiều chính là lẫn nhau làm bạn sủn g đ ị c h phóng túng một cái trắng trận không kiêng rẽ dành cho chính mình có thể dành cho tất cả một cái từ không biết trong trần thế tình ái đến nhân sinh bác h khổ. bọn họ hóa thành chim liền cánh hóa thành thế gian này tối chân thành tình yêu một trong chim liền cánh ta không có cánh tay hóa thành chim liền cánh sau không bay lên được đường ngọc tiểu bảo bất đắc dĩ lại ung dung nói ra câu nói này a n o nhưng là nhìn con mắt của hắn trong mắt có chỉ là trải qua tất cả sau nồng đậm yêu thương ta chính là cánh tay của ngươi trước đây là ngươi mang theo ta từ nay về sau ta sẽ dẫn ngươi chúng ta đồng thời xem khắp danh sơn đại xuyên làm bạn một đời nếu như có kiếp sau ta nghĩ vĩnh vĩnh viễn viễn làm đường ngọc tiểu b ả o thế tử nhất t i ế n khiên nó khiên xưa nay đều không đúng ngón tay mà là hai người trái tim hai người thâm tình ô m hôn hóa thành chim liền cánh bay về phía tiêu g i a o cùng linh nhi địa phương chiến đấu bọn họ dùng hòa bình cùng yêu vì cái này đại địa vì cái này thế giới cuối cùng lưu lại thành ý của chính mình đổi trở về đại địa chi lực nguyên lai thật sự có chân trời góc biển chỉ cần trong lòng có yêu nơi nào đều là chân trời góc biển bởi vì nó ở trong lòng thật sự có ngươi nhất tuyến kiên chính là tâm liền tâm này một đ a o trực tiếp đem ta chém n ư ớ c ra rồi các cư dân mạng nhìn thấy nơi này châm thuốc châm thuốc che mặt che mặt ngày hôm nay t r ư ơ n g tiết đặc biệt phí yên đây đưa cho ngươi yêu vẫn rất y i ế tĩnh t ta tử vừa mới bắt đầu liền xuống định quyết tâm không ngừng nói chính là lâm n g u y ậ n như cũng sẽ là đường ngọc tiểu bảo cùng an ô còn có thể là tấn nguyên a thất càng sẽ là cái kia phóng khoáng ngông nên t i ể u kiếm tiên nó thích hợp với tất cả có yêu sự vật cùng người đại điệu t i lực trở về bái nguyệt trong lòng không yêu niềm tin bắt đầu đổ nát hắn nhìn giữa bầu trời bay qua chim liền cánh hai tay r u dày sức mạnh của hắn bắt đầu trôi đi tín ngưỡng đổ nát sức mạnh trôi đi hắn bắt đầu hoang mang bắt đầu hồi ức bắt đầu suy nghĩ tại sao quyết trí thể không thay đổi chân trời góc biển này chính là yêu hả hắn chất vấn lý tiêu g i a o các ngươi trải qua cái gì cái gì là yêu nên làm gì được yêu lý tiêu g i a o lấy yêu chứng đạo yêu là vô hạn tốt đẹp sức mạnh yêu vô hạn màu sắc rực rỡ đại chiêu xuyên thấu bái n g u y ệ t mang đi trong cơ thể hắn tinh hoa sinh mệnh bái n g u y ệ t trước khi chết nhớ tới chính mình nghĩa phu nhớ tới hắn đã từng cũng có thể nắm giữ yêu nắm giữ rất nhiều yêu chỉ là hắn từ bỏ hắn sợ sờ chính mình khỏe mắt lưu lại nhiệt lệ cuối cùng tan thành mây、khói. Cố sự tới đây đã có thể kết thúc các cư dân mạng cảm thấy đến này đã là to lớn nhất viên mãn có thể hướng phía sau còn có hai vạn tự trưng ơ tiết bọn họ có m á n h liệt bất an bởi vì còn có một cái cầu vật không có giải quyết cái kêu một con được thả ra thủy ma thú lý tiêu giao một cái tiêu hao hết tâm lực đại chiêu lại không sức chiến đấu trên sân duy nhất có sức chiến đấu chỉ có nữ hoa hậu nhân linh nhi linh nhi vọt vào thủy ma thú trong thân thể thời điểm c ố chi nam miêu tả làm cho tất cả mọi người ở nam hãn nhìn thấy cuối cùng lý tiêu giao n ệ mặt đất gào thét thời điểm các cư dân mạng tan nát có lòng có thể linh nhi trở về một câu tiêu g i a o ca ca miêu tả đem bọn họ từ địa ngục kéo trở lại linh nhi từ trong nước xuất hiện tiêu g i a o hoang mang thời khắc một cái tiêu chuẩn quẹt mũi động tác đem bọn họ kéo về thực tế đây là thật sự linh nhi cố trực nam rốt cục vẫn là cá nhân sau đó nên chính là đại gia đều đại hoan hỉ tình cảnh tiêu g i a o cùng linh nhi từ đây trải qua không xấu không hổ sinh hoạt đây là các thư hữu cuối cùng ảo tưởng bọn họ nhìn thấy tiêu g i a o lôi kéo linh nhi tay hai người thật giống đi ở đi về hạnh phúc trên đường nhỏ thương lượng lúc nào về dư hàng chấn mang theo con gái ư ớ như đồng thời muốn làm sao sinh hoạt tiêu dao hài lòng quy hoạch sinh hoạt mãi đến tận linh nhi thể lực không chống đỡ nổi tiêu g i a o đỡ lấy nhìn thấy trên bàn tay một mảnh ấm áp vết máu linh nhi ngã xuống sở hữu các thư hữu tâm tình cũng theo linh nhi ngã xuống đồng thời té ngã đáy vực bọn họ nhớ tới cô chi nam phía trước miêu tả tranh đấu thời điểm là có ghi đây là lấy mạng đổi mạng đối đầu mẫu thân của linh nhi đều chỉ có thể phong ấn mà linh nhi nhưng trực tiếp tiến vào trong thân thể giết chết thủy ma thú hóa ra là như vậy linh nhi nằm ở tiêu g i a o trong lồng ngực tiêu dao cả người đều run dày một hồi một hồi bám vào trái tim tất cả mọi người cũng sẽ rách trái tim tất cả mọi người bọn họ đuổi một năm tiên hiệp thế giới tư bắt đầu bị lý tiêu giao phóng đáng bất kham hấp dẫn bị cái này mới mẹ ta thế giới hấp dẫn bị ngàn chén không ngã duy ta t i ể u kiếm t i ê n hấp dẫn lại tới lý tiêu giao cùng linh nhi xông s á o giang hồ sự tích để bọn họ sâu sắc cảm nhận được một cái không giống nhau thế giới một cái chỉ tồn tại ở thư trên thế giới linh nhi ônu lâm nguyệt như hiên ngang a n â u ngấp anh linh nhi máu tươi n h u ộ m đỏ dưới chân thổ địa lý tiêu giao ô n nàng nàng thống khổ lại kiên t r ì hô chúng ta về nhà đi đáp ứng ta không nên rời bỏ ta để sở hữu thư hữu lại một lần nữa trầm mặc lần này trầm mặc so với dĩ vãng đều muốn càng n ê n tĩnh lý tiêu g i a o tan nát c õ i lỏng nương theo câu nói kia linh nhi ngươi đi đi toàn trường phá vỡ bọn họ siết chặt đọc sách điện thoại di động phản phất một khắc đó liền muốn bóp nát tiêu g i a o ca ca ta sẽ không chết ta muốn ở lại tiêu g i a o ca ca bên người tiêu g i a o ca ca từ nhỏ đã không có cha mẹ ở bên người hắn thường thường đi giả ngây giả dại thực so với ai khác đều tỉ mỉ tiêu g i a o ca ca sinh hoạt quá rất khổ linh nhi không muốn lại để hắn thống khổ như vậy linh nhi đã đáp ứng phải cho ngươi hạnh phúc một đoạn này linh nhi dấy rủa một hơi độc thoại là cứng rắn nhất một tây đao sâu sắc đâm vào trái tim tất cả mọi người bên trong lý tiêu g i a o run dày giọng nói từ bỏ muốn cho linh nhi kết thúc thống khổ thời điểm đã có người vung lên điện thoại di động nhưng cuối cùng vẫn là lại một lần nữa châm thuốc muốn nhìn xong lưu lại người là thống khổ nhất tiêu g i a o k a ca ta muốn về nhà muốn về nhà của chúng ta ta là tiêu g i a o k a ca thế tử ta là dư hàng c h ấ n người chúng ta là nhà quê mang ta về nhà đi chúng ta về nhà về nhà chúng ta nhìn thấy nơi này hạ an ca đã thấy không rõ lắm màn hình một lách tách đóng ánh đánh vào trên màn ảnh về nhà cái từ này rất tốt đẹp đi chúng ta về nhà về nhà chúng ta đây là cố man tử nói với nàng quá lời nói hắn cũng dùng ở tiêu g i a o cùng linh nhi trên người nhưng là bọn họ không thể quay về còn có nhà quê linh nhi chỉ là muốn làm một người bình thường không muốn làm cái gì nữ hoa hậu nhân không muốn có lớn như vậy trách nhiệm nàng cùng tiêu g i a o mới vào giang hồ chính là bị người gọi làm nhà quê vừa l à bắt đầu cũng là kết thúc hơn nữa linh nhi nói để hạ an ca sâu sắc cảm nhận được một lồn u cảm giác vô lực nàng không phải linh nhi cố man tử cũng không phải lý tiêu g i a o có thể nàng là cô nhi lý tiêu g i a o cũng là cô nhi linh nhi tay vô lực buông xuống thời điểm trái tim tất cả mọi người lý hàng phòng thủ đều tan vỡ không tự giác sờ sờ gò má không lờ là lệ rơi đầy mặt đầy trời cánh hoa lý tiêu giao ôm đã rời đi linh nhi đều ở trên đường lệ rơi đầy mặt phần cuối nơi lý tiêu giao ôm con gái lý ước như hỏi k i ế m thánh người rõ r à n g à câu này sâu sắc đâm nhoi k i ế m thánh thiên đạo vô tình đáng yêu vô hạn cầm lấy không để xuống là đạo cầm lấy thả xuống là t r ụ n tránh như vậy đạo chứng có ích lợi gì mấy chục năm qua hắn kiên trì hắn đạo không dính vào nhân gian thế tục tin chắc thiên đạo tự nhiên có thể lý tiêu giao dùng yêu chứng đạo hắn rõ ràng tuy nhiên chậm tiên kiếm xong xuôi ở thất tịch lễ tình nhân một ngày kia sâu sắc đạo tất cả mọi người cũng đem cố chi nam viết hậm vốn là muốn muốn là tới cố á các i xuôi loại đi. song cẳng nghĩ vẫn suy chút, c một là chi nam biết đ ó n lấy hắn p h ỏ n g t rồi n muốn g quảng điện thoại tiện tay mở ra hơi bồ b i ê nửa tập một c á giờ n ngắn bộ nội dung, đồng t h i đem sau ở linh nhi hy sinh lấy bồ hotse ở sau lại xuất hiện một cái cấp tốc báo tắp hotse ớt tiêu dao thán chương bốn trăm năm mươi bảy ta muốn nghe được ngươi nói muốn ta ba một năm tháng hiếm thấy trầm mặc, gió thu mất hứng p h i ê u bạn hoàng hôn lại không đi treo ở đầu tường không nỡ ta c ố chi nam sướng tiêu giao t h á n sinh động ở thành thị phố lớn ngõ nhỏ sinh động ở mỗi một cái mới vừa xem xong t i ê n kiếm tâm nguyện khó yên người điện thoại di động hoặc là máy tính b ả n g trên c ố chi nam tiếng ca trước sau như một liền hạ an ca đều kinh ngạc dường như càng ngày càng kinh diễm thiên phú của hắn cũng không kém nguyễn anh cùng t r ì n h mộng anh nhìn thấy hạ an ca t r ạ n g thái cũng không nói gì đặc biệt nguyễn anh chính mình cũng là đỏ viên mắt lôi kéo chinh mộng anh đi ra ngoài lưu lại hạ an ca một người ở khách sạn bên ngoài màn đêm buông xuống hạ an ca xoa một chút khỏe mắt dấu vết lại lau k h â giáo điện thoại di động màn hình hình ảnh rõ ràng cố chi nam bóng người một lần lần xuất hiện nàng một lần lần lặp lại nghe năm tháng trước sau đang trầm mặc nghe nghe nàng cũng theo nhẹ nhàng lẩm bẩm lên một trái tim loạn thành bay phất p h ơ đột nhiên rất nhớ cố ma tử có thể nàng ngày hôm nay mới vừa tới hồng kông kinh đô trình mộng khê vũ khóc thành lệ người đỗ tiểu diêm phía sau lưng g ỡ xuống chính mình gọng kiến màu vàng xoa xoa khỏe mắt không chút biến sắc lau chùi đi một vện dấu vết khóc cái gì ngươi lại không phải linh nhi hắn không phải nói lại một bộ gặp dựa theo tính cách của ngươi viết một vai h Hắn t mắt mắt thán. luôn luôn vậy cũng không thể thay đổi linh nhi bị hắn viết chết rồi ngươi không phải không thích hạ an ca mà tất cả mọi người đều cho rằng linh nhi là hạ an ca cố chi nam đem linh nhi viết chết rồi ngươi không nên hài lòng t r ì n h ngộng khê cười cười chỉ là nụ cười có chút cay đắng linh nhi là hạ a n ca đây là tiền kiếm mở thư không bao lâu liền xuất hiện nhận thức chung ta không nói ta không thích hạ a n ca ta mới không muốn nhìn thấy linh nhi có chuyện hơn nữa ngộng khê tỷ ngươi rõ ràng liền rất yêu thích hạ a n ca nàng hát mỗi một ca khúc ngươi đều có còn nghe rất nhiều lần ta xem qua điện thoại di động ngươi đỗ tiểu diêm ngẩng đầu lên rút ra khăn giấy chùi chùi mắt âm thanh mang theo hoa nữ cảm nàng là thật sự lập tức không chịu nhận lý tiêu giao một thân một mình ôm lý ức như tình cảnh nhà quê tình cảnh nàng không dám nhìn nữa cố chi nam miêu tả một lần trịnh ngộng khê cười, cười, cười vò vò đỗ tiểu diêm đầu. nhẹ giọng nói đúng không rất yêu thích nàng sướng ca đây vẫn là giúp hắn n g ấ m lại biện pháp động viên một chút những này táo bạo các cư dân mạng đi chúng ta trang ép sắp tăng vỡ thật giống như trình mộng khê nói tới không chỉ có là b i bù văn học mạng đã sắp không tha cho những này táo bạo cư dân mạng các cư dân mạng từng cái từng cái mang theo không thể truyền lời bi thương mở ra cô chi nam video hắn ở phòng thu âm bên trong cũng không có ngầm đầu bắt đầu không hai giây liền bắt đầu rồi chính mình tự mình tự đàn hát một khúc tiêu giao thán nơi nào tìm kiếm tri âm ca khúc thật giống nói hết lý tiêu giao mưu trí lịch trình cũng đem lập tức các cư dân mạng tâm tình biểu đạt vô cùng n h u n n h u ễ n ngày xưa y nhân bên thai nói đã cùng c h ề u thanh hướng đông lưu khác nào bạn c ũ ở bên thai nhẹ dọn kể ra giống như lý tiêu g i a o ở bên thai nhẹ dọn nói hết tên là tiêu g i a o chưa bao giờ tiêu g i a o đây là cố chi nam đối với kết cục này đưa ra giải thích sau khi liền không còn tin tức sau khi tự nhiên giải trí tuyên bố hoa quốc âm nhạc chính thức ôn là tiêu g i a o thắng cùng mưa tháng sáu do cố chi nam biểu diễn thành t i h u tiên kiếm kết thúc khúc cũng thành t i h u tiên kiếm đến tiếp sau nhạc dạo đến đây tiên kiếm kỳ hiệp chuyện quyển tiểu thuyết này đã có ba đầu chuyên môn vì là nhân vật sáng tác ca khúc tiêu dao thắng là lý tiêu dao mưa tháng sáu là triệu linh nhi luôn luôn tính lặng là mà này ba bài ca hai thủ là cố chi nam biểu diễn một bài thơ hạ an ca biểu diễn hai người kia luôn luôn được gọi là là hiện thực bản tiêu g i a o linh n h i bọn họ t ấ m kia tốt nhất yêu thương bức ảnh thậm chí trở thành tiên kiếm khu bình luận sách vĩnh viễn c h ấ n lâu chiếu có thể kết cục này linh n h i không ở độc lưu tiêu g i a o một người đây là một cái cô q u ạ n mà thống khổ buổi tối các ký giả xưa nay đều sẽ không nghĩ đến một quyển tiểu thuyết dẫn dắt lên phản ứng dây c h u y ể n có thể đem danh sách tìm kiếm nhiều chiếm nửa bầu trời có thể nhìn thấy đó là cố chi nam tiên kiếm kỳ hiệp chuyện cái kia không sao rồi người này luôn luôn đều là hot sệ ở khách quen n g ư ờ i coi như nói hắn uống nước sang lên hot sệ ở bọn họ đều tin hơn nữa tiên kiếm kỳ hiệp chuyện quyển sách này t ự năm ngoái vương đại thiếu hung hăng mở đoàn đêm đó lên chính là tiên hiệp thế giới đỉnh cao thêm vào cố chi nam không ngừng tao thao tác nắm giữ phan là đếm không x u ể hiện tại đại kết cục hơn nữa bên trong vai nữ chính linh nhi còn hy sinh lập tức liền trở thành các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin tiêu điểm tin tức cái gì xem chút khiếp sợ bộ tin tức xã truyền thông người tất cả đều g ử được điểm nóng n g ụ vị từng người phát huy chính mình biên soạn thần thông đồng dạng là tiểu thuyết bộ này tiểu thuyết nhưng đi ra không giống nhau đường. là cái gì dạng nhân tài dám như vậy viết một cái kết cục khiếp sợ nổi danh tác giả vì sao liên tiếp nhạc chúng nộ t h á i quá hắn càng làm ra chuyện như vậy cư dân mạng hắn tự tìm thâm nhập tham tích nổi danh tác giả cố chi nam lưu trí lịch trình tất cả mọi người đều đang đợi cố chi nam lại một lần nữa đáp lại một hồi hoặc là hiện thân nói một chút tại sao mình sẽ chọn như vậy viết nhưng hắn thật giống biến mất rồi như thế một cái gậy bổ sau liền chìm vào vô biên mạng lưới tiên kiếm khu bình luận sách hắn cũng chưa từng xuất hiện chỉ có đỗ tiểu diêm cùng trình mộng khê còn có mấy cái vận d a n h người đang cố gắng chuyển đi trình mộng khê phân tích tiếp. tất cả đều có định số mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là m ớ i hát tối thời điểm trên một cái bẫy bồ trương mới vẫn là eo b u n tuyên truyền hạ an ca tuyên bố một cái t r ư n g tiếp đầy đủ hơn 2.000 tự t h i ứ p mời đem tiên kiếm vừa bắt đầu đến kết thúc nội dung vợ kịch lý tiêu g i a o mưu c h í lịch c h ỉ n h cùng linh nhi mưu c h í lịch c h ỉ n h làm phân tích của chính mình từng điểm từng điểm trưởng thành lý tiêu g i a o trở thành đảm đương một mặt đại hiệp trở thành phù hợp linh nhi nữ hoa hậu nhân thân phận nam nhân dùng bản thân nàng quan điểm nói cho các cư dân mạng như thế nào tên là tiêu dao chưa bao giờ tiêu dao cuối cùng còn đem cô chi nam đàn hát tiêu dao thán treo lên chính mình bẫy bồ các cư dân mạng phản ứng trong nháy mắt lại sáng. bọn họ nguyên bản tất cả đều xoay quanh ở cố chi nam ấy bù còn có tiên kiếm khu bình luận sách nhiệt liệt phát biểu chính mình tâm nguyện khó yên hy vọng cố chi nam có thể đi ra với bọn hắn thân thiện thảo luận một chút bây giờ nhìn đến thân là cố chi nam bạn gái hạ an ca cũng là đại gia trong lòng linh nhi phát biểu quan điểm của chính mình mỗi một người đều chạy đi xem lướt qua tên là tiêu g i a o chưa bao giờ tiêu g i a o quá đúng chỗ tiêu g i a o vốn là một cái phố phường tiểu t ử a nào có như vậy hồng đại lý tưởng linh nhi thật sự chính là an ca như thế ônu như thế vì là tiêu dao cân nhắc trực nam không xứng trực nam đều đem linh nhi viết không rồi an ca còn đang giút trực nam đây đây chính là tình yêu h ả tiên kiếm giao linh trở thành chúng ta vĩnh viễn tâm nguyện khó yên ta tuyệt không cho phép an ca cùng trực nam lại có thêm cái gì sai lầm nếu như an ca bị phụ lòng ta tất chu trực nam lý tưởng chính là làm đại hiệp t r ừ n g ác dương thiện có thể đại hiệp không dễ làm cuối cùng vẫn là nhà quê a linh nhi cuối cùng độc thoại thật sự cho ta chỉnh phá vỡ lệ rơi đ ầ y mặt của ta t r ắ n g ánh t r ắ n g a ta vẫn cảm thấy yên lặng trả giá lâm nguyệt như đáng tiếc có thể hiện tại ta phát hiện ta sai rồi lâm nguyệt như cùng triệu linh nhi muốn chọn một người ta sẽ chọn kiếm thánh đi chết tiên kiếm bên trong điều kỳ quái nhức người t h u c sơn trưởng môn kiếm thánh một cái chứng đạo nhất định phải t h ở phụng cái gì thiên đạo vô tình thiên đạo vô tình yêu vô hạn biết không tình yêu là hắn ả mạnh nhất đạo phàm là hắn có thể sớm một chút nghĩ rõ ràng ta linh nhi đều sẽ không xảy ra chuyện dứt bỏ bi thương không nói chuyện bái n g u y ệ t thực cũng không sai ta nhân sự thù hận đến xem một lần bái n g u y ệ t mưu trí lịch trình phát hiện hắn chỉ là muốn chứng minh trái đất là tròn cái gì là đạo tại sao muốn đắc đạo đắc đạo muốn từ bỏ thất tình lục dục như vậy đạo có ích lợi gì sinh ly từ biệt thất tình lục dục này không phải là người ả kiếm thánh treo máy ta thật sự xem tay đều run lên Ta hiện tại hiện muốn các h o t r n cư dân mạng ở hạ an ca lấy bồ tùy ý bình luận đem ở cố chi nam lấy bồ bên kia lấy bồ bình luận lại một lần nữa lưu loát ở lại hạ an ca bên này mà hạ an ca phát xong trường thiên văn tự tiếp sau nhìn huệ chặt ảnh chân dung rơi vào trầm m n c ngày hôm nay là thất tịch nhưng là thật giống đã không có tâm tình nói với cố man tử một câu thất tịch vui sướng khả năng hắn cũng không có đi hạ an ca biết cố man tử không phải loại kia không cân nhắc đến tiếp sau người hắn b i ế t kết cục khẳng định là thích hợp hắn nhất muốn viết cố sự hay là tiếc nuối mới có thể thăng hoa cố sự đi đang muốn điện thoại di động nhưng văng lên hạ an ca trong lòng hơi hồi hộp một chút nàng hiện tại dáng dấp như vậy nơi đó có thể gặp người nhưng là rất muốn tiếp mười mấy giây sau hạ an ca cắn m ô i chuyển được video làm gì nữ khí của nàng còn mang theo một điểm đã khóc sau làn điệu có chút mềm nún cố chi nam nhìn không giống nhau trở nhà cười khổ một tiếng nghe được chủ nhà đại nhân âm thanh liền biết nàng khẳng định khóc chít chít không có gì chính là muốn chủ nhà đại nhân cố chi nam ôn nu h nói huệ b ố nội dung hắn nhìn để hắn hơi kinh ngạc chủ nhà đại nhân khái quát rất tốt cũng rất đúng chỗ nàng thật sự rất chăm chú rất chăm chú đang xem chính mình chương mới mỗi một chương tiết ta không muốn ngươi ngươi không phải người tốt hạ an ca bưng miệng nhỏ hoa đảo con mắt nhưng là không tự giác con con g nàng có chút oan ức không nghĩ thông tâm nhưng là không nhịn được chỉ có thể ngoài miệng nào kiểu ta là người tốt ta trước đây có rất nhiều chương người tốt thẻ cố chi nam hỉ hì cười nói chủ nhà đại nhân phía trước cũng đã nói ta là người tốt ta nữ nhân tâm hải để châm nha ta mới chưa từng nói qua khóc nghe thấy này một tiếng thuộc về bình thường trong phạm vi âm thanh cố chi nam nhỏ giọng hỏi không có há không khóc là được ta cũng không cần ă n ủi n g ư ơ i hạ an ca muốn một quyền đánh về phía màn hình đem cố man tử mặt nện lên một quyền thỏa mãn quảng đại cư dân mạng yêu cầu thư l ệ n h một tiếng hạ an ca dùng con dấu màn hình đâm cố man tử mặt lại không cho hắn nhìn thấy chính mình con mắt đỏ n ầ u nàng ôm chân tựa ở đầu giường bên người chính là phát sáng điện thoại di động vòng loáng ngón tay điểm ở cố chi nam trên mặt thực ta nghe mưa tháng sáu thời điểm liền biết đại khái cố man tử sẽ không viết hài kịch từ trước đến giờ là bi kịch kết cuộc mưa tháng sáu cũng được luôn luôn tính lặng cũng là hiện tại tiêu giao tháng cũng được đều là thường cảm nhạc dạo bên kia trầm mặc một hồi mới xa xôi chuyển đến âm thanh thực ta gặp viết hài kịch hả viết chúng ta cố sự ta khẳng định là đại đoàn viên ta hy vọng là đại đoàn viên cố chi nam lùi ra sau ghế tựa gối lên cánh tay của chính mình nhưng ta sợ ta viết không được tên i kiếm kết cục không phải ta mớn thần thoại kết cục cũng không phải ta mớn ta mớn nhà quê hạ an ca nhẹ giọng nói một câu đúng nhà quê ta là nhà quê ta thậm chí không có lý tiêu giao loại kia hành tẩu giang hồ giấc mơ cố chi nam cười ha h a hắn chỉ là một cái nhà quê b u ồ n c ư ờ i song sau nhưng có chút cô đơn tâm tình của hắn quả thật bị chính mình ảnh hưởng đến bầu không khí trầm mặc một chút hai người đều cảm thấy đến lần này hai người trong lúc đó thật giống liền cách cái gì như thế lời muốn nói kẹt ở yết hầu lập tức không nói ra được hạ an ca ngừng hồi lâu ngập ngừng nói ta không có giận người ta khóc là bởi vì bởi vì ngươi viết rất tốt bọn họ đều nói chúng ta xem tiêu g i a o cùng linh nhi nhưng nếu như muốn xem lời nói ngươi mới là linh nhi là ngươi vẫn đang giúp ta cố chi nam trầm mặt một chút nhẹ giọng nói để ta nhìn ngươi thật à? chờ một chút ta ánh mắt ta không thoải mái xoa bóp một cái đ ề u đỏ ngươi không thể nói ta không nói bên tia thật giống đang bận sát cái gì cố chi nam cũng không thúc liền như vậy l ặ n g lặng nghe âm thanh hình ảnh nhanh quay ngược trở lại điện thoại di động bị cầm lấy trên màn ảnh xuất hiện một tấm mang theo nước mắt khuôn mặt thanh tú n g c lại nóng ruột không có lau khẩu á o hạ an ca đánh c u ộ c k h ị t n ữ khí mềm mại nha nha mang theo một ít khóc nước n ở dùng một loại cố chi nam chưa từng gặp tư thái nói ra câu này thất tịch vui sướng cố chi nam khỏe miệng hơi v ệ h lên ánh mắt lại không gì khác tạp chất thật có lúc không cần phải như vậy tinh xảo mới không phải hạ an ca ngày hôm nay hóa một ít n h ạ t t r a n g đều xài hết nàng bây giờ mới biết nguyên lai mình rơi mất nhiều như vậy nước mắt sớm biết liền không đáp ứng cho nhìn vâng bị yêu thời điểm không cần như vậy tinh xảo đều là ca ta cũng sẽ không ghét bỏ bất kể là đỏ mắt thọ vẫn là ngạo kiều thọ nàng đều là hạ an ca vậy chính là ta chủ nhà đại nhân cố chi nam ôn nhu nhìn ý đồ c h e lấp chính mình nước mắt chủ nhà đại nhân nhẹ g i ọ n g nói thất tịch vui sướng tuy rằng khả năng không có chúng ta tưởng tượng vui vẻ như vậy lần sau nhất định chúng ta cái thứ nhất thất tịch ta liền không thể hầu ở bên cạnh ngươi minh tinh thật là phiền thức hạ an ca đột nhiên cười khóc vài g i ọ t nước mắt chưa kịp thu hồi lại rơi xuống đánh vào trên giường nàng dáng vẻ có chút bối rối tay chân luống cúng dáng vẻ để cố chi nam có chút đau lòng n g ố c rồi không có vậy tại sao nói n g ố c nói ngươi thật phiền ta muốn đi ngủ bỏ lại vội vã một câu hạ an ca nhân xuống video cố chi nam vừa định nói ra khỏi miệng lời nói vừa lúc nhưng mà dừng hắn cười cười tán gâu giao diện xuất hiện một câu ngủ ngon cố ma tử ngủ ngon chủ nhà đại nhân cố chi nam nhìn trên màn ảnh máy vi tính sáng lên gõ chữ giao diện một mảnh t r ố n g không đó là hắn vốn là muốn bù một cái khác kết cục có thể hiện tại hắn không muốn bù đắp nói chung là tiếp nối mới gặp có càng nhiều mơ màng đi tiên k i ế m một kết thúc lý tiêu giao cùng triệu linh nhi c ố sự kết thúc cố chi nam nghĩ cuối cùng gõ xuống s o n g xuôi c ả nghĩ mười lăm ngày hừng đông tiên tiến chương mới xong xuôi c ả nghĩ cùng hạ an ca tiếp mời gần như chỉ là cố chi nam càng triệt đề trực tiếp lưu loát bảy ngàn đại tự từ dư hàng chấn thiếu niên đến yêu vô hạn đại hiệp trải qua tất cả mọi chuyện tiêu g i a o linh nhi n g u y ệ t như tấn nguyên đường ngọc an ô t i ể u kiếm tiên cùng với treo máy đến cùng đối với ta kiếm thánh mọi người đều xuất hiện ở cố chi nam cảm nghĩ bên trong cuối cùng cố chi nam trực tiếp giải thích tiên kiếm vừa kết thúc nhưng tiên kiếm cố sự còn chưa kết thúc quả đất tròn hy vọng cùng mọi người lại một lần nữa ở hoàn toàn mới tiên kiếm cố sự bên trong gặp lại mà hắn trang này song sôi cảm nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra lại tới hot cô chi nam bị cư dân mạng điên cùng nhổ nước bọt liền thần thoại dịch tiểu xuyên đều chỉ có thể nút ở góc trần vũ trạch có chút bất đắc dĩ hắn đúng là muốn hấp dẫn một hồi hỏa lực nhưng sức chiến đấu hoàn toàn không phải một cấp bậc các cư dân mạng mắng thì mắng từng cái từng cái nhưng đều đang c h ờ mong cô chi nam trong miệng tiên kiếm h a y nhưng hắn không có giải thích mở thư thời gian chỉ nói quá đất tròn lại không nói tương phùng thời gian này có thể gấp hỏng rồi một ít cư dân mạng cô chi nam tuy rằng đại đao dẫn đến một đám cư dân mạng mất ngủ nhưng không thể chí phủ cái này tiên hiệp thế giới ngoài ý muốn hoàn thiện coi như mặt sau có phản biết cô chi nam nhưng đều là cho tới có muốn hay không cải biên phim truyền hình ở phía sau mấy ngày đạt đến cao độ trước đó chưa từng có lần thứ nhất toàn mạng khởi xướng bỏ phiếu hy vọng không hy vọng tiên kiếm tiến hành phim truyền hình cải biên tiếng hô cực cao bỏ phiếu đếm xem chịu không nổi mấy rất rất nhiều nhà đầu tư đều phảng phất nhìn thấy to lớn t ư ơ n g c ơ này nếu như cắm vào một cái quảng cáo đi vào cái k i a không phải thiết kiếm lời h ư n g h ự c b ạ o khoản ip thường thường liền như trinh lưu lượng tiêu g i a o thắng cùng mưa tháng sáu ở sau này trong vài ngày diện trực tiếp hung hăng vào tới ca khúc mới bảng ba vị trí đầu tiêu dao thắng ở trên cao đầu bảng mưa tháng sáu chiếm giữ thứ ba đệ nhị do hoa quốc tinh giải trí một vị ca sĩ chiếm hoa quốc tinh giải trí thật giống cũng bắt đầu phát lực n à y hai tháng lục tục có trọng lượng ca sĩ phát ca mà chất lượng đều rất tốt tự nhiên giải trí thái giao nhìn tất cả những thứ này không biết nên hài lòng vẫn là khổ sở hài lòng chính là thành tựu tự nhiên giải trí to lớn nhất buột to lớn nhất lưu lượng cố chi nam rốt cục không cho các cư dân mạng chơi phi nên khổ sở chính là ca khúc đại biểu ý nghĩa có chút bi thương bình luận cũng đều là cùng một màu phá vỡ thậm chí luôn luôn tính lặng cũng theo một lần nữa phát hỏa lên mà ngày hai mươi tháng tám một ngày này hai cái album gia nhập chiến trường trực tiếp nhắc lên tháng tám giới ca h á t đại chiến một cái là hạ an ca nổi gió rồi một cái là vương ngự yên thân ái cái kia không phải tình yêu tháng tám kỳ nghỉ hè cuối cùng dãy ruộng biến thành thần tiên đại chiến tiêu g i a o thán bởi vì tiên kiếm nhiệt độ bá bảng hơn một tuần lễ theo hạ an ca cùng vương ngự yên ca khúc mới tuyên bố hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông giới cờ mấy vị nặng cân ca sĩ cũng đều ở sau này mấy ngày theo phát ca rất có một luồng kèm cặp tư thế cảm giác đi kèm mới nhất ôn l ạ áp đ ậ âm hạ an ca nổi gió rồi trở thành trường học video hoài niệm thần khúc bgm ngươi là trong ngực niệm cái k i a mùa hè vẫn là hoài niệm cái k i a mùa hè người cùng anh trải qua năm tháng dài đằng đang cùng ánh sáng thì lại trở thành biểu lộ thật khúc một cái to lớn mới mới một cái cẩn thận từng ly từng tí một mà đại đẽ mà vương ngữ yên thân ái cái k i a không phải tình yêu cùng gian phòng cũng đã trở thành đầu âm thương cảm xuya di chuyên môn bgm ờ ờ ờ tháng tám rưỡi giữa tuần bắt đầu hoa quốc ca khúc mới bảng thật giống như bắt tiên quá hải như thế đều hiện thần thông xếp hạng vẫn đang không ngừng biến động hai nhà công ty giải trí dường như trong bóng tối phân cao thấp hạ an ca lênh lảnh mang theo nồng nặc hoài niệm nổi g i rồi nhắc lên tất cả mọi người thanh trực tiếp trở thành tối h ừ n g hực ca khúc cùng anh trải qua năm tháng dài đằng đắng cùng ánh sáng rồi lại tràn đầy đối với tình yêu ngắm trông vương ngữ yên thay đổi thái độ bình thường đầu năm tới nay vẫn luôn là thường cảm x ư a di tình ca một thủ thân ái cái k i a không phải tình yêu trực tiếp đem thanh xuân t i ế c nối cùng không biết sướng vô cùng nhòm nhuyễn gian phòng rồi lại là bi thương bên trong mang theo dũng khí về phía trước tình yêu cùng dốc lòng thành phần nó đều có n à y mấy bài ca đều không ngoại lệ đều phát hỏa hỏa ra phía chân trời hỏa đến người mới vừa ở quán trà sữa nghe nổi g i rồi đi khi đến một cái cửa hàng quần áo nói không chắc chính là cùng anh trải qua năm tháng dài đằng đằng đằng đắng lại đ lại đổi lại là ánh sáng cuối cùng trở lại ký túc xá phát hiện hoài niệm tình yêu bạn cùng phòng đang nghe thân ái cái kia không phải tình yêu ngươi thật vất vả tỉnh táo lại muốn đi ra ngoài chơi bóng phát hiện trên thao trường đa dạng ca khúc mới bảng trên ca khúc ngươi không cần bỏ ra tiền mua đều sẽ hay nửa thủ ngày hai mươi ba tháng tám khoảng cách tiên kiếm s o n g xuôi đã qua hơn một tuần lễ cố chi nam lại một lần nữa khéo léo từ chối vương đại thiếu đồng thời uống trà xin mời ở hắn hùng hùng hổ hổ, hổ trong thanh â m ngỏm rồi điện thoại lựa chọn chính mình một mình ở lại nhà chợ nhỏ tự nhiên giải trí sự tình cũng không để ý tới trải qua một người vui sướng không lo tháng ngày từ khi một ngày kia sau khi hắn cùng chủ nhà đại nhân không còn lái qua video chủ nhà đại nhân mỗi ngày tin tức cố định ở ổ ngủ ngon phạm vi thật giống hoàn toàn trở lại trước đây cao lãnh chủ nhà cố chi nam cười cười cũng không để ý bởi vì hắn mỗi lần đều nhìn thấy chính đang đưa vào thời gian rất lâu sau đó mới hồi phục một cái nhà n ạ o kêu i chủ nhà cuối cùng thủ vững chỉ là một ngày này tỉnh lại cố chi nam có chút mờ mịt sơ sơ cằm đã chừng mấy ngày không có thổi qua dâu mép dâu tua tủa có chút đâm tay nhìn qua thanh tú người cũng biến thành có chút t h n g thương cố chi nam nhìn trong gương chính mình có chút ý cười dáng dấp như vậy đúng là có chút giống đại thúc an ca nhà chợ nhỏ ở đâu tới cố chi âm thanh từ điện thoại chuyển đến cố chi nam sở sở dâu thua thủa tiếp tục cho cố chi chỉ đường ba mẹ hắn đến lâm thành nói tốt quá x o n g sau chín tháng mới chọn thời gian đến kết quả không nói một tiếng đến nơi rồi mới vội vã để báo với hỏi là trần như chờ không được thời gian dài như vậy không có ý nghĩ cũng còn tốt có liền vẫn muốn hận không thể lập tức liền đến nhìn một chút thật t an tâm Này nhân Nam tính nôn nóng. Người vị nào rất vật thiết gật phù hợp lập, Chi mẹ vị Cố đầu, đại áo thun tay ngắn quần sóc bãi biển đại dép hắn đây à là bọn họ đẹp trai nhi tử này không phải lưu manh đại thúc sao lên lầu cô chi cùng trần như theo ở phía sau chính mình nhi t ử phía sau chuyển đến đánh giá c h u n g quân đây đánh giá cô chi nam bóng lưng cô chi nam nhất theo bọn họ mang đến đồ vật đều là một ít ăn ngon quê hương đặc sản còn có một chút nấu ăn gia vị con trai của ngươi sao cái gì con trai của ta không phải con trai của ngươi trần như tức giận trắng cô chi một ánh mắt trong mắt cũng có chút lo lắng mở miệng nói ta nghe nói chi nam viết tiểu thuyết xong xuôi nhưng kết cục không được có thể hay không là bởi vì cái này Cố Chi Cố Chi nhìn cố chi Nam trần a phía cũng nhìn, t ư người ớ c cũng còn có, cục thích chính hiện không này, tồn không tốt, tại thấy tốt kết vật tại thi, viết tốt t số khả mình rồi, rồi đều đã độ vô mà, là là ra r như còn muốn nói chuyện liền nhìn thấy c ố chi nam thả xuống đồ vật lấy ra chìa khóa mở cửa đối với bọn họ cười cười trong này chính là an ca nhà chợ nhỏ đáng tiếc nàng còn ở hồng c ô n g Ô nha trần như tiến lên c ố chi nam đẩy cửa ra trần như đi vào trước sau đó là c ố chi hai người nhìn trong này ấm áp hoa trang so với quê nhà phải lớn hơn một điểm có thể thấy cũng là nhà cũ nhưng từ từ sinh hoạt khí tức nhất thời đối với hạ an ca càng thêm yêu thích chính mình nhi t ử cái gì đi đ á i tính bọn họ rõ ràng đây nhất định không phải hắn bố trí ngoan tử ngươi có phải là được cái gì kích thích tại sao ân đúng không c h â n như cảm thấy đến hèn mọi đại thúc cái từ ngữ này nàng không nói ra được này dù sao cũng là con trai của chính mình ba điểm mặt hay là muốn cho là cái gì để cho mình hai mươi ba tuổi đẹp trai biến thành đại thúc kích thích cố chi nam nghi hoặc sờ sờ đầu không có a ta mỗi ngày ăn ngon uống tốt giấc ngủ đều chân thật đùa giỡn cũng là bởi vì mỗi ngày quá thoải mái mới không tạo dâu thượng cấp sát thần cố chi nam hoàn toàn không áp lực thật à? cảnh tiên g i ế t nát đ ề u vậy ngươi này c h â n như tay khoa tay một hồi cố chi nam dáng vẻ tang thương a cố chi nam sờ sờ dâu tua tủa vò võ tóc cười hát hát nói vẫn tốt chứ còn xoáy chứ cái này ngược lại cũng đúng không xấu cái kia không sao rồi ta thử một chút tang thương u b u ồ n phạm cố chi không nói gì nhìn hai mẫu t ử này thương mại cùng tuổi tự mình tự ngồi vòng quanh phòng khách nhìn một vòng ngươi ở tại phòng ngủ thứ hai đúng vậy ta thuê chính là phòng ngủ thứ hai phòng ngủ ăn cá trụ nàng lúc trở lại liền trụ không phải rất đang lớn bình thường cái rắm cố chi muốn hiện nói các ngươi ở nhà đều ngủ thẳng đồng thời kết quả ngươi cùng ta nói ngươi ở đây còn ngủ phòng ngủ thứ hai ngươi cùng a n cả không phải chân như đánh ra bài của mình cố chi nam đã hiểu k h cái c k i a cái gì đêm nay ta liền ngủ phòng ngủ nhị lao ngủ phòng ngủ thứ hai o a nước một hồi tiền đồ cố chi muốn đ ộ n g thủ nhìn hắn dáng vẻ lại n h ì n xuống tiểu tử này hiện tại tang thương vô cùng không chắc có ủy khuất gì kìm nén không nói quên đi lần sau lại đánh cố chi nam thu dọn được rồi phòng ngủ thứ hai giường chiếu bản thân giường liền không nhỏ đầy đủ hai người ngủ hắn đêm nay muốn đi phòng ngủ ngủ n g â m lại còn có chút hơi kích động buổi tối lại cho chủ nhà đại nhân nói nàng hiện tại nên đang bận phát ra tin tức cũng là buổi tối hồi phục buổi chiều ánh mặt trời vẫn là đặc biệt c h ó i mắt cố chi cùng trần như là đi máy bay tới được không quen vì lẽ đó dự định nghỉ ngơi một chút buổi chiều làm cơm ăn buổi tối lại tán gấu một hồi hạ cô bên kia ngày mai sẽ đi b a i phòng một hồi cố chi nam cũng không ý kiến biết chính mình cha mẹ không có làm quá máy bay có thể gạt chính mình đi đến lâm thành thông báo tiếp đã rất để cố chi nam k i n h hỉ phòng khách tiến tĩnh cố chi nam ngồi ở trên ghế xô p a vớt dâu tủa tủa rất tang thương sao hắn hơi nghi hoặc một chút rõ ràng liền rất tuấn tú a ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa cô chi nam không rõ nhà này giảng đạo lý thật không ai gặp gõ cửa chủ nhà đại nhân có chìa khóa đồ vật bản thân nàng gặp mở còn muốn đi nhà xí tiếp tục thưởng thức một hồi chính mình thịnh thế mỹ nhan cô chi nam bất đắc gì đứng dậy đi mở cửa ngoài cửa một vệ thiến ảnh cười tươi dòi đứng cô chi nam mở cửa liền nhìn thấy quen thuộc mũ l ư ờ i trai chính đang lấy xuống lộ ra một đầu đen thui xinh đẹp tóc dài dài rác còn có một thân quần jean thêm chống nắng áo khoác cố m a tử hạ an ca chỉ nhìn thấy mở cửa bóng người liền biết là h c ố chi nam còn chưa kịp phản ứng đây hạ an ca liền nhảy lên một cái trực tiếp nhảy đến c ố chi nam trên người ôm lấy hắn quen thuộc lùi lại c ố chi nam lần này không ứng phó kịp lui vài bước mới cuốn q u y ế t nâng đỡ người đến thân thể không biết có phải là tập múa nguyên nhân hạ an ca lực bật nhảy kinh người c ố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy trước mặt bóng người loáng một cái hắn chỉ kịp mở ra tay ta thật nhớ ngươi hạ an ca chăm chú ô m c ố chi nam cái cổ đầu t r ô n g vào Khẩn, cái kia cái gì chủ nhà an ca ngươi tại sao trở về kiến nghị trước tiên hạ xuống ta không hạ an ca ngẩm đầu trưng mắt hắn gàn từng chữ ta m bốn trăm năm mươi tám ta dùng ngươi hình dung ôn nhu ba một hạ an ca treo ở cố chi nam trên người hoa đảo con mắt chừng mắt hắn đưa tay sờ sờ hắn râu rịa sau mày hẹn mọn đại thúc cố chi nam nhìn tóc dài dài rác chủ nhà đại nhân hơn một tháng không thấy như cũ như vậy hấp dẫn người có vẻ như ngươi lớn hơn so với ta một tuổi nhưng ta so với ngươi đẹp đẽ cũng so với ngươi xem ra tuổi trẻ hoa chắc thiết lao tâm vậy ngươi hạ xuống ngươi còn chưa nói nhớ ta ta không xuống hạ an ca phân cao thấp như thế ô m chặt cố man tử cái cổ đầu tiếp tục trôn ở hắn cổ nghe trên người hắn mùi vị nhỏ giọng nói chuyện cố man tử biến thành đại thúc ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi ngược lại ngươi vẫn bị ổi như vậy cố chi nam bất đắc dĩ khép cười một tiếng chủ nhà trên người đại nhân cũng không có một ít đặc biệt n ù n mùi nước hoa chỉ có bản thân nàng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cơ thể mùi sữa thơm như thế còn có nước gội đầu mùi vị nhiều chân thực à, h ắ n trả sát chủ nhà đại nhân mái tóc chủ nhà đại nhân thật giống thay đổi lập tức xem đủ tiểu khê làm sao cố chi nam cũng thay đổi từ thư sinh biến thành hèn mọn đại thúc không một chút nào đẹp đẽ đây là ư u buồn tăng thư phạm trong tiểu thuyết nam chủ đều là bên trong đôi mắt thâm thúy vô cùng lại phối hợp ta này tạo hình liền biến thành người vô gia cư hạ an ca ngẩng đầu vô tình đâm đao nắm đầu va hắn nói muốn ta trực nam ma tử nhìn tấm này ngày nhớ đêm mơ mặt hạ an ca đột nhiên quệt miệng có chút dáng vẻ bị khuất cố chi nam nhìn nàng dáng vẻ nợ nụ cười muốn ngươi không thành ý sớm biết ta liền không muốn ngươi thiệt thòi ta còn chạy về tới gặp ngươi hạ an ca đầu nhỏ đẩy cố chi n a m đầu hơi thở như hoa lan cố chi nam lập tức trận to hai mắt một mặt không dám tin tưởng hắn cố chi nam lại bị cớ hôn hạ an ca nâng cố chi n a m mặt treo ở trên người hắn ngốc biểu đạt tình cảm của chính mình cố chi nam chỉ có thể nâng chủ nhà đại nhân thân thể nàng lại không chịu tùng chân có chút bất đắc dĩ tổng cảm giác bị dùng sức mạnh hai người thâm tình ô m hôn hạ an ca có chút văng ngã liền cố chi nam cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra đều không có phát hiện cố chi cùng trần như hơi nghi hoặc một chút làm sao cảm giác nghe thấy cô gái âm thanh trần như còn nói rất giống hạ an ca âm thanh cố chi không tin tưởng bởi vì hạ an ca ở hồng kông bọn họ là biết đến nhưng là hiện tại nhìn cửa treo ở chính mình trên người con trai bóng người cái kia không phải hạ an ca là ai không nghĩ đến an ca đứa nhỏ này cùng chính mình nhi tử một chỗ thời điểm còn rất cố giã cố chi cùng trần như liếc mắt nhìn nhau hai người khắp khuôn mặt là ý cười đặc biệt trần như con mắt lông mày đều sắp hài lòng cất cánh hai người vừa định lặng lẽ lui về liền nhìn thấy hạ an ca ngầm đầu con mắt phủi một ánh mắt bên trong ba người tầm mắt đụng nhau một hồi sau đó cái kia hai cái đầu r ụ t trở lại bầu không khí lập tức liền yên tĩnh hạ an ca cưỡng hôn xong xuôi ngầm đầu mang ra một vệ tiêu nhỏ sắc mặt nàng ngớ nhiệt ngẫu nhiên nhìn về phía c ô man thử cửa sau đó dại ra tại chỗ nhìn thu về đi đầu nàng rủi rủi con mắt có chút không dám tin tưởng cuối cùng ngắt một hồi mặt của mình rất đau cố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy nguyên bản dùng sức cầm cố hai chân của chính mình lập tức liền vô lực cố chi nam nâng nàng nhìn thấy nàng dại ra ánh mắt không khỏi xoay người cửa phòng mình mở ra khe hở chính chậm rãi đóng lại mạnh mẽ trang vô thanh vô tức ta ta thật giống nhìn thấy thuốc t h u ca gì nàng đưa tay chỉ một hồi còn có một chút khe hở cửa phòng một cái tay khắc bưng miệng nhỏ đỏ hồng không nhìn lầm ba mẹ ta ngay ở phòng ta cố chi nam nhữ mày có chút không có ý tốt nhìn chủ nhà đại nhân bọn họ nhìn thấy ngươi cưỡng hô n ta hơn nữa còn treo ở trên người ta hạ an ca con mắt nhìn cố chi nam không dám tin tưởng lập tức vùng vẫy một hồi thả thả ta hạ xuống hạ an ca cắn môi gương mặt từ cái cổ hồng đến vành thai lại tới gò má đặc biệt tươi đẹp cố chi nam đúng tay để nhẹ nàng hạ xuống đứng hạ an ca lập tức đạ nghị quay đầu lại đi ra phía ngoài động tác có chút cứng ngắc cố chi nam một phát bắt được chủ nhà đại nhân bay mạnh mẽ chuyển qua đến lại tới phía trước ta đã cho ngươi cơ hội nhường ngươi hạ xuống ngươi không hạ xuống ngươi không nói ta mũ rơi mất ta muốn kiếm hạ an ca t r ừ n g mắt hắn nhỏ giọng nói rằng liền muốn lay mở hắn chạy mất nhà này là không tiếp tục chờ được nữa nàng phải đi về hưng công đừng núp đ í c h ta đi ra ngoài kiếm cố chi nam hừ hừ đạo đi ra ngoài đem chủ nhà đại nhân hồng n h ạ t mũ lươi chai lượn lên sau đó đóng cửa lại dám cưỡng hôn hắn thật sự có ngươi hạ an ca đóng cửa âm thanh đặc biệt rõ ràng hạ an ca thân thể nhỏ run cầm cập một hồi lập tức liền không còn đường lui có thể đây là nàng nhà a hạ an ca năm năm đấm chừng mắt cô chi nam đen thui tóc dài chặn lại rồi đỏ lên vành hai nàng đoạt lấy mũ c h e ở trên đầu trốn như thế chạy về phòng ngủ nàng lại xong xuôi cô chi nam vỏ vò cổ tay một đường đi theo vào đẩy cửa ra liền nhìn thấy lại một lần nữa rơi trên mặt đất mũ lưỡi chai tiện tay nhặt lên đặt ở tủ quần áo đặt đài lại đóng kín cửa nhìn thấy chủ nhà đại nhân giải rác một đầu đen thui tóc dài ô n chăn một bộ muốn đem chính mình một chết d á n vẻ hắn cảm thấy đến có chút một người thực đó là ảo giác ba mẹ ta không có đến l ứ người hạ an ca đầu chôn ở trong mền âm thanh nặng nề nàng đều nhìn thấy thúc thúc ca di vẻ mặt các nàng còn đối diện một ánh mắt nàng cưỡng hôn cố man tử bị nhìn thấy nhìn thấy vậy làm sao bây giờ nếu không thì ta nói là ta mạnh mẽ ôm chủ nhà đại nhân lên cũng là ta chủ đ ộ c thân hạ an ca nghiêng mặt sang bên lộ ra t r ợ t đỏ bừng gò má n g ư a khí nhu nhu thật sự nhưng là thúc thúc ca di gặp tin sao ngại người cảm thấy thế nào cố chi nam ngồi ở bên giường kéo nàng đồng thời ngồi đưa tay quắt một hồi mũi của nàng hạ an ca sửng sốt một chút lại đưa tay nắm ở cố chi nam eo đầu nằm ngoài lồng ngực của hắn không nói lời nào làm sao rồi ta vẫn muốn ngươi tĩnh không tới tâm thông báo thời điểm biểu hiện không được bọn họ liền thả ta giả ta muốn gặp ngươi sẽ trở lại hạ an ca nhỏ giọng nói chuyện nàng từ khi tiên kiếm xong xuôi sau liền không ngừng được nghĩ cô m á t tử mỗi ngày chạy thông báo thời điểm cũng không có tinh đánh hái cuối cùng vương triều giải trí bên k i a người phụ trách cùng trình m ộ n g ánh thương lượng cho hạ an ca nghỉ ba ngày nàng liên chạy về đến rồi chỉ có trình mậu ánh cùng nguyễn anh biết trình mậu ánh muốn ở lại nơi đó làm bọc khói nguyễn anh ngồi tiếp hạ an ca trở về lâm thành hiện tại nguyễn anh ngay ở bên ngoài khách sạn ở đây ta không phải linh n h i ta là hạ an ca ngươi cũng không muốn là lý tiêu g i a o ngươi là cố ma tử ta là cố c h i nam cố ma tử c h i nam ma tử ngươi vui vẻ là được rồi cố c h i nam bất đắc dĩ vớt chủ nhà đại nhân đầu túi đầu hôn môi một hồi mái tóc mềm mại của nàng ôn nu nói xin lỗi nhường ngươi lo lắng ta là cố c h i nam không phải lý tiêu g i a o ừ m hạ an ca sượt một hồi ngẩng đầu lên con mắt đ ỏ ngầu vì lẽ đó là ngươi cưỡng ô n ta cũng là ngươi ô n ta ngươi là xấu cái kia cố tri nam khỏe miệng khánh t cân nhắc nhìn chủ nhà đại nhân giỏi quá nếu như ba mẹ ta tin lời nói hạ an ca vẻ mặt đau khổ lập tức liền khổ não lên đại khái không tin ha ha ha ha trần như đẩy nhẹ môn đi ra bên ngoài đã không có động tĩnh nàng khoan thai nhìn này nhà chợ nhỏ phòng ngủ môn chậm rãi đầy ra chính mình nhi tử xoa một bên eo đi ra ánh mắt kỳ quái cố chi nam xoa phát đau bên hông thì mềm cảm thấy đến có chút khó đỉnh nhìn thấy chính mình mẹ nháy mắt dáng vẻ không khỏi c ư ờ i khổ mẹ ngươi làm gì thế đây trần như nhìn khép kín môn quá khứ quăng quá cố chi nam đến phòng khách bên cạnh thực sự là an cả chứ cái kia không phải vậy ta còn có thể ô hay cái kia ngược lại cũng đúng là ngươi cũng không cái kia lá gan lao đồng chí ngươi vẫn đúng là nói đúng k h e n chốt cũng không mấy cái cùng chủ nhà đại nhân nhan chị như thế à cố chi nam cười hát hát nói cười cái gì an ca tại sao trở về cố chi cũng đẩy ra phòng ngủ thứ hai môn lại đây không phải nói tháng sau mới có thể trở về sao nhớ ta rồi chứ cố chi nam nằm ngửa ở trên ghế sofa tâm tình vô cùng sung sướng an ca một tiếng lanh lạnh âm thanh nhìn thấy phòng ngủ cửa lặng lẽ dò ra đến đầu trần như kinh h ỉ hô tại sao trở về cũng không nói một tiếng ta thật sớm điểm nấu cơm cho ngươi ăn vừa nãy ta cùng ngươi thúc thúc đều không thấy rõ cho rằng nằm mơ đây liền trở về đi ngủ trần như nói đã một c ư ớ cố c chi hắn bị đau nhưng vẫn là a ân trả lời một tiếng không nhìn thấy không nhìn thấy mới vừa t ỉ n h ngủ con mắt đều là mơ hồ hành động là thật vụ về hắn dám khẳng định hai người này khẳng định hoàn chỉnh xem xong sau đó mới nghĩ trở lại ở nút chẳng trách chủ nhà đại nhân người đã tê dần cố chi nam sờ sờ dâu tua t u a quả thật có chút đâm tay quá khứ kéo qua căng thẳng vô cùng chủ nhà đại nhân nàng giữa trốn sau lưng cô chi nam không biết muốn làm sao đối mặt kiến nghị hai ngươi trở về phòng một lần nữa mở cửa đi ra như vậy có vẻ tự nhiên một điểm đi đi đi chân như chừng chính mình nhi tử một ánh mắt có chút hài lòng đi đến kéo hạ an ca tay nhỏ ôn lương mềm mại đừng để ý tới hắn hắn không bình thường còn học người ta lưu dâu mép đây để a di nhìn an ca gầy không không không ốm hạ an ca quay đầu lại căng thẳng liếc mắt nhìn cố ma tử hắn chỉ là ôn nu cười cười còn căng thẳng cái gì đều có thể cưỡng hơn người người đi đem dâu mép quát thanh niên học cái gì tăng thương phạm sau đó giả rồi có người học cố chi trận mắt nói càng xem càng không hợp mắt nếu không là ghi nhớ an ca ở hắn bao nhiêu đến bắt chuyện một hồi cố chi nam rủ xuống đầu tiến vào phòng vệ sinh đẹp trai u buồn tăng thương phạm đều là khó có thể bị thế nhân tiếp nhận cố chi nam thở dài thật lòng ở bên trong cạo dâu tốt tủa mới vừa rồi bị cưỡng hôn thời điểm hắn cũng rõ ràng cảm giác cái kia thỏ cao mày bị quấn tới phòng t r ư ờ n g yêu thích cưỡng hôn từ hồng c ô n g trở về học cái xấu trần như lòng tràn đầy vui mừng lôi kéo hạ an ca ngồi xuống càng xem càng thỏa mãn quần áo đơn giản một mạc lại không mất mỹ lệ vốn là lần này lại đây không thấy được cô nương này trần như vẫn luôn có chút tiếc lối không nghĩ đến lại ý đổ đến ở ngoài n i vui hạ an ca giảo ngón tay của chính mình trần ú i đầu không dám nhìn dám t như c ù nhìn g cô c i người sắp cùng cái trói lại tại sao trở về rồi? Chi nam không phải nói người sớm nhất đều muốn tại mới chỉ cảm cảm cả cùng cùng trước cố cha cương ca thấy thấy hẹ hợp nhau. thế như hôn hắn. không nhất hạ tháng mới trở về trần Như h mùa mặt man mẹ Nam sớm muốn trang tử tư trở trở Trần lấy này ngay vậy dung Nàng An n sắp sao sao? đều ở về về hạ an ca dáng vẻ có chút b u ồ n c ư ờ i đưa tay đem nàng tóc vén lên đến trên cổ tay vừa vặn có đầu gân giúp nàng ở trung đoạn trói lại lên xem ra rất có ở nhà nữ nhân phong cách trộm đi trở về nàng là kẻ tái phạm cố chi nam lâu tóc đi ra tóc tùm la tùm lum đơn giản liền rửa sạch cái đầu dâu mép cũng cạo sạch sẽ Cả người tăng từ hạ ư ơ n g đ i lại biến thuốc thành thành an ca nhẹ g mắt ắ n nhỏ rộng lung túng. thông liền. nam. Chân như từ ái nhìn nàng, đần độn An n chậm chi hãy trở gái. là lại, lại ta tử Azi, ca cô báo xem Hạ Sẽ nhàng gật đầu túi đầu không nói chỉ cảm thấy cảm thấy gõ má k h ô nóng cùng với c h i nam hoa nữ n g ư ờ i chân như sờ sờ đầu của nàng mặt mày mang cười càng xem càng cảm thấy đến yêu thích hạ an ca bận bịu xua tay vội vàng ngẩng đầu mở miệng không hoa nữ ta rất vui vẻ nói xong nàng lại nhìn lâu tóc c ô ma tử lại một lần nữa lặp lại thật sự rất vui vẻ nàng muốn học biểu đạt trái tim của chính mình không muốn ở cẩn thận từng ly từng tí một cất dấu tâm tình c h â n như s ừ n g sốt một chút càng thêm hài lòng cố chi cũng lắc đầu chính mình nhi tử đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi an ca đứa nhỏ này hắn cũng là càng ngày càng yêu thích cố chi nam ngồi ở bên người nàng kéo qua tay của nàng căng thẳng còn có chút tay hãn hắn không khỏi ngắt một hồi dước lấy chủ nhà đại nhân một cái ẩn giấu trứng mắt mới vừa trở về chứ có mẹ hay không m ệ n lời nói đi về nghỉ một hồi a di đi mua thức ăn nấu cơm cho người ăn ăn khối lớn hâm lại thịt trần như vung tay lên tuyên bố đêm nay chủ yếu món ăn hạ an ca hoa đảo con mắt trong nháy mắt tỏa sáng hào q u a n g từ căng thẳng xã chết biên giới chậm rãi bỏ đi ra hả thực vừa nãy là ta chủ động thân an ca cũng là ta chủ động ôm lấy nàng ba mẹ các ngươi đừng hiểu lầm an ca vẫn là cái tiêu cao lãnh an ca nàng không có biến biến chính là thế giới này cố chi nam bổ sung vừa nãy ở bên trong bị uy hiếp lời nói hạ an ca nắm đấm nắm gắt gao muốn đem cố man tử trên eo thịt và xuống nguyên bản có chút vắng lặng mất ngủ xuống quân hồng lại một l như dáng mây giống như chiếu rọi ở trắng non trên mặt trần như liếc mắt nhìn c ố chi hai người trong mắt đều tràn ngập không thể làm gì liền như vậy còn có thể có đẹp đẽ như vậy bạn gái thật sự ở ví hai người này sản sinh làm làm cảm giác tay n ấ y đến cùng là hoa nước an ca hạ an ca cuối cùng vẫn không có đi về nghỉ mà là một lần nữa mang theo chính mình mũ lơi c h a i mang thật khẩu trang đ ồ i tiếp trần như đi ra ngoài mua thức ăn trần như không biết chợ bán thức ăn ở nơi nào c ố chi nam vốn là muốn cùng đi trần như đến rồi một câu bà thức ở chung muốn ngươi theo làm gì đem hạ an ca lại náo loạn một cái đại mặt đỏ nàng cảm giác mình ngày hôm nay bước vào nhà chợ nhỏ bắt đầu mặt nhiệt độ sẽ không có xuống quá cầm chia khóa xe hai người xuất phát cố chi nam để chủ nhà đại nhân lúc trở lại đem nguyên anh cũng gọi lên ở khách sạn ăn giao đồ ăn cũng không được này tiểu trợ lý cũng là tận tâm tận trước muốn đối với nàng tốt một chút chính mình mẹ cùng chủ nhà đại nhân vừa đi cố chi nam nhìn xem điện thoại di động cha cười nói cha ngươi nhìn chằm chằm điện thoại di động xem hơn nửa ngày rồi nhìn cái gì chứ đi viện mồ côi đều phải chú ý cái gì ta cùng ngươi mụ mụ không đi qua loại này cơ cấu ngươi mụ mụ lấm lấm liệt, liệt. đừng đến thời điểm để cái kia hạ cô cảm thấy cho chúng ta nhà có cái gì tật xấu vì lẽ đó muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng biểu hiện thành ý của chúng ta cố chi cũng không ngần đầu chăm chú nhìn bãi đủ nội dung đa dạng lộn xộn nhưng vẫn là xem say sương n g o n lành cố chi nam khỏe miệng mỉm cười nhìn như vội vàng thực cố chi cùng trần như ở đã có ở đó rồi giải hiểu hiểu rõ những này cơ cấu vấn đề rõ ràng hạ cô những người này vĩ đại cái gì cảm tưởng cố chi nam hỏi cố chi không hiểu để điện thoại di động xuống nhìn hắn cái gì cái gì cảm tưởng vợ của ngươi theo ta con dâu đi mua thức h n a có phải là cảm thấy đến không chân thực、Thích. cố chi l ư ờ n hắn một cái một lần nữa nhìn lướt qua cái này nhà chợ nhỏ bố cục sắc thực thuộc về ấm áp hướng về là vợ ta cùng bạn gái ngươi đi mua thức ăn còn vợ của ngươi thân g á i miệng đều muốn ăn ca chủ động cần ngươi làm gì vậy cũng là ta chuẩn con dâu ngươi lúc nào có thể về nhà đem đặt ở ta cùng mẹ ngươi phòng ngủ tủ quần áo mặt trên sổ hộ khẩu t r ộ n cùng ăn ca đi linh chứng đó mới là chuẩn con dâu hiện tại cố chi cười gằn trào phúng thuộc tính kéo đầy không nữa trào phúng hắn một hồi sợ là muốn lên trời cha ngươi kích ta không có tác dụng ngày đó ta thật liền trở về ăn trộm sổ hộ khẩu cố chi nam không khỏi nghĩ đến nếu như chính mình thật sự cùng chủ nhà đại nhân tới một tay lặng lẽ linh chứng tốt nhất lại lặng lẽ mang thai sau đó kinh diễm tất cả mọi người phiền phức ngươi làm nhanh lên một chút ta chờ ngươi cố chi tức giận nói tiếp tục đánh giá cái phòng này nhà này là an cà chính mình mua đúng vậy nàng yêu thích hoàn cảnh của nơi này phụ cận cũng không có bao nhiêu người trẻ tuổi khá là yên tĩnh có lúc ta cảm thấy cho nàng không một chút nào xem hai mươi mấy tuổi cô gái bỏ qua quá nhiều rất tốt bỏ qua ngươi có thể bù, đến thời điểm vẫn là trở về nơi này trụ nên ta cũng rất yêu thích nơi này đến thời điểm ngươi cùng mẹ chê chúng ta phiền ta liền đi về cùng nàng nơi này trụ cố chi nam khà khà cười hai tay chuẩn bị vĩnh viễn không hoảng hốt hai cha con câu được câu không trò chuyện khoảng thời gian này tới nay sự tình tiên kiếm xong xuôi hạ an c a ca khúc mới tuyên bố vẫn kéo ngày mùa hè tiến hành chạy trốn ba mùa thứ nhất cũng đã thu lại quá nửa có sáu kỳ nóng nảy toàn hoa quốc dẫn dắt bên ngoài chương trình thực tế tiết mục thủy triều tham gia tiết mục khách quý đều trở thành hừng hực minh tinh hơn nữa đi tham gia tiết mục các minh tinh hoặc nhiều hoặc ít đều thu được một chút lưu lượng lập tức cái này tiết mục muốn trên người thì càng có thêm cố chi nam cùng hạ an ca vẫn không có được lâm tất tin tức điều này giải thích còn muốn tiếp tục sau này mới sẽ thấy bọn họ xuất hiện cố chi nam cũng vui vẻ tự tại tốt nhất là đem hắn cùng chủ nhà đại nhân đã quên đến thời điểm kết thúc liền không cần đi tham gia so với tham gia tiết mục khẳng định là xem tiết mục đến thoải mái a sau một tiếng cố chi nam điện thoại di động vang lên một hồi hắn xuống lầu không có nhìn thấy nguyễn anh chỉ nhìn thấy nhấc theo món ăn chủ nhà đại nhân cùng mẹ đi đến muốn tiếp nhận mẹ trong tay món ăn nàng trề trễ môi an ca trong tay c h ủ n còn không chịu để ta giút nắm nhanh lên một chút đi cố chi nam gật cụ đi đến ra sức giúp nhắc theo đồ vật chủ nhà đại nhân trước mặt tiếp nhận phần lớn hắn ước lượng một hồi là thật thật nặng hai ngày nay đồ ăn tất cả này chứ thiếu anh đây cố chi nam cũng không nhìn thấy bên cạnh xe có nàng nàng không được hạ an ca lắc đầu gọi điện thoại cho nguyễn anh thời điểm nàng còn rất vui vẻ nói muốn tới kết quả nghe được bên người có giọng của nữ nhân hỏi hạ an ca biết được là cố chi nam mụ, mụ. nàng liền không chịu đến, đến rồi các ngươi người một nhà làm cơm ăn còn muốn gọi ta đi ăn cơm chó không đi không đến liền không đến đây đi lại cảnh minh cũng còn đang đóng kịch cố chi nam cười cười lần này học được cái gì đặc thù mặc cả kỹ x ả o h ả nói đến mặc cả hạ an ca con mắt liền sáng lên đến rồi nhìn cố chi nam trực tiếp gật đầu có lần sau ta có thể xuống chút nữa diện ép giá hoa nha nhìn n h i ệ tình t mười phần chủ nhà đại nhân cố chi nam cười cười cảm thấy đến sinh hoạt nên là bộ dáng này cố chi nam hạ an ca nhìn phía trước đi rất xa trần như a di ôm cố man tử cánh tay thực ngươi ngày ấy tâm tình rất xấu chứ hừng một điểm nhưng không phải là bởi vì tiên kiếm ồ hạ an ca gật đầu sau đó đưa tay sờ sờ đầu của hắn ý cười từ từ thực đây cho tới nay đều được ngươi chăm sóc vì lẽ đó nếu như ngươi đồng ý lời nói v ở vai của ta cũng có thể cho ngươi mượn cờ m ở n ở tuy rằng không rộng cũng chịu đựng không được ngươi dã man sống tới nhưng là nhưng là cũng có thể dựa vào một hồi cố chi nam mang theo món ăn bước chân ngừng một chút sau đó tiếp tục đi khắc khuôn mặt là ý cười hắn nhẹ g i ọ n g nói đem toàn bộ món ăn đều để qua một bên tay trở nên chống không một cái tay kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ là trước nay chưa từng có ấm áp người khác dùng ôn n u hình dung người ta dùng ngươi để hình dung ôn n u ta không muốn đi làm bạn cũng không muốn bị ta trên chúng ta bị ép buộc tụ lại cùng nhau chỉ có điều là từ bản liên nghị thôi c h ư n g bốn trăm năm mươi chín thanh xuân c h â n như cố chi ở cố chi nam tự nhiên không cần xuống bếp cố chi trước sau như một hỗ trợ làm trợ thủ thật giống từng ấy năm tới nay đã quen hắn cũng vui vẻ trúng tuyển cố chi nam nhìn ở nhà bếp một bên đứng lại bị đổi ra chủ nhà đại nhân không khỏi cười trộm dây buộc tóc cột tóc dài cuối cùng một bộ ta cũng là gia đình bà chủ ra d ấ p đến đây đi hạ an ca đồng chí chúng ta chờ ăn là được hạ an ca đi một chút lại quay đầu lại luôn cảm thấy không được còn chưa từng có muôn đây liền theo cố man tử đồng thời lại n à y một đôi tuổi trẻ tiểu tình nhân đứng ở nhà chợ nhỏ phòng khách sân thượng thưởng thụ gió muộn nhìn bầu trời nhiễm phải một tầng hỏa hồng ánh năm chiều đây là hoàng hôn ôn nhu nhất một khắc cố chi nam giữa nằm n h ò i trên lan can liếc mắt nhìn d ư ớ i đáy lại nhìn một ánh mắt xa xa vẻ mặt nhưng không có bao lớn phản ứng hạ an ca mỹ môi muốn cười hắn đi lại cảm thấy không tốt luôn cảm thấy lại sợ lại muốn xem cố chi nam sợ độ cao sửa lại một hồi là nhẹ nhàng xem loại này ta liền không sợ cố chi nam chỉ, chỉ xa xa hắn nằm n g o i sân thượng hoàn toàn không hoảng hốt người khác phân không phân ta không biết ta là chỉ sợ sệt loại kia trực diện lòng b à n chân độ cao tổng cảm giác sẽ rớt xuống nhưng để ta xem xa xa ta liền không h o à n g hốt ồ hạ an ca nhớ tới hắn b ổ i chính mình xem pháo hoa khi đó thật giống cũng là không có xem qua một ánh mắt dưới chân của chính mình chỉ cần không nhìn thì sẽ không cho rằng là ở chỗ cao dưới lầu đường cái mấy cái thanh xuân thiếu niên thiếu nữ kết bạn đồng hành nô đùa đổ ù dỡn đón hoàng hôn cái bóng ở phía sau kéo rất dài cố chi nam nhìn thấy hạ an ca cũng nhìn thấy hai người yên tĩnh k h n g nói nhìn cái bóng từ từ đi xa cho đến biến mất ánh mặt trời vội vặn đang tuổi lớn thiếu làm mơ hồ không rõ lại sâu sắc vượt qua thanh xuân giang dấp cố chi nam quay đầu chủ nhà đại nhân cặp kia hoa đào con mắt có đạo không rõ tâm tình biến hóa như là n g ắ m trông vừa giống như là đất cao hắn đưa tay đâm một hồi cái k i a trắng mịn vào má hạ an ca nghiêng đầu không rõ vì sao chủ nhà đại nhân thời đại học sinh là như thế nào hạ an ca quay đầu nhìn vừa n ã y mấy tên thiếu niên đó biến mất góc đường lại nhìn những người ánh n ắ n g c h i ề u thật sự đặc biệt đẹp đẽ khi đó ta trên đường trở về cũng từng thấy loại này hoàng hôn nàng dựa sân thượng lan can chống tầm của chính mình huyện chuyển đường con hiện lỗ hết ý cười ô nu vui vẻ nhất chính là hạ mụ mụ sẽ ở viện mô c ô i cửa cho ta khi đó liền cảm giác chuyện lớn hơn nữa ta đều có thể nhịn xuống đến cố chi nam có chút xem mê ly chủ nhà đại nhân thật giống đem ánh nắng chiều hào quang hóa thành chính mình một phần hắn nở nụ cười than nhẹ khí rất muốn kiến thức một hồi chủ nhà đại nhân thanh xuân muốn gặp một hồi hạ an ca trong trí nhớ hạ mụ mụ cũng muốn bồi thời kỳ trưởng thành hạ an ca đi một hồi ánh nắng chiều dưới trường học đường nhỏ hạ an ca nghiêng đầu đón hoàng hôn lường hắn một cái phong tình văn trùng mê hoặc thuộc tính hiện lỗ hết nàng cũng học cố chi nam dám vẻ nằm n g o i trên lan can nhẹ giọng nói chuyện ta thanh xuân rất bình tĩnh, rất nhiều lúc rồi lại để ta có chút sợ sệt ta trước đây đều là trầm mặc c h ấ m rãi cảm thấy đến như vậy rất tốt tranh luận không có tác dụng không ai gặp t i n ngươi nghĩ về nhà còn có hạ mụ mụ mặt sau hạ mụ mụ không ở nàng đưa tay đến phía sau kéo dài tóc dây bột tóc đen thui tóc dài d à i rác che khuất nửa tấm mặt không lời nào để nói không người nào có thể nói đây chính là ta thanh xuân cố chi nam đứng dậy đi đến phòng đông bên người đại nhân nằm quá trong tay nàng dây bột tóc một lần nữa kéo tóc của nàng chăm chú cố trác nàng quay đầu phong tiến biểu thương chủ nhà đại nhân nói thế giới này rất xấu nhưng ta cho rằng thế giới này rất tốt đẹp nó tốt đẹp liền tốt đẹp ở để ta gặp phải ngươi cô chi nam sờ mặt nàng cười cười làm bộ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía phòng khách dáng vẻ đừng khóc đừng khóc lưu lại mẹ ta nhìn thấy ta muốn bị đánh chết rồi chủ nhà đại nhân cũng không muốn mới vừa gặp mặt liền muốn biến thành bi k ị c h chứ a di mới sẽ không đánh ngươi nàng yêu chết ngươi hạ an ca che miệng cười trộm hoa đảo con mắt chăm chú nhìn trước mắt người từ khi nhận thức cô chi nam tới nay cuộc sống của nàng tràn đầy đều là trờ mong cô nương sao lại nói lời ấy bởi vì nàng nói ngươi chó ngáp phải rồi tìm tới ta làm bạn gái nàng rất yêu th cố chi nam cảm thấy đến chủ nhà đại nhân đàng hoàng trịnh trọng lúc nói chuyện khiến người ta không dấy lên được hoài nghi ý nghĩ có lẽ vậy khả năng thật sự gặp may mắn ai có thể nghĩ tới sẽ ở cửa phòng vệ sinh đánh gục một người vợ đây cũng vậy cố chi nam cười muốn nắm một hồi nàng mặt nàng cảnh giác lui về phía sau né tránh chính mình vò vào chính mình mặt lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ ta sắp c ù n g cố man tử như thế không biết xấu hổ làm sao bây giờ cố chi nam không nói gì vừa định nói chuyện đã thấy chủ nhà đại nhân bất đắc dị nhún vai một cái t ự ở sân thượng góc bê tường đẹp đẽ nói quên đi muốn củng cố man tử xứng đôi mới đ ư ợ ca ta cảm thấy cho ngươi nói như vậy không đúng cố chi nam muốn nói lại thôi nhưng vẫn làm mỉm cười thở dài rất tốt có thể thấy được không giống nhau chủ nhà đại nhân có dám hay không lớn tiếng một điểm không dám hạ an ca mới không bị lựa nếu như bị thúc thúc cá di nghe thấy nàng muốn suốt đêm chạy về hồng kông cái này nhà là triệt để không tiếp tục chờ được nữa đúng rồi ngươi cho dung tỷ bằng hưu cái tia diệp ca viết ca hạ an ca đột nhiên nhớ tới nàng ở hồng kông sự tình một người tên là diệp chính văn nhất tuyến minh tinh chủ động liên hệ vương triều giải trí sau đó cầu thông mậu ánh giúp đỡ khơi thông quan hệ mới không có vương triều giải trí vừa mới bắt đầu nghĩ tới như vậy có chút hồng kông minh tinh gặp tính bại ngoại cái kia diệp chính văn viết chỉ c ử u nói với ta một hồi bảo là muốn ở đại lục tuyên bố cố chi nam suy nghĩ một chút nhớ tới tới đây cá nhân c h ẳ n g trách hạ an ca lập tức đã nghĩ thông ta ở hồng kông dung tỷ không trở về hắn để hắn có môi giới tìm đến mậu ánh cùng một ít hồng kông minh tinh chạy thông báo thời điểm giúp rất nhiều không có vương triệu giải trí nói xa lánh người ngoại lai đây vậy thì đáng giá cố chi nam cười cười chính mình một ca khúc đội phòng đông đại nhân hài lòng rất đáng giá cảm giác đi nơi nào đều trốn không thoát tên cố chi nam hạ an ca hé miệng cười trộm đó là ngươi trốn ta truy nữ nhân ngươi c h ắ p cánh khó thoát cố chi nam hừ hừ nói hạ an ca phi phi hai tiếng quân gò má đỏ lên ta mới sẽ không trốn phản ứng lớn như vậy gần nhất có phải là còn đang xem bá đạo tổng giám đốc tiểu thuyết nữ nhân ngươi rất gan g i nha cố chi nam nhữ mày a hạ an ca ánh mắt tranh lẽ không không nhìn. ồ、oh. ta cảm thấy cho người do dự không có hạ an ca không tự giác đưa tay sờ túi giống tuyết lúc này mới nhớ tới điện thoại di động ở bên trong phòng ngủ nạp điện thở phao nhẹ nhõm sau đó ngựa khí kiên định không thấy ngựa khí kiên định có thể ta tin cố chi nam sờ sờ cầm nhìn chủ nhà đại nhân vẻ mặt hắn tin cái quỷ dáng dấp kia cực kỳ giống hắn trước đây ở trong lớp xem hẹn t á i bị truy hỏi sau đó phát hiện thư bị ngồi cùng b à n giấu kỹ hung hăng dáng vẻ chương bốn trăm sáu mươi một lần gặp phải hắn một lần đi tới cuối lại đây ô một cái cố chi nam dội ra một cái tay như cũ nằm n h ò i trên lan can có vẻ lười biếng tùy ý. chỉ là ôm một cái không cho làm những khác hạ an ca cẩn thận đề phòng khuôn mặt nhỏ cảnh giác biết rồi muốn làm ngày hôm nay mới vừa gặp mặt liền bị chủ nhà đại nhân tiên cơ rồi cố chi nam cười nhạo chỉ cho an ca cỡ hôn không cho trực nam ôm một cái là ngươi hạ an ca tiến lên che hắn miệng nổi giận t r ừ n g mắt hắn quên mất nếu không là không có bàn tay thứ ba hắn hận không thể hiện trường ghi chép xuống còn quên mất không thể đời này không thể quên mất hạ an ca mới không làm được cố man tử như vậy n ắ m út sấp nàng vừa n ã y thử một hồi ép không thoải mái cho nên nàng là đứng bên cạnh eo nhỏ bị một cái nào đó không đứng đắn tay ôm lấy thỉnh thoảng nắm một hồi hạ an ca nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m không chấp mắt nhìn phía xa cố man tử hơi hé miệng mặc kệ hắn ngược lại bị s ố ô sàng đã không phải một lần hai lần hiện tại tâm t ì n h tốt trước tiên nhớ kỹ sau đó không lý do đánh hắn thời điểm liền báo điểm hoàng hôn vô hạn mỹ lệ nhưng cũng có kết thúc một khắc đó mới vừa rồi còn kim sán đường phố đã sắp muốn rơi vào hát cám cùng quang minh hai giới bên trong nhân sinh tối luyện chuyển phong cảnh hẳn là chính mình nội tâm bình tĩnh cùng t h ô n g d o n g cố chi nam khẽ nhà ra một hơi năm tháng dài lâu hắn còn muốn bồi tiếp chủ nhà đại nhân một năm rồi lại một năm năm tháng hiếm thấy trầm mặc gió thu mất hứng p h i ê u bạn an ca lại không đi treo ở trên người không n ợ ta a a cố chi nam một mặt sợ hãi nhìn bưng chính mình miệng chủ nhà đại nhân mạnh mẽ ninh bên hông hắn thì mềm hạ an ca còn tưởng rằng hắn h ư n g thú r i ặ t g i o tiêu g i a o thán bài hát này hiện tại ở mỗi một cái yêu thích lý tiêu dao lòng người bên trong đều là không gì sánh được không cho loạn sướng không phải vậy đánh ngươi ta nghĩ ngươi đánh ta mà không phải cầm lấy ta thịt tới một người xoay tròn nhảy lên cố chi nam muốn s ố c lên c u ầ n áo nhìn bị chủ nhà đại nhân đệ lại nàng khuôn mặt nhỏ sát hỏng chừng mắt hắn cố chi nam bất đắc dĩ thả tay xuống sớm m u ộ n mọi người đều muốn thẳng thắn đối lập đến thời điểm xem n g ư ờ i chạy thế nào thành t h u ca khúc mới bảng số một hạ an ca đồng chí có thể hay không biểu diễn một hồi nổi gió rồi đi kèm này hoàng hôn ca khúc mới bảng mười vị trí đầu tất cả suất đều là cố đại tài t ử ca tin tức đều nói năm nay hoa quốc giới âm nhạc bị cố tài từ chiếm lấy rồi đùa dỡn kiếm tiền cưới lao bà ta là thật lòng cố chi nam cứ môi hắn là cá ớp muối nhưng hắn đem ra ca không phải cá ước m ố i không biết xấu hổ hạ an ca lường hắn một cái nhưng dị thường hài lòng tiểu tâm t ì n h lộ rõ trên mặt nàng chắp tay sau lưng hơi nhón chân lên hít thở một hơi hoàng hôn một đường không khí dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ theo thiếu niên phiêu lưu dấu vết bước ra nhà ga trước một khắc lại có chút do dự không khỏi cười gần đây hương tình k i ế p vẫn không có có thể phòng ngựa hạ an ca nhẹ nhàng sướng đón gió mượn đón kết thúc hoàng hôn trên mặt lại không một điểm lưu luyến tất cả đều là đối với tương lai ngóng trông tuổi thanh xuân của nàng rất bình tĩnh nhưng cố chi nam mang cho nàng một năm này ấm áp là đủ bù đắp nàng quá khứ tuyệt đối nàng gặp quý trọng cũng sẽ hào hào ở lại bên cạnh hắn nếu như vô tình gặp hắn hắn là nhân sinh to lớn nhất một lần may mắn hy vọng còn có một lần may mắn là cùng hắn đi tới cuối cố chi nam đưa tay hư lắc nếu như có thể lấy xuống bầu trời cái tiêm một mảnh ánh n ắ n g chiều hắn gặp khoác ở chủ nhà trên người đại nhân nàng chính là thế gian này ôn nhu bản thân nhìn chân trời tự ở trước mắt cũng căng nguyện bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng đi, đi nó một lần cố chi nam nhẹ dọn mở miệng theo hợp xứng lên hạ an ca liếc mắt ý cười dịu dàng bây giờ đi qua thế gian này tất cả lưu luyến xoay sở không kịp để phòng s ô n g vào miệng cười của ngươi ta từng k h ó tự kiềm chế ở thế giới to lớn cũng xa vào với bên trong n ó i mơ không được thật giả không làm dãy ruộng không sợ chuyện cười ta từng đem thanh xuân c u ầ n c u ộ n thanh nàng cũng từng đầu ngón tay bắn ra giữa hẻ sự biến động trong lòng mà tùy duyên đi thôi ngược ánh sáng cất bước mặt cho gió táp mưa xa hạ an ca có lấy tay nhỏ thò đầu ra liếc mắt nhìn bên trong phòng khách tiến đến cố chi nam trước mặt như chuồn chuồn nước nước vô cùng hời hợt như thế hôm nay phân bạn trai phúc lợi sau này xin mời tiếp tục yêu thích ta nàng để lại một câu nói c o n lấy tay nhỏ nhảy bước chân nhún nhảy một cái tiến vào phòng khách đi nhà bếp tìm về b à thịt cố chi nam sờ sờ bị như chuồn chuồn nước nước vô cùng hơi h ậ n gò má không giấu được ô nu đem yêu thích tất cả giữ ở bên người này chính là nỗ lực ý nghĩa gió muộn thổi tan vạn nhà yên nhà chợ nhỏ n ê n đón nó lần thứ nhất ấm áp nhất một màn một bên là tuổi trẻ tiểu tình nhân một bên là loang lộ năm tháng phu thê quá khứ và tương lai cùng cố chi nam hiện tại chỉ có mang theo chủ nhà đại nhân tài có thể ăn đến già mẹ làm lớn như vậy một bán thức ăn ngày mai có muốn hay không đem an ca hạ cô cùng tiểu khê đồng thời mang về ta cùng cha ngươi xuống bếp trần như cho hạ an ca gấp món ăn thật lòng suy nghĩ này lần thứ nhất gặp mặt đây là bọn hắn lao cô nhà những năm gần đây nghiêm túc nhất một chuyện hạ an ca lắc đầu một cái hạ cô là viện trưởng trong viện hải tử rất nhiều nàng sẽ không yên tâm tới được tiểu khê lại hạ cô đây hả cái t i a ngược lại cũng đúng là không có chuyện gì không có chuyện gì ta cùng ngươi thúc thúc ngày mai đi qua chúng ta dẫn theo một ít đặc sản còn có một chút lễ vợn ngày mai lại cho bọn nhỏ mua một điểm quần áo cái gì trần như cười thỏa mãn nhìn mặt trước hai người cố chi yên lặng đem những ngày ghi nhớ tình cờ bổ sung một điểm hai người phối hợp hiểu ngầm không bằng nói là cố chi phối hợp tốt cố chi nam cũng quen rồi trong trí nhớ cha chính là như vậy đều là phối hợp mẹ tình cờ mẹ muốn đánh hắn cũng là hắn đệ thắt lưng không đi đặt xuống đường đáng tiếc hạ cô rất tốt ở chung ta mới đi lần thứ nhất nàng liền biết ta đối với an ca có ý đồ cố chi nam cho ăn cơm chủ nhà đại nhân lột tôn nạo kiều thỏ nhân sinh hai đại l ạ c tú h an tôn cùng ăn thịt ai tới đều không ngăn được nàng ăn cơm nhiệt tình lưu lại nghĩ một biện pháp cân một hồi nàng thể t r ọ n mới được hạ an ca quay đầu liếc hắn một cái tiếp tục ăn cơm hạ cô nói hắn quên tiền là muốn l ừ a gạt mình cố chi chừng cố chi nam một ánh mắt cái gì gọi là có ý đồ có phải là ngươi biểu hiện xem tên lưu manh nào có ta đó là tỷ dụ tỷ dụ hiểu được không cố chi nam bất đắc dĩ liếc mắt nhìn chủ nhà đại nhân ăn cơm còn không quên hé miệng cười trộm dáng vẻ muốn đưa tới trong miệng nàng t ô n tự động chuyển hướng vào chính mình khẩu hạ an ca dương miệng nhỏ s ư ớ n g sở trơ mắt nhìn hắn ăn say sương ngon lành tiểu tử ngươi cố chi nhìn h ạ an ca ngốc manh dáng dấp không nhịn được cười nhưng đưa tay gõ một cái cố chi nam đầu một lần cố chi nam thở dài một tiếng chậm gì gì lộ tôn hạ an ca đánh c ộ c thịt túi đầu ăn cơm loại này cảm giác chỉ có củng cố man tử một nhà lúc ăn cơm có há mồm nghe được này một tiếng hạ an ca đang muốn theo thói quen há mồm lại nghĩ đến vừa nãy cảnh giác nhìn hắn không biết há mồm vẫn là không t r ư ơ n g không há mồm chính ta ăn liên quát tháo giới âm nhạc hạng nhất ca sĩ truyền thông đưa tin dự bị thiên hậu hạ an ca vì một cái ăn lựa chọn lại lần nữa há mồm chương bốn trăm sáu mươi mốt yêu thắng muôn vàn khó khăn trần như cùng cố chi đã ăn được hai người nhìn cố chi nam cùng hạ an ca hai người quen thuộc thành tự nhiên chuyển động cùng nhau đều có chút ý c An Hừm, ở. Hạ An ca bận để đua bận biểu xuống, trần bộ ngoan bảo bảo ăn ăn ngoan như có ù n cũng g Cố Chi c chút b u ồ nóng cười. chiếc ngươi lưu Ai lại đua nhà thả gì, làm m ăn n i ă n không Như chút ngon. Trần nóng n có ả y vừa bất đắc dĩ mẹ ngươi nói ngươi chúng ta ăn chúng ta cố chi nam ra hiệu chủ nhà đại nhân tiếp tục ăn cơm cơm k h ô người há có thể từ bỏ c h i ế c đũa hạ an ca một lần nữa cầm c h i ế c đũa cái miệng nhỏ ăn cơm ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở trần như trên người trần như lúc này mới thở dài liếc mắt nhìn cố chi hắn đã cũ thực ta cùng ngươi thúc thúc cũng không có gì để nói nhiều từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi cô nương này con trai nhà ta lôi kéo ta cùng ngươi thúc thúc cẩn thận từng ly từng tí một nói ngươi tất cả để chúng ta hiểu rõ ngươi đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy chi nam như vậy thật lòng nói một chuyện hạ an ca dừng lại c h i ế c b ú a nhớ tới lần thứ nhất đi cố man t ử nhà thúc thúc ca di thật giống liền đối với mình có hiểu rõ hóa ra là như vậy ô nô cố man tử vì lẽ đó à tiểu an ca vẫn cẩn thận từng ly từng tí một đối xử với chúng ta thực không cần thiết có thể thả ra một điểm ta cùng ngươi thúc thúc cũng sẽ không ăn thịt người chúng ta liền này chi nam một đứa bé hắn như vậy để tâm yêu thích người chúng ta đương nhiên sẽ không làm cái gì ác độc cha mẹ ta nhưng yêu thích người đứa nhỏ này có lúc còn đang lo lắng nữ hải tử này ưu tú như vậy nhà ta tiểu t ử n ế u như không biết cân nhắc phải làm sao đây c h â n như ôn n u cười cho tới nay nhìn thấy hạ an ca cẩn thận từng ly từng tí một ráng vẻ làm cho nàng có chút đau lòng a di không có văn hóa gì đừng xem bà ngoại cùng ông ngoại như vậy yêu đọc sách thực a di không thích đọc sách ta thấy thư liền c h ó n g vắng đầu điểm ấy liền không cần nói để bọn nhỏ chế n ạ o cố chi bất đắc dĩ ai chừng một hồi thành thật ngược lại chính là a di cùng thúc thúc chưa từng có gh bỏ qua an ca chúng ta cũng không nên trách ngươi ba mẹ bởi vì bọn họ đem đáng yêu a n ca đưa đến phía trên thế giới này này đã là ban ân vì lẽ đó à không cần thiết vẫn cẩn thận như vậy đối xử đều có thể lấy yên tâm phóng thích chính mình tiền h tính ngươi hạ mụ mụ không ở có thể ngươi hiện tại có cố ba trần mụ còn có ta nhà đẹp trai tiểu cố ta yêu thích mặt sau câu này người câm miệng cố chi nam vội vã câm miệng hạ an ca cúi đầu căn chăn chăn n ô i muốn khắc chế tâm tình của chính mình vai nhỏ nhưng không ngừng được run cố chi liếc mắt nhìn cố chi nam lại nhìn túi đầu hạ an ca có chút ý cười ngươi xem à thế giới này lớn như vậy mấy tỷ người một mực chi nam ở đây thuê nhà gặp phải ngươi ngươi cũng gặp phải hắn các ngươi lẫn nhau gặp phải lẫn nhau yêu thích các ngươi chính là thích hợp nhất thích hợp liền nên vẫn làm bạn xuống có câu nói nói thế nào tới cố chi nỗ lực suy nghĩ một chút lúc này mới vỗ tay một cái k h ẽ cười nói không có cái gì là hòa mỹ đều là gặp có chút gặp g á n h chắc t r ở các ngươi muốn lẫn nhau dắt tay đồng thời bối tiếp yêu nên muôn vàn khó khăn yêu thắng muôn vàn khó khăn hạ an ca đưa tay ra lôi một hồi cố chi nam quần áo cố chi nam bất đắc dĩ đưa tay kéo qua nàng nàng thuận thế vùi vào cố chi nam trong lồng ngực nằm chặt hắn qu không để cho mình lên tiếng trần như liền có chút đau lòng đứng lên nghĩ tới đi xem xem cố chi giữ nàng lại nói với cố chi nam an ca là ta và mẹ của ngươi nhận định con dâu ngươi sau này đừng làm yêu không phải vậy xem ta như thế nào trừng trị ngươi ta gặp kéo ngươi mụ mụ không cho nàng ngày mai nói lung t u n g ta cũng muốn nhận thức một hồi có thể dạy dỗ làm sao ôn nhu cô gái khả ái gia trưởng của nàng nhất định cũng là rất ôn nhu cố chi nam vỗ nhẹ chủ nhà đại nhân phía sau lưng nhìn mình ba mẹ có chút oán giận rất khó hống bị các ngươi vừa nói như thế ta muốn hống đã lâu tiên đồ Ta cố ù n ngươi g mụ mụ x u n tản g đi một bộ chi ú chút t một thu thập, ta làm quen một chút chung quanh chung ăn no không cần thu thở, ta cùng n g đây, ư ơ mụ mụ trở về thu thập. về chi Cố dẫn trần như đi ra ngoài chung quanh đây đúng là muốn làm quen một chút sau đó nói không chắc thường đến có thể khóc thành tiếng ba mẹ ta đi ra ngoài hẳn là sẽ không ở ngoài cửa nghe trộm cố chi nam nâng lên chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ nàng cắn chặt môi nước mắt như mưa d á n g vẻ cố chi nam kinh ngạc nói nhà khóc cũng đẹp đẽ như vậy ta thật gặp may mắn n g ư ơ i nhà thật sự quá tốt rồi nàng bung ra môi sâu sắc dầu răng nói chuyện đứt quãng không ngừng nức nở là nhà chúng ta chúng ta nhà cố chi nam nâng nàng mặt ngón cái giúp nàng lau chùi đi vẫn rơi xuống nước mắt muốn nhìn con mắt của nàng lại phát hiện con mắt của nàng đã đang n g ợ i cố chi nam cười cười để sát vào sượn một hồi nàng m ú i ôn n u nói khả năng chúng ta còn chưa hiểu yêu sâu sắc là cái gì nhưng ta cảm thấy đến khẳng định không phải rơi nước mắt đúng không không không phải hạ an ca nước nở mỗi hạ xuống một giọt nước mắt liền lập tức bị cố chi nam lau cũng lại lạc không tới trên mặt đi cho nên ta không khóc nên n g a n cố chi nam một lần nữa ôm đồm nàng vào lòng nghe thấy nàng n g ụ vị rất ít có thể có hơn hai mươi tuổi trên người vẫn là nhàn nhạt mãi mùi hoa cô gái thúc thúc cùng a di có phải là tán t h à n h ta hạ an ca bị hắn chăm chú ông âm thanh còn mang theo t i ế n g r u n g mềm mại lần sau lén lút gọi ba mẹ kinh d i ễ m một hồi bọn họ cố chi nam sở sở chủ nhà đại nhân đầu nàng sượt sượt cố chi nam quần áo lau khô r á o mặt mới ngần đầu muốn chào hỏi mới gọi hạ an ca nhăn nhăn m ú i không bị lửa chỉ là có chút đỏ chót hoa đ à o con mắt lòe chờ mong ánh sáng hướng về quang sinh trường thật sự sẽ gặp phải ấm áp cùng hy vọng cố chi nam chính là nàng ánh sáng cố chi trần như lúc trở lại đã là nửa giờ sau đó hai người đẩy nhẹ mở cửa phòng khách ánh đèn ấm áp đi vào nhìn về phía cái k i a phòng ngăn nhỏ bàn ăn bàn đã thu thập sạch sẽ một điểm tạp chất không có cố chi nghi hoặc trần như nhưng cười chỉ vào nhà bếp cố chi theo trần như ngón tay nhìn sang trong phòng bếp một cao một thấp cố chi nam b u ộ c vào tạp dề rửa chén hạ an ca đứng bên cạnh hỗ trợ lau chùi cố chi nam rửa sạch sẽ sở hữu bác hạ an ca còn đang chăm chú lau khô r á o mỗi một cái chén l ĩ a hắn rửa sạch sẽ tay đưa tay nắm ở chủ nhà đại nhân e o nhỏ đầu tựa ở nàng trên đầu nhìn nàng chăm chú làm một người gia đình bà chủ dám vẻ hai người này hài tử so với chúng ta sẽ xảy ra hoạt ngươi nhìn nhà bố trí không thể so với chúng ta năm đó thật nhiều rồi trần như cười cười không có đi quấy rối này hiếm thấy bình tĩnh mà là lôi kéo cố chi trở về cố chi nam gian phòng bọn họ ở hội họa tương lai của bọn họ cũng đang kéo dài cuộc đời của bọn họ chương bốn trăm sáu mươi hai ta có thể ô m các ngươi một cái mà lại một lần nữa đối mặt cố chi cùng trần như thời điểm hạ an ca đã có không giống nhau cảm giác là an lòng lại hoặc là lòng trung thành bọn họ nhận rồi chính mình cho nên mới phải tìm đến hạ cô mới gặp nghĩ cùng hạ cô bên kia hiểu rõ càng nhiều chính mình cố chi trần như liền đứng ở phòng khách s o f a bên cạnh nhìn hai người này hoặc là nói này một đôi tuổi trẻ tiểu tình nhân bọn họ sau này sẽ biến thành phu thê b ạ c đầu d a i lão cố chi nam đẩy nhẹ một hồi chủ nhà đại nhân nàng quay đầu nhìn cố chi nam chỉ thấy hắn ôn n h u cười tình cảm muốn biểu đạt ra đến vẫn cất giấu ai biết được hạ an ca gật cù tiến lên hai bước hoa đào con mắt nhìn về phía trần như cùng cố chi quay về hai người t r i ể n lộ miệng cười mở miệng ta có thể có thể ôm các ngươi một cái ạ trần như cùng cố chi s ừ n sốt một hồi trần như mừng như điên trực tiếp đi đến ôm chặt lấy hạ an ca còn ở khuôn mặt nhỏ của nàng trên ba một cái Non nộn, mềm t ử thật sự có phúc khí. không sự sao có được. ca Làm An r ố t t cục á n t h à như thúc thúc Kaji, thúc thúc Kaji hài lòng còn đến không kịp đây. Chân h còn Kaji, Kaji lòng đến n đây. kịp v ò vào hạ an ca mái tóc nàng không còn nữa nữ thần hình tượng nhưng cực kỳ giống thẹn t h ù n g t i ể u t ấ c phụ c h â n như bông u ra cố chi cười cười nhẹ ôm một hồi hạ an ca cũng đưa tay v ò vào đầu của nàng chi nam thật may mắn hạ an ca cảm giác mình lại muốn không nhịn được tâm tình nàng cúi đầu thân thể lại bị mặt sau man tử một cái ôm vào trong ngực đến ta ôm hạ an ca ngầm đầu cố chi nam tắc quái tay nắm nàng mặt thật đáng yêu sau đó nhớ tới nhiều nợ nụ cười k hạ ô n đánh người. g phải h vậy có an ca quay đầu lại vẻ mặt oan ức nhìn cố chi trần như trần như mặt không hề cảm xúc đưa tay ra cố chi vốn là muốn tởi xuống chính mình trên eo bảy con sói thắt lưng nhưng suy nghĩ một chút hay là đi tìm một cái t r ổ i l ô n g gà lại đây đó là cố chi nam lúc trước mua được đạn cho bụi nhà chợ nhỏ lại một lần nữa n ê n đón nó tân chủ nhân sau khi kiến thức lần thứ nhất bạo lực gia đình hạ an ca nét mặt tươi c ư ờ i như hoa còn được sự giúp đỡ của trần như nắm t r ổ i l ô n g gà tắt hai cái cố ma tử tuy rằng như thanh phong lớp quá giống như nhưng ít nhất cũng là rào hơn quá cố ma tử ai bảo hắn cả ngày đã nghĩ làm sao ăn nàng đó hũ bắt nạt nàng không cho nắm chân liền u y hiếp cái gì nặng ghét nó quả thực đáng ghét nhan nhã buổi chiều thời gian cố chi cùng trần như ở phòng khách thương lượng chuyện của ngày mai sự không lớn nhỏ phải cho đến người ta tốt nhất một mặt chính mình nhi tử đã không đứng đắn làm cha mẹ không thể lại mất mặt đây là cố chi ý nghĩ mà trần như ý nghĩ liền rất đơn giản khi nào để nhi tử cầu cái hôn khi nào để nhi tử đính cái hôn tốt nhất sang năm liền kết hôn nhà an ca là đại minh tinh nàng hiện tại cũng quan tâm giới giải trí biết chính mình sắp là nàng dâu hỏa đến không được khẳng định là lao cô ra mộ tổ bút khói xanh không phải vậy chính mình nhi tử làm sao tìm được một cái như vậy hiểu chuyện đại minh tinh làm vợ đại minh tinh có thể công khai kết hôn à. trần như có chút không hiểu đến dành thời gian tìm hiểu một chút hạ an ca tắm xong đi ra đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ngồi ở trên ghế s o f a theo thói quen liếc mắt nhìn cố chi nam hắn đứng dậy không bao lâu liền đem ra máy xấy tóc máy xấy tóc v ù v ù âm thanh ở bên trong phòng khách càng rõ ràng cố chi cùng trần như liếc mắt nhìn nhau vậy đại khái chính là hai thằng nhóc này thông thường ở chung quen thuộc thành tự nhiên lúc này mới bao lâu một cái ánh mắt liền biết muốn làm gì là chăm chú sinh sống tiết tấu trần như cũng đi tắm rửa cố chi không muốn xem cố chi nam thỉnh thoảng âm thầm hung hăng hả hê ánh mắt trở về hắn phòng ngủ thứ hai đợt này cơm chó vợ hắn không ở hắn không muốn ăn vì lẽ đó ta đêm nay muốn ngủ ở sofa cố chi nam đóng lại máy xấy tóc không có thu hồi đến lưu lại mẹ còn muốn dùng hạ an ca liếc mắt nhìn hắn thật giả tốt vậy ngươi ngủ sofa được rồi nàng vò v ò tóc của chính mình ghim lên tới một người viên thuốc đầu đem trắng non cổ lộ ra hóng mát một chút hạ an ca đứng lên ăn mặc rộng rãi áo ngủ nàng đạp đạp, đạp đi trở về g i a phòng còn muốn cùng nguyễn anh cùng mộng bánh báo cáo đây vừa v ậ n để tiểu anh ngày mai đi ra ngoài đi một chút đừng muộn ở bên trong quán rượu cố chi nam âm thầm thân t h ư ờ n g ngồi ở trên ghế sofa nhìn n g à y hôm nay báo cáo t h â n thoại điện ảnh kéo dài ở mấy ngày trước chính thức giới họa thời gian nửa tháng thu hoạch đại đa số khen ngợi thêm vào phim truyền hình phát sóng lại hấp dẫn một làn sóng ấm lên dấu hiệu t h â n thoại tổng phòng v ẽ hơn chín trăm triệu thuộc về hoàn toàn hoàn hảo đại kiếm lời cũng chiếm ở kỳ nghỉ hè điện ảnh đương đầu càng là phờ ớt lớp bội số hiện tại sẽ chờ các nhà giảm chiếu phim tiến hành thống kê phòng bán vé số liệu đảm báo tự nhiên giải trí chờ lấy tiền là t chín trăm triệu phòng bán vé cuối cùng phân đến tự nhiên giải trí trên tay ít nói cũng có tiếp cận ba bốn thành then chốt tự nhiên giải trí đầu tư cũng không nhiều lần này thành nhà giàu mới nổi lại có tiền đóng phim điện ảnh không đúng cố chi nam cảm giác mình tư tưởng bắt đầu không đúng tự nhiên giải trí thành lập cũng sắp một năm thu vào đầu to ngoại trừ điện ảnh thờ ớt lớp chính là hắn ca khúc then chốt là hắn ca khúc còn nhiều mấy miễn phí một thủ sứ thanh hoa một thủ bong bóng tỏ tình trực tiếp đem thái dao chảy máu não kích động ra đến, đến rồi cũng may mấy cái tiểu nghệ nhân cũng không chịu thua kém e l bun cũng cho tự nhiên giải trí mang đến một làn sóng xuân về hoa nợ dứt bỏ quy mô không nói chuyện tự nhiên giải trí hiện tại cũng là giới giải trí từ từ tăng lên trên ngôi sao mới công ty thờ ớt lớp điện ảnh cũng ở trên internet nên đón đệ nhị xuân trải qua cố chỉ cựu bàn bạc tự nhiên giải trí đem điện ảnh thờ ớt lớp mạng lưới bản quyền tiến hành trao quyền ở video phần mềm lấy vip phương thức dành cho mạng lưới người sử dụng miễn phí quan sát khen ngợi như nước thủy triều lưu lượng hưng hực t r ư ớ c chiếu phim thời điểm rất nhiều học sinh đều không có thời gian quan sát đến bạo hỏa thời điểm kéo một làn sóng d ậ y sóng nhưng thích hợp nhiều người đại đa số vẫn là một ít có kinh tế năng lực sinh viên đại học hiện tại thực hành ở trên internet chiếu phim chỉ là mạng lưới bản quyền chi phí tự nhiên giải trí liền có thể ổn thu một làn sóng sự nghiệp ở hướng về mặt tốt phát triển cố chi nam vẫn cảm thấy có chút chậm vì lẽ đó hắn mới nghĩ để lại cảnh minh đi kinh ảnh m ò một làn sóng tân đạo diễn đi ra song tuyến nở hoa nhưng hắn không biết chính là tự nhiên giải trí phát triển đã xu thế mạnh mẽ thậm chí để rất nhiều công ty giải trí đều cảm thấy thái quá chỉ là một tầng văn phòng nhưng trở thành năm nay công ty giải trí ngựa ô một đường cường thịnh hơn nữa dưới cờ mấy cái nghệ nhân hiện tại đều ở giới giải trí có chút tên tuổi đặc biệt vân ấ n tuyết đã trở thành vững vàng hạng hai tiểu hòa đ á n càng khỏi nói cái kia ở giới giải trí biên giới bồi hồi cố c h í nam ngươi nói hắn tiến vào giới giải trí đi cái này ngáo ngơ xưa nay không tiếp nhận hà thông báo không chạy bất kỳ thông báo ngươi nói hắn không tiến vào giới giải trí đi sứ thanh hoa đài loan kim khúc đ ầ danh hắn từ bỏ nếu không là bong bóng tỏ tình ra muộn p h ỏ n g trừng cũng chạy không thoát hơn nữa mấy ngày trước tiêu giao t h á n mưa tháng sáu hung hăng ở ca khúc mới bảng trên chiếm một vị trí còn có ca sĩ giấu mặt trên không có chế tác ca khúc mỗi một thủ đô là tinh phẩm bây giờ còn có đa số cư dân mạng chờ mong cô chi nam lúc nào có chút lương tâm nhớ tới chuyện này hắn không hát thì thôi cũng không trao quyền cho người ta sướng còn có cái kia nửa thủ lan đình tự cái này ngáo ngơ lúc nào trở thành hoa quốc giới giải trí ác n g ộ n g những người công ty giải trí cùng mình tinh nghệ nhân cũng không biết chỉ biết không biết từ khi nào tên cô chi nam liền gắt gao cắn bọn họ danh sách tìm kiếm nhiều khách quen chỉ cần có hắn xuất hiện giải trí tin tức mãi mãi để vậy mấy cái tạng khối đưa tin cô chi nam ba chữ này liền đại biểu lưu lượng hắn không tiến vào giới giải trí giới giải trí nhưng khắp nơi đều là hắn truyền thuyết nhất tuyến minh tinh lưu lượng đều chơi không qua hắn liền r ấ t vào người